chức Thứ hai, h quyết giải là đệ tam cũng là vì bồi dưỡng công ty quản lý phương diện nhân tài đại điếm trưởng làm tốt sau khi tùy thời có thể cất nhắc trưởng thành khu lớn điếm trưởng mà khu lớn điếm trưởng làm tốt sau khi cũng có thể tùy thời đều đi đến công ty chính đảm nhiệm ngành kinh lý hoặc là phó tổng kinh lý các chức vị ngược lại không phải là tôn toàn đối với trước mắt công ty chính tầng quản lý có ý kiến gì Không kịp không không kịp. Kim chờ phòng chú phòng thật thời nhiên phó như hắn viết website, cao cấp nhất tác giả có một nhóm Bạch kim đại Thần, nhưng muốn người nào ngựa trong đẳng liền ưng Giống giả cấp cấp cao tác có Trời trời trời đợi đem đổi, đáo. để điểm, Đại viết website, mà mưa, mưa một là tất vậy sẽ ở nhóm này Thần Bạch Kim Đại phát í a dưới, mỗi còn có c i ầ n g cấp triển á phát c giả. Ở t trong lịch trình bạch kim đại thần sớm sẽ không biết bị các đối thủ đ à o đi bao nhiêu bạch kim trở xuống có đại thần cấp danh tiếng cùng thực lực tác giả cũng giống nhau không biết bị đảo đi bao nhiêu nghiêm trọng nhất một lần ở tôn toàn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ h ẳ n thuộc về sáng thế đoàn đội trốn đi một lần liền mang đi hơn một trăm vị đại thần cơ hồ đem đại thần đào rông hơn nữa nhưng cuối cùng đây đã chết rồi sao không có một lần bị đào đi hơn một trăm vị đại thần quả thật lệnh thương cân động cốt ảnh hưởng không nhỏ nhưng vẫn lạc đà gầy so với mã đại bị đào đi các đại thần tám phần mười trở lên đều nhân khí giảm nhiều nhưng tổn thương nguyên khí nặng nghề lại đang từng chút từng chút khôi phục nguyên khí vẫn là trong nghề quan trọng hàng đầu bá chủ nguyên nhân cuối cùng dĩ nhiên là bởi vì đại thần dưới thực lực tác giả quá nhiều so sánh kia bị đào đi hơn một trăm vị đại thần vẫn ở lại không đi thực lực phái tác Dạ, vẫn còn có thành thiên thượng vạn cái này thì giống một thân cây coi như tàng cây bị người toàn bộ chém chỉ cần cây này t h â n cây cùng rễ cây vẫn còn nó sẽ chả có thể lại giải ra cành lá rậm rạp tàng cây đáng tiếc tôn toàn không thấy đến ngày đó bởi vì lúc ấy đông gia s ạ n đã lao tổng không kiên nhẫn không muốn đợi thêm mới tàng cây mọc ra liền đem bao gồm ở bên trong toàn bộ s ạ n đ ã văn học đều bỏ tôi bán nhưng vẫn như n g bán mấy một tỷ tôn toàn tin tưởng trên thế giới rất nhiều đạo lý đều là tương thông và không tại sao có thể có nhất thông bách thông cái từ này đây liên quan tới kinh doanh công ty hắn trọng sinh chức không có kinh nghiệm nhưng hắn cảm thấy mời ăn uống công ty cùng mở trạng trên nguyên tắc là tương thông công ty một khi lớn mạnh cần nhất làm hẳn là nội bộ công ty nhân tài đội ngũ xây dựng chỉ muốn nhân tài đội ngũ xây dựng tốt lắm có một cái tốt đẹp lên cao lối đi tồn tại cho phía dưới mỗi một tên gọi nhân viên thấy được tấn thăng cơ hội cùng tấn thăng cơ chế vậy hắn cái công ty này vận doanh tình trạng cũng không cần lo lắng cho dù ngày nào đó hắn cái này công ty chính tầng quản lý bị người moi không ra chỉ cần phía dưới khu lớn điếm trưởng cùng đại điếm trưởng đều còn ở là hắn có thể nửa phút xây lại một bộ tầng quản lý hơn nữa đối với toàn bộ công ty vận chuyển bình thường sẽ không sinh ra trí mạng ảnh hưởng hắn không biết quảng long phi nhìn ra hắn tầng này dụng ý không có cho dù quảng long phi đã nhìn ra hắn cũng không có vấn đề cái này không là âm mưu q u ỷ cái gì đây là nghiêm chỉnh kinh doanh tri đạo quản lý tri đạo chờ đại điếm trưởng cùng khu lớn điếm trưởng toàn bộ t u y ể n ra còn có một cái khác chỗ tốt có thể tiên sách công ty chính tầng quản lý những người đó công việc t í c h c ự c tính lúc trước muốn tìm nhân thay thế tầng quản lý những người đó khả năng không dễ dàng nhất định phải từ bên ngoài đào người môn nào được thích hợp nhân tuyển không dễ dàng coi như có thể đảo đến tích h hợp nhân tuyển thay đổi xuống nguyên lai、like、nhân viên quản lý sau khi cũng cần ít nhất thời gian mấy tháng quen thuộc công ty nghiệp vụ cùng nhân sự nhưng có khu lớn điếm trưởng lại bất đ ộ n g thủ hạ q u ả n g năm mươi nhà phân điếm cùng một trăm n h à gia nhập liên minh điếm khu lớn điếm trưởng chỉ cần lịch luyện một hai năm tôn toàn liền tin tưởng những thứ này khu lớn điếm trưởng tùy thời có thể thay thế công ty chính một vị ngành kinh lý thậm chí trực tiếp đảm nhiệm phó tổng đều có thể đủ để đảm nhiệm cứ như vậy có những thứ này khu lớn điếm trưởng ở phía dưới mắt lom lom hắn cũng không tin những thứ kia ngành kinh lý còn dám lười biếm công việc tối hôm đó tôn toàn ở nhà cùng viên thủy thanh vì d e o nói chuyện điện thoại thời điểm đem mình hôm nay ở công ty làm quyết sách nói với nàng n g h e xong phân tích của hắn và giải thích viên thủy thanh c a o mày nhìn hắn một lúc lâu không có lên tiếng thế nào ngươi không đồng ý ta làm như vậy tôn toàn không nhịn được hỏi viên thủy thanh lắc đầu thở dài không có ngươi an b à i như vậy tốt vô cùng ta là ta là không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ tới đây dạng phương pháp ngươi bình thường đều không thế nào quản công ty chuyện ta mới vừa rồi đang nghĩ ngươi khả năng so với ta thích hợp hơn làm tổng kinh lý phương diện này ngươi thật giống như so với ta còn có thiên phú mao thiên phú tôn toàn bật cười sau đó cười ha h a giải thích ta chỉ là động linh cơ một cái đột nhiên thoáng qua cái này linh cảm mà thôi giống viết sinh ra linh cảm trong lúc vô tình bỗng nhiên sinh ra nếu như ngươi thật để cho ta cố ý suy nghĩ ta khả năng còn thật nghĩ không ra đến ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến cổ đại quân đội sĩ quan chế độ cùng với chúng ta giới internet văn đàn tác giả cấp bậc chế độ mà thôi căn cứ những thứ này chế độ liên tưởng đi ra ngoài ngươi cảm thấy hảo liền có thể ha h a đây cũng tính là ta người ngu t h i ê n lự tất có được một đi viên thủy thanh khẽ m ỉ m cười khẽ lắc đầu ngươi liền chớ khiêm đường ngươi cái này lại đếm trưởng cùng khu lớn điếm trưởng Quả theo ậ t ty quản lý. Sau khi công ty chúng ta nội bộ từng tầng một xuống phía dưới muốn công trạng, phía dưới cũng là từng tầng một hướng lên phụ trách,、mỗi、một tầng bớt, ít, một t dễ dàng dưới dưới là là công quản công chúng nội xuống muốn công cũng hướng lên nhân viên quản lý áp lực đều giảm bớt, lượng công việc cũng giảm không、ít. đúng là một ý kiến giảm giảm lực việc hay. sau đều lý, lý ý phía phía khi phụ h mỗi xúc bộ áp như như ngươi vậy ta bây giờ cũng không lo lắng sau khi công ty phân điếm càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó lấy quản lý ha ha coi như lại khuyết trương mấy trăm nhà phân điếm đó cũng chỉ là nhiều mấy cái khu lớn điếm trường sự thân ái ngươi trưởng thành ta rất vui vẻ yên tâm tôn toàn bản đến vẫn là nghe rất có lợi tâm lý có chút nhỏ đặc ý trên mặt cũng cười t ủ n g tịm nhưng nghe đến nàng cuối cùng câu kia nụ cười trên mặt hắn đ ỗ n g nhiên trở nên dở khóc dở cười nữ nhân này lại nghịch ngợm người chờ ta quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi viên thủy thanh mỉm cười đối với hắn nhất khiên xuống ba khiêu khích nói sợ ngươi nhỉ mặc dù phóng ngựa tới coi như ta không là ngươi đối thủ trong bụng ta còn có hai cái bảo bảo đ ầ u hơn nữa tâm tâm sau khi thì có ba cái bảo bảo bảo vệ ta ngươi dám động ta một chút thử một chút tôn toàn mặt tươi cười nói rất hay giống ta không phải là ba người kêu bảo, bảo bà t ự như bọn họ hội bảo vệ ngươi chẳng lẽ sẽ không bảo vệ ta mấy ngày t sau tôn toàn lần nữa đi tới công ty tổng bộ thời điểm quảng long phi đưa cho hắn một phần danh sách tôn toàn tiếp đưa tới tay nhìn một cái là công ty hiện nay một trăm tám mươi sáu vị phân điếm điếm trưởng danh sách trong danh sách con chú thích rồi cái này một trăm tám mươi sáu vị điếm trưởng nửa năm gần đây đến mỗi tháng công trạng trong đó một ít tên phía dưới đã bị tìm hồng tuyến tôn toàn đang nhìn phần danh sách này thời điểm quảng long phi ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện giới thiệu cá nhân ta cho là đại điếm trưởng tuyển chọn phương diện h n tuân theo công bình công chính nguyên tắc mà ta cho là lớn nhất công bình công chính nguyên tắc liền là thông qua mỗi vị phân điếm trưởng công trạng đến bình xét tên phía dưới tìm dây đỏ đều là ta chọn đi ra ngoài nhóm đầu tiên đại điếm trưởng đều là nửa năm gần đây đến công trạng ưu tú nhất phân điếm điểm trưởng ngươi xem một chút có ý kiến gì không có tôn toàn mắt nhìn danh sách lỗ hai nghe quảng long phi giới thiệu khẽ vất cảm nhìn một hồi tấm mắt từ trong danh sách rời đi nhìn về phía đối diện quảng long phi l không tệ dừng một chút hỏi bất quá những thứ này điếm trưởng có một bộ phận làm ấy tháng gần đây tài cất nhất chứ ta xem có chút điếm trưởng công trạng cũng không đủ sáu tháng ít nhất thậm chí chỉ có tháng trước công trạng cho nên như vậy chỉ so với công trạng lời nói có thể bảo đảm tuyệt đối công bình sao quảng long phi lắc đầu người nào có thể bảo đảm tuyệt đối công bình lao đ ồ n g học phần danh sách này lên công trạng không chỉ có đại biểu mỗi một vị phân điếm trưởng công trạng đồng thời cũng phản ứng mỗi người bọn họ lý lịch sâu cạn tiếp cận không đủ nửa năm công trạng vậy khẳng định là nửa năm gần đây bên trong tài cất nhất lên bọn họ cất nhắc lên thời gian vốn là ngắn đảm nhiệm điếm trưởng lý lịch tương đối liền cạn m ộ t ít, mà ta cho là chúng ta lần chọn lựa này biến đổi chức vị cao đại điếm trưởng ngoại trừ mỗi một vị phân điếm trưởng cá nhân năng lực đồng thời cũng phải chiếu cố bọn họ làm điếm trưởng kinh nghiệm cùng lý lịch cùng với đối với công ty chúng ta đội trung thành dạ chỉ bằng bọn họ đảm nhiệm điếm trưởng thời gian dài ngắn để phán đoán bọn họ đối với công ty đội trung thành là có chút vũ đoạn nhưng lý lịch đây chúng ta cũng phải chiếu cố lao điếm trưởng môn trong lòng cảm thụ a người nói sao tôn toàn trầm ngâm một lúc lâu tài khẽ gật đầu ừ người nói cũng có đạo lý được rồi vậy lần này cứ như vậy chọn đi Tiếp t h công i định làm gì? ty r ự c tiếp đem phần danh n à phát hạ đi không? đi quán g võng đúng hôm nay chín mươi chín hoàng hầm gà quả thật có công ty q u a n võng rồi dù sao bây giờ công ty này kích thước đã không nhỏ tài sản cũng không coi là thiếu hơn nữa còn liên tục đăng lên tv đài hấp dẫn tống nghệ quảng cáo coi như là để cho tiện muốn gia nhập liên minh nhận bên trong đám người giải 99 h o à n g hầm g à công ty này cùng với tìm tới công ty này phương thức liên lạc một cái đ ạ i khí xinh đẹp quan vong cũng là cần thiết người quan này lưới ngay từ lúc tôn toàn quyết định công ty phát triển gia nhập liên minh tiệm chi không lâu sau liền thành lập đi kĩa cứ làm như vậy đi trong danh sách tên ngươi đi thông báo hội nghị ngươi tới an bài tôn toàn đồng ý quảng long phi ok nhưng ta đề nghị lần này hội nghị triệu khai thời điểm n g ư ờ i n g ư ờ i đại l a o này bạn tốt nhất có thể tham dự tôn toàn cười gật đầu vì vậy chuyện này cứ như vậy khoái trá quyết định t r ư ơ n g sáu trăm l ý côn là không tám năm nhậm chức chín mươi chín hoàng h ầ m g à mới vừa vào chức thời điểm hắn chỉ là một gã nấu ăn sư phó hắn tuổi tác không lớn năm nay vừa mới ngoài ba mươi học đầu bếp trước tốt nghiệp trung học cái này trình độ học vấn so sánh đa số đầu bếp đều coi như là trình độ học vấn cao hắn tải nấu ăn tạm được bởi vì đọc qua trung học đệ nhị cấp kiến thức tài nghệ cùng cá nhân tư chất phương diện xuất sắc hơn một ít bản thân cũng có lòng cầu tiến sau đó ở không tám cuối năm bị đầy bạt làm em mở thị khu hoài hải đường phân điếm điếm trưởng ở toàn bộ công ty mà nói coi như là có tuổi đời điếm trưởng rồi giữ chức điếm trưởng trước cuộc sống của hắn không có nhiều sắp xếp nhà ở xe thế tử hài tử cái gì cũng không có nhưng từ lên làm điếm trưởng sau khi cuộc sống của hắn sẽ không đoạn cải thiện nhà ở xe thế tử hài tử hay là cũng không có nhưng mua nhà trả tận tay khoản hắn đã góp đủ rồi xe nếu như xe chạy bằng bình điện cũng coi là ngược lại cũng coi là có xe thế tử cùng hài tử là thật không có nhưng nữ nhóm đã có hắn tin tưởng ở tương lai không lâu nữ nhóm sẽ biến thành thê tử thê tử sẽ cho hắn sinh ra hải tử cố gắng n ữ a vài năm xe cũng sẽ có ở chín mươi chín hoàng hồng gà hắn thấy được sinh hoạt hy vọng gia cảnh của hắn vốn là không được tốt năm xưa tiền kiếm cũng bởi vì chính mình mở tiệm thất bại mà thua thiệt sạch bây giờ hắn đối với cuộc sống của mình thật hài lòng mỗi ngày đến trong tiệm quy quy củ củ đi làm sau khi tan việc đi nữ nhóm ở nơi đó nữ nhóm hội giúp hắn đánh nước rửa mặt cùng nước rửa chân sẽ còn giúp hắn pha t r à giặt quần áo ngủ hắn thậm chí nghĩ tới nửa đời sau liền làm một cái nếm trưởng cũng tốt vô cùng ngày nay trạm vào tối hắn từ phòng bếp đi ra đi tới bên ngoài cửa điếm móc ra bao thuốc lá điểm đ i ề u thuốc quay đầu liếc nhìn cửa hàng đã sắp ngồi đầy tình hình thực tế cảnh tâm tình không tệ hắn lấy điện thoại di động ra cho nữ nhóm phát cái tin nhắn ngắn tối nay tắm đi tin nhắn ngắn phát tới sau khi hắn liền cười híp mắt c h ở tâm tình tốt hơn rồi đ ỗ n g nhiên hắn chung điện thoại di động v ă n g lên hắn chân mày dơ dơ lên để cho nàng tắm nàng còn cố ý gọi điện thoại tới phải dùng tới gọi điện thoại tới sao trong đầu chuyển qua cái ý niệm này túi đầu nhìn một cái điện thoại di động lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là quảng lòng phi trợ lý đường tiên trí nhìn thấy danh tự này lý côn cao m alo là l ý côn điếm trưởng chứ trong điện thoại di động chuyển ra đường tiên trí thanh n h ó m của l ý côn ai đúng đúng là ta đường phụ tá ngại khỏe chứ xin hỏi có dặn dò gì ạ đường tiên trí ha ha lý điếm trưởng ngươi quá k h á c h khí ta chỉ là một trợ lý kia có tư cách gì cho ngươi hạ c h ỉ thị a ta là có tin tức tốt thông báo ngươi ngươi muốn lên t r ư ớ c hai ngày sau đến trụ sở chính h ọ p đi chín giờ sáng nữa nhớ l ý côn ngần ngơ lý côn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không mình đã là điếm trở rồi còn thăng chức lên tới công ty chính đi không công ty chính có thích hợp ta vị trí ta chỉ là trung học đệ nhị cấp trình độ học vấn a bây giờ sinh viên nhiều như vậy tổng bộ chức vị đến t h ì ta nuốt ngủ nước miếng lý côn đường phụ tá ngài mới vừa nói cái gì lần t h á n g t r ư ớ c ta không nghe lầm chứ đường tiên trí ha ha không có chúc mừng a lý điếm trưởng ngươi thật muốn lên t r ư ớ c đối với l ô thai của mình tự tin một chút ngươi còn tuổi trẻ đây l ô thai sẽ không xảy ra vấn đề lý côn t r ừ n g mắt nhìn vẫn có chút không thể tin được nhưng trên mặt đã hiện ra nụ cười vui mừng thật sao cảm ơn cảm ơn a đúng rồi ngài có thể nói cho ta biết một chút ta lần chức vị gì sao mức độ ta đi công ty chính sao đương tiên trí ha ha đó cũng không phải công ty chính chức vị có hạn là tôn tổng quyết định cất nhắc một nhóm đại đ i ể m trưởng ngươi nửa năm gần đây công trạng rất tốt tại công ty lý lịch cũng đủ cho nên ngươi liền trúng tuyển nhóm đầu tiên đại đ i ể m trưởng danh sách tóm lại chúc mừng à. hai ngày sau chín giờ sáng n ử a nhớ đến công ty chính họ đến lúc đó tôn tổng khả năng cũng sẽ xuất tịch đấy lý quân có chúc n ộ n g con mắt chớp lại nháy mắt tôn tổng đại điếm trưởng đại điếm trưởng là một cái chức vị gì ạ đương tiên trí a nhất định là so với ngươi bây giờ chức vị cao hơn một cái chức vị rồi xin lỗi a lý điếm trưởng ta còn muốn thông báo còn lại điếm trưởng hôm nay liền không có thời gian với ngươi nói tỉ mỉ rồi tóm lại ngươi lên trước nhớ hai ngày sau chín giờ rưỡi sáng đến trụ sở chính họ cứ như vậy lý côn cái này hảo hảo đấy cảm ơn cảm ơn a gặp lại sau đường tiên trí gặp lại sau điện thoại kết thúc lý côn còn có chút mật ra thì thầm trong miệng đại điếm trưởng đại điếm trưởng chẳng lẽ công ty chúng ta muốn mở biến đổi đại quy mô phần điếm muốn mức độ ta đi qua từ trường tùng cũng là không tám năm nhậm t r ư c chín mươi chín hoàng hồng gà hắn đã ngoài bốn mươi mới vừa vào t r ư ớ c thời điểm nhận lời mời chính là điếm trưởng chức vị cũng là 99 h o à n g hầm g à thời kỳ đầu điếm trưởng một trong là một tuổi đã hơn 40 trung niên nam nhân gia đình của hắn tạm được nhà ở mua con dâu cùng hải tử cũng đều có nhưng không xe cũng không có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng hắn trình độ học v ẫ n không cao lắm đại chuyên 99 h o à n g hầm gà phân điếm điếm trưởng đã là hắn những năm gần đây tìm được lớn nhất công việc tốt chức vị cao nhất đãi nộ g cũng không tệ hai năm qua hắn ở 99 h o à n g hầm g à điếm trưởng vị trí làm coi như hài lòng hắn nghĩ tới gây dựng sự nghiệp xa thải hiện nay điếm trưởng công việc sau đó mở một nhà chín mươi chín hoàng hầm gà gia nhập liên minh tiệm bởi vì hắn cảm giác mình cái tuổi này rồi thật sự nếu không bắt một cái đ ờ i này cũng không sao tiến bộ cơ hội nhân đến trung niên ăn ở nhà ở lao bà hai tử đều có theo tuổi tác phát triển đối bên ngoài hoa hoa thảo thảo cũng dần dần không có hứng thú còn dư lại chính là trời tối người đ i ê n thời điểm suy nghĩ ở sự nghiệp lên lại bắt một cái nam nhân mà luôn muốn ở sự nghiệp lên chứng minh mình một chút nhưng vợ hắn không b ấ t lo ngay tại hắn chuẩn bị từ t r ư ớ c mở tiệm thời điểm hắn đ ố n g nhiên biết được vợ hắn gần đây đánh mặt trượt đem trong nhà tiền gửi ngân hàng đều thua sạch còn thiếu hết mấy chục ngàn đòi nợ chủ nợ tìm tới cửa hắn mới hiểu chuyện này đại trượng phu trên đời khó tránh khỏi vợ không hiền từ bất hiếu mặc dù hắn lần lượt ở tâm lý như vậy an ủi mình nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi bực bội muốn ly hôn đêm khuya đi cho hải tử dịch c h ă n thời điểm nhìn thấy hải tử ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn hắn lại không đành lòng sau khi ly dị hắn cuộc sống của mình sẽ không thụ nhiều ảnh hưởng lớn nhưng hải từ đâu hải tử còn ở giai đoạn trưởng thành cha mẹ đột nhiên ly hôn đối với hải tử tâm lý Mỗi nhưng g à y n ì n thê tử g ơ mặt g i nhẫn mua muốn kia, liền c o lao nàng đến một quyền, nếu không phải hắn lý trí còn ở, biết đánh lao bà không được, hắn nàng đồng Nhưng n bà được, đã đối biết một sớm trí thủ. phải chỉ h với lý rõ ở, sợ là nhịn lại hàng ngày không n g h ĩ ở nhà đợi đa số thời gian liền đều đặt ở trong tiệm đặt ở trên công việc cũng là bởi vì này hắn mấy tháng gần đây nắm trong tiệm công trạng tăng lên không ít tiền thưởng cũng nắm không ít nhưng so sánh trong nhà thiếu những thứ kia món nợ lại không đáng nhắc tới tóm lại hắn tâm lý rất bí bách gây dựng sự nghiệp kế hoạch đã sớm bị vợ hắn ở trên chiếu bạc thua sạch tối hôm đó hắn đang ở trong tiệm hỗ trợ bưng thức ăn trên người điện thoại di động đống nhiên văng lên hắn không vội vã nghe điện thoại trước duy trì nụ cười cầm trên tay món ăn bưng cho khách nhân sau đó mới hơi chút bước nhanh hơn hướng cửa tiệm đi tới tiện tay lấy điện thoại di động ra khi hắn nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là đường tiên trí thời điểm biểu tình cũng thật ngoài ý mớn hắn biết rõ đường tiên trí là quảng long phi trợ lý bình thường sẽ không gọi điện thoại cho hắn alo đường tổng ngài khỏe ta là từ trường tùng ngài có gì phân phó mời nói điện thoại kết nối bởi đã hơn bốn mươi đã khéo đưa đ ẩ y từ trường tùng rất khách khí chào hỏi đường tiên trí ha ha từ điếm trưởng khác mục đều ta nhưng không phải là cái gì đường tổng có một cái tin tốt nói cho ngươi biết từ điếm trưởng chúc mừng à. ngươi muốn lên chức ngươi đã trúng tuyển lần này đại điếm trưởng tuyển chọn danh sách như vậy hai ngày sau chín giờ sáng nữa làm phiền ngươi đến trụ sở chính họ tình huống cụ thể đến lúc đó hội nói rõ với ngươi như thế nào đây ngươi còn có vấn đề gì không từ trường t u n g bước chân dừng lại sắc mặt kinh ngạc thăng chức đại điếm trưởng đường tổng đại điếm trưởng là cái chức vị gì à? ta không nhớ công ty chúng ta có chức vị này a đường tiên trí ha ha đại điếm trưởng là tôn tổng tân thiết lập một cái chức vị mỗi ngũ gia phân điếm cùng thập g i a gia nhập liên minh tiệm cất nhắc một vị đại điếm trưởng phân quản những thứ này phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm công việc ngươi là lần này cất nhắc một trong những người được lựa chọn ta mới vừa rồi nói cho ngươi hai ngày sau chín giờ sáng hơn nửa trụ sở chính họ ngươi nhớ sao từ trương tùng biểu tình có chút phức tạp đột nhiên tháng trước tuyệt đối ở ngoài dự liệu của hắn coi như là hắn gần mấy tháng qua nghe tốt nhất một tin tức rồi mà đại điếm trưởng chức vị này có thể phân quản ngũ ra phân điếm cùng thập ra gia nhập liên minh tiệm cũng có chút kinh động đến hắn so sánh một nhà phân điếm điếm trưởng cái này đại điếm trưởng quyền lực và trách nhiệm nhưng lớn hơn a theo hắn biết sư phó hắn truyền thụ cho hắn tài nấu nướng sư phó danh tiếng cùng làm đồ ăn tay nghề mạnh hơn hắn rất nhiều trong mắt người ngoài sống đến mức kia là rất tốt rất tốt nhưng sư phó hắn hiện nay ở bên ngoài nhận thầu tiệm cơm phòng bếp cũng liền hai nhà đồng thời nhận thầu toàn hai nhà tiệm cơm nhỏ phòng bếp hắn từ trường tùng lần này nếu quả như thật coi là cái gì đó đại đ ế m trưởng vậy hắn quản lý cửa hàng mặt tiền liền vượ cảm ơn đường tổng cảm ơn hai ngày sau chín giờ rưỡi sáng đúng không ta đến lúc đó nhất định đến đúng giờ xin đường tổng yên tâm tâm lý ngũ vị t ạ p trần ngoài miệng từ trường tùng vội vàng nói cảm ơn giọng chân thành mấy tháng gần đây đẻ ở đỉnh đầu hắn khói mù p h ả n phất đột nhiên bị quét một cái sạch hắn không có hỏi đại điếm trưởng là cái gì đãi ngộ tiền lương bao nhiêu v v nhưng hắn tâm lý rất rõ chỉ muốn thành công lên làm cái này đại điếm trưởng hắn đãi ngộ khẳng định sẽ tăng lên đồng thời hắn cũng tin tưởng không được bao lâu trong nhà mình về điểm k i món nợ cũng sẽ còn sóng điều kiện tiên quyết là vợ hắn đừng nữa đánh cuộc tối hôm đó 99 Hoàng Hầm Gà, t ổ n cộng có hơn 30 phân g có 30 điểm điểm t r ư ở n g nhận được đường tiên trí điện ư đường ợ c t ê n trí đ i thoại của thông báo, biết mình sắp tấn thăng mình báo, sắp đường ạ i điểm t r ở n nhận g chức được vị. Mỗi một đ ư tiên trí cùng một nhóm người giải thích đại điếm trưởng chức vị nhưng là có một bộ phận nhân hắn không có giải thích làm cho nhân ra hai ngày sau đi tham gia tổng bộ hội nghị nói đến lúc đó hội nói với bọn họ rõ ràng ngược lại hôm nay nhận được đường tiên trí điện thoại những thứ này điếm trưởng bất kể có hay không hỏi rõ đại điếm trưởng là một cái chức vị gì tối hôm đó đều đã định trước h i ể u ý c h i ề u lên xuống trong lòng s ô n g ra rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi vấn chương sáu trăm linh một hai ngày tôn toàn ở thường ngày đổi mới vân trung lục thần kiếm sau khi t h u ậ n tay lại viết một cái che mặt ca vương bày ra án kiện bày ra án kiện viết xong chiều hôm đó hắn một cú điện thoại nắm phó lôi gọi tới chính mình phòng làm việc lúc đó hắn ở cá m ạ n phòng làm việc trong phòng làm việc một lát sau cửa t r u y ề n tới tiếng gõ cửa đang ở túi đầu uống trà tôn toàn ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là phó lôi hôm nay nàng mặc được tương đối hưu nhàn hạ thân một cái màu xám đàn hồi quần jean trên chân một đôi màu đen thấp cùng g i à y da trên người là một kiện si hao mi màu trắng lá sen miếng vải lót cổ hao y ỉa cái này á o sơ mi thật hợp thân buộc vòng quanh nàng néo thon chi cùng mảnh khảnh cánh tay nàng t hay hắn xử lý cái này phòng làm việc thời gian cũng không tính là ngắn cái này thời gian không ngắn trong nàng bên ngoài hình tượng biến hóa có chút lớn đã không phải là bọn họ lần đầu gấp lúc như vậy thưa quần khí trứng n g ó n mặt hay lại là trứng n g ó n mặt mắt x ế t hay lại là mắt x ế t miệng anh đào nhỏ cũng hay lại là miệng anh đào nhỏ trắng non da thịt cũng vẫn trắng non tóc ngắn cũng vẫn là tóc ngắn những thứ này đều không biến thay đổi là vóc người của nàng và khí chất vóc người nói như thế nào đây đô thị cảm giác tốt hơn không thể nhỏ hơn hình dung khí chất ngược lại trở nên càng thành thục hơn biến đổi l á o luyện nhìn thấy nàng gõ cửa tôn toàn lộ ra nụ cười vẫy vây tay phó lôi cười một tiếng nện bước nhanh nhẹn bước chân vào cửa trong lúc đi mang phòng vì vậy cách một chương bản làm việc tôn toàn hay lại là người được trên người nàng mùi thơm t h o n g h o n g thật dễ ng Đáng tôi i ế c hắn đ toàn, toàn, toàn chỉ o a hiểu có trong máy vi tính một cái văn bản văn bản tựa đề là trẻ mặt ca vương lúc này trên người nàng mùi thơm hắn nghe được biến đổi rõ ràng rồi nhưng hắn không có thất thần chỉ văn bản nói đây là ta vừa viết xong tiết mục mới bày ra án kiện chờ chút ta sẽ phát đến ngươi hòng thư cái này bày ra án kiện giao cho ngươi đi vận hành ngươi đi liên lạc thích hợp đài truyền hình hợp tác điều kiện vân vân đều do ngươi đi đàm tóm lại tận lực bắt t r ư ớ c chúng ta và làm m ô i đài cùng với lệ tri đài hợp tác phương án kiện mục đích chỉ có một năm cái tiết mục này bán một cái giá tiền cao ừ đúng rồi chín mươi chín hoàng hầm ga mười giây đồng hồ quảng cáo không thể thiếu nhớ sao hỏi xong tôn toàn xoay mặt nhìn nàng phát hiện nàng biểu tình lộ ra ngoài ý mớn đẹp mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút dương cái tiết mục này giao cho ta đi vận hành tôn tổng cái này phương diện này ta không kinh nghiệm a giờ khác này tôn toàn bỗng nhiên đi rồi lên đồng bởi vì khoảng cách gần nhìn nàng anh đào một cái hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trọng sinh trước cái này kiểu nữ nhóm thật giống như không có đông quá cũng còn khá nàng nói vấn đề làm hắn lập tức phục hồi tinh thần lại bằng không liền muốn đeo xấu không việc gì nhất hồi sinh nhị hồi t h ủ một lần thì lạ hai lần là quen như vậy ngươi khiến hứa cầm cùng ngươi đồng thời vận hành cái này bày ra án kiện đi trước ta đi hàng châu nàng mỗi lần đều phục hồi rất nhiều chuyện nàng hẳn đều biết còn có vấn đề sao phó lôi trần trờ gật đầu đi ta biết rồi nếu như có không nắm chắc được vấn đề ta lại theo ngài xin phép tô toàn ừ có thể phó lôi giơ tay lên phất hạ bên thai sợi tóc n g n g đầu lên kia tôn tổng còn có chuyện khác sao không có ta đi ra ngoài tôn toàn áo một tiếng hậu tiên ta có thể phải đi ma đô đợi mấy ngày chuyện bên này liền giao cho ngươi có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta được rồi không thành vấn đề phó lôi đáp ứng rất sảng khoái trên thực tế cái này công tác thất đại đa số thời gian đều là nàng đang xử lý tôn toàn rời đi mấy ngày căn bản cũng không tính là gì còn có chuyện khác sao tôn tổng nàng thật giống như lại còn muốn chạy rồi tôn toàn có chút bật cười hắn cố ý gọi điện thoại gọi nàng tới dĩ nhiên không thể nào chỉ nói là như vậy hai chuyện hai chuyện này hắn hoàn toàn c ó thể ở trong điện thoại hoặc là c ờ c ờ lên nói với nàng căn bản là không có cần phải cố ý đem nàng hô đến hắn phòng làm việc đưa tay chỉ cái ghế đối diện tôn toàn đ ừ n g nóng người trước ngồi gần đây ta ở phòng làm việc thời gian không nhiều chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có thật tốt trao đổi ngươi ngồi xuống hai ta trò chuyện một hồi phó lôi t r ừ n g mắt nhìn biểu tình thật ngoài ý m u ố n nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười cao hứng gật đầu một cái ai hảo hảo nàng xoay người đi tới bàn làm việc đối diện ngồi xuống ở nàng lúc xoay người tôi toàn,、so、toàn tự tay nắm v ngược lại tốt h một ly trà đưa cho nàng thời điểm phó lôi vội vàng đứng dậy hai tay nhận lấy nàng hay lại là khách khí như vậy nhìn nàng ngồi xuống ghế hai tay dâng ly kia trà tôi toàn dựa theo trước ý nghĩ đánh khai thoại đề y n g a nhân ta còn là gọi ngươi y n g a nhân đi phó lôi cười một tiếng cái này là của nàng nít nạm ban đầu ở lưới mạng tiếng t r u n g làm biên tập thời điểm nàng dùng biên tập tên gọi cùng nít nạm chính là cái này một mực dùng cho tới nay được tôn tổng ngài muốn kêu cái gì cũng được ngài cao hứng liền có thể nàng cười nói tôn toàn cũng cười một cái hắn hôm nay muốn cùng phó lôi trò chuyện thật ra thì không phải là chính sự chính là muốn cùng nàng trò chuyện một chút chuyện nhà coi như là quan tâm một chút cuộc sống của nàng lung lạc nàng một chút trái tim làm ông chủ mạ dù sao phải thỉnh thẳng lung lạc một cái t h u c lòng đặc biệt là giống phó lôi như vậy giúp hắn thường ngày xử lý toàn bộ phòng làm việc thuộc hạ đắc lực được đúng rồi ngươi đến chỗ của ta công việc bao lâu rồi h ạ có hai năm rồi sao phó lôi cúi đầu liếc nhìn trong lư ly trà nước trà mỉm ư ờ i gật đầu ừ không sai bị lắm chưa tới mấy tháng liền hai chu niên tôn toàn khẽ vất cảm a thời gian trôi qua thật nhanh a như thế nào đây hai năm qua làm việc ở đây còn hài lòng sao phương diện sinh hoạt có cái gì không cần ta rút nếu như mà có ngươi mau sớm nói thẳng không cần khách khí với ta ha ha phó lôi ngẩng đầu nhìn hắn nhìn nét mặt của nàng thật giống như có chút minh bạch tôn toàn muốn cùng nàng trò chuyện cái gì nàng mỉm cười gật đầu lại lắc đầu cảm ơn tôn tổng quan tâm thật t u ậ n tâm thực sự phương diện sinh hoạt cũng tốt vô cùng không khó khăn gì cho nên ha ha tạm thời cũng không cần gì cả ngài rút tôn tổng ngài có lòng không cần gì cả rút tôn toàn cười một tiếng nâng c h u n g trà lên uống một hớt trà lại hỏi trong nhà đây trong nhà có không có thúc giục ngươi kết hôn cái gì đ à n bạn trai sao phó lôi ha ha cười khẽ gò má có chút p h i m hỏng lần nữa có chút túi đầu nhìn trong tay nước trà cái vấn đề này từ một ông chủ trong miệng hỏi lên rất bình thường nhưng từ tôn toàn trong miệng hỏi lên lại làm nàng có chút l u n g túng bởi vì tôn toàn tuổi tắc và nàng không sai b i ệ t lắm nhưng tôn toàn dù sao cũng là ông chủ vấn đề của hắn nàng không rất đáp than nhẹ một tiếng phó lôi ta cái tuổi này nhà khẳng định là thúc giục mấy ngày trước còn nhận được mẹ ta điện thoại trong điện thoại mẹ ta nói với ta ta nhiều cái trung hộ cơ sở đồng học đều kết hôn rồi hai tử đều tốt mấy tuổi gọi ta năm nay trung thu nhất định phải trở về một chuyến nói phải cho ta ra mắt ha ha nàng túi đầu vừa nói tức giận ngẩng đầu nhìn tôn toàn cho nên ngươi còn không có đàm bạn trai tôn toàn nhữ mày truy hỏi thật ra thì hắn là hy vọng nàng ở phụ cận đây tìm một người bạn trai bởi vì nếu như nàng nói bạn trai là em ở thành phố cấp độ kia nàng sau khi kết hôn nàng còn có thể tiếp tục giúp hắn xử lý cái này công tác thất nhưng nếu như nàng trở về lao ra kết hôn nàng kia cưới sau còn có thể tới hay không công việc kia liền không nói được rồi đây cũng là hắn hôm nay bỗng nhiên muốn cùng nàng trao đổi một chút một cái nguyên nhân nữ nhân viên chính là có vấn đề của phương diện này nếu so sánh lại nam nhân ở vấn đề của phương diện này liền sẽ ít đi rất nhiều theo hắn hiểu đa số nam nhân đều sẽ không bởi vì kết hôn mà từ trước Ở t ô ở ở nếu t o không phải ta lúc đầu năm cái này công tác thất an bại ở chỗ này ngươi và chúng ta phòng làm việc còn lại nữ đồng nghiệp tìm đúng tượng khả năng liền dễ dàng hơn phó lôi tiêu tiêu nhỏ giọng nói tôn tổng ngươi không thường ở công tác thất cho nên ngươi khả năng không biết đồng tiểu vũ đã nói yêu đương bây giờ chúng ta công tác thất còn độc thân theo ta cùng hứa cầm rồi thật sao t ô n toàn mọi người hắn còn thật không biết chuyện này n g ư ơ i nào nhỉ đồng tiểu vũ với ai nói là chúng ta bên trong phòng làm việc bộ đồng nghiệp sao phó lôi lắc đầu khoe miệng mang theo đủ cười không phải là trước chúng ta trong phòng làm việc là có mấy cái nam đồng sự ngoài sáng trong tối địa theo đuổi đồng tiểu vũ nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng bại bởi trong cái tiểu khu này một cái nhà ở rồi t h ậ sao tôi toàn lần nữa cảm thấy ngoài ý mớn phải biết cái này tiểu khu nhưng là thanh long định khu biệt thự em mở thành phố trong phạm vi giá phòng cao nhất một cái biệt thự tiểu khu ở tại nơi này trong tiểu khu các gia đình nhưng không có một người nghèo đồng tiểu vũ lại đăng cái này trong tiểu khu tìm một có tiền phó lôi mỉm cười gật đầu ừ là thật ngươi nếu là muốn nhìn một chút tên tiểu t ử kia chờ chút đi ra ngoài ta sẽ để cho đồng tiểu vũ gọi điện thoại kêu hắn tới ăn cơm tối đến lúc đó ngươi thuận tiện liếc mắt nhìn là một tiểu tử cái vấn đề này tôn toàn không hỏi đi ra mặc dù hắn tâm lý nghĩ tới vấn đề này nói thật hắn lúc này thật đối với đồng tiểu vũ là người bạn trai kia có chút tò mò cho nên hắn gật đầu được k i a n g ư ơ i chờ chút ta ăn bài bữa ăn tối làm nhiều vài món thức ăn không phải là tiểu tử kia cái gì nhãn quá hà ngươi như vậy cái đại mỹ nữ hắn không đuổi theo hắn lại đuổi theo đồng tiểu vũ hắn không đuổi theo quá ngươi sao phó lôi bị hắn hỏi đến có chút ngượng ngùng đỏ mặt hồng địa lường hắn một cái máng nói bậy gì đấy ta tính là gì đại mỹ nữ nhỉ hơn nữa c ủ cà rốt cải xanh có sở yêu người ta thích đồng tiểu vũ không thích ta không phải là rất bình thường sao tôn toàn nhìn nàng lắc đầu cười nói ta không tin như ngươi vậy đại mỹ nữ sẽ có người không thích nhất định là ngươi quá đẹp khiến hắn tự ti mặc cảm bởi vì đồng tiểu vũ diện mục thanh tú vóc người thoát thả mà vị nhâm luân hâm là dài một chương bao từ mặt vóc người mập mạp cùng đồng tiểu vũ đứng chung một chỗ một mập một gậy so sánh tương đối rõ ràng chẳng lẽ mập liền thích gậy gậy cũng thích mập sự nghi ngờ này tôn toàn không hỏi làm người phải nói lễ phép huống hồ vị này nhâm luân hâm mặc dù nhìn mập nhưng cũng không đất nhìn con rất thì mau đầu lớn phía sau bực một cái đôi xăm nhỏ một bộ màu đen giáp khắc xăm tiểu cũng thật chiều trên chân đi một đôi hắc hồng sen nhau dày thể thao cổ tay trái lên mang một cái ánh vàng rực rỡ đồng hồ vàng nhìn dáng dấp điều kiện gia đình quả thật rất tốt không hổ là thanh long vịnh biệt thự viên các gia đình gặp mắt lúc đồng tiểu vũ cho bọn hắn lúc giới thiệu g ò má hưng hồng thật ngượng ngủ mà vị nhâm luân hâm là biểu hiện thật rộng rãi chủ động đưa tay nhiệt tình cùng tôn toàn bắt tay một cái vừa nói lời khắc khí còn thuận tiện giơ tay lên cùng những người khác lên tiếng trào nhìn ra được hắn hẳn không phải là lần đầu tiên tới cá mặn công tác thất đã cùng trong phòng làm việc những người khác quen thuộc rồi làm là chủ nhân tôn toàn cũng xuất gia chủ nhân tư thế toàn bộ hành trình mặt nợ đủ cười xin đối phương ăn c h u n g bữa ăn tối nhâm luân hâm không có cự tuyệt cũng thật có mắt tinh thần sức lực mọi người bưng thức ăn lên bàn thời điểm hắn cũng chạy chậm hỗ trợ cầm chén búa tối nay bởi vì có khách nhân tôn toàn khiến hứa cầm đi lấy chai rượu nhâm luân hâm chủ động nâng l y hướng mọi người mời rượu cũng lấy thân nhân tư thế cảm tạ mọi người đối với đồng tiệu vũ chiều cố tôn toàn có chút hiếu kỳ hắn là làm gì cảm giác chàng trên mặt sống rất quen liên hỏi nhâm thuận lợi nói sao t i ể u nhâm gọi ta tiểu nhâm liền có thể nhâm luân hâm mặt đầy nụ cười vừa nói trong nhà của ta ở phía nam lấy cái tiểu công ty ta ở trong công ty rút qua vài năm bận rộn hai năm gần đây ở viết ha ha dĩ nhiên cùng cá mặt lao đại ngài là so sánh k h ô n g bằng ha ha tôn toàn người cũng là viết tôn toàn thật bất ngờ thật bất ngờ con mắt nhìn nhìn hắn lại xoay mặt nhìn về phía phó lôi bởi vì phó lôi trước căn bản không đã nói với hắn cái này theo lý thuyết đồng tiểu vũ giao bạn trai cũng là viết phó lôi hẳn sẽ thuận miệng đề cập với hắn một câu chứ nhưng không có Gặp tôn toàn nhìn một ì vì n như nào không thân nghe nói hắn và tiểu vũ cũng là bởi vì viết cái này chung nhau để tài, tài tiến tới với nhau, đúng không? h phó thế phải hay thấy thiết? Có lôi là cười tiểu bởi viết cái tài, tài tới với Tiểu mỉm cảm m gật rất Ta đầu. đây? đề Ừ, và vũ vũ. câu cuối cùng nàng hỏi là đồng tiểu vũ đồng tiểu vũ đỏ mặt hồng địa ừ một tiếng nhân luân hâm cũng cười gật đầu đúng thật ra thì ta đã sớm biết cá m ặ n lao đại ngài công tác thật ở chúng ta cái tiểu khu này ta luôn muốn tìm cơ hội vào tới xem một chút không nghĩ tới ta còn không tìm được cơ hội khác lại trước nhận thức tiểu vũ chỉ có thể nói là duyên phận a ha ha hứa cầm chen vào nói ngươi không phải là vì lẫn vào chúng ta công tác thất cho nên mới đổi tiểu vũ chứ hỏi lời này một bàn người đều có chút nhớ cười cũng có người dùng ánh mắt hoài nghi quan sát nhâm luân hâm thật ra thì tôn toàn đã s ớ m chú ý tới trong phòng làm việc mấy cái nam đối với nhâm luân hâm đều không rất nhiệt tình giống hồ thông lý lập hỷ đồng nhân hải phương hưng quân đáng người đều có điểm ngoài cười nhưng trong không cười mùi vị đối với lần này tôn toàn trong bụng một chút suy nghĩ không sai biệt lắm liền đoán được cái này mấy nhân tâm tư đại khái là bởi vì trong phòng làm việc vốn là cô gái trẻ tuổi t h vốn là không đủ mấy người bọn hãn p â n không nghĩ tới bọn họ còn không có đổi kịp một cái đồng tiểu vũ trước hết bị bên ngoài lan g cho tha đi nha suy bụng ta ra bụng người hãn tôn mỗi nhân nếu như gặp phải loại sự tình này tâm lý phòng t r ừ n g cũng không lớn thoải mái tâm lý khó chịu đối với nhâm luân hâm có chút địch lý hoàn toàn có thể hiểu không phải là dĩ nhiên không phải á. vị mỹ nữ này ngươi cũng đừng hại ta a huynh đệ ta muốn là trước kia nơi nào có đắc tội ngài địa phương xin thứ lôi ta là vô tâm bỏ qua cho c ầ u bỏ qua cho nhâm luân hâm tựa hồ sợ hết hồn liền hội vàng ôn quyền hướng hứa cầm cầu xin tha thứ nằm hứa cầm chọc cho ha ha không ngừng cười ngồi bên cạnh nàng đồng tiểu vũ ra mặt đỏ hơn tôn toàn cũng c ư ờ i khẽ hai tiếng mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi đúng rồi nếu nói tới chỗ này vậy các ngươi các ngươi nói một chút là thế nào nhận thức đi có thể nói đi hắn vấn đề này hỏi một chút hồ thông cùng lý lập hỉ đ ắ n g người bao gồm phó lôi cùng hứa cầm đều câu khởi lòng hiếu kỳ ánh mắt ở nhâm luân hâm cùng đồng tiểu vũ trên mặt l ậ n vợn nhâm luân hâm cùng đồng tiểu vũ nhìn nhau tính cách hướng nội đồng tiểu vũ hơi cúi đầu không dám nhìn mọi người con mắt nhâm luân hâm cũng có chút lúng túng gái đầu một cái một bên đứng dậy cho mọi người rót rượu vừa nói cái này đi vậy thì ta tới nói đi chuyện lạ như vậy ta mới vừa rồi đã nói qua ta đã sớm biết cá mặn lao đại công t ắ c thất ngay tại chúng ta tiểu khu mà ta cũng đã sớm muốn lẫn vào đến khai mở nhạc giới cho nên bình thường vô tình hay cố ý ta liền thừa dịp ở trong tiểu khu t à n bộ thời điểm hướng bên này liếc mấy lần cũng là bởi vì này ngạo mạn chậm liền đối với các vị đang ngồi đều nhìn quen mắt vậy phần ta cùng tiểu vũ là thế nào nhận thức ha ha thật ra thì cũng đơn giản có một ngày ta lái xe đi xuống núi mua đồ trở lại nhìn thấy tiểu vũ một người đứng ở ven đường một chiếc thật giống như hư xe taxi ngừng ở nàng cách đó không xa tia bắc tài thật giống như ở sửa xe ta thấy tiểu vũ một người đứng ở nơi đó hẳn là đợi xe taxi kia sửa xong ta liền đem đậu xe ở bên cạnh nàng cùng với nàng giới thiệu ta là chúng ta cái tiểu khu này nói sao nàng đ o ạ n đường sau đó nàng cứ như vậy đẻ lên người xe lý lập hỉ không nhịn được hỏi ánh mắt khác thường mắt liếc túi đầu đồng tiểu vũ những người khác bao gồm tôn toàn ở bên trong cũng đều hơi cảm thấy ngoài ý mớn đồng tiểu vũ là gan lớn như vậy tùy tiện một cái tự xưng ở tại thanh long định biệt thự vườn người xe nàng đều dám lên không có ngày đó ta không có lên xe của hắn đồng tiểu vũ tựa hồ cảm giác mọi người ánh mắt khác thường vội vang ngẩng đầu giải thích một câu nhâm luân hâm cũng gật đầu cười nói đúng ngày đó tiểu vũ nhìn ánh mắt của ta lộ ra rõ ràng không tín nhiệm căn bản là không có lên xe của ta nhưng sau đó chúng ta ở trong tiểu khu lần nữa gặp thời điểm nàng thật giống như nhận ra ta tới rồi sau khi chúng ta lại đang trong tiểu khu tản bộ thời điểm vô tình gặp được đến mấy lần cái này nhất lai、like、nhị khứ hắc hắc từ từ liền quen thuộc nói tới chỗ này nhâm luân hâm không nói tiếp nữa nhưng hắn cùng đ ồ n g tiểu vũ là thế nào nhận thức mọi người đã đều nghe rõ tôn toàn chú ý tới lý lập hỉ mấy người bọn hắn nam nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi biểu tình đều có chút vượt mực tôn toàn tâm lý có chút nhớ cười mấy tên này cùng đồng tiểu vũ cộng sự thời gian dài như vậy không dám hạ thủ bây giờ đẳng cấp đồng tiểu vũ bị người khác ngâm đi rồi lại hối hận nên tôn toàn tâm lý một cười ngoài miệng là hỏi nhâm luân hâm nhà ngươi nếu làm ở công ty vậy sao ngươi không tiếp tục tại ngươi công ty hỗ trợ đến viết cái gì hả thừa kế gia sản không tốt sao nhâm luân hâm lắc đầu bật cười nhà ta cũng liền một cái tiểu công ty do ba mẹ ta đang xử lý đây ta ở bên kia thời điểm cũng thì g i ú p một tay làm một chút tiêu thụ công việc không phải là ta thích làm mà ta rất sớm đã thích sau đó từ từ nghe nói viết tốt cũng có thể k không không là đêm nay hơn mười một giờ tôn toàn số hoàn hôm nay bàn thảo từ hiếu kỳ ở lên lục soát nhâm luân hâm mức danh muốn nhìn một chút người này viết cái gì văn bút thế nào bởi vì hôm nay cùng nhau ăn cơm tối thời điểm nhâm luân hâm nói lên hắn muốn vào cá mạng công tác tất h đi làm tôn toàn không xác định hắn chỉ là muốn đi vào cùng đồng tiểu vũ nói yêu thương hay là thật muốn vào làm sự cho nên lúc đó không có đáp ứng một tiếng mà là dùng chuyện công tác nói sau nắm nhâm luân hâm đánh phát tới nhâm luân hâm bút danh rất dễ nhớ hắn nói một lần tôn toàn liền nhớ kim đa đa hẳn là căn cứ tên hắn trong kia cái h ô n g chữ khởi cái này bút danh ở tùy tiện lục soát một chút tôn toàn liền phát hiện kim đa đa cái này bút danh hạ có ba quyển sách một quyển mao sơn đạo sĩ quyển sách này số chữ rất ít chỉ có hơn hai chục nạn chữ xem nó sau cùng thời gian đổi mới cũng là tám năm tháng m ư ơ i hai tôn toàn p h ỏ n g chứng đây là nhâm luân hâm viết c u ố n thứ nhất bởi vì theo h ắ n biết rất nhiều v o n g văn tác giả quyển sách đầu tiên số chữ đều rất ít viết viết liền không đáng kể rồi mà c u ố n thứ hai số chữ là hơn rất nhiều có hơn hai mươi vạn chữ tên sách là cự tinh kim đa đa tôn toàn mở ra quyển sách này nhìn một chút khác số liệu tỉ như tổng điểm v ố t tổng đề cử v â n v â n phát hiện quyển sách này số chữ mặc dù nhiều hơn không ít nhưng tổng điểm v ố t cùng tổng đề cử còn chưa nhiều tổng điểm v ố t hơn mười ngàn một chút tổng đề cử chỉ có đáng thương hơn năm trăm từ cuối cùng một chương thời gian đổi mới nhìn quyển sách này hẳn là nhâm luân hâm viết quân thứ hai nếu so sánh lại nhâm luân hâm c u ố n thứ ba sách các hạng số liệu liền có thể nhìn quá nhiều tên sách là công phu siêu sao nhiễm nhiễm dâng lên tổng điểm một hơn 182 vạn tổng đề cử hơn 13 vạn nhìn cuối cùng một chương thời gian đổi mới liền là hôm nay h i ệ n nhiên hiện nay vẫn còn liên tái trạng thái mà quyển sách này trước mắt tổng số từ đã có hơn 155 vạn b à n nguyện nguyệt nhóm cũng có hơn 2 a i trăm tấm f a n trên bảng mặc dù không có minh chủ nhưng trưởng môn có một cái trưởng lao có ba cái còn có mấy cái đường chủ và đà chủ như vậy số liệu tôn toàn căn cứ kinh nghiệm của mình nhìn một chút nhâm luân hâm mỗi ngày đổi mới số chữ p h ỏ n g chừng hắn mỗi tháng mới có thể kiếm hai ba n g à n tiền vật bút có thể là trong nhà có tiền không có sinh hoạt áp lực d u y ê n cớ ngược lại nhâm luân hâm mỗi ngày lượng đổi mới cũng không lớn có lúc một ngày đổi mới một trường có lúc một ngày đổi mới hai trường tôn toàn quét mắt hắn tháng gần nhất biến đổi tình huống mới đa số thời điểm đều là n h ậ t biến đổi một trường mỗi t r ư ờ n g số chữ tạm được có ba n g à n nhìn lại hắn quyển sách này chỗ bình lùn n ó chuyện lại đa số đều là khen ngợi cái này làm cho tôn toàn có chút ngoài ý mới suy nghĩ một chút hắn mở ra quyển sách này từ chương thứ nhất bắt đầu nhìn chỉ nhìn một hồi t ô n toàn cũng bởi vì ngoài ý muốn mà ngừng lại kéo ngăn kéo ra xuất ra một điều xi gà điểm cái này nhâm luân hâm văn bút lại rất tốt chương hồi phân đoạn cũng còn được rất tốt xem thể nghiệm không tệ rất thoải mái lấy hắn nhiều năm qua trà trộn kinh nghiệm cái này nhâm luân hâm văn bút roi mắt toàn bộ cũng có thể xếp tới trên trung bình mà có thể bị hắn tôn mỗi nhân đánh giá đến trên trung bình văn bút đó là rất khó được bởi vì hắn thấy tám phần mỗi n h â i á đến ê n t á c g i ả văn bút là k h ô n g hợp cách hắn nhãn quan quá kén chọn chất nhìn đúng thật ra thì không chỉ là một mình hắn cho là như thế lâu dài ở người hẳn đều có cảm gi Cuối cùng có tại h thật ra thì không ể quyển, viết kiếm tiền, trưng lên ra bày mấy đ khái Khác không đi. giữ tới Tại năm bản đi. Khác 90 mấy bản, căn bản vững trưng mấy bày.、Tại、sao vậy chứ còn không phải là bởi vì các hạng số liệu thảm đạm độc giả không công nhận tác giả không tiếp tục kiên trì được mà mà độc giả tại sao không công nhận còn không phải là bởi vì thấy đến người ta viết không được không nhìn nổi Trong này nhất định là có một ít văn bút thượng rất ít. tôn toàn trở tác cho này định văn nhưng số lượng khẳng định cũng phần lên giả là là là Đây hạ, có mới số lúc đầu vong văn miễn phí thời điểm một quyển sách nhìn có được hay không đọc giả số lượng là chứng minh tốt nhất bây giờ vong văn không miễn phí sách m ớ i kỳ các hạng số liệu nhiều ít chính là phán xét một quyển sách có hay không tiềm lực chủ yếu nhất căn cứ tôn toàn nhãn quan quả thật có chút k é n chọn có thể trưng bày tác phẩm trong rất nhiều hắn cũng cảm thấy văn bút bình thường thôi cho nên có thể bị hắn cho rằng là trên trung bình văn bút rất hiếm thấy chịu n h ị n tính t ỉ n h hắn lại đem nhâm luân hâm quyển sách này nhìn mười mấy chương mười mấy chương nhìn xong hắn khẽ gật đầu nhâm luân hâm văn bút có vấn đề hay không đương nhiên có hắn tôn mỗi nhân cũng không dám nói mình văn bút không có vấn đề d ư ớ i internet văn đàn văn bút không hề có một chút vấn đề tác giả hắn thậm chí cũng chưa từng thấy h ơ một tí mấy triệu chữ trường tiên h người nào có thể làm được tinh vi tỉ mỉ tiêu diệt chính mình trong sách từng cái vấn đề nhỏ nhưng tổng thể mà nói hắn cảm thấy nhâm luân hâm văn bút là rất tốt viết vong văn là dư giả rồi chính là cố sự hơi chút phân tán một chút như vậy phân tán lối hành văn nếu như đặt ở quyển sách này t r u n g hậu kỳ thì cũng chẳng có gì vấn đề các độc giả cũng có thể tha thứ nhưng nhâm luân hâm nhưng ở quyển sách này trước mặt m ư ờ i mấy chương liền viết tương đối phân tán vậy đại khái chính là chế ước hắn quyển sách này lấy được biến đổi hảo thành tích một nguyên nhân quan trọng rồi có như vậy văn bút muốn bảo ta cá mặn công tác thất làm thương thủ tôn toàn nghi một lát trong mắt xuất hiện một nụ cười hắn p h ỏ n g trừng vị này nhâm luân hâm tám phần mười là vì dễ dàng hơn cùng đồng tiểu vũ nói yêu thương thật là tự do phong khoáng a bất quá hắn thích người này như vậy tự do phong khoáng súng như vậy tay có thể gặp không thể cầu a tiện tay cầm trong tay xì gà theo như diệt ở trong cái gạt t à n thuốc tôn toàn cầm điện thoại di động lên cho phó lôi phát cái tin nhắn nhắn nhâm luân hâm văn bút không tệ ngươi ngày mai khiến hắn đến công tác thất báo danh đi tin tức phát ra ngo hắn đứng dậy đóng máy tính chuẩn bị đi phòng ngủ nghỉ ngơi còn chưa đi ra thư phòng thu vào phó lôi trả lời ngài nghiêm túc ta cảm giác lý lập hỉ bọn họ đối với hắn giống như không phải là rất hoang đen ngươi nhất định phải đem hắn chiêu đi vào sao tô n toàn không việc gì vừa v ậ n để cho bọn họ so một lần lẫn nhau xúc tiến đi ha ha chương sáu trăm linh ba sáng ngày hôm sau tôn toàn cố ý đem mình thu thập một chút sau đó lái xe đi tới công ty trụ sở chính màu đen quần jean xanh đen sắc vô miếng vải lót cổ háo háo lót dày ra màu đen trên tay một khối viên thủy thanh năm ngoái cuối năm mua cho hắn màu s á m bạc tệ t ẹ t phì lịp vẹ đồng hồ đeo tay chính là giản lược mà không đơn giản phong cách ca va không đánh tóc cũng bởi vì quá ngắn mà không làm gì k i ể u tóc nội bộ công ty hội nghị hắn rất ít tham gia cũng vì vậy nội bộ công ty gần hai trăm vị phân điếm điếm trưởng hắn đa số đều là không nhận biết hôm nay hiếm thấy tham gia một lần như vậy hội nghị hắn theo bản năng muốn hơi chút đứng đắn một chút có lẽ hắn trong tiềm thức cũng hay là ở ư người khác đối với hắn cảm tưởng sợ hôm nay tấn thăng đại điếm trưởng những người đó quay đầu đi ra ngoài cùng người hàn huyên tới hắn thẳng lắc đầu nói công ty bọn họ lao tổng thật xin lỗi người xem đi tới công ty mới vừa lên lầu liền đối diện cùng quảng long phi gặp nhau nhìn thấy hắn quảng long phi dừng bước chân lại trên giới quan sát hắn hai mắt cười nói ồ viên tổng không ở nhà ngươi còn có thể đem mình dọn dẹp sạch sẽ như vậy l ê n h lẹ không dễ dàng à. lời nói này tôn toàn nghiêng hắn l ư ớ t mắt có chút không nói gì dứt khoát nói sang chuyện khác hôm nay hội nghị ở nơi nào mở người đến được không sai biệt l à m sao quảng long phi đưa tay chỉ trì thang máy đi thôi người theo ta đi là được công ty chúng ta nội bộ không lớn như vậy phòng họp hôm nay hội nghị địa điểm tìm một quán rượu quán rượu chuyên môn phòng hội nghị đi thôi cụ thể chúng ta trên đường lại nói vừa nói hắn đã đưa tay đẻ xuống thang máy phi m ấ n tôn toàn có chút bật cười nói sớm a nói sớm ta liền trực tiếp đi quán rượu quảng long phi cùng hắn đứng chung một chỗ đẳng cấp thang máy cho ngươi gửi tin nhắn rồi ngươi không thấy sao tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thật là có một cái tin nhắn ngắn thông báo hắn hôm nay hội nghị địa điểm mà gửi thư tín nhân chính là quảng long phi sẽ không gọi điện thoại cho ta ạ điện thoại di động ta mỗi ngày nhận được nhiều như vậy tin nhắn ngắn rất nhiều đều là r á c dưới tin nhắn ngắn ta không phải là mỗi ngày đều nhìn ha ha ngươi là người bận rộn mà sợ gọi điện thoại q u ấ y dày ngươi a ha. hai người nói một chút tiếu tiếu gian đi xuống lầu sau khi xuống lầu trực tiếp ngồi lên tôn toàn bảo mã tôn toàn tiện tay ném chìa khóa xe cho quảng long phi khiến quảng long phi lái xe cho xe chạy thời điểm quảng long phi chơi ghẹo thật là lớn ông chủ a sai sử ta làm tài xế của ngươi một chút áp lực trong lòng cũng không có đúng không ta lại không biết đường ngươi đều không có nói cho ta đi kia có rượu chỗ cạnh tài xế Tôn Toàn một bởi ê bên n nịt dây, nịt tan toàn, một bên thuận miệng giải bày, xong rồi, còn bổ sung một câu, hơn nữa, sai xử ngươi, còn phải có áp lực trong lòng sao. Kia là vinh hạnh của ngươi không? còn người một một dây dứt, câu, bày, hay sai sao. Kia của chưa hai là bổ bật b phải đều giải rồi, Lời cười. có lực có được xử áp vì là quảng long phi lái xe trên đường tôn toàn cũng không có hỏi hắn cụ thể là kia quán rượu rồi ngược lại đến cũng đã biết trên xe hai người bọn họ trò chuyện rất tùy ý, trò chuyện trò chuyện riêng mình gia đình cũng trò chuyện trò chuyện đại học lúc những t h ứ kia cùng lớp bạn học tình trạng gần đây bầu không khí rất dễ dàng cũng hàn huyên tới quảng long phi cưới sau sinh hoạt nói tới cái đề tài này thời điểm tôn toàn chú ý tới quảng long phi biểu tình là hạnh phúc hỏi một chút hắn sau khi cưới sinh hoạt kiểu gì quảng long phi khỏe miệng liền nâng lên vẻ hạnh phúc nụ cười dĩ nhiên ở tôn toàn trong mắt hắn càng muốn cho quảng long phi nụ cười như thế g i á n lên tiện hề hề nhãn hiệu đúng rồi hôm nay hội nghị ta mời chuyên môn nhiếp ả n h sư hội toàn bộ hành trình ghi xuống hội nghị quá trình ta dự định quay đầu thả vào công ty chúng ta q u a n vóng lên khích lệ một chút công ty còn lại nhân viên ngươi cảm thấy thế nào Cho chuyện một chút quảng long phi đem đề tài chuyển đến nơi này tôn、toàn、không có vấn đề được a tốt vô cùng không bao lâu sau xe lái vào một nhà tên là quân duyệt đại t i ể u điếm hầm đậu xe khi hắn hai đi thang máy đi tới quán rượu lầu ba thời điểm mới ra cửa thang máy đã nhìn thấy có hai gã vóc người cao g ầ y tịnh lệ cô gái trẻ tuổi n g h i ê n g khoác màu đỏ sậm d à i lụa một tả một h ữ u đứng ở cửa thang máy hai bên nhìn thấy tôn toàn cùng quảng long phi từ bên trong đi ra cái này hai gã cô gái trẻ tuổi nghiêm sắc mặt đồng loạt gật đầu hành lễ đồng nói hoan lên tôn tổng quảng tổng không có chuẩn bị tâm lý tôn toàn sợ hết ổn theo bản năng nghiêng đầu nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước chờ hơi trút đi xa điểm tôn toàn lại liếc hắn một cái có chút bật cười đạo ngươi hát bài thật biết làm bài c h ẳ n g a quảng long phi cười khẽ nhún n ô i v a i ngươi hiểu lầm ta là người phía dưới đề nghị ngược lại cũng không xài tiền chính là từ trong công ty chọn hai cái trẻ tuổi xinh đẹp tới làm một chút bình hoa mà không ngủ chuyện cớ sao mà không làm đây ngươi nói có đúng hay không tôn toàn không nói gì lắc đầu quảng long phi bỗng nhiên có chút xít lại gần hắn bên hai thấp giọng hỏi có cảm tưởng gì cảm tưởng gì tôn toàn không biết ý tứ của hắn lời này không đầu không đôi quảng long phi đối với hắn chen chúc trước mắt t h ấ p giọng nói mới vừa rồi hai mỹ n ữ kia lúc trước nếu là đặt lớp chúng ta tuyệt đối có thể làm hoa hậu lớp chứ bây giờ cứ như vậy đứng ở nơi đó hoan n ê n chúng ta ngươi tâm lý không điểm cảm tưởng gì sao tôn toàn khiết hắn liếc mắt khẽ lắc đầu quảng long phi c a o mày ngươi cái này biểu tình gì có ý gì ạ ngươi rơi xuống lão quảng tôn toàn lắc đầu mặt đầy khiển trách biểu tình quảng long phi không nói gì tôn toàn thấy ha ha bật cười một gian có thể chứa một trăm người họp trong phòng hội nghị lúc này đã người người n ô n áo có người tụ năm tụ ba ngồi chung một chỗ thất giọng nói chuyển kiếm có người ở túi đầu tìm chỗ ngồi có người ở phòng họp mặt bên cùng phía sau giá thiết máy chụp hình còn có người mặc đồng phục quán rượu phục vụ viên tự cấp mọi người bưng trà đ ư a nước thả mắt nhìn đi hiện trường đã đến năm mươi sáu mươi người lý c ô n ngồi ở hội nghị tịch xếp hàng thứ ba rưỡi vào bên phải vị trí đang ở túi đầu dùng điện thoại di động cùng bạn gái gửi tin nhắn trên điện thoại di động hắn đang đánh trong chữ cho như sau hội nghị còn chưa bắt đầu đây tôn tổng cùng quảng phó tổng còn chưa tới phòng chừng cũng n h a n h tới ừ hôm nay nơi này quả thật rất náo nhiệt từng cái hỉ khí dương dương còn có nhiếp ảnh sư ở giá thiết chuyên nghiệp dụng cụ chụp hình đây、Ta. hắn cái tin nhắn ngắn này còn không có biên tập được dư quan của khỏe mắt đ ỗ n g nhiên liếc thấy bốn phía các đồng nghiệp đ ỗ n g nhiên rối rít bắt đầu điều chỉnh tư thế ngồi từng cái biểu tình đều trong nháy mắt phát sinh biến chuyển lý côn ngớ ngẩn theo bản năng nghiêng đầu nhìn chung quanh sau đó đã nhìn thấy phòng hội nghị cửa tôn toàn cùng quảng long phi một t r ư ớ c một s a u sai bước đi đi vào đồng thời cũng nhìn thấy lãnh đạo chỗ ngồi từng vị ngành kinh lý rối rít đứng dậy mặt mày vui vẻ chào đón tôn toàn cũng lộ ra nụ cười đưa tay cùng từng nhánh đưa tới tay cầm cầm cũng là hắn bình thường rất ít ở công ty lộ diện cho nên những công ty này cao quản mỗi lần thấy hắn đều rất khắc lãnh đạo tịch lớn nhất trung gian vị trí cho hắn cùng quảng long phi giữ lại tôn toàn chú ý tới hắn và quảng long phi lúc tiến vào không chỉ có lãnh đạo chỗ ngồi những thứ kia ngành kinh lý rối rít đứng dậy phía dưới những điếm trưởng đó môn cũng theo bản năng rối rít đứng dậy liếc mắt nhìn qua tất cả đều là t ừ n g tờ một mặt mày vui vẻ cũng phải thấn thăng khen ngợi đại hội mà dự hội nhân viên ai sẽ không vui đ â y ngồi ngồi tất cả ngồi đi đứng ở lãnh đạo tịch trung đăng lúc tôn toàn giơ tay lên hư hư đẻ một cái tỏ ý tất cả mọi người ngồi xuống nhưng một mực đẳng cấp chính hắn ngồi xuống trước rồi trên đài dưới đài tất cả mọi người tài rối rít ngồi xuống tất cả đến đông đủ chưa tôn toàn vũ một cái trước mặt mị thổ phổn nghe phòng hội nghị bốn phía chuyển tới phốc phốc hồi âm nghiêng đ ầ u hỏi bên cạnh quảng l o n g phi quảng long phi dùng ánh mắt hỏi lãnh đạo tịch sau cùng một tên thanh niên thanh niên kia liền vội vàng gật đầu quảng long phi lúc này mới đối với tôn toàn mỉm cười gật đầu đều đến đông đủ tôn toàn cười một tiếng t ậ p mắt sáng ngời nhìn một chút dưới đài mấy chục tấm cười trốn c h í mặt mũi được nếu mọi người đều đến đông đủ kia hôm nay hội nghị liền chính thức bắt đầu đi bạch bộ trưởng bạch ngọc phượng chiêu thương bộ bộ trưởng nghe được phân phó bạch ngọc phượng mặt lộ nụ cười gật đầu một cái nhìn tôn toàn l ư ớ t mắt hướng về phía mịp rộ phù nói được ta đây tuyên bố chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà năm hai nghìn m ư ơ i độ đại điếm trưởng tấn thăng cùng khen ngợi đại hội chính thức bắt đầu phía d ư ớ i xin mời chúng ta tôn tổng là mọi người nói chuyện mọi người hoan nghênh lời còn chưa dứt nàng dẫn đầu v ỗ tay trên đài d ư ớ i đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tôn toàn cảm thấy khó chịu hắn thoi quen cùng độc giả thông qua tác phẩm thông qua chỗ bình lù nở chuyện đến trao đổi giống như vậy cùng mấy chục tên gọi nhân viên mặt đối mặt mở như vậy hội nghị hắn là không thói quen nhưng so sánh hai năm trước tham gia nội bộ công ty hội nghị hắn hôm nay trong lòng mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thần trương có lẽ là đã sớm thích hứng thân phận của lão tổng có lẽ đi hắn phụ họa cổ liếu cổ trưởng sau đó giơ tay lên lại hư hư địa đẹp một cái đẳng cấp phòng hội nghị lý an lao xuống nhìn dưới đài mấy chục tấm mong đợi mặt máy vui vẻ hắn liếc nhìn bên cạnh quảng lăng phi cười nói nói thật hôm nay cái này trong phòng hội nghị đa số điếm trưởng ta là chưa quen biết trong đó phần lớn người khả năng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ta ở chỗ này ta theo mọi người nói lời xin lỗi ha ha. ta tin tưởng hôm nay đang ngồi mỗi một vị điếm trưởng đều là xứng trước điếm trưởng mà ta vị lão bản này lại nhất định là một vị không xứng trước ông chủ xin lỗi a các vị dừng một chút không đẳng cấp mọi người nói cái gì tôn toàn giơ tay lên vỗ một cái quảng long phi sau lưng của tiếp tục nói quảng long phi quảng phó tổng ta tin tưởng các vị đang ngồi đều rất quen thuộc thời đại học hắn là ta ban trưởng lúc không có ai chúng ta cũng là bằng hữu thân thiết mấy năm trước ta đánh miệng cưỡng đem hắn kéo qua đến cùng ta đồng thời làm cái công ty này kéo hắn lúc tới công ty này ha hà vẫn chỉ là một tiệm nhỏ mà gần đây mấy năm này ta vô số lần vui mừng ta lúc đầu quyết định kia nếu không phải lúc trước ta mặt d à y đem hắn kéo qua đến lấy ta tính tình của mình đoán chừng là lười nắm như vậy một tiệm nhỏ làm đến bây giờ như vậy đại quy mô ta vừa nói tới chỗ này trên đài d ư ớ i đài lại vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ít ánh mắt hâm mộ rơi vào quảng long phi trên mặt quảng long phi một bên phối hợp vỗ tay một bên bật cười sau đó chắp hai tay hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn tôn toàn đẳng cấp mọi người tiếng vỗ tay ngừng nghỉ cơi chúng c h í m ánh mắt lại quét một vòng lãnh đạo châu ngồi hai bên trái phải ngành kinh lý môn còn có trên đài ngồi ở ta tả hữu các vị hai năm qua ta cũng vô cùng vui mừ có nhiều như vậy vị cần cần khẩn khẩn tận tụy nhân tài ưu tú còn có hôm nay không có trình diện ở ma đô c h ấ n giữ la na phó tổng bởi vì các ngươi lục lực đồng tâm cùng với công ty trên giới toàn bộ đồng nghiệp chung nhau phân đấu tại có công ty chúng ta hôm nay kích thước cùng tiếng t ă m trong này dĩ nhiên cũng bao gồm giới đ à i các vị đang ngồi điểm t r ư ở n g môn ta coi như công ty này lớn nhất không xứng trước một thành viên hôm nay ở chỗ này trung tâm cảm tạ mọi người đối với công ty dân hiến cảm ơn các vị vừa nói tôn toàn đột nhiên đứng dậy hướng về hai bên phải trái c u i người hướng dưới đại c u i người trên đài giới đài tiếng vỗ tay lần nữa nóng này trào dâng mà văng lên Phòng chương ứ n cũng không ngờ tới lần này hội nghị, tôn toàn n g ai tới hội có thể h vậy mở m sáu trăm linh bốn mà nay thiên thai hạ các vị đang ngồi sắp tấn thăng công ty chúng ta nhóm đầu tiên đại đ i ể m trưởng bắt đầu từ hôm nay các ngươi mỗi vị đ i ể m trưởng trách nhiệm trở nên lớn từ nguyên lai、like、chỉ để ý một nhà phân điếm biến thành quản ngũ ra phân điếm cùng thập ra gia, gia nhập liên minh tiệm ta hy vọng mấy năm sau v ậ lại cố hôm nay thời điểm ta có thể vô cùng vui mừng hôm nay trao tặng các vị đang ngồi ở đây đại đ i ể m trưởng vinh dự nói tới chỗ này dưới đài trên đài lại vượt là một mảnh tiếng vô tay nhưng lần này tôn toàn chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái không có phụ họa đồng thời vô tay nhưng tiếng vô tay dừng lại tôn toàn thu liễm nụ cười trên mặt ánh mắt chậm rãi từ dưới đài toàn bộ đ i ể m trưởng trên mặt quét qua chậm rãi mở miệng ta muốn nhắc nhở các vị là công ty chúng ta là một cái thưởng phạt phân minh công ty hôm nay các vị có thể ngồi ở chỗ đầy tấn thăng đại điếm trưởng là bởi vì ngôi môn đang làm phân điếm trưởng trong lúc công trạng vượt qua những đồng nghiệp khác đây là một cái vinh dự nhưng vinh dự thuộc về đi qua. nếu như các vị đắm chìm trong cái này vinh dự t r ó n g cho là thăng lên đại đ i ể m t r ư ở n g sau khi liền có thể ngồi ở công lao bộ lên dưỡng lao kết quả kia có thể sẽ lệnh các vị rất thất vọng công ty chúng ta thành lập thời gian không lâu hay lại là một cái tinh thần phân chấn bồng b ộ t dễ ý tiến thủ công ty mới còn xa xa không có đến cho các vị dưỡng lao giai đoạn cả nước chúng ta còn có bao nhiêu thành phố không có đi mở phân đ i ể m đại đ i ể m t r ư ở n g trên cũng chưa có các ngươi có thể tiếp tục tấn thăng đường sống sao không ở chỗ này ta có thể trước thời hạn nói cho các vị cuối năm chúng ta sẽ còn lại từ trong các ngươi tuyển chọn ra ưu tú nhất mấy vị đảm nhiệm khu lớn điếm trường Cái sắc có ánh gọi điếm dưới đài, hỏi, mỗi người ngợi, lại lời. gì trường? mong nhìn là lớn Toàn khu không hắn, thần sắc mong đợi, lại không nhân có thể quét đều Tôn mắt trả、lời. vì vậy tôn toàn tự hỏi tự trả lời khu lớn điếm trưởng phạm vi chức trách là đại điếm trưởng tập bội cho nên vị trí có hạn mà tuyển chọn tiêu chuẩn cũng là căn cứ các vị tiếp theo nửa năm công trạng đến làm phán xét dừng một chút không đẳng cấp mọi người kịp phản ứng tôn toàn còn nói đồng thời cuối năm nay thời điểm nếu như các vị đang ngồi có người công trạng nghiêm trọng rơi ở phía sau đại điếm trưởng chỗ ngồi cũng phải nhường lại các vị đều biết công ty chúng ta còn rất nhiều phân điếm trưởng thật ra thì cũng là rất xuất sắc chẳng qua là khả năng bởi vì tăng lên tới phân điếm trưởng vị trí thời gian tương đối ngắn cho nên lần này đại điếm trưởng tuyển chọn lên thua trận mà chờ đến cuối năm nay thời điểm những thứ k i a phân điếm trưởng công trạng cũng sẽ không có cái này bản bản rồi cho nên các vị cố gắng cố gắng lên a tôn toàn lên tiếng kết thúc trong phòng hội nghị vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới đài một ít phân điếm trưởng biểu tình có chút không đúng Có người lặng lẽ quan lẽ sát p hôm í tính toán cuối 5 thời điểm, chính chính trí a tranh bao tựa đang nửa sau, hay cạnh các cuối có Cũng có có tại đại năng toán mình tấn thăng khu lớn trưởng năng lớn. người như lắng năm mình trưởng thủ, khả thời khu khả khe hồ thể h đối đã điểm, điếm điếm k lo mày, vị n g vứt bỏ. h ô nay thăng lên đại điếm trưởng tuy vui sướng nhưng nếu như tới cuối năm thời điểm cái này đại điếm trưởng vị trí bị người khắc đỉnh đi xuống mặt kia lên liền khó coi Sau quen, khi hội nghị vẫn còn tiếp tục. Bạch mũi đối với người tiếp còn công còn tục. nào trong vẫn Ngọ mặt ty đơn giản nói mấy câu liền kết thúc ở quảng long phi kết thúc lên tiếng sau bạch ngọc phượng tuyên bố đại điếm trưởng tấn thăng nghi thức chính thức bắt đầu nói thật tôn toàn trước chuyện cũng không biết cái nghi thức này cụ thể làm sao làm nhưng rất nhanh là hắn biết rồi bạch ngọc phượng mỗi tuyên bố một cái phân tên điếm trưởng dưới đài thì có một tên phân điếm trưởng đứng dậy lên đ à i ngồi ở tôn toàn bên kia tuyên truyền bộ cùng hậu cần bộ chủ quán khuất vân liền cho tôn toàn đưa tới một quyển đỏ thấm mặt địa thư mời ngồi ở bên tay phải của tôn toàn quảng long phi đưa cho hắn một điếu viết ký tên tỏ ý hắn chữ ký có ý tứ như vậy tôn、toàn、kinh ngạc nhìn h mà cách đó không xa máy quay phim ống kính cũng thật sớm nhắm ngay bên này tôn toàn trong bụng bất đắc dĩ trên tay không thể làm gì khác hơn là phối hợp ở máy quay phim trước ở mấy chục đôi ánh mắt nhìn soi mói mở ra thư mời ký tên của mình sau đó đứng dậy mang đỏ thấm thư mời đưa cho lên đài phân điếm trưởng cảm ơn tôn tổng ở đại điếm trưởng vị trí ta nhất định sẽ cố gắng làm việc đấy xin tôn tổng yên tâm vị thứ nhất lên đài dẫn thư mời điếm trưởng nhận lấy thư mời thời điểm da mặt có chút đỏ lên thần xác hơi lộ ra kích động không ai muốn cầu hắn chính hắn chủ động làm ra như vậy bảo đảm nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc vốn là không có ý định làm tiếp những thứ khác tôn toàn có chút chần chờ liền chủ động đưa tay cùng h ắ n cầm cười khích lệ một câu được cố gắng lên nhìn thấy một màn này dưới đài chờ mấy chục danh phận điếm trưởng đột nhiên từ phát vô tay thời gian một chút xíu trôi qua từng người từng người phân điếm trưởng ở bạch ngọc phượng nghiệm đến tên thời điểm lên đài nhận thư mời mỗi người đi tới tôn toàn trước mặt l ã n h được quyển kia màu đỏ thấm thư mời thời điểm biểu tình ít nhiều đều có điểm kích động cũng đều học vị thứ nhất dẫn thư mời vị kia điếm trưởng ở đánh được thư mời thời điểm chủ động làm ra các loại các dạng bảo đảm quá trình này nhìn như ké thật ra thì cũng liền riêng bây giờ nhờ vào lần này tấn thăng đại điểm trưởng tổng cộng cũng liền ba mươi bảy vị trong quá trình này tôn toàn tâm lý dần dần sinh ra một chút cảm khái hắn tôn mộ trong tay người thật giống như đã nắm giữ rất nhiều người vận mệnh hắn tiện tay ký một phần t h ư m ờ i là có thể lệnh một cái gần giống như hắn tuổi tác thậm chí so với hắn tuổi tác lớn hơn người trưởng thành từ nay thay đổi sinh hoạt thay đổi vận mệnh thăng trước ảnh hưởng đến mãn không chỉ có chỉ là số mạng của một người hắn tin tưởng hôm nay những thứ này thăng trước đại điểm trưởng bắt đầu từ hôm nay chính bọn hắn vận mệnh thậm chí còn bọn họ vận mạng của người nhà đều sẽ có trình độ nhất định thay、đổi. có lẽ có nhân vì vậy có thể ở lên tốt hơn nhà ở cưới được tốt hơn con đàn dâu có lẽ có nhân cha mẹ của người nhà đem tới bị bệnh thời điểm sẽ không bởi vì trong tay túng quẫn mà bông tha giải phẫu cũng có lẽ hôm nay những thứ này thăng chức nhân t r ù n g tương lai con cái có thể được tốt hơn giáo dục sau đó n g h ê n đón người càng tốt hơn sinh hôm nay cái này ba mươi bảy vị vẫn chỉ là một bộ phận h ã n công ty này hôm nay nhân viên đâu chỉ trước mắt cái này ba mươi bảy vị mỗi một nhà phân điếm đều có vài tên nhân viên mà h ã n công ty hiện nay đã có một trăm tám mươi sáu nhà phân điếm gia nhập liên minh tiệm càng là cao đến hơn ba trăm nhà toàn bộ tính được có mấy ngàn người phía sau là mấy ngàn gia đình chứ số mạng của những người này ít nhiều gì cũng sẽ bởi vì hắn công ty này mà có thay đổi nói cho cùng những thứ này thay đổi đều là vì hắn tôn mộ trọng sinh bởi vì tại hắn trọng sinh trước trên cái thế giới này không từng có một cái chín mươi chín hoàng hầm gà công ty nghĩ tới đây hắn tâm lý thật vui vẻ yên tâm cũng có chút nho nhỏ kiêu ngạo dạ bởi vì hắn trọng sinh nguyên thời không vốn là không chết mấy người chết rồi đây là hắn trọng sinh mang tới không tốt địa phương là mặt trái hiệu ứng hồ điệp nhưng ngoại trừ những thứ kia mặt trái hiệu ứng chính diện hiệu ứng cũng vẫn phải có mà bất kể hắn là có lòng hay là vô tình hắn làm cái này hoàng hầm gà công ty cuối cùng là làm mấy ngàn người cung cấp công việc hơn nữa rời đổi theo thời gian theo công ty lớn mạnh hắn còn có thể là nhiều người hơn cung cấp công tác cơ hội hội nghị sau khi kết thúc có một trận hiến hội ở dưới lầu phòng hiến hội bày lục đại bàn tôn toàn ở quảng long phi đám người cùng đi dơ ly rượu hai bàn mời rượu trên danh nghĩa là chúc mừng hôm nay thằng chức ba mươi bảy vị đại đ i n g trưởng trên thực tế nhưng là một lần lung lạc lòng người cơ hội mời rượu trong quá trình tôn toàn cũng quả thật thu hoạch được không ít tà tiến hội sau khi kết thúc tôn toàn cùng quảng long phi đồng thời ngồi xe trở về lái xe là một gã thời đại điều khiển tôn toàn cùng quảng long phi ngồi ngồi ở đằng sau lên nhìn ngoài cửa sổ không ngừng chết đi cảnh đường phố men rượu có chút cấp trên tôn toàn có chút buồn ngủ mà hôm nay so với hắn uống ít hảo mấy ly quảng long phi là tương đối thanh tình nhìn ngoài cửa sổ chết đi cảnh đường phố quảng long phi bỗng nhiên thở dài tôn toàn quay mặt lại cười một tiếng hỏi người than thở gì hả quảng long phi nhìn ngoài cửa sổ mặt mỉm cười biểu tình có chút phức tạp nhẹ nói ta là ở cảng khái cảng khái cái gì tôn toàn không hiểu quảng long phi xoay mặt nhìn về phía hắn nhìn tôn toàn con mắt nhẹ nói đối với vận mạng cảng tôn toàn n g ư ơ i biết ta hôm nay nhìn những thứ kia phân điếm trưởng lên đài từ trong tay ngươi nhận lấy kia từng quyển thư mời thời điểm ta tâm lý đang suy nghĩ gì sao tôn toàn thất thanh cả cười ngươi không nói ta làm sao biết quảng long phi ta lúc ấy đang suy nghĩ nếu như ta cùng ngươi không phải là cùng lớp đồng học hoặc là ta sau khi tốt nghiệp không có ở cửa trường học mở cái đó không kiếm tiền tiêm nhỏ sau đó gặp phải hàng ngày đến ta trong tiệm ăn cơm ngươi ta hôm nay rất có thể sống đến mức còn không bằng những thứ kia phân điếm t r ư ở n g đây l i ê n giống chúng ta những thứ kia cùng lớp đồng học ngươi biết không lớp chúng ta có không ít người đội nghề rồi đã không nữa xử lý nấu n ề rồi tôn không toàn nghe, lại chuyện ó tiếp lời. n trọng sinh trước liền nghe nói chức q a ban sau bọn họ không người nghề xuống nghe ngược còn không nhiều, nhưng cũng nghe nói khi co được ít đổi rồi, lại, lại đều m ấ cái. c h u y này rất bình thường cái nào tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh đi lên xã hội sau cũng sẽ có rất nhiều người đổi nghề đi lên xã hội sau còn có thể một mực dựa vào chính mình ở trong trường học học kiến thức chuyên nghiệp công việc sinh hoạt nhân quá ít có thuần túy là bởi vì mình ở trường học học gì đó không đủ tinh thâm có chính là bởi vì bản thân học chuyên nghiệp đi lên xã hội sau rất khó tìm chuyên nghiệp đối khẩu công việc cũng có người là bởi vì đi lên xã hội sau mới phát hiện năm đó chính mình học sai lầm rồi chuyên nghiệp tính tình của mình căn bản cũng không thích hợp xử lý cái đó chuyên nghiệp công việc cũng có người là bởi vì đi lên xã hội sau phát hiện khác tốt hơn kiếm tiền cơ hội v v gặp tôn toàn không có tiết lời quảng long phi giơ tay lên ôm tôn toàn bà vai dùng sức ôm ôm thấp giọng nói lao tôn cảm ơn cả đời ta bây giờ nói khả năng là thời thượng sớm nhưng ta nghi rằng nói ta đây nửa đời trước may mắn lớn nhất chính là với ngươi làm đồng học với ngươi làm bằng hữu đúng rồi lần sau ngươi tham gia nữa công ty hội nghị thời điểm có thể hay không đừng nữa cảm tạ ta ngươi đây là lần thứ hai chứ ngay trước nhiều như vậy đồng nghiệp trước mặt như vậy trịnh trọng chuyện lạ cảm tạ ta ta tâm lý hổ thẹn à. rõ ràng là ngươi cho ta cơ hội lần sau chớ nói được không tôn toàn b ậ t cười gật đầu một cái được rồi ngươi còn xấu hổ đi n g ư ơ i nào xấu hổ ta là xấu hổ được rồi quảng long phi tức giận n uýt hắn một cái chương sáu trăm linh năm thành phố xê thạch cổ đường hầm có một nhà chín mươi chín hoàng hầm gà phân điếm trần tiểu phong tới nơi này đi làm đã hai ngày rồi hắn dựa theo biểu ca tôn toàn phân phó tới nơi này sau khi đi làm cũng không có cùng bất kỳ nói thân phận của hắn thật ra thì hắn cũng không thân phận gì nhưng bởi vì hắn là tôn toàn biểu đệ cho nên ở nơi này chín mươi chín hoàng hầm gà phân điếm hắn tựu là người có thân phận tới nơi này báo danh trước ba mẹ hắn cũng nhiều lần dặn dò hắn tới bên này sau khi tận lực không muốn nói với bất kỳ người nào hắn là lao bản biểu đệ làm là một cái người tuổi trẻ hắn tâm lý luôn có một cổ xung động rất muốn n ắ m chính hắn một thân phận nói ra sau đó nhìn một chút trong tiệm mấy cái đồng nghiệp phản ứng đặc biệt là cái đó mặt trái xoan phục vụ viên phản ứng hắn tới nơi này ngày thứ nhất thấy cái đó mặt trái xoan phục vụ viên đầu tiên nhìn liền đối với nàng độc lòng nhưng hắn rốt cuộc trưởng thành có lý trí ở. cho nên hắn cố nén đối với bất kỳ người nào đều không cầm hắn là lao bản biểu đệ hắn còn nhớ mình tới nơi này là học tay nghề chỉ có tay nghề học tốt được về nhà mình mở tiệm thành công có khả năng mới có thể biến đổi cao hơn một chút hắn không nghĩ ba mẹ đem tới cho đầu tư cửa hàng mặt tiền huyết bản vô quy cái này là lý trí của hắn lý trí của hắn còn nói cho hắn biết nếu như thật sớm bại lộ mình là lao bản biểu đệ tiếp theo chính hắn một trong tiệm đãi ngộ khả năng sẽ bất đồng nhân tế lui tới lên khả năng liền muốn p â n tán xuống hắn không ít thời gian và tích lực cái này cùng hắn muốn mau sớm học giỏi tay nghề dự tính ban đầu tương hắn mặc dù đối với cái đó mặt trái xoan phục vụ viên đ ộ n lòng nhưng cũng không hy vọng nếu như mình có thể cùng nàng tiến tới với nhau là bởi vì hắn là lao bản biểu đệ làm là một cái người tuổi trẻ một cái nam nhân trẻ tuổi hắn có tự ái tự ái của hắn không cho phép mình trong tình yêu trộn lẫn t áp chất nhưng che giấu mình thân phận đi làm ở chỗ này thực sự rất mệt mỏi á công việc ngược lại không trọng không có gì việc nặng nhưng cả ngày lẫn đêm sự tình cũng quá nhiều rồi chủ yếu là cái này buôn bán của tiệm quá tốt khách nhân lui tới cái không xong khách nhân không ngừng hắn chỗ ở phòng bếp liền bận điệu không nghỉ Cái này không, một t r ờ i đã bận đến trạm vào tối trong tiệm khách nhân không giảm mà lại tăng nấu ăn sư phó lại kêu h ắ n rồi tiểu t r u y n đi n ắ m trong danh nước băng tan những thứ kia sương sơn chặt nhanh lên một chút dành thời gian hiện hóa không nhiều lắm ai t ố t cảnh sư phó c h â n tiểu phong liền vội vàng đắp đắp một tiếng tam hạ ngũ trừ nhị đưa tay bên cuối cùng hai cái khoai tây cắt xong đơn giản thu thập một chút liền e m thật giày thất trở mình sau đó đi danh nước bên kia rời vẫn chưa hoàn toàn băng tan sương sườn chính là chỗ này nào bận rộn nấu ăn sư phó thỉnh thoảng liền quét hắn lên mắt chỉ cần nhìn bên tay hắn công việc nhanh làm xong sẽ an bài cho hắn người kế tiếp sống về phần mang thất xoay người nguyên nhân k i a là bình thường thao tác thái thị lúc yêu cầu thất mặt ngoài một mảnh bằng thẳng nếu không s ắ c thức ăn thời điểm dễ dàng vương vấn không dứt được nhưng băm xương sử nói dễ dàng nắm thất mặt ngoài băm được lối lõm nhất là qua nhiều năm tháng dưới thao tác đến dễ dàng nhất hư hại thất mặt ngoài cho nên s ắ c thức ăn thời điểm, phải dùng thất một mặt, băm xương thời điểm liền muốn dùng thất mặt khác trần tiểu phong đang ở thất nơi đó băm được cạch cạch vang thời điểm cách đó không xa rửao á gì bỗng nhiên mở miệm cảnh sư phó ngươi nói chúng ta điếm t r ư ở n g hôm nay có thể trở về sao đang ở lò bếp bên cạnh làm đồ ăn cảnh sư phó cũng không quay đầu lại thuận miệng đáp hôm nay a đoán chừng là không về được ta nghe nói lâm điếm t r ư ở n g hôm nay tham gia sòng công ty chính tấn thăng đại hội tổng công ty bên kia trả lại cho hắn môn nhóm này t h ằ n g chức đại điếm t r ư ở n g làm thực rượu lâm điếm t r ư ở n g khẳng định uống không ít rượu uống say cũng có thể cho nên a hôm nay hắn tám phần mười không về được trần tiểu phong nghe lần này đối thoại theo bản năng liếc hai mắt cảnh sư phó lâm điếm trường hắn biết rõ hắn hôm qua tới nơi này báo danh thời điểm chính là lâm điếm trường ăn bài cho hắn công việc là nhà này phân điểm điểm trưởng. Mà hắn hôm ngày hắn nay cả lúc ạ i điếm tiệu không nhìn thấy lâm điếm trường thân ảnh trường buồn tâm lâm lý lắm. l sớm của, bực này nghe cảnh sư phó lời nói này hắn tâm lý ngược lại hiểu nhiều xem ra cái đó lâm điếm trường hình như là đi tổng công ty rồi còn lên trước bất quá đại điếm t r ư ờ n g là chức vị gì là tất cả phân điếm tổng điếm t r ư ờ n g ý tứ sao bởi vì cùng cảnh sư phó cùng vị tia rửa rau a di đều còn không quen t r ầ n t i ể u phong chịu đựng tò mò trong lòng không có hỏi nhiều hỏi ít nhìn lâu làm nhiều nói ít là hắn vừa học đầu b ế t lúc thứ nhất sư phó dạy hắn học tay nghề bí quyết lúc trước hắn trẻ tuổi non tính đối với bí quyết này xem t h ư ờ n g sau đó luôn ở ngoài miệng thua thiệt từ từ học được mang bí quyết này thông suốt ở công việc của mình bên trong ha ha ta p h ỏ n g chứng cũng phải lâm điếm trường lần này đi tổng công ty là thăng chức cách ngôn đều nói người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái tinh thần này dễ chịu rồi người khác mời hắn rượu hắn khẳng định ai đến cũng không có cự tuyệt ha ha nếu không cảnh sư phó ngươi đợi lát nữa gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút nhìn hắn hôm nay rốt cuộc uống say hay chưa rửa dao a di tựa hồ cùng cảnh sư phó rất quen một bên rửa dao vừa tán gấu dọn rất túy mà cảnh sư phó thật giống như cũng thích như vậy nói chuyện phiếm một bên làm đồ ăn một bên tiết lời đi tà tải không đánh đây đường dài tiền điện thoại rất đắt muốn biết hắn hôm nay uống say không có ngày mai chờ hắn trở lại ngay mặt hỏi hắn chẳng phải sẽ biết đúng không hh r ử a d a o a di mạnh khỏe cười quay đầu quét mắt cảnh sư phó ngươi a đây cũng quá keo kiệt một tháng ba bốn ngàn cao như vậy tiền lương còn không nỡ bỏ một chút tiền điện thoại cảnh sư phó ha ha không ngừng cười vẫn là không có quay đầu thuận miệng nói ngươi lời nói này ta một tháng ba bốn ngàn vậy cũng là tiền khổ cực tiền khổ cực có thể tùy tiện lãng phí sao dùng hết lời nói nói vậy kêu là không biết cách sống có đúng hay không r ử a giao a di cười lắc đầu than thở mà vẫn không có chen vào nói trần t i ể u phong nghe đến đó thì thôi kinh nghe được rất nhiều tin tức thì như cảnh sư phó hiện ở một cái tháng ba bốn ngàn tiền lương thì như lâm điếm trường lần này đi tổng công ty hẳn thực sự lên chức vẫn còn so sánh như r ử a giao a di cùng cảnh sư phó quan hệ hẳn rất được sau khi chính mình phải chú ý không thể tùy tiện đắc tội cái này r ử a giao a di chờ chút nhưng nhân luôn là không lịch sự nhắc tới bị cảnh sư phó cùng dựa g a o a di kết luận tối nay hẳn không về được lâm điếm trường không bao lâu Lại m ặ t đầy Xuân p h o n g địa đi tới quần tây dài đen ly quần đều còn rõ ràng cực kỳ mới tinh màu trắng áo sơ mi cọc tay điệp tử cũng vô cùng rõ ràng trên chân cặp kia dày da màu đen sáng phản chiếu dựa rao a di vừa nghiêng đầu nhìn thấy lâm nhiễm trưởng kinh ngạc nói ồ điếm trưởng hôm nay ngươi lại trở lại làm sao không có ở tổng công ty bên kia nghỉ ngơi một ngày nhỉ vội vội vàng vàng như thế chạy về muốn lao bà lâm điếm trường mặt đầy nụ cười sâu hơn k h o á t k h o á t tay cười nói vương tỉ ngươi đừng nói nhảm hội nghị cho tới chưa liền khai h o à n rồi ta vẫn chưa trở lại lưu ở bên kia làm gì nhỉ hơn nữa lao bà có cái gì tốt nghĩ ngày nào không thấy được à vừa nói hắn đã tại trái phải rõ xét trong phòng bếp tình huống nhìn thấy án kiện trên đài có một c h ậ u vừa mới ra lò hoàng hầm gà phải đi rút một đôi duy nhất b ũ a đẩy ra sau gắp một khối thịt gà hí mắt thưởng thức đang ở quét nổi cảnh sư phó quay đầu cười nói lâm điếm trường bây giờ chúng ta là không phải là n ê n gọi ngài lâm đại điếm t r ư ờ n g nữa à hh ắ c ắ c lâm điếm t r ư ờ n g mang trong miệng xương gà ói vào bên cạnh thùng rác đưa tay móc cái khăn giấy lau miệng cười nói ha ha tùy các ngươi các ngươi làm sao còn kêu liền gọi thế nào các ngươi cao hứng liền có thể r ử a rao a di ở bên hông khăn choàng làm bếp bao lên lau c h u ỗ i trên tay nước đọng hiếu kỳ hỏi điếm trưởng ngươi lần này đi tổng công ty thăng chức thăng chức vị thật kêu đại điếm trưởng kêu đại điếm trưởng là một cái chức vị gì nhỉ sau khi chúng ta trong tiệm này chuyện còn thuộc về ngươi còn sao cảnh sư phó dừng lại quất nổi cũng xoay người lại hiếu kỳ hỏi đúng vậy lâm đại điếm trưởng cái này đại điếm trưởng quyền lợi to được bao nhiêu hả có phải hay không sau khi công ty tất cả phân điếm tất cả thuộc về ngươi quản lâm điếm trưởng bật cười lắc đầu một vừa đi tới nhìn một chút trần t i ể u phong đã băm tốt sơn ư sườn vừa nói quyền lợi không lớn như vậy hôm nay lần đại điếm trưởng cũng không chỉ ta một người đồng thời ba mươi bảy vị đại điếm trưởng đây nhiều như vậy hả dựa ra u a di có chút chất lưỡi cảnh sư phó cũng thật kinh ngạc ánh mắt nghi ngờ không thể nào nhiều như vậy vậy ngươi cái này đại điếm trưởng rốt cuộc là làm gì hả t r â n tiểu phong đã sơm theo bản năng ngừng trên tay công việc đầy mắt tỏ mò nhìn lâm điếm trường hắn cũng rất muốn biết biểu ca lần này tấn thăng cái gì đó đại điếm trường rốt cuộc là một cái dạng gì c h ứ c vị lâm điếm trường nụ cười trên mặt không giảm chống lạnh t h ở p h à o cười nói cũng không có gì chính là bắt đầu từ hôm nay ta phân quản cửa hàng mặt tiền nhiều mấy nhà năm nhà phân điếm thêm mười nhà gia nhập liên minh tiện đi lại lớn như vậy điểm tiểu quyền lợi ha ha hắn lời này nghe thật giống như rất khiêm tốn nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được hắn thật tự hào tiêu cời tươi như hoa rõ ràng lộ ra xuân phong đắc ý mùi vị cảnh sư phó kinh ngạc ngờ ngơ dựa giao a di biểu tình cũng rất kinh ngạc nhưng nàng phản ứng rất nhanh lập tức mặt đầy kinh h ỉ mà nói à cái này quyền lợi nhưng là lớn mười mấy lần a chúc mừng chúc mừng a điếm trưởng đây cũng quá tốt lắm ta p h ỏ n g chừng ngươi tối hôm nay về nhà ngươi lão bà nhất định sẽ phi thường ra sức đem ngươi phục vụ thư thái ha ha trần tiểu phong trong lòng cũng rất kinh ngạc một cái đại điếm trưởng lại có thể quản nhiều như vậy tiệm hắn chừng mắt nhìn lại chừng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên đối với học giỏi tay người sau về nhà mình mở tiệm nguyện vọng không mãnh liệt như vậy đồng thời cũng sắp xếp một nụ cười nói với lâm điếm trưởng điếm trưởng chúc mừng a cảm ơn Cảm ơn A. lần â Lâm m Điếm cảm Điếm mừng mừng. đạo Đại hài nói vội vui, cái này lâm đại Trường thấy, Trường, rửa rau hướng sư hướng lòng hắn ơn. Cảnh cũng vàng hắn này phó chúc mừng, chúc và l A-Z này địa vị của ngươi tăng vụt lên nữa à lại tăng phòng trường liền là công ty phó tổng chứ lâm điếm trường liền vội vàng khoát tay bật cười nói khoa trương khoa trương ta đây tại nơi đó đến đâu mà khoảng cách phó tổng khoảng cách còn lớn hơn lắm tôn tổng hôm nay trong hội nghị đã tuyên bố đảng cấp cuối năm nay thời điểm còn phải ở chúng ta cái này ba mươi bảy cái đại điếm trường trong lại chọn lựa mấy cái khu lớn điếm trường đây đến lúc đó kia khu lớn điếm t r ư ở n g mới thật sự kêu quyền cao c h ứ c trọng ta đây đại điếm t r ư ở n g ha ha kém xa kém xa chương sáu trăm linh sáu khu lớn điếm t r ư ở n g c h â n tiểu phong cảm giác mình càng không muốn về nhà mở tiệm nếu như mình có thể ở biểu ca trong công ty làm được khu lớn điếm t r ư ở n g hẳn so với về nhà làm một cái tiểu gia nhập liên minh điếm tiểu lão bản u ì phong hơn chứ nghe lâm điếm t r ư ở n g rộng cái này khu lớn điếm t r ư ở n g hẳn so với đại điếm t r ư ở n g quyền lợi còn lớn hơn nhiều lắm có lẽ người khác muốn làm đến khu lớn điếm trường hy vọng mong anh nhưng công ty này là ta biểu ca a ta là hắn biểu đệ thân biểu đệ cách ngôn đều nói đả hổ anh em ruột ra trần ậ n con binh, tra chỉ tiệu a làm rất tốt, b ể u u ca chắc cũng n g là y n nhắc ta chứ. Cùng bên ngoài khai ra những người đó、so、sánh, ta là hắn ý cất chứ. ta ta khai ra b so là i đó ể đệ, đi. biểu tin Tiểu ca càng ta hắn tưởng Trân sẽ phong trong đầu mơ tưởng viện vung rồi không chỉ có nghĩ đến khu lớn đ i ể m trưởng còn nghĩ tới công ty chính những thứ kia ngành kinh lý cùng phó tổng cái gì trong đầu hắn thậm chí thoáng qua có một ngày chính mình leo đến tổng công ty phó tổng vị trí trưởng thành vì chính mình biểu ca bên trái tay trái dưới một người trên và người nghĩ đến đây hắn giống như vạn vạn không nghĩ tới trong vương đại truy nghĩ đến chính mình thăng chức ceo đón dâu bạch phú mỹ đi thượng nhân sinh đỉnh phong lúc t r ạ thái thật là có điểm tâm tinh chập trần đây căn bản không suy nghĩ chính mình kết quả có hay không cái đó năng lực cũng không suy nghĩ chính mình biểu ca có phải hay không nguyện ý nắm công ty này biến thành một gia tộc tiểu công ty cùng là tối hôm đó l a m n ô i đại hí tinh sinh ra đợt thứ hai phát hình rồi buổi tối hôm đó ngay tại trên mạng đưa tới một fan nhiệm nghị bởi vì tối nay phát hình cái này kỳ tiết mục trong trước sau đăng chàng ba vị không cùng tuổi nữ diễn viên cái này lệnh rất nhiều người xem len o vào đến cái tiết mục này đ ể nhất kỳ phát hình lúc ba vị nam diễn viên mà nữ diễn viên thật giống như dễ dàng hơn đưa tới người xem nhiệm nghị một là từ quang một là bên trái tiểu k h a một là thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ dương tư hai vị trí đầu đều là rất nhiều nam nhân trong lòng nữ thần bình thường tân văn báo đạo không nhiều tống nghệ cũng rất ít thấy các nàng lên điện ảnh kịch tác phẩm cũng là vài năm t à i ra một bộ nhưng mỗi một lần xuất hiện ở người xem trước mắt các nàng nhan giá trị cùng vóc người luôn có thể lệnh vô số nam nhân mê muội diễn kỹ cũng ở đầy tiêu chuẩn trên mà vị cuối cùng dương tư ngôi sao nhỏ xuất thân nổi tiếng rất cao người xem duyên dã rất tốt mà ở tối nay phát hình cái này, kỳ mục bên trong, ba vị này nữ diễn viên đều dâng hiến ra tốt biểu diễn có lẽ các nàng lần này biểu diễn không tính là tinh xảo nhưng các nàng có nhan giá trị cùng danh tiếng thêm được liền phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú tối hôm đó cái này kỳ tiết mục tôn toàn cũng nhìn hắn không nghĩ tới l a m m ô i đài lại có thể đem ba vị này đều mời tới tại hắn bày ra án kiện bên trong ba vị này quả thật đều tại mời trong danh sách nhưng hắn viết phần kia mời danh sách thời điểm căn bản là không cố kỵ gì căn bản cũng không quản người ta l a m m ô i đài có thể hay không đem người mời tới ngược lại đây chẳng phải là hắn cần phải phụ trách công việc công tác của hắn chẳng qua là viết bày ra án kiện giống như một cái thất thường v õ văn tác giả ở viết một quyển vong văn thời điểm căn bản là không có suy nghĩ đem tới quyển sách này nếu như bị soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch thời điểm chính mình theo viết tay một cái cảnh tượng hoành tráng người ta kịch tổ muốn đập vào bao nhiêu tiền giấy làm đặc hiệu quả nó n i nhiều như vậy ngược lại cũng không phải là hoa tiền của ta ta chỉ cần khiến sách của ta mê đang nhìn đoạn này chữ viết thời điểm cảm thấy thoải mái là tốt tỷ như trần đông ở viết chín con rồng kéo hồng quan tài thời điểm hắn nghĩ tới đem tới quyển sách này bị soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch thời điểm kịch tổ bởi vì hắn cái này một cái sáng tạo muốn tiêu hủy bao nhiêu tiền giấy làm đặc hiệu sao tỷ như cả chỗ ở viết đủ loại đại đạo pháp tắc thời điểm cân nhắc qua đem tới cái k i u bản soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch thời điểm đạo diễn muốn như thế nào mới có thể hiện ra cái loại này huyền tri hữu huyền đại đạo pháp t á t sao chờ chút từ hướng này mà nói võ văn tay viết đặc biệt là nam tần những thứ kia có thể bán điện ảnh soạn lại quyền đại thần đều là người xấu đều là chẳng lo sợ cái quái gì cả mà không may tôn toàn cho l a m m g ô i đài viết bày ra án kiện thời điểm chính là cái này tâm lý hắn bất kể hắn viết những diễn viên đó l a m m g ô i đài có thể hay không mời được đến có thể mời tới coi như bọn họ bản lĩnh không mời được không mời được liền không mời được đi quản n ó chi chính mình không bản lĩnh năm thích hợp diễn viên mời tới còn ngờ ta l ạ nhưng sự thật lam m ô i đài so với hắn tưởng tượng được ra sức không chỉ có nắm từ quang mười tới còn nắm bên trái tiểu khanh cũng mười tới thuận tiện ngay cả dương tư cái này tiểu mỹ nữ cũng mười tới thành thật mà nói tối hôm đó ở nhà trên t v nhìn thấy ba vị này mỹ nữ đặc biệt là từ tỉnh hòa bên trái tiểu khanh thời điểm tôn toàn có chút hối hận không có đi tham dự cái này kỳ thu hình chương trình rồi hắn lúc trước sở dĩ đem các nàng viết ở bày ra trên b à n cũng là bởi vì các nàng là hắn rất thích nữ diễn viên a đặc biệt là bên trái tiểu khanh từng có thời gian bên trái tiểu khanh chính là hắn thích nhất nữ nhân loại hình ừ nơi này là chỉ bộ dáng chẳng qua là sau đó hắn và viên thủy thanh yêu sau khi kết hôn hắn tâm lý thích nhất nữ nhân loại hình tài biến thành viên thủy thanh như vậy nhưng dù vậy hắn xem t v lên bên trái tiểu khanh vẫn có chút thấy thèm càng làm hắn tiếc nuối là hắn minh minh nhìn thấy bên trái tiểu khanh cái này kỳ tiết mục lên cấp hắn lại bận quá không có thời gian đi tham dự phía sau mấy đợt thu hình chương trình đi khoảng cách gần nhìn một chút bên trái tiểu khanh chân nhân bởi vì hắn phải về ma đô đi xem con dâu cùng hải tử ở con dâu cùng hải tử giữa bên trái tiểu k h a chỉ có thể đứng g i a bên hắn chỉ có thể ở tâm lý an ủi mình nói không thấy được chân nhân liền không thấy được đi Các nàng lên cái này kỳ tiết mục, cũng c nàng lên này tương đương tiết với kỳ hắn o c tin tưởng liền hướng ba vị này nữ diễn viên đặc biệt là từ tỉnh hòa bên trái tiểu khanh cái này kỳ tiết mục sẽ hấp dẫn vô số người xem đi xem coi như tối hôm nay không thấy trên tv phát hình cái này bên trong cho quay đầu không ít người cũng sẽ vào internet lục soát cái này kỳ tiết mục video đi xem mà chỉ cần xem thôi cái này kỳ tiết mục liền không thể tránh khỏi muốn xem gặp chín mươi chín hoàng hầm gà quảng cáo ngay kế tôn toàn một mình lái xe đi m a d o thăm hắn vợ con thứ quang bên trái tiểu khanh cái gì liền theo các nàng đi đi trên cái thế giới này đại mỹ nữ quá nhiều hắn lại không truy tinh hai ngày sau buổi chiều đại điếm trưởng tấn thăng cùng khen ngợi hội nghị video chính thức đăng nhập 99 h o à n g hầm gà quan võng cái video này ở đăng nhập 99 h o à n g hầm gà quan v õ n g sau xem lượng liền liên tục tăng lên tính ra hàng trăm hàng ngàn người đang l i ê n lặng xem lần này hội nghị video trong đó phần lớn đều là 99 h o à n g hầm g à phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm nhân viên cùng với thân nhân thì như em ở thành phố tào vĩ uy tào vĩ uy nay ba mươi sáu tuổi năm nay là hắn năm tuổi đã qua ba mươi nhi lập n i ê n k ỷ nhưng hắn trở thành chín mươi chín hoàng hầm g à phân điếm điếm trưởng thời gian cũng không lâu chỉ có ba tháng ba tháng thời gian này hắn quản lý nhà này phân điếm buôn bán ngạch liên tục tăng lên ba tháng ngắn ngủi thời gian tiệm này buôn bán ngạch đã tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn có thể thấy hắn quản lý năng lực là rất mạnh mà sự thật cũng quả thật như thế hắn là dương châu tốt nghiệp đại học cao tài sinh học cũng là ăn uống tương quan chuyên nghiệp hắn là bị người sự bộ kinh lý la văn tự mình đọc tới đến chín mươi chín hoàng hầm ga trước tao vĩnh uy vừa mới việc trải qua ly hôn không lâu một lần ly hôn hắn cả người cả của đều không còn nhà ở tiền gửi ngân hàng tất cả đều xử cho hắn vợ trước cùng con gái so với hắn tỉnh thân ra nhà hơi tốt một chút chính là không biết lái xe vợ trước không có cần cái kia chiếc chủ động ngăn cản biệt k h á c cho nên hắn đến em ở thành phố nhậm trước thời điểm còn có một chiếc biệt khắc lái xe toàn nhìn còn giống một cái thành công nhân sĩ trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết mình cũng liền còn dư lại điểm này động tác võ thuật đẹp dọa người rồi hắn sự nghiệp tâm rất mạnh đây là hắn vợ trước cùng hắn ly dị một nguyên nhân quan trọng không cách nào nhịn được hắn nắm công ty đ ư n g ra nắm sự nghiệp thả ở gia đình trước mặt cái loại này sự nghiệp tâm nhưng sau khi ly dị đi tới em mở thành phố bên này đảm nhiệm chín mươi chín hoàng hầm ga một nhà phân điếm điếm trưởng hắn vẫn vẫn không thay đổi nắm ngoại trừ nghỉ ngơi ra thời gian đều dâng hiến về công tác đây là hắn nhiều năm như vậy có thể nắm công việc của mình làm được so với người khác xuất sắc lớn nhất bí quyết hắn một mực xem thường cái loại này mỗi ngày đúng hạn đi làm thời gian sau giờ làm việc căn bản không làm công tác người thường thường than phiền mình sự nghiệp không có khởi sắc tiền lương luôn không tăng mỗi lần nghe người như vậy như vậy than phiền tào vĩnh uy đã cảm thấy buồn cười nếu như chẳng qua là đúng hạn đi làm chỉ làm hảo chức vụ mình công việc là có thể thăng chức tăng lương tia đầy phố không đều là thành công nhân sĩ Thành cho ô n dàng n g có dễ ư vậy s a đ ế nên h o cho tới bây giờ em ở thành phố ngày thứ nhất khởi hã tạo vĩnh uy mục tiêu nhằm chính xác liền là tổng bộ cao quán chức vị nhưng q u n xế chiều có lòng n cũng đúng t hôm i nay h hoạt ở công ty quan võng nhìn lên đến cái đó video trong video hơn ba mươi người trước hắn một bước tấn thăng công ty đại điếm trưởng trưởng thành vì bọn họ những thứ này phân điếm trưởng cấp trên t à o vĩnh uy tâm lý rất phức tạp không hề phục không cam lòng cũng có cháy hừng hực giã tâm lửa trong video tấn thăng những điếm trường đó trong đó có mấy cái hắn từng thấy biết rõ mấy tên kia trước phân quản là kia mấy nhà phân điếm hơn nữa hắn còn rõ ràng mấy nhà kia phân điếm gần đây hai tháng công trạng đều hắn t à o vĩnh uy quản lý phân điếm vừa qua cũng bởi vì lý lịch cũng bởi vì ta đảm nhiệm điếm trường công trạng tiếp cận không đủ sáu tháng đưa đến lần này tấn thăng đại điếm trường trong đám người không ta tạo vĩnh uy càng làm hắn tâm lý khó chịu là hắn phòng trường kia đã gặp mấy cái điếm trường trong bắt đầu từ hôm nay rất có thể có một cái muốn trở thành hắn bởi vì bọn họ cái này mấy nhà điếm khoảng cách đều không xa nếu như là theo như gần đây nguyên tắc phân chia mỗi một đại điếm trưởng khu vực quản lý nói hàn tạo vĩnh uy tiệm nhất định sẽ bị vạch đến mấy tên kia một trong thủ hạng chương sáu trăm linh bảy lại vài ngày sau ma đ ô n g u y ệ t nha hồ biệt thự viên ngoài cửa sổ trăng lên giữa trời thư phòng trước máy vi tính tôn toàn hai tay mười ngón tay ở trên b à n gõ đùng đùng địa gõ cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đầy ra lặng yên không một tiếng động viên thủy thanh bưng một cái mâm trái cây xuất hiện ở cửa nhìn trước máy vi tính vật n ã lư vong đắm chìm trong gõ chữ trong trạng thái tô toàn nàng khẽ mỉm cười một cái, thả nhẹ bước chân đi tới. nàng hướng bàn đọc sách bên kia đi mấy bước t r ư ớ c máy vi tính tôn toàn liền bỗng nhiên nặng nề g h vừa gõ trên bàn gõ một cái p h í m ấn sau đó hai tay đẩy một cái bàn p h í m ký t h á p bản nhắm lại con mắt hướng trên ghế dựa nặng nề g h dựa vào một chút thở phào viên thủy thanh sương sốt trừng mắt nhìn hỏi thế nào ta q u ấ y dày ngươi thanh âm của nàng thật giống như dọa tôn toàn giật mình cặp mắt mở một cái tựa hồ mới nhìn thấy nàng kinh ngạc nói ồ ngươi chừng nào thì tiến vào viên thủy thanh biểu tình kinh ngạc ngươi mới vừa rồi không phát hiện ta đi vào tô toàn không có a thế nào viên thủy thanh biểu tình kinh ngạc hơn ngươi không phát hiện ta đi vào vậy sao ngươi đột nhiên không gõ chữ tôn toàn ngớ ngẩn ta số xong rồi a viên thủy thanh cũng ngớ ngẩn tôn toàn đ ỗ n g nhiên nhoẻn miệng cười có chút cúi đầu lại t h ở phào nhìn về phía nàng nói ta quyển sách này viết xong vừa mới viết xong cuối cùng một c h ư ơ n g ngươi nghĩ rằng ta là phát hiện ngươi t i ế n bảo cho nên không có ngựa viên thủy thanh cau mày suy nghĩ một chút mới phản ứng được có chút bật cười đi tới mang mâm trái cây đặt lên bàn cười nói đúng nha ta mới vừa vào đến ngươi lại đột nhiên thu bàn phím ngươi nói ta sẽ ra sao đ a ngươi ngày hôm y qua không phải nói còn phải viết mấy ngày sao tôn toàn hít sâu mờ hơi lại hô đi ra ngoài khẽ gật đầu thở dài nói vốn là kế hoạch là viết nữa mấy ngày nhưng ngươi không biết ta tật xấu của người này viên thùy thanh tật xấu gì tối ô n Toàn, một quyển sách một khi xuất hiện một một xuất m u sách khi n hoàn buồn nghĩ, ý ta c á ý niệm này liện hôm ộ i liệt, liền sáng tác trạng thái sẽ xuất hiện cái càng càng tác cũng ngày hoàn này mánh sáng trạng vấn lớn, muốn buồn, mau sớm xuất rất rất đề sẽ sau đó k n g Tối h ô nay viết viết liền đem cuối cùng mấy chương tình hình thực tế lễ toàn bộ c ô động ở một chương trong viết xong viên thủy thanh không nói nhìn thẳng vào mắt hắn một lát sau t h ở dài nói vậy người định làm như thế nào lần nữa viết hay lại là cứ như vậy nghe vậy tôn toàn nhìn về phía máy tính văn bản trong cuối cùng một chương nội dung mặc nhiên nhìn chỉ chốc lát khẽ lát đầu nói được rồi bây giờ suy nghĩ một chút cứ như vậy hoàn b u ồ n cũng tốt vô cùng cuối cùng mấy chương nội dung mặc dù sắc nhưng nên giao phó cũng đều khai báo coi như lật đổ viết lại cũng chưa chắc có thể viết ra hiệu quả tốt hơn cứ như vậy đi viên thủy thanh nhìn hắn một cái cũng không có khuyên nói cái gì mà là hỏi vậy ngươi tiếp theo dự định làm gì nghỉ ngơi một đoạn thời gian mở lại sách mới tôn toàn lắc đầu có phải thế không qua một thời gian ngắn mở lại sách mới là thật nhưng ở mở sách mới trước ta dự định viết nữa mấy cái tống nghệ tiết mục b à y ra án kiện thừa dị p bây giờ ta gây ra hai cái tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem cùng tiếng t â m cũng không tệ tranh thủ cho kịp thời cơ lại bán mấy cái b à y ra án kiện mò ít tiền đi thời trẻ qua mau không thừa dị p bây giờ có điểm nhân khí thời điểm vội vàng mò một nhóm quá đáng tiếc thực tế như vậy viên thủy thanh buồn cười nghiêng đầu nhìn hắn hé miệng ừ một tiếng được rồi cái này ta không càn thiệp ngươi dừng một chút còn nói đúng rồi tối nay lệ tri đài ta là ca sĩ phát hình rồi ta xem tốt vô cùng ngày mai thì có thể nhìn thấy tỷ lệ người xem cùng trên mạng đánh giá rồi ta cảm thấy được không kém cộng thêm cái tiết mục này ngươi gần đây b á n tống nghệ b à y ra án lời nói khả năng quả thật tương đối dễ dàng bán đi tôn toàn mỉm cười đứng dậy đi tới nàng phụ cận một tay khẽ vớt ở nàng trên bụng ánh mắt cũng có chút rũ thấp nhìn bụng của nàng nhẹ nói ừ cho nên a trước tiên đem có thể tiền kiếm kiếm tới tay lại nói mở sách mới ta là một cái vong văn tay viết làm tống nghệ là tạm thời viết vong văn là cả đời cho nên mở sách mới không gấp trước viết tống nghệ bảy ra án kiện đi bụng của ngươi trong hai cái này sau khi cũng đều là tiêu tiền tổ tông ta không thừa dịp ta môn xuất thế trước nhiều kiếm điểm ta sợ sau khi cố gắng nữa không kịp ta a viên thủy thanh bật cười tôn toàn mình cũng bật cười bởi vì hắn hai tâm lý đều biết hắn mới vừa nói lý do quá giả lấy hai người bọn họ bây giờ tài sản nếu như hai người bọn họ nuôi thêm l ư ợ n g cá h ả i tử đều không nuôi sống rồi vậy thế giới này lên còn có bao nhiêu nhân có thể nuôi khởi h ả i tử viên thủy thanh ừ kia ngươi hảo hảo cố gắng tranh thủ mau sớm nhiều kiếm điểm sửa bột i ề n tôn toàn nhẹ nhàng hơn một cái nàng cay chán gật đầu đáp ứng yên tâm ta sẽ cố gắng lên vậy ngươi tối nay đi ngủ sớm một chút nếu quyển sách kiệt đều chọn bộ rồi viên thủy thanh nhẹ dọn g hỏi tôn toàn lại lắc đầu không cần bây giờ thời gian còn sớm ngươi đi cùng hài tử đi ngủ sớm một chút đi ta lại ở trong thư phòng đợi một hồi suy nghĩ một chút tiết mục mới bày ra án sự viên thủy thanh hai tay rời đi dọc theo bàn đưa tay ôm hắn cầm đặt tại hắn đầu vai được vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi trái cây cho ngươi cắt g ọ n rồi ngươi nhớ ăn ta đây liền đi trước rồi hạ tôn toàn g õ má lại hôn nàng một cái cười nói được vậy ngươi đi chậm một chút được chờ viên thủy thanh đi rồi cửa thư phòng lần nữa đóng lại tôn toàn thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính văn bản tiện tay từ trên bản mầm trái cây trồng cầm một khối tuyết lê ăn ánh mắt như có điều suy nghĩ v â n t r u n g lục thần kiếm c ư như vậy kết thúc lịch t h ì đã hơn một năm cộng ba trăm mười sáu v ạ n chữ là hắn sau khi xuống lại viết chậm nhất một quyển sách nhưng nhân khí cùng tiếng t â m nhưng là cao nhất nếu như không thèm đếm xỉa đến những thư kia nhổ nước bọc hắn quyển sách này trước có mấy tháng đổi mới quá chậm bình luận lời nói mà lúc này hắn quay đầu m h ì n h luận lời nói lại cảm thấy quyển sách này ở cố sự đầu mối chính lên thật ra thì không có hắn lên một quyển tác ph nội dung chính tuyến tương đối đơn giản hơn không ít nhưng ở chuyện xưa độ sâu lên nhưng lại so với hắn sau khi sống lại c u ố n thứ nhất tác phẩm ta thập hạng toàn năng phải sâu không ít cho nên quyển sách này hắn là tiến bộ hay lại là bước lui đây trọng sinh trước đã t ừ n g hắn vẫn cảm thấy mình sáng tác công lực là đang ở một mực tiến bộ cho đến có một ngày hắn bỗng nhiên có linh cảm đi xem chính mình mấy năm trước tác phẩm sau đó xấu hổ địa phát hiện mình mấy năm trước tác phẩm lại so với hắn mấy năm sau tác phẩm viết khá hơn nội dung cốt t r u y ệ n càng chặt chẽ văn phòng biến đổi tự nhiên từ đó về sau hắn mới ý thức tới một người vắn bút có lúc rời đổi theo thời gian lại hội lui bước mỗi bản viết xong hắn đều theo thói quen quay đầu nhìn kỹ mình một chút quyển sách này viết thế nào tổng kết một chút được mất có cái nào địa phương tiến bộ có cái nào địa phương bất lui có cái nào địa phương rõ ràng có thể làm tốt hơn chờ chút mà hắn lúc này quay đầu nhìn kỹ vân trung lục thần kiếm cho ra kết luận chính là ở quyển sách này toàn thể sáng tạo lên quyển sách này là tiến bộ ở từng cái chương hồi thú vị tính cùng nhưng đọc tính lên cũng là tiến bộ thậm chí đang đánh nhau tràng diện miêu tả cùng nhân vật khắc họa lên cũng có sở tiến bộ nhưng ở nội dung chính tuyến cơ cấu lên hắn để tay lên n g ư c tự hỏi quyển sách này đầu mối chính thì không bằng bất tử lao giới bất tử l o n g giới đã hoàn bổn nhất năm có thừa nhưng hắn đến bây giờ đều còn nhớ bất tử l o n g giới chủ kia rắc lần lượt sau khi sống lại từng đoạn ly kỳ đặc sắc nhân sinh vậy cũng là bất tử l o n g giới nội dung chính tuyến nhưng vân trung lục thần kiếm đây càng nhiều hơn chính là lâm vào cái loại này đánh quái thăng cấp bộ sách võ thuật bên trong quyển sách này vai nam chính một mực ở trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ sau lần lượt đánh bại mạnh hơn đối thủ mà trong quá trình này hắn cho vai nam chính an bài mấy đoạn cảm tình ý chỉ như vậy mà thôi tuy nói bởi vì quyển sách này đề tài rất tần thuộc về giới internet văn đàn hiện nay chưa từng xuất hiện linh khí hồi phục lưu cái này sáng tạo lên ý mới cho quyển sách này bộ sách võ thuật mang đến cảm giác không giống nhau c h ậ t nhìn không giống như là truyền thống bộ sách võ thuật là nhưng hắn mình bây giờ quay đầu nhìn lại trong x ư ơ n g nhưng vẫn là chính cống bộ sách võ thuật là nhưng quyển sách này nhân khí cùng tiếng tăm nhưng lại đều vượt qua bất tử lòng giới đây là vì cái gì đây trọng sinh trước hắn là một cái kinh nghiệm phong phú lao phắt ngai nhãn quang tự nhiên là có hắn ngồi ở t r ư ớ c máy vi tính lẳng lặng suy tư dần dần tìm tới quyển sách này nhân khí cùng tiếng tăm vượt qua bất tử lòng giới nguyên nhân thứ nhất quyển sách này viết ở bất tử long giới sau khi từ phát sách ngày thứ nhất t h ở i thì có tính bằng đơn vị hàng nghìn bất tử long giới tích lũy được lao thư mê theo tới cho nên quyển sách này ở nhân khí vượt qua bất tử long giới là không khó nhị đâu bất tử long giới vai nam chính lần lượt ngủ m sống lại nội dung cốt truyện rốt cuộc hay lại là đánh nát không ít sách mê thủy tinh tâm cho nên quyển sách kia độc giả ở mỗi một lần vai nam chính ngủ m thời điểm đều sẽ không ngừng chạy mất mà vân trung lục thần kiếm không có cái vấn đề này cho nên vân trung lục thần kiếm ở liên tái trong quá trình p a n sách chuyện chạy mất tốc độ nhất định phải so với bất tử long giới chấm không b t Ba v â ngôi t r u n lục thần kiếm nội dung n c h ở trước u ế may vi tính suy tư một lúc lâu tôn toàn ở tâm lý mang quyển sách này được mất đều tốt tổng kết một phen quả thật có không ít thu hoạch Tổng kết xong, v không. Không cười cười, có lẽ hắn mỗi ngày đổi mới hai ba chương nhiều đổi mới mấy ngày có thể cho quyển sách này gia tăng càng nhiều hơn nhân khí nhưng hắn cảm thấy không cần thiết quyển sách này nhân khí các h ạ n g số liệu đã rất đẹp không cần phải lại quấn q u y ế t kiêm một chút xíu số liệu sẽ để cho quyển sách này f a n sách chuyện ở quyển sách này thời khắc tối hậu một lần nhìn cái thoải mái đi chỉ mong quyển sách này lúc này kết thúc mọi người có thể ít mắng hắn đôi câu chương sáu trăm linh tám vân trung lục thần kiếm kết thúc sau liên tiếp ba ngày tôn toàn cũng không có lên mạng mở ra vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nợ chuyện đi xem mọi người đối với quyển sách này đông nhiên kết thúc bình luận thậm chí ngay cả gg cũng không có thượng tuyến đi liếc mắt nhìn fan sách chuyện trong bậy mọi người là thế nào nói quyển sách này kết thúc hắn lâm vào một loại kỳ quái trạng thái tâm lý vừa muốn đi nhìn nghị luận của mọi người cũng có chút sợ đi xem chủ yếu nhất là quyển sách này kết thúc hắn đ ô n g nhiên không có mỗi ngày phải đăng nhập tác giả hậu trường chương mới cập nhật nhiệm vụ sau đó liền có chút không nghĩ lên cùng tác giả hậu trường rồi tâm lý càng nhiều hơn chính là muốn thừa dịp quyển sách này vừa mới kết thúc không có biến đổi tân nhiệm vụ trong thời gian có thể hoàn toàn để chống mình một chút vì thế hắn thậm chí ngay cả tiếp theo ba ngày cũng không có đi thư phòng đánh mở máy tính mỗi ngày liền ngồi vợ con thỉnh thoảng lái xe đi ra ngoài hóng gió một chút ba ngày sau hắn trực tiếp mang theo máy tính cùng hành lý lái xe trở về em m ở thành phố so sánh m a đô bên này hay lại là em m ở thành phố bên kia có càng nhiều chuyện yêu cầu hắn chuyện của công ty phòng làm việc sự trở lại em ở thành phố buổi tối hôm đó hắn mới lên tới đi tới vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù n ở chuyện ôm phức tạp tâm tình xem chỗ bình lù n ở chuyện từng cái bài post mà tâm tình của hắn sở dĩ phức tạp cũng là bởi vì quyển sách này đã kết thúc dựa theo thông lệ quyển sách này chỗ bình lù n ở chuyện nhiệt độ sẽ kéo dài hạ xuống cho đến từ từ trở nên lạnh lạnh thanh thanh lại cũng không có người nào ở chỗ này lên tiếng trừ phi hắn lúc đó p h o n g bút không nữa viết sách mới nói như vậy có lẽ hướng về phía hắn đã từng n h â n khí cái này chỗ bình lù n ở chuyện thỉnh thoảng còn có người mở tổ kịp hỏi hắn tại sao không mở sách mới rồi hả hắn đi làm gì cứ như vậy chọn bộ rồi lao tôn ta lại đổi u xong ngươi một quyển sách sách mới lúc nào phát nhỉ ngay cả một thông báo cũng không có sao ngươi phải hay không phải một cái chức nghiệp tác giả rồi hả một cái xứng chức tác giả viết chuyên nghiệp lao thư hoàn b ộ t sau không phải là hẳn lập tức công bố một chút sách mới đại khái thời gian sau ngươi cái này không xứng chức chứ từ sắc kệ phong h ồ n g mỗi ngày làm việc sau khi duy nhất hưu nhàn chính là nhìn một chút ngươi mỗi ngày đổi mới ngươi đột nhiên này kết thúc ta công việc sau khi làm gì vậy lúc nào mở sách mới bộ sách võ thuật quá sâu ta cảm thấy được quyển sách này thật ra thì còn có thể viết nữa một hai triệu chữ đại thần thật là tự do phăng khoáng chừng ba trăm chữ vạn liền chọn bộ rồi cùng tiền có thủ hoán à thiểu minh số sảng gần đây nhìn hí tinh sinh ra cùng ta là ca sĩ còn có chức hoa hạ h ả o thanh â m vốn là thật cao hứng nhưng ngươi đột nhiên nắm quyển sách này chọn bộ rồi huynh đệ ta có chút h o ả n g à. ngươi đây sẽ không là phải đặc biệt đi làm tống nghệ đi không muốn à. chúng ta muốn xem n g ư ơ i viết sách mới đáp ứng ta đừng đi làm tống nghệ được không đừng đi làm tống nghệ chúng ta hay lại là hảo huynh đệ chim to một người xem sách đánh giá khu những thứ này bài pot tôn toàn thở dài liếc nhìn lại toàn bộ là hôm nay phát biểu tân bài pot chỗ bình lù nờ chuyện bài pot hắn lật một trang lại một trang nhìn thấy rất nhiều không quen id cũng nhìn thấy rất nhiều quen thuộc id ở mấy ngày nay phát bài pot tì như hào đẹp đẽ văn hạo hoàng kiên khôn heo dồn non tiểu c h ế t phu d ư a leo đại lao ra v v quyển sách này đột nhiên hoàn b u ồ n có điểm giống một cái chết rất lâu cờ cờ rút ngày nào đó người khác đột nhiên phát một cái đại hồng bao sau đó liền nổ ra rất nhiều đã rất lâu không có phát quá nói bảy thành viên không ít hắn nhìn quen mắt id tại hắn trong ấn tượng đã rất lâu không có ở hắn chỗ bình lù nờ chuyện mở tổ bịp rồi nhưng lần này bởi vì hắn quyển sách này đột nhiên hoàn b ụ n lại đều d ố i rít nổi bọn thì như hảo đẹp đẽ v ă n hạo gần đây hàng ngày làm thêm giờ thật vất vả có nửa ngày n g h ỉ kỳ một hơi thở đem ngươi gần đây đổi mới chương hồi đều xem xong sau đó đột nhiên phát hiện toàn bộ quyển sách đều xong rồi ngươi đang ở đây nói đùa ta đúng hay không ta thật vất vả thả nửa ngày nghỉ ngươi đổi mới không để cho ta hưởng thụ xong cái này nửa ngày thì coi như xong đi ngươi còn để cho ta vào hôm nay nhìn thấy quyển sách này đã xong tin giữ ta tải dưỡng m ộ ở chỗ bình lù nờ chuyện nhìn một hồi lâu gần đây bài post suy nghĩ một chút hắn leo lên tác giả hậu trường thuận theo ý dân phát nhất thiên thông báo bản này trong thông báo cho cũng đơn giản chính là nói cho mọi người hắn sách mới đại khái lúc nào sẽ phát cũng coi là ăn một chút f a n sách một nhóm trái tim dù sao đều có người lo lắng hắn từ nay về sau chuyên nghiệp đi làm tống nghệ không viết nhưng bởi vì hắn liên quan tới quyển sách kế tiếp cụ thể viết cái gì đến bây giờ còn không quyết định chủ ý cho nên không có biện pháp ở nơi này t h i ề n trong thông báo cho mọi người một cái chính xác thời gian chỉ có thể sơ lược nói đại khái một hai tháng sau sách mới sẽ cùng mọi người gặp mặt hắn thấy một gần hai tháng là nhất định đã rất ngắn nhưng tại hắn bản này thông báo ban bố mấy phút sau hắn đổi mới chỗ bình lưu n ó chuyện nhìn thấy nhưng lại như vậy bà cái bại b u ố t một hai tháng sau t à i phát sách mới hồi cá mặn ngươi chưa chuẩn bị xong sách mới ngươi liền dám nắm quyển sách này kết thúc ngươi có phải muốn chết hay không mênh mông ngoa tạo một hai tháng sau t à i phát sách mới đây cũng quá lời ư chứ sử thượng lớn nhất lười đại thần hôm nay ra đời chính là ngươi chúng ta không biết xấu hổ tiểu cá mặn b ầ n tăng pháp danh h à o sắc như vậy thông báo ngươi còn không bằng không phát đây vốn là còn điểm triển vọng bây giờ còn có cái gì ung diệu nam tô toàn có chúc nộng lúc nào một quyển sách kết thúc sau nghỉ ngơi một hai tháng liền mở sách mới bị như vậy khinh bị nhìn rất nhiều người một quyển sách kết thúc sau thời gian nghỉ ngơi dài hơn được rồi cũng có chút b u ồ n c ư ờ i tôn toàn tâm lý thật ra thì rõ ràng đây là mọi người cố ý ở nói đ ù a hắn nhưng cùng lúc hắn trong lòng cũng hơi có điểm cảm giác cấp bách suy nghĩ có lẽ nên dành thời gian mở sách mới rồi không thể kéo thời gian quá dài khiến mọi người quá thất vọng chẳng qua là mở sách mới viết cái gì chứ trong lúc nhất thời trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều sáng tạo huyền huyễn tiên hiệp linh dị lịch sử võ hiệp chờ chút t r ọ n g sinh trước là một m thường xuyên sập tiệm tay viết hắn mỗi lần mở sách mới là không dám tùy tiện đổi đề tài bởi vì đã sớm có vô số ví dụ nói cho hắn biết tùy tiện đổi đề tài tác giả vô cùng dễ dàng phát ngay hắn chỉ thấy qua rất nhiều đại thần cấp tác giả ở mở sách mới thời điểm đột nhiên giao thiệp với một cái chưa bao giờ viết qua tân đề tài sau đó liền phốc thông một tiếng mất dạng chính hắn đã từng bởi vì đột nhiên chuyển đổi đề tài mà phát ngay nhưng bây giờ hắn cảm giác mình mở sách mới có thể hơi chút tự do phóng khoáng một chút hắn cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh hạn đã tích lũy ba quyển cao nhân tức dẫn tác phẩm hơn nữa cái này ba quyển sách cũng không phải cùng một cái đề tài nói đơn giản hắn còn không có cho mọi người lưu lại một cái hắn chỉ giỏi viết nào đó loại đề tài cố định ấn tượng hơn nữa hắn cái này ba quyển sách tích lũy được phan sách chuyện cơ sở hắn bây giờ mở sách mới chắc có tư cách vượt một chút đề tài thì như thử tiên hiệp hoặc là lịch sử linh dị cái gì đương nhiên lý trí nói cho hắn biết trước mắt linh dị loại ở hay lại là một cái tuyệt đối lanh môn đề tài hiện tại hắn đến viết lời nói có chừng một thành hy vọng có thể viết ra thành tích nói không chừng thuận tiện còn có thể nắm linh dị cái này đề tài mang nhiệt nhưng chính thành khả năng nhưng là phát ngai lãnh môn đề tài cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng như vậy khiêu chiến thành công quân không thấy đại thần c à c h u a ở viết cựu đỉnh thời điểm cũng là ở quyển sách này nhanh kết thúc thời điểm mới đem quyển sách này chuyển qua nó vốn nên đợi võ hiệp phân loại vì sao còn không phải là bởi vì võ hiệp cái này phân loại ở lạnh đến không được ở một cái lãnh môn phân loại viết một quyển sách cho dù là đứng đầu đại thần cũng sẽ làm nhiều c ô n g ít chất lượng chín phân tác phẩm phát ở lãnh môn phân loại nói cuối cùng khả năng chỉ có thể thu được hấp dẫn phân loại một quyển năm chia ra làm phẩm nhân khí tôn toàn mới vừa rồi trong đầu thoáng qua linh dị cái này phân loại thời điểm chứa nếu là bởi vì hắn trọng sinh trước trong trí nhớ ngay tại hắn trọng sinh hai năm trước linh dị cái này phân loại là đột nhiên r ự c r ỡ hào quang trôi qua trong đó một ít linh dị tác phẩm nhân khí cùng tiếng tâm cao vô cùng trực tiếp thúc đờ ơ y sinh trưởng ra nhiều cái linh dị loại đại thần cấp tác giả mà nếu như hắn ở năm 2010, linh dị toàn bộ phân loại cũng còn lánh môn thời điểm viết một quyển linh dị tác phẩm hắn dĩ nhiên sẽ không đầu tiết mà đem quyển sách này phát ở linh dị loại hoàn toàn có thể phát ở huyền huyễn hoặc là tiên hiệp phân loại vô vi một chút là được rồi ai sẽ còn đây đừng nói hắn một quyển sách mới vừa ở tác giả hậu trường ghi danh thời điểm ngắn ngủi mấy ngàn chữ mở đầu khảo hạch biên tập không thể nào kết luận hắn quyển sách này hắn phân ở đâu cái phân loại coi như khảo hạch biên tập có thể kết luận hoặc là ở quyển sách này phát biểu đến nhất định số chữ sau bị người càng ngày càng nhiều nhất trí cho rằng quyển sách này nên đặt ở linh dị loại nhưng chỉ cần hắn tôn mẫu nhân không nói phải đem quyển sách này điều chỉnh đến linh dị loại đi ai sẽ gắng gượng đem hắn quyển sách này chuyển qua linh dị loại đi ai sẽ ai dám đối với biên tập cùng lãnh đạo mà nói nhà mình vong chạm tác giả đặc biệt là có thành tích tác giả chỉ cần nguyện ý mở sách mới nguyện ý nghiêm túc đi viết sách mới ai sẽ suy nghĩ h ồ n gió g nhất định phải cùng tác giả so tài nào đó bản sách hẳn phân ở đầu cái phân loại trừ phi phong cách quá rõ ràng bất quá t ỷ như nào đó tác giả nắm một quyển thuần thành phố lớn tác phẩm phát ở tiên hiệp hoặc là loại khoa h u y ế n đường hoặc là một quyển điện hình lịch sử là tác giả lại nhất định phải phát ở thành phố lớn loại khác nhưng linh dị tác phẩm là như vậy sao hoàn toàn có thể vàng theo lẫn lộn xen lẫn trong huyền huyễn hoặc là tiên hiệp loại khác suy nghĩ một chút tôn toàn trong lòng thật đúng là thật muốn viết một quyển linh dị loại sách mới rồi có ba lý do đầu tiên Ở b cảm cảm dù sao hắn tôn mỗi nhân bây giờ đã không phải là một cái vắng vẻ vô danh tiệu tác giả hắn sách mới nhất định là có vô số người chú ý thứ yếu hắn vừa vừa nghĩ đến linh hồn đưa đọ bộ này lưới kịch hắn nhớ nguyên thời không bộ này kịch vấn thế thời điểm nhiệt độ cùng tiếng tăm cũng rất cao nhất là bộ này kịch đệ nhất bộ Nếu như hắn sau á c có h linh mới một viết loại, quyển lẽ dị s khi thể có đ e mấy nó soạn lại trưởng thành một cái tương tự linh hồn đưa lời kịch. Lần nữa hắn linh nhìn liền sinh linh số Sau lại lời là cái mới thời điểm, biệt một tự một ít tốt tác một ra đưa kịch. phẩm, khác xem cảm. m quá đỏ qua dị 609 sau mấy ngày tôn toàn thỉnh thoảng đi công tác thất hoặc là công ty xử lý một chút việc đa số thời gian đều dùng đến sáng tác tiết mục mới bày ra án kiện đây là hắn trong kế hoạch công việc thừa dị bây giờ ta là ca sĩ cũng phát hình rồi hơn nữa tỷ lệ người xem cùng tiếng tăm cũng đều thật tốt gần đây những ngày qua hắn tôn mộ nhân rõ ràng trở nên trích thủ khả nhiệt liên lạc hắn liên lạc cá mặn công tác thất muốn cùng hắn ước một cái tống nghệ bày ra án đài truyền hình càng ngày càng nhiều thật sự là hắn bày kế tống nghệ tiết mục tỷ lệ thành công quá cao một cái hoa hạ h ả o thanh âm một cái hy tinh sinh ra một cái ta là ca sĩ ba ngăn hồ sơ tiết mục tỷ lệ người xem cùng tiếng t â m đều tốt đến l ạ thường đến nay vô nhất thất thủ cái này vô nhất thất thủ cho tới bây giờ cũng dễ dàng làm người ta đổ số vào tỷ như luật sư giới vô nhất thất thủ đại luật sư khiến cho nhân đổ xô vào so với như ảnh coi vòng vô nhất thất thủ đại đạo diễn chờ chút thừa dịp bây giờ nhiệt độ tôn mộ nhân tự nhiên muốn tận lực viết nhiều mấy cái bày ra án kiện đi ra m ò một nhóm nếu không không phải ngóc sao nhưng ở viết bày ra án kiện sau khi hắn cũng đang suy nghĩ tiếp theo bản sách mới viết một quyển linh dị loại tác phẩm ý nghĩ càng ngày càng m ã n liệt tương ứng linh cảm cũng xuất hiện một ít hắn nghĩ tới nắm linh hồn đưa đọa bộ này kịch nội dung cốt t r u y ệ n viết ra nhưng hay lại là giống như trước đây vấn đề linh hồn đưa đọa bộ này kịch hắn thấy qua thời gian quá lâu đến nay phòng c h ừ n g đã có vài chục năm mười mấy năm trước chỉ nhìn qua một lần một bộ l ư i kịch hắn còn có thể nhớ bao nhiêu nội dung cốt chuyện đây hắn còn nhớ vai nam chính hình như là trời sinh em dương nhãn có thể nhìn thấy quỷ hồn. nhớ nam nhị hình như là một cái q u ỷ sai có một chút pháp thuật nhưng đệ nhất bộ nội dung cốt truyện bên trong dùng đến pháp thuật địa phương không nhiều có thể là bị quản chế với bộ này kịch đầu tư thành phẩm đệ nhất bộ trong dùng đến đặc hiệu cũng không nhiều đa số thời điểm vậy càng giống như là một bộ phim đô thị còn nhớ bộ này kịch là bộ thứ hai hay lại là bộ ba dù sao cũng đệ nhất bộ sau nội dung cốt truyện càng ngày càng kéo kéo tới cuối cùng b ả n tới một từ đệ nhất bộ bắt đầu liền bình thường không có gì lạ nữ phối hay lại là vai chính ngược lại dám cho nàng thêm một cái thân phận của cựu thiên huyền nữ còn kéo ra rồi nặng hơn vũ trụ có sự thiết lập thật là kéo tới không bên trừ lần đó ra Hắn linh linh kết h nhớ ể nội quả n c đâu từng đạo mỹ thực lần lượt bưng lên bàn ăn khiến cho kia tham ăn thực khách nồng nhiệt không muốn rời đi ăn xong từng đường món ăn ăn đến cuối cùng mới phát hiện đầu bếp dùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là hắn trên người mình thịt cùng nội tạng ăn đến cuối cùng một món ăn thời điểm tiêu tham ăn thực khách đã chỉ còn lại một cái đầu k h á c vị trí hoàn toàn biến thành món ăn bị chính hàn ăn tương tự nội dung cốt truyện tôn toàn mơ hồ còn nhớ mấy cái nhưng là liền mấy mà gần đây mấy ngày nay hắn suy đi nghĩ lại hay lại là bông tha dập theo linh hồn đưa đỏ nội dung cốt truyện hắn nhớ quả thực quá ít cho nên thả dập theo còn không bằng chính mình bản gốc một cái linh dị cố sự một cái thích hợp soạn lại trưởng thành lưới kịch cố sự nhưng vai nam chính â m dương nhãn thiết lập cùng linh hồn đưa đỏ trong xuất hiện quỷ sai ngược lại là có thể mượn dùng một chút bởi vì linh dị mà nếu như vai nam chính không có âm dương nhãn liền không nhìn thấy quỷ trừ phi vai nam chính bản thân liền là qu nhưng nếu như vai nam chính bản thân là một cái quỷ độc giả đại nhập cảm sẽ thiếu chút nữa đẳng cấp xếp thành phim truyền hình thời điểm năm người xem đại nhập cảm cũng sẽ bị suy yếu không chỉ có đại nhập cảm vấn đề còn có yêu vấn đề hôm nay vong v ă n hay lại là lưu hành nhiều vai chính tác phẩm nếu như vai nam chính là một cái quỷ nói yêu thương liền có chút sẽ chứ chờ xếp thành lưới kịch thời điểm lấy hiện nay quốc sản kịch bất kỳ đề tài đều lưu hành trụ thành ái tình kịch bầu không khí vai nam chính là một cái quỷ cũng không tiện thiết lập vai nữ chính ngược lại theo tô toàn quỷ nói yêu thương là phi thường kéo chân thật cơ thể cũng không có còn sẽ có yêu ý tưởng thuần t u y tinh thần yêu sao vậy thật đều yêu nói là hữu tình không được sao như thế lại mấy ngày sau tôn toàn ở viết bày ra án kiện sau khi động tay viết một cái sách mới mở đầu số trang không nhiều nội dung cốt truyện cũng không phức tạp hắn chủ yếu là muốn thử mình một chút văn phong có thích hợp hay không viết linh dị cố sự thuận tiện cũng muốn thử mình một chút có thể hay không tạo nên giỏi một cái linh dị chuyện xưa vai nam chính vì cho độc giả ngoài dự đoán mọi người cùng rung động tâm linh hiệu quả cái này mở đầu hắn ngay từ đầu là hướng ấm áp hướng cùng ngọt nào hướng viết chất nhìn cái này mở đầu liền hiện ra cố sự tĩnh lễ hoàn toàn chính là một cái điểm được hầu hảo người câu chuyện tình yêu hoặc giả nói là một đôi như keo như sơn tình nhân yêu thường ngày thật là khắp nơi xuất ra đến độ là thức ăn cho chó đối với độc thân cậu tương đối không hữu hảo cụ thể hắn là thế nào viết cố sự khai thiên đệ nhất màn chính là một trận chìa khóa tiếng mở cửa ngay sau đó cửa mở ra cửa chuyển tới công t ắ c điện mở ra thanh âm sau đó trong phòng thì có ánh đèn sáng lên nhưng sáng lên ánh đèn trong phòng tình hình lại có vẻ có chút sốc xít mới vừa vào cửa vai n ữ chính nhướng mày một cái đưa tay sở một cái cửa trên tủ giải phương nhìn một cái ngón tay đầu ngón tay đều là phù hôi cô gái này từ trường lẫn nhau vui vẻ mắt ngọc m ề n g à i mái tóc đen xuân dài như thác nước vóc người cũng là rất tốt chính là cái chán phá một khối da lưu điểm chân thật giống như cũng ngắt lúc vào cửa chân có chút bả trần dương trần dương đưa tay sờ một chút tủ g i à y đầu ngón tay sờ tới một tầm phủ cho nữ t ử phòng đối diện trong kê u vừa kêu bên vị tưởng một bả một bả địa đi vào trên vai còn nhảy qua một cái sách tay phía trước trong phòng khách có một trận đưa lưng về phía cửa màu xám ghế salon trước ghế salon mặt là một mặt tivi tưởng treo trên tường một máy tivi lờ cờ tivi vẫn còn ở phát điêu bài bột g t quảng cáo nghe động tĩnh của cửa cùng đàn bà ạ tê trên ghế s a lon rốt cuộc chuyển tới động tĩnh một cái ngũ quan ngay ngắn có chút tiểu xuất niên kỳ thanh nam tử đứng dậy quay đầu trông lại biểu tình có chút kinh ngạc có chút đờ đẫn đầu tóc rối bời dâu ria s ù n m sòm hai mắt có chút vô thần có chút u b u ồ n tựa hồ là một cái bất tu biên phúc chán trường thanh niên cùng đang ở hướng hắn đi tới mắt ngọc mảy ngài mái tóc đen xuân dài như thác nước nụ cười vui vẻ nữ tử tạo thành so sánh rõ ràng giống như hai loại tính nét cực đoan một cái ánh nắng rực rỡ nụ cười vui vẻ thời thượng tịnh lệ một cái khí chất u buồn x nam tử hình như là từ say rượu bên trong tỉnh lại ngơ ngác nhìn vị tưởng hướng hắn đi tới nữ tử trong lúc nhất thời không khác biệt phản ứng mà nữ tử là vẫn còn ở giọng nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe địa nói với hắn toàn lời nói trần dương ta mấy ngày không có tới ngươi nơi này đều bẩn trưởng thành dặn gì g cửa trên tủ g i à y rơi xuống một lớp bụi ngươi mấy ngày nay đều không lao sao còn nữa ngươi lại uống rượu hà nha ngươi lúc trước không phải là đáp ứng ta lại cũng không uống rượu sao ngươi nói không giữ lời bị ta bắt tại chỗ chứ mau tới đây dịu ta một chút ta ngươi n g ra làm gì vậy sợ ta phát hiện ngươi uống rượu chửi ngươi nhỉ nam tử cũng chính là vai nam chính trần dương ánh mắt rốt cuộc hiện ra biến hóa hắn ở đẫn biểu tình như băng hòa tan lộ ra cưng chịu đủ cười từng bước từng bước đi tới chậm rãi đi tới nữ tử trước mặt đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nhắm lại con mắt nhẹ nhàng ngửi một cái tóc của nàng hương thanh âm khô khóc hỏi cụ cưng ngươi làm sao vậy cái chán tại sao rách chân cũng uy rồi hả nữ tử là cười đẩy hắn ra trên người tùy ý hắn ôm lấy nàng e o nụ cười ngọt nào nói nhìn thấy ta cái chàn phá chân đau rồi còn không mo đi lấy h ỏ n thuốc cho ta băng bó một chút lao điểm thé đánh rượu đi nhanh đi nhanh a ai hôm nay tới ngươi nơi này. vận khí không được tốt ta ngồi xe buýt ở các nơi cửa tiểu khu bị khắc một chiếc xe va vào một phát trên xe rất nhiều người đều bị thương cảnh sát giao thông cùng xe cứu thương đều tới không ít người ở xem náo nhiệt ta xem chính ta liền cái chán đụng c h á y chút ra chân méo một cái không có gì đáng ngại sẽ không ở lại hiện trường đẳng cấp đối phương tài xế thường thế nào thường rồi ngược lại ta cũng chỉ là thương nhẹ đúng không đi nhanh lấy thuốc dương a đi nhanh đi nhanh tôi toàn cái này mở đầu đại khái chính là chỗ này nào viết một cái đến thăm chính mình bạn trai tuổi trẻ đàn bà xinh đẹp bởi vì ngồi xe b u t ở cửa tiểu khu xảy ra tai nạn xe cộ mà nàng chỉ chịu rồi một chút vết thương nhỏ cho nên hắn không có ở lại thai nạn xe cộ hiện trường chờ đợi bồi thường trực tiếp sẽ đến bạn trai chỗ ở làm lũng vừa nói may mắn lời nói khiến bạn trai đi lấy cái hòm thuốc cho mình băng bó cùng lao té đánh rượu nữ tử rất đẹp không chỉ có dáng rất đẹp nụ cười cũng điểm thanh âm cũng em thai dễ nghe nếu so sánh lại nàng cái này bạn trai tựa hồ có chút không xứng với nàng thật lười trong phòng s ố c xít có phù hồi không yêu quét dọn vệ sinh buổi tối ở nhà một mình uống rượu xem tv dâu ria sủa mất tu biến phúc từ nơi này một, cái khai thiên đến xem, câu chuyện này một chút linh dị kinh khủng không khí cũng không có Cũng giống vậy, thành phố lớn làm hắn dự định viết linh dị là cũng không có ý định toàn bộ hướng kinh khủng phương diện viết hắn muốn viết một cái linh dị bên trong mang đến ô tình mang đến cảm động cái loại này là vì đạt tới thứ hiệu quả này hắn yêu cầu nội dung cốt truyện cùng nhân vật đều có xoay ngược lại ở xoay ngược lại thời điểm cho độc giả lấy làm rung động cùng rung động cho nên quyển sách này khai thiên rất nhiều t h ư ơ n g ở ý nghĩ của hắn bên trong khai thiên xuất hiện vai nam chính đã bị kích thích đâm dương nhãn vị tiêu tuổi trẻ mỹ lệ nụ cười vui vẻ nữ tử bạn gái của hắn thật ra thì đã mất mạng ở bảy ngày trước trong tai nạn xe mà chính nàng lại không có cảm giác chỉ cho là lần đó tai nạn xe cộ là mới vừa phát sinh hơn nữa nàng chẳng qua là cái chán chảy chút ra bị chặt chân chỉ như vậy mà thôi nàng đệ xuống lúc còn sống ý tưởng đi tới bạn trai trần dương nơi này đến xem hắn đến với hắn làm lũng khiến hắn giúp nàng xử lý vết thương cùng c h ậ t khớp địa phương vai nam chính trần dương biết rõ nàng đã chết hôm nay là đầu của nàng bảy nàng quỷ hồn trở lại hắn lại làm bộ nàng còn sống đám chìm trong cùng nàng ngọt ngào trung đụng trong bầu không khí không muốn tự kiềm chế Chương linh hiện Quyền này linh dị là, Tôn Toàn nay nội là, viết dị ra đã hắn chủ yếu là muốn thử một chút mình văn phong có thích hợp hay không b i ế t linh dị là văn phong vật này rất trọng yếu không đồng loại hình tác phẩm cần văn phong là không tận giống nhau t ỷ như lịch sử loại yêu cầu một chút nặng nề g h cảm giác có lẽ có thể vì rồi độc giả xem cảm thụ có thể hơi chút thêm chút khôi hài hài hước nguyên tố nhưng chủ cơ điều hẳn là vừa dày vừa nặng nếu không văn phong liền sẽ có vẻ phiêu hốt không giống như là lịch sử là giống thành phố lớn là vậy thì không thể nặng nề rồi trừ phi ngươi nghĩ viết niên đại cảm giác rất mạnh cái loại này, thành phố lớn là, cái loại này nặng nề một chút không việc gì giống vậy thành phố lớn là trọng yếu nhất chính là muốn tiếp địa khí rồi mà tiếp địa khí phương thức lại có rất nhiều loại có thể giống lầm bầm lầu bầu tựa như viết tùy ý một chút nghĩ đến đâu mà viết lên nơi đó cái chủng loại kia làm cho người ta một loại ở viết tùy bút cảm giác như vậy viết không chỉ có thể làm cho người ta một loại tốt đại nhập cảm còn có thể tùy tiện t ù y rất nhiều chữ cũng có thể t ậ n lực viết khôi hài hài hước một chút không việc gì liền vây đôi câu internet lưu hành ngữ cùng lời đùa cái này cũng có thể cho nhân rất tiếp địa khí cảm giác đại nhập cảm cũng không tệ còn có thể lấy thật thà văn phong viết một ít hiện đại cảm giác rất mạnh cố sự trực tiếp dùng mọi người có thể trực tiếp đại nhập có cộng minh cô sự nội dung cốt t u y ệ n để đạt tới tiếp địa khí cảm giác. hãng hơi cấp thấp nhất linh dị văn văn p h ò n g chính là khắp nơi cũng nghĩ muốn tạo cái loại này linh dị kinh khủng không khí giống như phim kịnh dị trong huyết tương mạnh nhỏ đơn giản thô bạo không có gì kỹ thuật hàm lượng hơi chút cao cấp một chút hội hướng thần bí hướng đi viết sáng tác trong quá trình thỉnh thoảng vẫy một chút phong kiến mê tín phương diện thuật ngữ hoặc là bí văn cái gì cho độc giả tạo không hiểu rõ cảm giác dùng cái này để đạt tới cao thâm mặt trác lấy giả đánh cháo thứ mùi đó cao cấp nhất lối viết tôn toàn cũng không biết hắn cũng không cái đó tự tin cảm giác mình lý giải được lối viết nhất định là cao cấp nhất hắn chẳng qua là căn cứ từ mấy hiểu muốn một loại dung hợp các loại cảm giác một loại lối viết có điểm giống hôn đến cái chủng loại kia hắn hy vọng tự mình ở viết ấm áp nội dung cốt truyện thời điểm rất ấm áp ở viết ngọt nào nội dung cốt truyện thời điểm rất ngọt nào ở viết linh dị bộ phận thời điểm có thể cho nhân một loại đất bằng thẳng khởi sống đột nhiên cái loại này đột nhiên đập vào mặt rợn cả tóc gãy cảm giác là một tên gọi trà trộn giới internet văn đàn vài chục năm lao phát ngai hắn rất chú trọng độc giả xem cảm thụ nhưng độ thú vị tính luôn luôn là theo đuổi của hắn cho dù là dự định viết linh dị là hắn cũng không muốn thông tin ê đều cho độc giả k i ể m chế kinh khủng cái loại này không khí hắn cảm thấy nếu như, như vậy đi viết lời nói một ít độc giả nhìn một chút khả năng liền không k i ê n trì nổi không muốn tiếp tục nhìn xuống rồi dù sao vong văn đối với đa số độc giả mà nói đều chỉ là một dết thời gian vung lòng hưu nhàn phương thức không thể quá nặng nghề hoặc là k i ể m chế đây cũng là nguyên thời không linh dị là lánh môn vài chục năm nguyên nhân chủ yếu người hiện đại sinh hoạt áp lực quá lớn không có mấy người nguyện ý ở vung lòng lúc nghỉ ngơi còn đi tìm một ít nặng nghề để nén đi xem cho nên hắn cho dù dự định viết linh dị là cũng phải tận lực tạo chẳng phải linh dị văn phòng ở nội dung cốt truyện không lúc cần thiết viết tận lực giống một quyền lệnh người ta vung lòng thành phố lớn sáng văn chỉ ở nội dung cốt truyện lúc cần thiết tài đột nhiên cho ra linh dị nguyên tố cùng nội dung cốt truyện giống như hắn mấy ngày gần đây cương viết bản này linh dị làm ở đầu trong suy nghĩ của hắn quyển sách này trước mặt mười mấy chương thứ hai mươi trường là một chút linh dị khí tức đều không lọt tất cả linh dị hiện tượng đều là lấy huyền m i ệ n phương thức phơi bày cho độc giả tỉ như trong suy nghĩ của hắn vai nam chính trần dương cùng vai nữ chính nhân quỷ yêu trong lúc h ộ i có một ít hơi lộ ra hiện tượng không bình thường truyền cho độc giả tỉ như trần dương cùng vai nữ chính mỗi lần đi ra ngoài thời điểm lầu một một cái lao thái thái nhà một cái hắc cầu tổng là đối vai nữ chính sửa điên cuồng vai nữ chính đối với lần này cảm thấy nghi ngờ mấy lần cùng trần dương lẩm bẩm con chó này thế nào lúc trước nhìn thấy ta đều thật thân t h i ế t ta ta còn cấp qua nó xương ăn đâu rồi làm sao gần đây tổng là hướng ta kêu loạn nó không nhận biết ta sao tỉ như vai nữ chính mỗi lần ba ngày ra ngoài luôn là sẽ cảm thấy c h ó n g v ắ n g đầu âm thiên hơi tốt một chút đặc biệt là mặt trời lên không thời điểm nàng luôn là choáng đầu lợi hại nàng cho là chính mình trước đầu đụng ở trên xe hậu di chứng nàng mấy lần yêu cầu trần dương xin nghỉ theo nàng đi bệnh viện làm kiểm tra nhưng trần dương t r ú n g quy lại là tìm đủ loại lý do nói mình không có thời gian để cho nàng vân vân chờ một chút tương tự chi tiết tôn toàn trong đầu tưởng tượng mấy cái hắn dự định tại chính thức viết quyển sách này trước còn phải l ạ i ý tưởng mấy cái tương tự chi tiết nhỏ những thứ này chi tiết nhỏ một bộ phận chỉ là thuần tụy ở trong lúc lơ đ à n g cho độc giả một loại cảm giác kỳ quái một phần khác chính là tự cấp độc giả cảm giác kỳ quái đồng thời thuận tiện lại để cho độc giả đối với vai nam chính trần dương sinh ra một ít không ưa hắn hy vọng ở nội dung cốt truyện công bố vai chính chết đi từ lâu sự thật này trước một chút xíu cho độc giả tích lũy đối với vai nam chính trần dương cái chủng loại kia không gỡ tâm tình bởi vì hắn muốn ở vai chính chết đi từ lâu sự thật này công bố một khắc kia tương phản làm hết sức đại địa trong nháy mắt thay đổi vai nam chính trần dương cho mọi người ấn tượng mà loại xoay ngược lại yêu cầu trần dương trước cho mọi người tích lũy ra đầy đủ không gỡ tâm tình khiến mọi người cảm thấy hắn không chỉ có sinh hoạt x a sút tinh thần không đủ dương quang đối với vai nữ chính cũng không đủ quan tâm cùng quan tâm khiến mọi người cảm thấy cái này vai nam chính là không xứng với nữ nhân vật chính t ỷ như vai nữ chính ban ngày thường thường choán vắng đầu khiến hắn xin nghỉ mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra hắn trung quy lại là ra sức khước tử chỉ h o á n một ngày lại một ngày mà là tôn toàn muốn cho độc giả truyền đi một loại cảm giác cùng ấn tượng bởi vì hắn cho là độc giả bởi là một vai mà làm rung động rất nhiều lúc đều cần một loại đối với cái đó nhân vật hiểu lầm làm hiểu lầm bị bỗng nhiên t ở i ra thời điểm độc giả sẽ đối với nhân vật này sinh ra một loại h ấy náy tâm lý mà tại loại này h ấy náy dưới tâm lý sẽ phóng đại hiểu lầm bị giải khai sau làm rung động tâm tình cảm giác tương tự tôn toàn trước đây thật lâu đang nhìn cao thủ tịch mịch quyển sách này thời điểm sinh ra quá hắn nhớ cao thủ tịch mịch trong vai nữ chính ngay từ đầu ra sân cho người ấn tượng là một cái vui giận vô thường đầu đường về không bình thường là sát nữ hình tượng cái đó vai nữ chính hở một tí giết người giết tới làm người ta nghe tin đã sợ mất mật loại trình độ đó như vậy vai nữ chính ngay từ đầu thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài cũng không giống là một cái vai nữ chính tôn toàn còn nhớ cái đó vai nữ chính ra sân sau trong một đoạn thời gian rất dài cho vai nam chính cùng còn lại nhân vật cùng với độc giả ấn tượng cũng không tốt được khen là giang hồ đệ nhất giết nhân ma nữ hỷ phong tử trong một đoạn thời gian rất dài tôn toàn ở xem quyển sách kia thời điểm cũng không thích nhân vật này nhưng đột nhiên có một ngày tác giả quân trong nháy mắt liền cho cái này hỉ phong tử giặt trắng thông qua vai nam chính thị giác để lộ ra hỉ phong tử sở dĩ hở một tí giết người giết tới tiếng xấu thật mệt mọi nguyên nhân thực sự lại là bởi vì bảo vệ dưới tay nàng một ít đáng thương nữ tử một ít bị các nam nhân khi dễ khi dễ được rất thảm một ít đáng thương nữ tử hỉ phong tử mục đích giết người không chỉ là vì thay những thứ kia đáng thương nữ tử báo thủ hạ giận cũng có ý giết ra thật mệt mọi tiếng xấu hù dọa ngăn trở đàn ông khác lại dám khi dễ dưới tay nàng những nữ nhân khác ở trong mắt người ngoài hỉ phong tử đang nàng bị cho nên h tôi đáng toàn h g nữ t đang suy nghĩ bản này linh dị là thời điểm liền muốn quá quyển sách này thứ nhất đại nội dung cốt truyện giai đoạn trước số trang phải tận lực nắm nữ nhân vật chính hình tượng tạo nên được chân rất mỹ lệ đủ ôn lưu đủ vui vẻ đủ làm lòng người động dùng cái này đến hấp dẫn độc giả nhìn xuống nhưng cùng lúc cũng phải một chút x í u tích lũy độc giả đối với vai nam chính trần dương không ưa nơi này cần phải nắm giữ một cái độ nếu như nữ nhân vật chính hình tượng tạo nên được không đủ thành công độc giả liền không có lý do tiếp tục nhìn xuống rồi nếu như vai nam chính trần dương cho mọi người không ưa quá mạnh mẽ khả năng rất nhiều người cũng sẽ nửa đường khí thư cho nên cái này độ nhất định phải nắm giữ tốt nam nữ chủ giác có nhiệm vụ vai n ữ chính phụ trách xinh đẹp như hoa vui vẻ động lòng người hấp dẫn độc giả nhìn xuống mà vai nam chính là phụ trách một chút s i u tích lũy độc giả đối với sự phản cảm của hắn cùng với một chút lại một chút nghi ngờ tích lũy không n g ừ a là vì phía sau nội dung c ố t chuyện xoay ngược lại thời điểm cho mọi người sâu hơn làm d u n g động mà nghi ngờ là là vì cho độc giả tiết lộ một chút không bình thường khí t ứ c vô tình hay cố ý cho mọi người tồn tại huyền niệm cảm giác đây cũng là hấp dẫn mọi người tiếp tục nhìn xuống khởi động lực chờ đến vai nam chính cho mọi người tích lũy không n g ừ a đạt đến tới trình độ nhất định không thể tăng thêm nữa tăng thêm nữa đa số độc giả cũng sẽ khí thư thời điểm tôn toàn mọi người vào lúc đó đột nhiên công bố vai chính chết đi từ đ â u gần đây cùng với vai nam chính là của nàng hồn vai nam chính tất cả tráng trưởng lười không đủ quan tâm vai chính vân vân thật ra thì đều là vì hắn đối với nàng yêu say đắm bởi vì nàng chết vốn là dương quang sáng sủa tích cực sinh sống hắn trở nên xa suốt tinh thần lười lạnh lùng mà hắn sở dĩ một mực không muốn xin nghỉ theo nàng đi bệnh viện làm kiểm tra cũng là bởi vì thầy thuốc không nhìn thấy nàng đến bệnh viện nàng liền sẽ phát hiện nàng đã chết sự thật hắn sợ nàng sợ hãi bi thương mà đây chính là tôn toàn mong muốn hiệu quả hắn muốn đột nhiên ở một cái t r ư ơ n g hồi số trăng trong trong nháy mắt lật đổ xoay ngược lại tiền văn vai nam chính đối với vai chính tất cả không được thật ra thì đều là giả tưởng hắn đối với nàng yêu rất được vượt quá tưởng tượng của mọi người mà công bố vai nữ chính chết đi từ lâu chuyện thực tôn toàn dự định thông qua quỷ sai c h i thủ đột nhiên xuất hiện quỷ sai giống đột nhiên xuất hiện côn đồ không nói hai lời liền muốn giết vai nữ chính vai nam chính trần dương lợi dụng âm dương nhãn l i ề u mạng mang theo vai chính chạy trốn sau đó ở một phen đổi g i ế t sau khi thông qua quỷ sai miệng vạch trần vai nữ chính chết đi từ lâu đích thực lẫn nhau viết như vậy lời nói lại có thể sinh ra mấy loại tốt hiệu quả chương sáu trăm linh một v ề phần có thể sinh ra kia mấy loại hiệu quả số một có thể thuật lý thành trương khiến quỷ sai cái này cái trọng yếu vai diễn đăng tràng bất kỳ một quyển văn họ khung xương là cái gì chứ một cái cái hoặc lớn hoặc nhỏ nội dung câu chuyện trong sách chủ yếu nhân vật chính là độc giả từng cái trí nhớ điểm nhân vật chính tạo nên có được hay không rất nhiều lúc liền quyết định toàn một quyển sách có thể thành công hay không n g ư ờ i rất khó tưởng tượng nếu như độc giả g h é t một quyển sách nhân vật chính còn có thể thích quyển sách kia mà quỷ sai nhân vật này ở tôn toàn ý tưởng quyển này linh dị văn trung nhất định là một cái rất trọng yếu nhân vật có thể đem hắn viết trưởng thành nam nhị cũng có thể đem hắn viết trưởng thành nhân vật phản diện n a m một đây là hai loại bất đồng sáng tác phương hướng viết trưởng thành nam hai lời nói quỷ sai nhân vật này lại không thể là vai phản diện nhân vật này thu thập đủ loại cô hồn giá quỷ c ũ nhưng g c ỉ có thể viết t r ở t h à nếu h chức trách của hắn chỗ, nội tâm phải không thể tạ ác. Nhưng là của ác. tâm tạ nội n như nắm quỷ sai viết trưởng thành nhân vật phản diện nam một lời nói kia quỷ sai nội tâm hơn phân nửa liền muốn viết ra mặt ác từ chế tạo trong sách nhân vật mâu thuẫn dùng cái này đến đẩy tới nội dung cốt truyện tiến triển góc độ để cân nhắc nói t ô n toàn cảm thấy quỷ sai nhân vật này hẳn viết trưởng thành nhân vật phản diện nam một cứ như vậy vai nam chính có cái này đại phản phái có thể đấu trí so dũng khí nội dung cốt truyện chỗ xung đột thì có tùy tùy tiện tiện là có thể dọc theo rất nhiều nội dung cốt truyện nhưng nếu như, như vậy viết lời nói vai nam chính năng lực khả năng liền phải tăng cường rồi nếu không Vai n đặc hiệu phương diện chi tiêu chính là lớn nhất điểm khó khăn đặc hiệu làm khá một chút đi người xem khả năng nhìn đến khen ngợi nhưng cháy sạch đều là tiền muốn tiết kiệm chế tắt thành phần đi đặc hiệu cũng chỉ có thể làm ngũ đồng tiền cái loại này hiệu quả lộ ra rất giả dối hội ảnh hưởng nghiêm trọng phim truyền hình tiếng tam cho nên quyền này linh dị là vai nam chính rốt cuộc muốn không muốn thêm kỹ năng quỷ sai rốt cuộc là viết trưởng thành nam nhị hay lại là viết trưởng thành nhân vật phản diện nam một tôn toàn thật do dự tạm thời còn không có cân nhắc kỹ thứ hai quỷ sai xuất hiện có thể thuận lý thành trương mang trước đại nội dung cốt c h u y ệ n tới một đại kết cục ở nơi này đại kết cục trong quá trình theo vai nữ chính đã tử vong sự thật vạch trần giai đoạn trước cửa hàng những thư kia nhìn như bình thường không có gì lạ nội dung hội trong nháy mắt sinh ra vẽ dòng điểm mắt hiệu quả vai nam chính cho độc giả lưu lại mặt trái ấn tượng cũng sẽ trong nháy mắt bị thay đổi toàn bộ nội dung cốt truyện đều sẽ có được thăng hoa cũng có thể thuận lý thành trương nắm vai nữ chính đưa đi đầu thai truyền thế cho vai nam chính cảm tình hí họa một cái số câu đệ tam đâu quỷ sai xuất hiện ngoại trừ cho trước mặt nội dung cốt truyện vẽ lên một cái số câu trên thực tế hắn ra sân ngoại trừ có thừa lên tác dụng còn có khải xuống tác dụng tỷ như quỷ sai vừa ra sân trước mặt kia nhìn như thuần túy thành phố lớn văn phòng đột nhiên biến thành linh dị cố sự hơn nữa theo quỷ sai đang chẳng cũng sẽ khiến độc giả mong đợi phía sau cố sự chờ chút mà tôn toàn gần đây nghĩ ra bản này linh dị là đồng dạng là từng cái tiểu cố sự xuyến liên mà thành cùng bất tử long giới bất đồng chính là quyển sách này vai nam chính sẽ không lần lượt chuyển thế trọng sinh sở dĩ tạo thành từng cái tiểu cố sự là bởi vì vai nam chính em dương nhãn khiến cho hắn kế tiếp trong đời không ngừng xuất hiện lần lượt quỷ hồn từng cái quỷ hồn xuất hiện chính là một cái tiểu c h u y ệ n xưa mở đầu mà từng cái quỷ hồn cuối cùng bị quỷ sai bắt đi chuyển thế đầu thay chính là cái đó tiểu c h u y ệ n xưa kết thúc có chút thiết đ ạ vai nam chính cùng quỷ sai nước chạy quỷ hồn ý tứ nguyên thời không kia bộ đã từng hỏa hoạn linh hồn đưa đỏ đầu mối chính lên chính là loại phong cách này vai nam chính cùng quỷ sai xuyên qua toàn bộ kịch từng cái quỷ hồn giống như sống vì có ngươi bài hát kia trong viết như thế bao nhiêu người từng ở ngươi trong cuộc đời đến rồi lại đi mà kia bộ kịch vai nam chính cùng q u sai cũng giống bài hát kia trong một cái khắc câu ca từ có thể biết s tỷ a đều hầu ở b như nửa đêm sĩ một cái lái xe taxi trung niên nam nhân luôn là ở nửa đêm mở sĩ xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ từ đó mắt thấy lúc đêm khuya phát sinh ở phố lớn ngõ nhỏ trúng từng cái bi hoan ly hợp cố sự có một loại mang theo người xem bên cạnh xem một thành phố mỗi người một vẻ mùi vị vẫn còn so sánh như đào quốc đêm khuya nhà ăn một cái có chuyện xưa lão nam nhân kinh doanh một gian nho nhỏ đêm khuya nhà ăn cũng là thông qua cái đó lão nam nhân thị giác đ ế như như như như nhưng thông qua những thứ kia phim truyền hình trong liền hiện ra từng cái tiểu cố sự có thể mang đến cho hắn rất nhiều cảm xúc có thể làm hắn lĩnh ngộ được một ít đạo lý của cuộc đời cùng với đối với hiện đại đô thị sinh hoạt hạ đủ loại người bình thường cuộc sống và trong lòng tính toán hắn mình chính là viết chuyện xưa cần muốn lĩnh ngộ gì đó rất nhiều học vô chỉ cảnh cái từ này chẳng nghe một chút rất có phong cách thật ra thì chân chính cảm nhận được loại cảm giác này sau mỗi người đều biết cảm thấy vô lực đặc biệt là giống hắn nghề nghiệp này người còn trẻ thời điểm cho là mình tài hoa hơn người động một chút là dễ dàng v h báo nhưng trên thực tế đây theo ở nghề này viết thời gian càng lâu hắn thì sẽ càng phát cảm giác mình yêu cầu học lĩnh ngộ đồ vật càng nhiều sau đó học được càng nhiều lĩnh ngộ càng nhiều lại càng ngày càng phát hiện mình còn có càng nhiều yêu cầu học tập cùng lĩnh ngộ chân chính là học hải vô nhai nói đến học hải vô nhai vậy thì lại vừa là một cái bi thương câu chuyện hắn không biết vong văn khác tay viết có phải hay không có giống nhau bi thường liền chính hắn năm đó trải qua liền ở hắn tâm lý lưu lại khó mà xóa n h ò a ấn tượng sâu sắc tỉ như hắn gõ chữ sau khi liền thích nhìn người khác viết nhưng phàm là nhân khi cao hoặc là tiếng tăm tốt hắn đều muốn tìm tới xem một chút học tập một hai nhưng là đâu hắn đã từng vì vậy mà mất một lần yêu bởi vì tại hắn kia nhất nhậm nữ nhóm trong mắt hắn là đang lười biếng là đang ở chơi đùa cảm thấy hắn có thời gian không cố gắng gõ chữ kiếm tiền cũng biết lãng phí thời gian k h á i hoạt ngay từ đầu là cao mày khuyên hắn hắn cấp cho giải thích nhưng nàng rõ ràng không tin cảm thấy hắn ở kiếm cớ lửa bịp nàng mấy lần sau khi nàng đối với hắn liền thất vọng cho là hắn là một cái không cầu phát triển qua loa cho xong chuyện cả ngày không lý tưởng cái chủng loại kia cửi mục sau đó liền cho hắn phát người tốt tạp khiến hắn trở về độc thân chó đội ngũ đây là một cái ví dụ chứ cái này cái ví dụ tương tự tôn toàn còn trải qua rất nhiều ngược lại bất kể hắn là ở hay là ở xem phim phim truyền hình hoặc là nhìn tân văn cái gì đều cạnh trong mắt người hắn đều là đang ở chơi bừa hắn không thể nào giải bày bởi vì hắn những thứ kia hành vi nhìn đúng là đang chơi chỉ có chính hắn rõ ràng hắn yêu cầu hấp thu khắp mọi mặt dinh dưỡng xem phim xem tivi kịch nhìn tân văn v â n v â n đều khả năng khai thác nhan giới của hắn khiến hắn học được một số nhân vật tạo nên kỹ xảo cố sự cơ cấu kỹ xảo v â n v â n giống như lần này hắn ý tưởng bản này linh dị là hắn linh cảm bắt nguồn ở nơi đó vô căn cứ sinh ra sao trên trời rơi xuống tới hay lại là quốc gia pháp đương nhiên đều không phải là tất cả linh cảm đều bắt nguồn ở hắn đã từng thấy qua những thứ kia phim truyền hình v vân vân. cái này cùng chép lại không liên quan hắn chẳng qua là căn cứ đã từng thấy qua một ít phim truyền hình lấy cùng thứ khác đến suy một g i a ba bắt được một ít dọc theo linh cảm sau đó chính hắn lại đem kia từng cái tán loạn linh cảm xếp hàng tổ hợp thành một hoàn chỉnh cố sự từ rất sớm lúc trước hắn liền có một cái linh lộ tất cả văn nghệ sáng tác người vô luận là điện ảnh phim truyền hình hội họa điêu khắc hay là chờ một chút muốn sáng tác ra lệnh người xem hoặc là độc giả thán phục hoặc là thích tác phẩm đều là vì một loại t r i n h lệch n như năm h Tỷ đó ự c thịnh tại sao mọi người lấy trước như vậy mê luyến phim hồng kông cùng phim hồng kông đột nhiên sẽ không mê luyến rồi thậm chí cũng không muốn nhìn tại sao vậy chứ là bởi vì đã từng yêu thích nhóm kia rõ ràng già già chết chết hay là bởi vì trong nước phim truyền hình cùng điện ảnh vượt qua phim hồng kông cùng phim hồng kông vấn đề rốt cuộc ở nơi nào cái vấn đề này đã từng k h ố n nhiều hắn một đoạn thời gian rất dài ở trên mạng hắn cũng thấy qua rất nhiều người phân tích nhưng sau đó chính hắn minh minh tổng kết ra một chút quan điểm của mình mà cái quan điểm này chính là nhãn giới cùng phương diện kinh tế trên l ệ đã từng hồng kông là một cái đối ngoại cởi mở cửa sổ sinh hoạt ở nơi đó đạo diễn b i ê nếu như mở ra một cái thế giới mới trừ lần đó ra khi đó hồng kông sinh hoạt tài nghệ cũng vượt xa nội địa sở lấy trong nước người xem ở phim hồng kông phim hồng kông bên trong thấy cái loại này hiện đại hóa đô thị sinh hoạt hội sinh ra hâm mộ và hướng tới tâm lý loại này phương diện kinh tế t r ê n lệnh cũng là phim hồng kông cùng phim hồng kông đã từng như vậy được nội địa người xem yêu thích một cái nguyên nhân tổng kết ra trở lên tâm đắc sau khi t ô n toàn liền lĩnh n g ộ được khắc một cái đạo lý nếu như muốn tự viết tác phẩm có thể bị độc giả thích vậy mình phải cũng phải ở nhãn giới cùng trên kỹ xảo cùng đa số độc giả kéo mở một cái t r í c lệnh nói đơn giản chính là đang đọc lượng cùng xem lượng lên muốn vượt qua đa số độc giả nếu không chén cơm này hắn khẳng định ăn không dài bởi vì nếu như hắn xem lượng cùng xem lượng lên còn không bằng đa số độc giả lời nói hắn viết ra đồ vật ở rất nhiều độc giả xem ra liền sẽ có vẻ rất ngây thơ rất vô vị chương sáu trăm mười hai lại một nhật hạ trưa t ô n toàn một cú điện thoại nắm phó lôi gọi tới chính mình phòng làm việc lần trước ta giao cho ngươi phần kia bảy ra án kiện vận t á c thế nào t ô n toàn hỏi ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện phó lôi phó lôi cười một cái đã đàm được không sai bị lắm ta đang chuẩn bị cùng ngài báo cáo đây nếu như ngài cảm thấy không thành vấn đề chúng ta đây rất nhanh thì có thể cùng đối phương ký hợp đồng tôi toàn cảm thấy hài lòng p h ả i đi xuống công việc bị chấp hành được tốt như vậy dĩ nhiên là tâm thần sảng khoái cùng cái nào đài nói phó lôi ma đô đông phương đài tôn toàn khẽ b ấ t cảm điều kiện đây không so với phía trước ta mấy cái tiết mục bắt được điều kiện trên lệch chứ phó lôi có chút bật cười dĩ nhiên ngươi trước mặt ba người kia tiết mục tỷ lệ người xem cùng tiếng t â m đều tốt như vậy ta nếu là không có thể đem ngươi tiết mục mới đạt một cái hảo điều kiện đây chẳng phải là quá vô năng rồi không tôn toàn cũng cười so với trước mặt ba cái tiết mục điều kiện đều tốt phó lôi dĩ nhiên ta với ngươi nói tường tận nói chủ yếu điều khoản tôn toàn giơ tay lên lắc đầu không cần chỉ cần so với tiền tam cái tiết mục điều kiện biến đổi tốt là được ngươi không cần theo ta báo cáo được cặn kẽ như vậy ta tin tưởng ngươi dừng một chút hắn vừa cười một tiếng đạo ta vừa lại viết giỏi một cái bày ra án kiện đã phát đến ngươi cờ cở cờ hồng thư ngươi biết phải làm sao chứ phó lôi có chút không nói gì sau khi nàng biểu tình có chút bất đắc dĩ biết rõ bất quá ngươi cái này viết tiết mục mới bày ra án tốc độ là không là có chút quá nhanh lấy ngươi cái tốc độ này hoàn toàn không cần phải viết chứ tôn toàn mỉm cười lắc đầu không Tống ta nghệ phương diện điều ã nhanh ràng lang t tận viết biết thế này không dàng Ngươi nên như nào rồi, cái này lâu dài không được, hay lại là viết dễ dàng điểm, đi. i được, là làm hay lâu l dễ n có thể, q a y truyền đầu đài hình bán đi đi. Điều nắm liên hình bán một chặt lạc cái kiện ngươi xem đàm phó lôi gật đầu đứng dậy được t a đây trở về tôn toàn gật đầu sau đó phó lôi liền đi nhìn phó lôi bóng lưng biến mất ở cửa nhìn phòng làm việc bị đóng lại tôn toàn thu lại nụ cười trên mặt đưa tay rời đi ngăn kéo điểm chi xì gà ánh mắt lại nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh trên màn ảnh là hắn cờ cờ hỏng thư mặt tiếp xúc mặt tiếp xúc lên biểu hiện hắn trước đây không lâu gợi một phong tên là vượt giới ca vương văn bản đi ra ngoài người thu hàng chính là phó lôi nít n ạ m y dìa nhân lại một cái bày ra án kiện ném ra lại vừa là một cái ca s ư ớ n g trận đấu loại tiết mục coi là cái này loại này tiết mục hắn đã trước sau ném ra một cái hoa hạ h ả o thanh âm một cái ta là ca sĩ cùng với một cái che mặt ca vương cộng bốn cái ca s ư ớ n g trận đấu tiết mục bốn cái thật giống như hơi nhiều đây nghĩ tới đây hắn khẽ mỉm cười một cái nếu như hắn là một cái chuyên nghiệp tống nghệ tiết mục người chủ tính có thể sẽ cô kỵ một ít mặt mũi các loại đồ vật sẽ không nhìn chằm chằm một loại tiết mục cùng ga mái đ ể chứng t ự như liên tiếp ngay cả bốn giới đất nhưng hắn là chuyên nghiệp tống nghệ tiết mục người chủ tính sao không phải là hắn biết tống nghệ tiết mục bày ra á n kiện mục đích rất thuần kết h thúy chính là vì m ọ tiền cùng mọi tên gọi hắn biết rõ tại hắn làm ra hoa hạ h ả o thanh n â m sau khi nếu như chính hắn không nhanh điểm theo gió chính mình không được bao lâu những đài truyền hình k i ệ thì sẽ cùng phong làm ra những thứ này tiết mục nếu đã định trước sẽ có người theo dõi vậy tại sao cái đó theo dõi người không thể là ta ư giống như một vị ảnh đế đã từng nói một câu danh ngôn nếu nhất định sẽ có một người nắm ảnh đế c ố t vậy tại sao người kia không thể là ta ư tôn mỗ nhân cảm thấy nam nhân mà có lúc đến lượt việc nhân đức không được ai hắn không chỉ có phải đi con đường của mình còn muốn đem con đường này đi tuyệt khiến những người khác vô lộ khả tẩu mặc dù hắn trong lòng là muốn như vậy nhưng nghĩ tới người kế tiếp tống nghệ bày ra á c kiện hắn vẫn theo bản năng muốn đổi một cái loại hình một mình hắn đã viết bốn cái ca sướng trận đấu loại tiết mục lại tiếp tục viết chính hắn đều cảm thấy quá mức một đ i ề u s i gà hút xong hắn thối lui ra cờ cờ hồng thư mới xây một cái mới tinh văn bản suy nghĩ một chút ở nơi này tân văn bản trong c h u y ể n vào một cái tên mới chạy băng băng đi huynh đệ hắn nhớ nguyên thời không cái tiết mục này hình như là từ nào đó đ ổ chua quốc tiến cử quốc nội để bảo đảm không cùng người ta tiết mục đụng xe hắn còn cố ý lên mạng lục soát xuống không lục soát cái gì tin tức tương quan tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm sau đó chỉ bằng trí nhớ ở văn bản trong viết cái này tiết mục mới bày ra án kiện mấy ngày sau buổi tối em mở thành phố một bộ tám phần m ư i tân nhà ở trong phòng một đôi vợ chồng son sóng vai ổ ở trên ghế salon xem tv trên tv đang ở truyền bá là lệ chi đại ta là ca sĩ theo hình ảnh trên tv biến ả o màn ảnh truyền hình chiếu vào vợ chồng son hai trên mặt ánh sáng cũng biến ả o chập trờn chập nhìn hai người bọn họ mặt thật giống như hai người bọn họ đều là biến sắc mặt cao thủ tựa hồ hai người bọn họ biểu tình đều ở biến ả o chập trờn âm tính bất định mà trên thực tế đây hai người này trên mặt đều là chứa đựng nụ cười hai vợ chồng vai cầy vai đầu dựa vào đầu nhìn còn rất thân mật nếu như tôn toàn lúc này ở chỗ này nhất định có thể liếc mắt liền nhận ra đây đối với vợ chồng son chúng nữ từ đúng là hắn bạn gái trước nô tính đời này bạn gái trước trọng sinh t c ư ớ c t r ư ớ c t r ư ớ c t r ư ớ c bạn gái trước hắn có vài năm không có chú ý ngô tính tin tức cho nên cũng, cũng không rõ ràng ngô tính cũng đã kết hôn càng không biết ngô tính nay dạ hội cùng lao công đồng thời nhìn hắn viết ta là ca sĩ dường như còn nhìn đến thật vui thích thời gian đang trôi qua không bao lâu sau trên tv không thấy đại kiểu lại thấy hình ảnh biến đổi xuất hiện nhất đoạn mười giây chín mươi chín hoàng hầm gà quảng cáo vốn là nhìn tiết mục nhìn thẳng được đầu nhập hai vợ chồng theo bản năng liếc mắt thở dài ngô tính có chút điều chỉnh tư thế ngồi hứng trước mặt trong túi nhựa bắt mấy cái hay giòn rắc nhét vào trong miệm cô cha cô cha địa ăn nàng nam nhân cũng có chút điều chỉnh tư thế ngồi cũng đưa tay từ trong tay nàng trong túi n h ự a bắt mấy cái hay giòn rác bỏ vào trong miệng hai người cô cha cô cha điệu ăn đ ỗ n g nhiên nàng nam nhân chỉ xuống trên tv quảng cáo xoay mặt nói với ngô tĩnh cụ n g ngươi nói cái này chín mươi chín hoàng hầm gà như thế nào đây ta nghe nói cái này công ty chính ngay tại thị chúng ta ta còn nghe nói thật nhiều nhân gia nhập liên minh cái này hoàng hầm gà đều kiếm tiền ngươi nói nếu không chúng ta cũng đi thêm một mình mở gia nhập liên minh tiệm ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy nô tính trong miệng hay g i ò n r ắ c thật giống như đột nhiên sẽ không g i ò n r ò n rồi nàng n g ai động tác ngừng nụ cười trên mặt có chút đông đặc có chút quay đầu cao mày nhìn về phía hắn biểu tình có chút phức tạp nhẹ giọng hỏi ngươi nghiêm túc a ngươi thấy ta giống nói đùa sao nam nhân có chút khó chịu đi theo còn nói ta đã nói với ngươi ta đây cũng không phải là nhất thời có linh cảm cái quảng cáo này ta đã sớm chú ý tới trước đây không lâu chuyển cái đó hoa hạ hào thanh e m trong cũng có cái quảng cáo này ngươi còn nhớ sao khi đó ta liền có chút động lòng nhưng là một mực ở do dự sợ tiền đầu tiên vào cuối cùng thua thiệt kết quả ngươi bắn thế nào nô tính thế nào lúc này nàng đã có chút túi đầu tâm tình có chút không bình thường nhưng nàng nam nhân cũng không có chú ý tới còn đang trả lời vấn đề của nàng công ty chúng ta một người đồng nghiệp lá gan lớn hơn ta sớm thì cho gia nhập liên minh phí đầu tư một cái gia nhập liên minh tiệm ta hai ngày trước còn đi cái kia cái gia nhập liên minh trong tiệm xem qua cũng ăn qua một lần nhà hắn hoàng h ầ m g à mùi vị thật thật tốt ta đã nói với ngươi ta cũng đã hỏi hắn buôn bán ngạch thế nào hắn không nói với ta con số cụ thể chỉ cười h i ế p mắt nói cho ta biết ngược lại mỗi tháng kiếm được thật nhiều cho nên a thân ái chúng ta cũng mở gia nhập liên minh tiệm chứ có được hay không nô t ĩ n h ngần g đầu lần nữa nhìn hắn chân mày vẫn nghĩu ngươi dự định từ chức làm cái này công việc của ngươi bây giờ không phải là thật tốt sao n g ư ơ i chịu từ chức nam nhân suy cời ư một tiếng ai nói ta muốn từ chức n g ư ơ i ngốc nhỉ như vậy một cái tiệm nhỏ căn bản cũng không cần ta tự mình đi xử lý được rồi như vậy nếu như chúng ta làm cái tiệm này bình thường do ngươi quản lý chúng ta lại mời một cái đầu bếp một hai người phục vụ viên cùng một cái rửa r a u rửa chén a di là được ta còn là lên lớp của ta ngược lại ngươi bây giờ cũng không đi làm liền từ ngươi đến xử lý cái tiệm này như thế nào động lòng không nô tính cao mày nhìn hắn một lúc lâu không trả lời thế nào người không nghĩ thông nam nhân thấy nàng chậm chạp không đáp chân mày cũng n h u lại nô tính d ư ơ n g mắt nhìn về phía tivi lúc này trên tivi tiết mục đã tại tiếp tục 99 h o à n g hầm gà quảng cáo đã sớm truyền hình xong rồi nàng yên lặng nhìn mấy giây khe gật đầu được rồi n g ư ờ i đã nghĩ như vậy làm vậy thì làm đi được cứ quyết định như vậy đi ngươi ngày mai sẽ đi k i a nhà công ty chính đan sen minh phí quay đầu chúng ta liền dành thời gian mở tiệm nàng nam nhân cao hứng nhưng nghe hắn nói như vậy nô tính lại kinh ngạc gấp như vậy ngày mai sẽ đi đan sen m i n phí ngươi để cho ta đi nàng phản ứng này đại khái không có ở đây nàng đàn ông trong dự liệu ngược lại nàng nam nhân cũng có kinh ngạc bằng không đây đan sen minh phí ký gia nhập liên minh hợp đồng loại chuyện nhỏ này ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta cố ý xin nghỉ đi kiếm ngươi không phải đâu ngươi cũng là tốt nghiệp đại học ca chút chuyện nhỏ như vậy không dám một mình đi làm nô t ĩ n h đúng rồi nàng nam nhân bỗng nhiên vỗ u ổ i tê một tiếng hù dọa ngô t ĩ n h giật mình nàng chưa kịp hỏi cái gì hắn liền cao hưng nói ta nhớ ra rồi trước đó vài ngày ta thật giống như nghe nói cái này nhà lao bảng của công ty chính là các người trường học tốt nghiệp thật giống như nói là trường học các ngươi nấu hệ tốt nghiệp đúng rồi trường học các ngươi có nấu hệ chứ nô tính có chút nhắm hai mắt khẽ lắc đầu không trường học của chúng ta không có nấu hệ chỉ có du lịch hệ nấu chuyên nghiệp nhưng nàng lời này hiển nhiên không có ảnh hưởng đến nàng lòng của nam nhân tình hắn ha ha cười nói như thế như thế vậy chính là ta nhớ lộn hoặc là nghe lầm h ẳ n không sai lớn như vậy học lý nào có cái gì nấu chuyên nghiệp à đúng không cả nước phòng trường cũng không mấy cái đại học hữu như vậy cái chuyên nghiệp ừ n nói như vậy Kêu ừ thân ái nếu không ngươi đi tìm một chút hắn thử một chút ta nghe nói công ty này bây giờ kích thước rất lớn đối với lớn như vậy ông chủ mà nói khả năng thuận miệng là có thể cho chúng ta giảm một hai vạn gia nhập liên minh mất mà chúng ta muốn cất nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng ngươi nói sao chương sáu trăm mười ba ngay kế một chiếc xe taxi ngừng ở 99 h o à n g hầm ga tổng công ty chỗ ở cao ốc hạ trong xe nô tính lặng lẽ thanh toán xe tư lặng lẽ mở môn hạ xe sau khi xuống xe nàng ngẩng đầu quan sát trước mắt tòa cao ốc này thời điểm vừa mới năm nàng tới xe taxi lưu lại một cắt đuôi khí ô một tiếng đi nha nàng không bay đầu lại đi xem chẳng qua là ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa cao ốc này cũng còn khá tòa cao ốc này không hoàn toàn là 99 h hoàng hầm ga công ty chính nếu không lòng của nàng lúc này tỉnh khẳng định phức tạp hơn nhưng dù vậy chạm ở nhà lầu này hạ ngửa đầu nhìn tòa cao ốc này bên ngoài trên tường kia vài cái chữ to chín mươi chín hoàng hầm gà công ty trách nhiệm hữu hạn nàng trong lòng vẫn là phức tạp khó tả nàng đến nay đều không suy nghĩ ra mấy năm trước họ tôn tên rác rưởi kia tại sao phải cùng với nàng chia tay hơn nữa còn chọn ở nàng sinh nhật ngày đó nói chia tay năm đó ở trong điện thoại nàng mắng hắn xúc sinh bây giờ vẫn muốn chửi một câu xúc sinh nhưng là tên xúc sinh này càng tức người chính là từ quăng nàng sau khi nhân sinh của hắn giống như mở treo thật sự là bờ bờ cờ lần ăn s u n g mặc sướng nàng mấy năm này không tận lực đánh nghe tin tức của hắn, lại tức của hắn. tựa hồ hắn quăng nàng sau khi liền bắt đầu may mắn rồi mỗi lần nghĩ đến đây nàng tâm lý liền buồn t hiền dạ nàng ngô tính dáng dấp không xấu xí cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân đuổi theo tại hắn sau khi kết hôn năm thứ hai nàng cũng kết hôn rồi so sánh nàng trước kia cùng lớp đồng học nàng gả coi như không tệ nhưng nàng năm ngoái tham gia lần đó đồng học hội thượng lại rõ ràng từ các bạn học nhìn trong ánh mắt của nàng nhìn thấy đồng tình trò cười các loại khác thường tâm tình nàng biết do những người đó ý tứ bởi vì nàng đi ra ngoài lên phòng vệ sinh lúc trở lại ở cửa bao xương bên ngoài nghe bên trong có mấy cái đồng học đang nói nàng thậm chí còn nhớ một người trong đó người ta nói ngô tính ha nàng quá đáng tiếc Ta những lời này hai năm qua nàng thường xuyên nhớ lại mỗi lần nhớ lại những lời này nàng tâm lý đều thật cảm giác khó chịu mà hôm nay nàng tâm lý biến đổi cảm giác khó chịu nàng lại chủ động tới đến hắn công ty dưới lầu phải đi yêu cầu hắn giảm một chút gia nhập liên minh phí nàng lão công cũng không biết cái này lão bản của công ty là bạn trai cũ của nàng còn chỉ cho là hắn môn là cùng một cái trường cũ học trung trường nếu như hắn biết rõ tên rác rưởi kia là ta bạn trai cũ hắn sẽ còn để cho ta tới yêu cầu tên rác rưởi kia giảm miễn một bộ phận gia nhập liên minh phí sao nô tính có chút túi đầu tâm lý có một cái thanh em ở nói với nàng đừng đi mở cái miệng đó nô tính cho mình chừa chút tự ái gia nhập liên minh phí một p h ầ n tiền không giảm nhà ngươi thời gian liền không vượt qua nổi rồi không đừng đi ném người kia đừng đi yêu cầu tên rác rưởi kia nhân không cầu người lớn bằng hắn bây giờ sống đến mức khá hơn nữa ngươi chỉ cần không cầu hắn sẽ không so với hắn thấp nhất đẳng cầu xin thì không phải là chuyện như vậy nàng biết đạo tâm trong cái thanh em này nói đúng lý trí cũng nói cho nàng biết đừng đi ném người kia nhưng nàng đấy lòng mơ hồ còn có một cái ý nghĩ nàng đ ố n g nhiên rất muốn thử một chút tên rác rưởi kia có thể hay không cho nàng mặt mũi này nếu như gặp lại lần nữa nếu như nàng yêu cầu hắn tên rác rưởi kia hội là một bộ như thế nào mặt nhọn sắc mặt â m tình bất định do dự một lúc lâu nàng đ ố n g nhiên đưa tay nhập bao từ trong túi sách móc ra một cái màu trắng điện thoại di động dựa vào trí nhớ thuần thục chuyển vào một chuỗi số điện thoại di động có người nói chính mình chưa chắc nhớ được số di động của mình lại nhất định nhớ được bản thân đối tượng dãy số suy nghĩ kỹ một chút lời này tựa hồ thật có đạo、lý. bởi vì không ai sẽ đánh hảo mã số của mình trung quy lại là đánh chính mình đối tượng dây số mà tôn người cặn bã đã từng là nàng nô tính đối tượng cá mặn công tác thất tôn toàn chính ở phòng làm việc trước máy vi tính số toàn chạy băng băng đi huynh đệ bày ra áng kiện điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng trung đánh gây tình trạng của hắn khiêu động mười ngón tay dừng lại xoay mặt liếc nhìn vừa mới sáng lên màn hình điện thoại di động khi hắn nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện một trôi dây số thời điểm theo bản năng cho là cái người xa lạ đánh tới thậm chí hoài nghi có phải hay không một cái quảng cáo điện thoại nhưng hắn vẫn đem điện thoại di động lấy đến trong tay tiếp liên lạc bởi vì cho đến ngày nay hắn đã sớm tiểu có danh tiếng chính hắn người quen biết khả năng cũng không nhiều lắm nhưng biết hắn người lại đã sớm không biết có bao nhiêu ngược lại thường thường đã có người từ chỗ khác nơi h ỏ i tham được mã số của hắn gọi cho hắn có đôi khi là viết đồng hành muốn ban tác phẩm soạn lại quyền cho hắn có đôi khi là đài truyền hình nhân muốn cùng hắn mời hợp tác một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục chờ một chút cho nên hắn trong ngày thường cho dù nhìn thấy số xa lạ cũng sẽ chọn nghe vạn nhất là yêu cầu hợp tác đây hoặc là nào đó người quen họ tham được mã số của hắn đánh tới nhưng lúc này cú điện thoại này hắn sau khi tiếp thông tài chú ý tới điện thoại gọi đến biểu hiện d â y số khá quen hắn hí mắt cẩn thận nhìn một chút trong lòng có chút giật mình làm sao như vậy nhìn quen mắt đây hình như là cái nào bạn gái trước đánh tới alo tô toàn là ta trong điện thoại di động truyền tới một có chút quen thai thanh â m cô gái tô toàn trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao tiếp lời bởi vì hắn còn không nhớ ra được đây là đâu cái bạn gái trước hai ba giây sau hắn mới phản ứng được đây cũng là ngô tính đánh tới không phải là hắn nhớ lại cái thanh em này là n ô tĩnh hắn dùng chính là phương pháp bài trừ sau khi sống lại ta chỉ cùng viên thủy thanh nói chuyện yêu mà ở trước đó cũng chỉ có ngô tính cái này bạn gái trước rồi nguyên thời không mấy cái khác bạn gái trước hắn sau khi sống lại cũng chưa từng có dây dưa d ễ má căn bản không khả năng cho hắn đánh như vậy một cú điện thoại tới dùng như vậy lời mở đầu há ngươi tốt ngươi ngươi tìm ta có việc tôn toàn theo bản năng nâng lên tay phải đ è xuống h u y ệ t thái dương thở phào hỏi ngô tính ngươi còn nhớ ta tôn toàn nhắm lại con mắt hơi lộ ra cười khổ dĩ nhiên ngô tính mà dĩ nhiên nhớ ngô tính ngươi bây giờ ở nơi nào chúng ta gặp mặt đi Ta có chút Trong thoại, tính ít rất có cũng nói nhiều, sự muốn ngươi. điện thoại, nô tính lời ít ý nhiều, giọng với lời ý bởi ì n tĩnh. Nhưng cũng chính h là b vì b ì người h tĩnh này i ọ n n g g ợ c lại lộ ra hai ra n g ư bình ọ họ n quan không hệ chút có b thường Bởi vì n gọi ư thường ờ i bình g điện thoại có mấy cái dùng cái loại này gần như lạnh nhạt bình tĩnh g i ọ n g tôn toàn khe n h ư mày gặp mặt ngươi có chuyện gì trong điện thoại không có phương tiện nói sao hắn là không muốn gặp bạn gái trước kiếp trước cái này hắn cũng không muốn gặp bạn gái trước bởi vì hắn thích nhìn về phía trước không thích quay đầu lưu luyến đã bỏ qua người nào người nào Có lúc hắn mỗi lần đều cự tuyệt hắn dùng hành động thực tế chứng minh một cái nguyên tắc hắn cự tuyệt lại thấy các nàng là đối xử bình đẳng cũng sẽ không bởi vì các nàng là gửi tin nhắn tới hay lại là gọi điện thoại tới mà có chỗ bất đồng hắn thích sau khi chia tay liền đoạn được sạch sẽ hắn cũng không nguyền rủa vây hắn bạn gái trước môn sau khi quá không được h á nhưng hắn cũng không chúc phúc vừa muốn đem các nàng quên quên mất càng nhiều hắn mới có thể sống càng nhẹ nới lỏng hay không chỉ là từng đoạn trước tình yêu hồi ức là có thể khiến hắn thời gian dài đắm chìm trong thương cảm trong tâm tình của ừ trong điện thoại không có phương tiện nói làm sao bây giờ thấy ngươi một mặt cũng không được sao tôn toàn ngươi tuyệt tình như vậy sao trong điện thoại lần nữa chuyển tới ngô tinh thanh nhắm của giọng tựa như có lẽ đã có chút không vui tôn toàn mặc nhiên hai giây Thở d à thường thường nếu hắn g i n không p là thật n n đúng là không muốn đi bởi vì hắn không suy nghĩ một chút khởi lúc trước yêu lúc một ít hình ảnh đối với ngô tính cái này bạn gái trước hắn tâm lý thật ra thì hơi có chút phức tạp ngược lại không phải là đối với nàng còn có dư tình chưa dứt thật ra thì ở trọng sinh trước nô tính cho hắn mà nói cũng chính là một cái đã sớm ở trong trí nhớ mơ hồ bộ dáng bạn gái trước không có gì đặc biệt dù sao quăng hắn bạn gái trước có mấy cái nàng không đặc biệt gì nhưng sau khi sống lại là hắn bỏ rơi nàng hắn còn nhớ sau khi chia tay nàng cho hắn gọi điện thoại phát quá tin n h ắ n ngắn có một ngày buổi tối u ố n g say còn tới hắn quán cơm nhỏ tìm hắn nói với hắn một ít lời say kiếp trước và kiếp này hắn yêu số lần không hề ít nhưng cho tới bây giờ đều là hắn bị người vây vậy nhân hắn vẫn là lần đầu tiên cùng nô tính chia tay sau khi hắn đã từng nghĩ lại quá mình làm chuyện này tựa hồ có chút quá thô bạo hẳn là thương tổn tới nô tính thật ra thì hắn lúc trước quyết định cùng nàng chia tay lúc cũng không có cân nhắc quá nhiều nô tính tình hình thực tế tự khi đó hắn vừa mới trọng sinh trở lại không mấy ngày còn không thấy nô tính cho hắn mà nói nô tính chính là hắn một cái bạn gái trước một cái đã sớm đem hắn quăng bạn gái trước hắn đều không nhớ rõ hình dạng của nàng rồi mà hắn thì sao thật vất vả trọng sinh một lần hắn không nghĩ năm tình cảm của mình giao cho một cái đã sớm quăng mình bạn gái trước hắn đối với tương lai còn rất nhiều mong đợi hắn muốn có cuộc sống hoàn toàn mới bao gồm cảm tình đến khi hắn gửi tin nhắn nói với nàng chia tay kia thiên chính hảo là sinh nhật của nàng kia thuần tuy chính là một t r ù n g hợp hắn căn bản không nhớ ngày đó là ngô tính sinh nhật dù sao trọng sinh trước hai người bọn họ đều chia tay vài chục năm rồi hắn không hối hận mấy năm trước chính mình vừa trọng sinh tới liền đề cập với nàng rồi chia tay nhưng sâu trong đáy lòng hắn thỉnh thoảng nhớ tới ở nàng sinh nhật ngày đó nói chia tay hắn trong lòng vẫn là có chút xin lỗi đây chính là hắn tâm lý đối với nàng có chút phức tạp nguyên nhân thực sự cũng là hắn vừa mới quyết định phá lệ gặp một lần bạn gái trước nguyên nhân ừ thiên địa quán trả đúng không đi ta biết kia cái địa phương Thời gian đây. Thời Thời Ta giờ giờ gian gian. gì gặp. Thời gian. Ta nửa đây. là chương ó t ể đến, n g i thì sao? sáu trăm một giờ đi. Được, vậy thì sau mươi bốn thiên địa quán trà tên đều rất lớn trên thực tế nhà này quán trà kích thước cũng c ứ như vậy một cái nhà đối diện đường cái nhà nhỏ ba tầng bị cải tạo thành như vậy một nhà quán trà cùng mấy gian bể mặt phòng lầu một cho mướn cho đủ loại cửa hàng lầu hai cùng lầu ba bị cải tạo thành như vậy một nhà quán trà tiểu lâu mặt bên có một cái thang lầu trực tiếp đi thông lầu hai nhà này quán trà khoảng cách tôn toàn trường cũng không xa lúc trước lúc đi học thỉnh thoảng sẽ đi qua nơi này cho nên đối với nhà này quán trà có ấn tượng khi hắn đúng hẹn tới đi tới lầu hai cuối xó xình vị trí thời điểm nhìn thấy ngô t ĩ n h trước mặt bày một bình trà nàng như đầu kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước vài năm không thấy tôn toàn phát hiện nàng so với lúc trước n ở n à n g một chút đã không còn cái loại này thiếu nữ thon thả cảm giác khí chất cũng nhu h ò a hơn rồi nhiều nhìn g ò má của nàng đ ư n c danh hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến một ít lúc trước chung một chỗ lúc hình ảnh năm đó hắn thích cùng nàng cùng đi tìm phòng học lớp tự học buổi tối khi đó hai người bọn họ luôn là ngồi chung một chỗ mỗi lần chuyển một cái mặt nhìn thấy chính là nàng g ó má mà chính là hắn từ trước đến giờ không muốn gặp bạn gái trước một cái nguyên nhân gặp lại sau luôn là dễ dàng câu khởi con tim một ít hồi ức mà hắn không thích ở sau khi chia tay còn say đắm ở những ngày qua trong trí nhớ bởi vì nếu như những ngày qua hồi ức đủ ngọt nào g ở đã lúc chia tay nhớ tới tâm lý thì sẽ càng khổ sở nhưng nếu như gặp lại sau lúc nếu như một chút ngày xưa ngọt ngào hồi ức đều không nhớ nổi vậy thì sẽ cảm thấy bị a y cũng không phải một loại tốt cảm thụ cho nên hắn luôn luôn không muốn gặp bạn gái trước hắn thích nhìn về phía trước không muốn ngã vào trong một cái hố nhưng vẫn không theo cái đó trong hố bỏ ra ngoài nhưng hôm nay hắn cái thói quen này bị đánh vỡ hắn lần đầu tiên trong đời chủ động tới gặp bạn gái trước mí mắt có chút rũ thấp lại nâng lên hắn kéo ra nàng cái ghế đối diện ở nàng xoay mặt nhìn lúc tới ở nàng đối diện ngồi xuống đã lâu không gặp hắn lãnh đạm cười nhạt một cái chủ động chào hỏi nô t i n h ánh mắt phức tạp nhìn hắn nhìn một lúc lâu tài trở về cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt có chút túi đầu bưng lên trên bàn bình trà rót cho hắn ly trà mang ly trà đưa cho hắn ánh m Tôn toàn n á mắt mắt, hắn m t tiếp x chẳng qua là mấy năm trước đề cập với nàng rồi chia tay nhưng nàng nhưng ở mười mấy năm trước liền một cước đem hắn đạp trọng sinh loại vong văn hắn xem qua không ít trong đó rất nhiều trọng sinh loại vong văn trọng sinh trước vai nam chính rõ ràng bị vai nữ chính băng sau khi sống lại vai nam chính lại còn nghĩ cố gắng giữ được chút tình cảm này đối với lần này hắn tôn mẫu người là không hiểu được vì biểu diễn mình đại độ còn là vì chứng minh mình đối với nàng là chân ái có thể không so đo nàng trọng sinh trước đối với thương tổn của hắn có lẽ chỉ có nhân thật có thể làm được như vậy nhưng hắn tôn toàn không làm được hắn thậm chí không hiểu được một ít nam nữ sau khi chia tay còn tiếp tục làm bạn bởi vì đó cũng là hắn không làm được hắn tối đa chỉ có thể làm được không chúc phúc đối phương cũng không nguyền rủa đối phương cứ như vậy cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ hắn không thích đã qua không vui người cùng sự trở thành bó vướng chân mình tiếp tục hướng phía trước vấp chân thừng ngược lại nói hắn lanh khốc cũng tốt tuyệt tình cũng tốt hắn chính là một người như thế không nghiệm đi qua không sợ đem tới chỉ dùng t â m sống ở lập tức mà hắn biết rõ lập tức ai là thương hắn mà không thương h ắ n nhân hắn thậm chí không muốn tốn thời gian đi hồi ức người biến hóa thật lớn nô tính biểu tình phức tạp nói tôn toàn túi đầu uống trà l ơ đến cười một cái mỹ mắt nâng lên lại liếc nhìn nàng một cái ngươi tìm ta có chuyện gì bây giờ có thể nói sao nô tính yên lặng mà nhìn hắn một lúc lâu nàng mới nói lâu như vậy không thấy ngươi cũng không sao muốn nói với ta sao tôn toàn xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng khẽ lắc đầu không có bây giờ chúng ta đều đã có riêng mình sinh hoạt chuyện trước kia thì khỏi nói đi hôm nay ngươi gọi ta là tới không phải là chỉ muốn theo ta nói chuyện cũ chứ nô tính kinh ngạc nhìn hắn một lát sau khổ sở cười một tiếng nhẹ nói thật ra thì ta vẫn nghĩ không thông mấy năm trước ngươi tại sao đột nhiên theo ta chia tay tôn toàn bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy ngươi có thể cho ta một cái giải thích sao tại sao ta lúc đầu rốt cuộc làm gì sai làm gì sai tôn toàn ở tâm lý lặp lại một câu những lời này có chút nhớ bật cười lúc trước nàng quả thật không làm gì sai nhưng sớm hơn trước nàng đã nói trước rồi chia tay nhưng đáp án này là không thể nói hắn thu nhìn lại ngoài cửa sổ ánh mắt xoay mặt nhìn về phía nàng khe lắc đầu nô tĩnh lý do ta lúc đầu đã cho ngươi cần gì phải lại để cho ta lặp lại lần nữa đây hôm nay ngươi có chuyện khác sao nếu như không có ta đi đây ta còn có việc vừa nói hắn liền định đứng dậy đi cùng bạn gái trước nối lại tiền d u y ê n hắn không có hứng thú chút nào hắn không phải là cái gì cao thượng nhân không làm được sau khi sống lại còn tiếp tục cùng với nàng nhưng là không hẹn hạ đến rõ ràng không muốn đi cùng với nàng còn nghĩ cùng nàng một tối chi vui mừng cùng nàng khoái tra chơi đ ù a một lần hắn không hèn h ạ m như vậy hơn nữa lấy hắn bây giờ nhãn con nhìn hắn cũng coi thường nô tính rồi đặc biệt là ở tâm lý cùng hắn bây giờ con dâu viên thủy thanh vừa so sánh với thì càng không có gì nghĩ vậy thấy hắn làm bộ đã muốn đứng d ậ y nô tính nhướng mày một cái đ ố n g nhiên mở miệng chờ một chút tôn toàn chân mày dâng lên nhìn về phía nàng dùng hỏi thăm ánh mắt chờ nàng câu nói kế tiếp nô tính nhìn hắn mắt không hề nháy một cái nói ta nghi rằng gia nhập liên minh ngươi hoàng hồng gà có thể miễn xuống ta gia nhập liên minh p h sao tôn toàn biểu tình trở nên cổ k h á i hắn có chút hoài nghi mình mới vừa rồi nghe lầm tại hắn trong ấn tượng nô tính hẳn không phải là không biết xấu hổ như vậy ra nữ nhân làm sao bây giờ biến thành như vậy rồi hả cái này tính là gì nàng không cảm thấy mở cái miệng này nàng rất khó chịu sao ngươi ngươi bây giờ sống đến mức như vậy thảm như vậy hắn nhịn một chút vẫn là không có nhịn được hỏi ra trong lòng nghi vấn bởi vì hắn từ ngô tính hôm nay mặc trang phục lên cảm giác nàng thời gian trải qua hẳn không quá kém so với bên trên thì không đủ so với hạ hẳn là có thửa nhưng nếu như nàng trải qua cũng không tệ lắm vì sao lại sẽ mặt xuống với hắn mở cái miệng này liên vì mấy chục ngàn đồng tiền gia nhập liên minh phí đến hắn cái này bạn trai cũ nơi này mất mặt suy bụng ta ra bụng người hắn tôn mẫu người là tuyệt đối không thể cùng chính mình bất kỳ một vị bạn gái trước mở loại này miệng dù là chính mình nghèo rất mồm hơi coi như đi trên đường chính xin cơm hắn cũng tuyệt đối không thể đi chính mình bạn gái trước trước mặt nhờ giúp đỡ bởi vì kia liên quan đến một cái tự ái vấn đề mà hắn từ trước đến giờ cho là tự ái là một người sống trên c o i đời này có xương sống tự ái mất rồi có xương sống liền chất đức đó là hắn mãn không cho phép chính mình vứt bỏ đồ vật tại hắn nhìn soi mói nô tính ra mặt có chút đỏ lên nhưng ở cắn m ô i một cái sau khi biểu tình phức tạp nói cho nên ngươi có thể miễn xuống ta gia nhập liên minh phí sao có thể sao có thể sao trong n y mắt tôn toàn thấy được khó trả lời mấy chục ngàn đồng tiền gia nhập liên minh phí lấy hắn hôm nay tài sản mà nói quả thật không coi vào đâu nếu như hắn bây giờ là độc thân trạng thái bạn gái trước đến trước mặt hắn mở cái miệng này hắn có lẽ sẽ chăn trở nhưng cuối cùng hắn sẽ đáp ứng bởi vì hắn có cái đó năng lực đối với kim tiền nhìn đến cũng không nặng như vậy nhưng hắn lúc này suy tính là con dâu viên thủy thanh nếu như viên thủy thanh biết do hắn miễn bạn gái trước gia nhập liên minh phí nàng sẽ ra sao có lẽ là viết rèn luyện ra phong phú muốn tự lực hắn lúc này trong đầu thậm chí tránh qua một cái hoài nghi mấy năm trước ta c ă n nàng nàng có phải hay không ghi hận trong lòng bây giờ thay đổi rồi lại như c ũ không thể quyết được cho nên tới cho hắn tạo ra b ẫ hố muốn phá hư hắn và viên thủy thanh cảm tình mặc dù lý trí nói cho hắn biết khả năng này không lớn nhưng cách ngôn nói không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người nếu nghĩ tới cái đó khả năng vậy thì không thể làm bộ không nghĩ tới làm sao tô toàn ngươi thực sự một chút tình xưa đều không nhận sao lấy ngươi tôn đại lão bản bây giờ tài sản mấy chục ngàn đồng tiền gia nhập liên minh phí đều không nỡ bỏ cho ta miễn gặp tôn toàn một lúc lâu không trả lời nô tính mặt hiện lên cười l ạ n h chất vấn đúng dịp nàng lời này hỏi lên đồng thời tôn toàn cũng đúng lúc nghĩ xong trả lời thế nào hắn khẽ gật đầu thở phào nói nô tính tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát chúng ta đã sớm chia tay miễn xuống ngươi gia nhập liên minh phí không thể nào làm như vậy ta không có biện pháp cùng ta lão bà giao phó như vậy đi nếu như ngươi bây giờ thực sự sinh hoạt khó khăn ngươi gia nhập liên minh phí trước tiên có thể thiếu chờ ngươi t i ệ m mở kiếm tiền cho thêm ngươi thấy có được không nô tính c h o mày ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn một lúc lâu tài bỗng nhiên bật cười khẽ lắc đầu thở dài nói à không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy tiền bạc phân minh ái tình r ấ t khoát ha ha cảm ơn ngươi coi ta là anh em rồi nhìn đi ta biết ý của ngươi ngươi không làm muốn đi sao vậy thì đi đi chuyện của ta nói xong gặp lại sau đi thôi tôn toàn nhìn ra được nàng tâm tình có chút không đẹp rồi hắn nhìn một chút nàng chẳng qua là gật đầu vậy cứ như vậy đi nếu như ngươi thực sự yêu cầu kia gia nhập liên minh phí liền thiếu trước ta đi rồi b y e b y e đứng dậy bắt khởi bao tay của mình k h o á t tay một cái tôn toàn xoay người rời đi không quay đầu lại nô tính mới vừa rồi cuối cùng lời nói kia nói có chút khó nghe nhưng hắn không có vấn đề đều chia tay mấy năm hắn còn cần gì phải quan tâm nàng nghĩ như thế nào nếu như nàng thực sự khuyết về điểm kia gia nhập liên minh phí để cho nàng thiếu trước đã có thể giải quyết nàng dưới mắt vấn đề mà nếu như nàng nhất định phải hắn miễn xuống nàng gia nhập liên minh phí vậy thì không chỉ là giải quyết nàng dưới mắt vấn đề hắn có thể nhìn ở tại bọn hắn lúc trước ở chung với nhau phân thượng giúp nàng hóa giải vốn lên một chút áp lực nhưng là chỉ như vậy mà thôi vượt qua cái này độ hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi bạn gái trước cuối cùng chẳng qua là bạn gái trước nếu như hắn hôm nay miễn trừ nàng mấy chục ngàn khối gia nhập liên minh phí mùi vị đó thì trở nên nô t ĩ n h lặng lẽ ngồi ở c h ỗ đó t ký mắt nhìn tôn toàn bóng lưng rời đi im lặng nhắm hai mắt lại đống nhiên than nhẹ một tiếng trên mặt lần nữa hiện ra biểu tình khổ sở người cặn bã nàng n ô i đỏ mọc kẽ mở phun ra hai chữ này chương sáu lái xe trên đường về nhà tôn toàn suy nghĩ ngô t ĩ n h hôm nay hẹn chính mình đi ra nói sự vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi ngô t ĩ n h lúc nào biến thành như vậy vì mấy chục ngàn đồng tiền gia nhập liên minh phí tới tìm hắn cái này bạn trai cũ nàng sẽ không biện pháp khác có thể tưởng tượng rồi hả nhìn nàng hôm nay mặc trang phục cũng không giống là sống đến mức thảm như vậy bộ dạng a suy nghĩ kỹ một hồi hắn đều không nghĩ ra nàng vì sao lại với hắn cái miệng này hắn không khỏi khẽ lắc đầu mấy lần thở dài tối hôm đó hắn và ở ma đô dưỡng thai viên thủy thanh thông vì đê ô thời điểm mấy lần muốn đem chuyện này nói với nàng một chút nhưng mấy lần đều nhị không phải là hắn muốn giấu cái gì bí mật nhỏ mà là hắn lo lắng chuyện này hội làm nàng suy nghĩ nhiều sinh ra tâm tình lên ba động ảnh hưởng đến nàng d ư ỡ n g thai nàng cái này một thai vốn là ngược được có nguy hiểm hắn không xác định nếu như hắn nói chuyện này nàng có thể hay không suy nghĩ lung tung mặc dù lấy hắn đối với nàng hiểu cảm thấy nàng cũng sẽ không nghĩ bậy nhưng vạn nhất đây hắn không dám mạo hiểm một tia gió hiểm nhưng viên thủy thanh đối với hắn rất biết hai người bọn họ đã kết hôn mấy năm tôn toàn tối nay mấy lần muốn nói lại tôi bị nàng nhìn ở trong mắt nàng liền chủ động hỏi ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta tôn toàn lắc đầu phủ nhận không có a không có chuyện gì thực sự viên thủy thanh hoài nghi nhìn hắn ngươi nói lão tôn toàn lắc đầu không có viên thủy thanh ha ha ngươi có biết hay không ngươi mỗi lần nói láo thời điểm ta đều có thể nhìn đi ra nói đi rốt cuộc chuyện gì tôn toàn ngớ ngẩn thiệt hay giả ngươi có thể nhìn ra ta nơi đó bại lộ mình sao viên thủy thanh a ngươi liền những lời này bại lộ ngươi cho nên rốt cuộc chuyện gì nói đi tôn toàn giờ khắc này tôn toàn tâm lý hầu nghi nàng rốt cuộc là dựa vào nét mặt của hắn trong nhìn ra hắn nói láo hay là thật chẳng qua là từ phía trên trong câu nói kia gạt đi ra ngoài còn không nói viên thủy thanh thúc g ụ n g tôn toàn không nói gì suy nghĩ một chút nhìn một chút nàng còn không rõ ràng t r ở bụng gật đầu một cái một vừa chú ý toàn nét mặt của nàng một bên nắm hôm nay c ù n g ngô tính gặp mặt sự nói với nàng nói rất chậm tuy thời chuẩn bị dừng lại chân an tâm tình của nàng kết quả thế nào một mực chờ hắn nói xong nét mặt của nàng đều rất bình tĩnh khoe miệng thậm chí còn dâng lên một nụ cười châm biếm ngươi không tức giận tôn toàn có chút hoài nghi viên thủy thanh khẽ mỉm cười có gì phải tức giận ngươi không thể không miễn nàng gia nhập liên minh p h mà ngươi không động con chúng ta sửa bột tiền ta liền không nghi ngờ ngươi tôn toàn chừng mắt nhìn có chút mộng con chúng ta tiền đúng nha tiền của chúng ta không đều là con chúng ta sửa bột tiền mà ngươi không động bọn nhỏ sửa bột tiền ta tại sao phải tức giận viên thủy thanh khoe miệng nụ cười càng đậm tôn toàn dợ khóc dợ cười cùng một ngày buổi tối em ở thành phố nô tính lao công sau khi về nhà nhìn thấy chính ở phòng khách xem tv nàng câu thứ nhất liền hỏi cụ cưng ngươi thực sự tìm được ngươi cái đó học trung trường hắn thực sự một chút gia nhập liên minh phí đều không đồng ý cho chúng ta giảm à ngươi nói với hắn ngươi với hắn là học trung trường sao ngay vậy nô tính tầm mắt đều không hề rời đi t v ừ một tiếng ta nói nhưng hắn chính là không đồng ý ta có biện pháp gì nếu không chúng ta cái này gia nhập liên minh tiệm cũng đừng làm đi không làm cũng không cần cho gia nhập liên minh mất vậy không được chúng ta muốn lai、like、cái đó gia nhập liên minh tiệm lại không phải là vì về điểm kia gia nhập liên minh phí hơn nữa ta cho ngươi đi nhìn thử một chút mà thôi thật không muốn giảm miễn sẽ không giảm thôi tiệm vẫn là phải mở nàng lao công một vừa đi tới vừa nói ý kiến một chút cũng không có đánh tiêu mở gia nhập liên minh điếm ý nghĩ nô tính không nhịn được nhìn hắn một cái nhưng không có phản bác lại mấy ngày sau một ngày buổi tối hay lại là em ở thành phố đàm ngọc tâm đàm lão sư nhà đàm ngọc tâm cùng lão công tựa vào phòng ngủ đầu giường xem tv hai vợ chồng đều mặc rộng t h ù n g tình quần áo ngủ đừng xem đàm ngọc tâm đã không trẻ trên người trên áo ngủ còn có một cái hoạt họa hoạ đồ ăn đây hai vợ chồng cảm tình thật giống như rất tốt vai sóng vai toàn tựa vào đầu giường mắt nhìn tv trên mặt đều có vui thích đ ụ cười mà trên tv đang ở truyền chính là lam ngôi đài hí tinh sinh ra trên tv vài tên diễn viên chính ở trên vũ đài biểu diễn trên tv mấy vị đạo sư cùng hiện trường người xem đều biểu tình khác nhau mà nhìn trên võ đài biểu diễn giống nhau t r ư ớ c máy truyền hình đ à m ngọc tâm vợ chồng đ n g nhiên trên tủ ở đầu giường điện thoại di động reo hai vợ chồng á n h mắt đều nhìn sang nam nhân nói là điện thoại di động của ngươi đ à m ngọc tâm ừ một tiếng tìm trong người đưa tay đem ra điện thoại di động liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện tựa hồ có chút ngoài ý lớn là tiểu vân đánh tiểu vân nàng lúc này gọi điện thoại cho ngươi làm gì nam nhân biểu tình nghi ngờ không biết ta nghe nghe nhìn sẽ biết ngươi đem tv thanh âm mức độ điểm nhỏ ai t u t đang khi nói chuyện hai vợ chồng một cái nắm hộp điều khiển tv nắm tv thanh âm mức độ tiểu một cái tiếp liên lạc ừ ai nha được tuất đi đúng ta và n g ư ờ i di phụ ở nhà đây các ngươi đến đây đi hảo hảo vậy thì chờ các ngươi đến lại nói ừ được gặp lại sau trên đường lái xe cẩn thận một chút ta đừng có gấp chậm lái xe một chút được được tiếp thông điện thoại sau đàng ngọc tâm một trận trả lời sau khi để điện thoại di động xuống thông lời đã kết thúc nam nhân biểu tình ngoài ý m u ố n tiểu vân bọn họ lập tức sẽ tới nhà chúng ta sao đàng ngọc tâm ừ nói là có chuyện phải cùng chúng ta nói trước gọi điện thoại đến xác nhận một chút chúng ta có ở nhà không phòng trường lập tức yêu cầu tới nàng và nàng lão công cùng đi ừ đúng rốt cuộc chuyện gì ạ mới vừa rồi nàng ở trong điện thoại không nói gì sao ừ không nói được rồi trước k h á t hỏi nhiều như vậy bọn họ chờ lát nữa đã đến hai ta trước thức dậy chuẩn bị một chút đi ngươi có muốn hay không đổi bộ quần áo không bao lâu sau hai vợ chồng cũng không có thay quần áo chẳng qua là từ phòng ngủ rời bước đến phòng khách chờ vẫn là mặc đồ ngủ nam nhân ngồi ở trên ghế xa lon hút thuốc đàm ngọc tâm đi rót mấy ly trà ước chừng sau hai mươi phút đại môn chuyển tới tiếng trúng cửa đàm ngọc tâm vội vàng bước nhanh đi mở cửa nên vào tới một đôi chừng ba mươi tuổi thanh niên nam nữ nam tử văn chất lịch sự mang một bộ ngân g ọ c tính màu xanh da trời quần jean lưới áo sơ mi trên chân một đôi màu nâu h ư u nhàn dày da nữ tử khuôn mặt cùng đàm ngọc tâm có vài phần giống nhau cũng là một cái màu xanh da trời quần jean nguyên áo sơ mi trắng trên chân một đôi màu trắng cao cân dày da đàm ngọc tâm vừa mở cửa ra chỉ nghe thấy nàng tê tiểu di dì ta phụ đây nam tử cũng đi theo lộ ra nụ cười tiếng hô tiểu di được đi vào đi vào Các người di p hai ở bên trong đây, đều m u vào. Đàm ngọc Tâm Ngọc n h ệ t t ì người h hắn mà đem bọn hắn nên đi vào, đi bọn nên n h hắn e bọn x n này, cùng với cái này cô gái trẻ tuổi cùng nàng có vài phần tương tự khuôn mặt. Đàm Ngọc、tâm、hẳn là đàn bà này thống này. n g gái g hô huyết Hai cô vài Đàm là bà cái có có cái với tuổi tiểu di, có huyết thống cái loại trẻ tự mặt, Tâm ư bị đàm ngọc tâm nhiệt tình nên vào p h ò n g khách song phương bốn người một trận khách khí hàn huyên sau khi đàm ngọc tâm mặt tươi cười đ ị a hỏi thăm bọn họ tới là có chuyện gì Dù sao mới vừa rồi trong điện thoại, mới tới với rồi điện Tiểu、Vân、nói đi nói Vân bọn chuyện bọn họ có tuổi trẻ nam tử là chồng của nàng mới vừa rồi đàng ngọc tâm chào hỏi hắn thời điểm têu là tiểu quân tiểu di ách ta nghe nói gần đây cái đó luôn ở làm quảng cáo nghe nói làm ăn rất nóng bỏng chín mươi chín hoàng hầm gà là ngày trước k i a một đệ tử mở có phải hay không nhỉ nói tới chính sự tiểu vân tò mò hỏi đàng ngọc tâm nàng lao công tiểu quân cũng là không sai biệt lắm biểu tình đàng ngọc tâm nghe vậy có chút ngoài ý m ớ n theo bản năng cùng đàn ông nhìn nhau phát hiện chồng của nàng biểu tình cũng thật ngoài ý m ớ n đúng nha là ta lúc trước lớp học một đệ tử mở thế nào đàng ngọc tâm không có chối nàng chẳng qua là còn không xác định đã biết cháu gái cùng cháu con rể tối nay tới hỏi cái này sự là dụng ý gì tiểu vân cùng tiểu c u n nhìn nhau biểu tình đều thật mừng rỡ nụ cười trên mặt đều sâu hơn mấy phần tiểu vân tiểu di ngài mới vừa nói cái đó chín mươi chín hoàng hầm gà ống chủ trước kia là ngài trong lớp học sinh ngài làm qua hắn phụ đạo viên nhỉ đàng ngọc tâm có chút kiêu ngạo cười gật đầu ừ đúng là ta mang không ba giới nấu ban học sinh rất có tài hoa một đệ tử vốn là không có chuẩn bị chen vào nói đàng ngọc tâm đạt ống lúc này nghe đến đó bỗng nhiên chen vào một câu ha tiểu vân a ngươi thật đúng là biết đánh nghe ngươi hỏi chính là cái kia công ty ông chủ ta thường thường nghe người tiểu di nhấc lên đây chính là nàng đắc ý môn sinh a ha ha không dối gạt các ngươi nói nàng giáo thư dục nhân đã nhiều năm như vậy ta lúc trước chưa từng thấy nàng đối với kia học sinh như vậy để ý vậy thì thật là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo một đệ từ đây đàm ngọc tâm nghe đầy mắt nụ cười một chút ý phản bác cũng không có mà tiểu vân cùng tiểu quân liền càng k i n h h ỉ rồi tiểu vân thật sao vậy thì tốt quá nếu như vậy kia tiểu di ta liền nói thẳng a đàm ngọc tâm dỗi dỗi tay tỏ ý ngươi nói đứa nhỏ này cùng tiểu di còn khách khí như vậy rốt cuộc chuyện gì tiểu vân tiểu di a là như vậy ta cùng tiểu quân gần đây thường thường nhìn thấy cái này chín mươi chín hoàng hầm ga quảng cáo lại vừa vặn nghe nói kia lão bản của công ty là tiểu di trường học các ngươi nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp sau đó sau khi nghe ngóng còn giống như là học sinh của ngài cho nên nói tới chỗ này nàng cười một cái liếc nhìn bên cạnh lão công tiểu quân cười nói cho nên ta cùng tiểu quân liền muốn khiến tiểu di ngài giúp chúng ta cùng lão bản kia nói một chút chúng ta muốn làm công ty bọn họ gia nhập liên minh tiệm thì tiểu di chuyện này ngại nhưng nhất định phải giúp chúng ta a cầu van ngươi tiểu di đ à m ngọc tâm lão công nghe xong cười không nói thong thả hút thuốc đ à m ngọc tâm nụ cười trên mặt không thay đổi nhìn dáng dấp còn thật vui vẻ đi a cái này không thành vấn đề ngược lại hắn công ty kia vẫn luôn ở chiêu ra bình thường các ngươi coi như không tìm ta trực tiếp đi hắn công ty đảm gia nhập liên minh chuyện cũng không thành vấn đề ta biết ta biết cái này chúng ta đều biết bất quá tiểu di ta ta cùng tiểu quân phải làm ha ha nhưng không phải bình thường gia nhập liên minh tiệm chúng ta muốn đầu tư thêm điểm cho nên a tiểu di lần này sợ rằng thật đúng là được xin ngài giúp chúng ta thật tốt nói một chút Đang n g ọ chương Tâm to t mày, biểu ì n có chút nghi ngờ, không phải bình h t ngờ, gia liên nhập sáu trăm mười sáu hôm sau buổi sáng em ở thành phố cá mặn công tác thất lâu hai tôn toàn trong phòng làm việc chiếc máy vi tính trên n toàn tầm mắt ở màn ảnh máy vi tính tầm mắt máy ở vi cùng trên màn ảnh điện thoại di động qua là ạ i di động, hai mời động, ngón tay ở máy tính trên tay tay máy ở b n gõ hắn o n như nhanh chóng、gõ. Trên điện thoại di động g gió gõ. thoại tựa h di là hắn tối hôm qua trước khi ngủ đột nhiên nghĩ đến một ít liên quan tới quyển kia linh dị là linh cảm lúc ấy hắn đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ đột nhiên nghĩ đến một ít tốt linh cảm hắn liền lập tức đứng dậy cầm điện thoại di động lên dùng điện thoại di động trong bản ghi nhớ ghi nhớ một ít tương quan mấu chốc tử đây là hắn rất sớm trước liền dưỡng thành thói quen nghề nghiệp rồi ngay từ đầu là tiện tay mang theo một cái quyển số nhỏ trong cuốn vê nhỏ kẹp một nhánh nắn ú t tùy thời tới linh cảm tù t ù lúc ghi chép hắn không biết người khác linh cảm có thể hay không đảo mắt liền dễ quên ngược lại hắn là như vậy cũng có lẽ là bởi vì hắn trí nhớ không được tốt rất lâu trước trải qua mấy lần đột nhiên sinh ra linh cảm chỉ c h ư ớ c mắt thời gian sẽ thấy cũng muốn không đến sốt u ruột sự hắn từ từ dưỡng thành tùy thời ghi chép linh cảm thói quen cái thói quen này nhất định là mới có lợi hắn ghi chép xuống phần lớn linh cảm mặc dù cũng không dùng tới nhưng chỉ nói kia phần nhỏ bị hắn dùng tại chính mình tác phẩm trong linh cảm hắn đã cảm thấy là tác phẩm của mình tăng s ắ c thêm vài phần cái này không hắn tối hôm qua ghi chép xuống linh cảm lúc này nhìn điện thoại di động bạn ghi nhớ trong ghi chép kia từng cái m là hắn có thể nhớ tới lúc ấy nghĩ tới là linh cảm gì lúc này hắn ngồi ở t r ư ớ c máy vi tính mặt giống như giờ đặt câu như thế dựa vào những thứ kia mấu c h ố t từ viết ra từng đoạn lời nói mang hoàn chỉnh linh cảm toàn bộ ghi xuống hơn nữa đáng vui là đang ở hắn ghi chép những thứ này linh cảm đồng thời trong đầu rốt cuộc lại sinh ra một ít mới linh cảm đột nhiên thì có một ít mới tinh linh cảm điều này làm hắn có mơ hồ kích động đùng đùng đánh chữ âm thanh vẫn còn tiếp tục hắn muốn dành thời gian đem những này linh cảm đều ghi chép xuống nhưng điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng trung nắm tình trạng của h ắ n cắt đứt khó chịu ánh mắt của nhìn về phía điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện là một cái đại học tên bạn học cái này cái đồng học lần trước cùng hắn là lúc nào liên lạc tôn toàn nhất thời đã không nhớ nổi nhưng đối phương dù sao cũng là hắn đồng học hơn nữa còn là cùng lớp đồng học cùng lớp bạn học điện thoại không rất tiếc nếu như là trọng sinh trước hắn tôn toàn sống đến mức chưa ra hình dáng gì thỉnh thoảng không nhận một cái bạn học điện thoại cũng không có gì ngược lại người ta nhiều lời nhất hắn người này tính cách cô tịch không tốt sống chung hắn không có vấn đề nhưng sau khi sống lại theo mình sự nghiệp phát triển càng ngày càng tốt tôn toàn sớm đã từ từ biết được mình làm người không thể giống như trước nữa như vậy nhân tính vì sao bởi vì hắn bây giờ nếu như không nhận người quen điện thoại thời điểm người khác quay đầu sẽ tới nơi nói hắn tôn t o à n phát đạt xem thường lao đồng học bạn cũ vân vân đủ loại lời khó nghe nhân sinh có lúc chính là chỗ này nào bất đắc dĩ đem ngươi làm sống đến mức tốt lắm đ ạ i nhân tiếp vật lại không thể quá n h â m tính bởi là mọi người sẽ đối với ngươi có chút mong đợi nếu như ngươi không thể phù hợp mọi người mong đợi người khác sẽ ở sau l ư n g chỉ trích ngươi than thầm một tiếng tôn toàn hay lại là tạm thời dừng lại ghi chép linh cảm của mình cầm điện thoại di động l ê n tiếp liên lạc alô tôn toàn n ô vương là ngươi sao ta là thiên đích a như thế nào đây người còn nhớ ta đi ha ha điện thoại vừa kết nối trong điện thoại di động liền chuyển tới lao bạn học thanh âm giọng rất nhiệt tình còn rất tục lạc tựa hồ hắn và tôn toàn lúc trước quan hệ rất tốt mà trên thực tế đây đại học thời gian mấy năm tôn toàn cùng cái này thiên l í c h đã nói cộng lại phòng trường đều không cao hơn ngũ câu khi đó tôn toàn thích ngồi ở phòng học hàng sau mà thiên l í c h thích ngồi ở hàng trước ngay cả ra vào phòng học cũng là một cái thói quen hàng ngày đi cửa sau một cái hàng ngày trước khi đi môn hơn nữa hai người ký túc xá cũng ở cách xa thì càng không có gì đồng thời xuất hiện nhưng đưa tay không đánh người mặt tưới cười huống hổ là lao đ ồ n g học tôn toàn không thể làm gì khác hơn là cười khổ phối hợp đối phương diễn xuất dĩ nhiên lao đ ồ n g học mà làm sao có thể hội quên đây đúng rồi ngươi bây giờ ở nơi nào phát tại hạ gần đây trải qua có khỏe không thiên í c h thích ta chính là một cái đi làm một mình ngươi đại lao bản có ý hỏi ta ở đ â u phát tài ngươi đây không phải là tổn hại ta mà ta ở ta lão ra bên này đúng rồi ta lão ra ở nơi nào ngươi biết chưa ta biết cái đấy gì tôn toàn tâm lý khạt ránh chịu đ ư ợ c mắt trợn trắng xung động ha ha dĩ nhiên biết rõ biết rõ hắn đánh ha ha nhưng thiên đích lại tựa hộ như tới yêu kỳ thực sự vậy ngươi nói một chút nhìn ta láo ra ở nơi nào tôn toàn như vậy hội nói chuyện p h i m sao tôn toàn vẫn chịu đ ư ợ c mắt trận trắng xung động cái vấn đề này mặc dù hỏi đến mãn nhưng không làm khó được hắn trái đất ta ngươi láo ra không ở trái đất sao p h ú c bên đầu điện thoại kia truyền tới một nữ tử cười phun thanh nhân của thiên đích mặc rồi mặc tài bật cười nói được rồi ta tin tưởng ngươi biết rõ ta láo ra ở nơi nào rồi quả nhiên là dễ nhớ t i n g a không hổ là lớp chúng ta đại tác giả lợi hại ừ đúng rồi n ô vương hôm nay ta gọi số điện thoại này cho ngươi ngoại trừ muốn cùng ngươi ôn chuyện một chút thật ra thì còn có một việc muốn thương lượng với ngươi ta nói cho ngươi nghe nghe tôn toàn trừng mắt nhìn thật là có điểm hiếu kỳ ừ ngươi nói ta nghe lắm thi đích đúng như vậy ta đã sớm nghe nói ngươi bây giờ làm ăn làm thật lớn gần đây cái đó thường thường lên tv làm quảng cáo chín mươi chín hoàng hồng gà là công ty của ngươi chứ có phải hay không à? nghe đến đó tô n toàn có chút minh bạch hắn muốn nói cái gì rồi cười một tiếng tô n toàn ừ đúng làm sao ngươi nghĩ là một gia nhập liên minh tiệm thi đích ha ha không phải là bất quá cũng không xê xích gì nhiều ta kết hôn rồi ngươi biết không ngươi đều không có nói cho ta ta làm sao biết đây hơn nữa ngươi đ ể tài này là làm sao đột nhiên chuyển tới kết hôn đi lên tôn toàn trong bụng không còn gì để nói có chút lúng túng ho khan một tiếng cười hỏi lão đ ồ n g học ngươi rốt cuộc là ý gì có thể nói t h ẳ n g sao ta suy nghĩ không ngươi tưởng tượng được tốt như vậy dùng khắc khảo nghiệm sự thông minh của ta được không hắn lại như vậy thực sự sợ cái này động bất động cho hắn ném qua đến một cái vấn đề khiến cho hắn nhớ tới năm đó thời còn học sinh bị lao sư chi phối sợ hãi lại nói thời còn học sinh hắn liền có không ít lão sư thích ở khi đi học giảng bài nói thật hay tốt đột nhiên đưa tay chỉ một cái chỉ đích danh ném ra một cái vấn đề để cho người trả lời thiên đích ha ha được ta đây liền nói thẳng là như vậy người cái này chín mươi chín hoàng hầm g à gần đây không phải là luôn lên tv quảng cáo mà ta em dâu nghe nói công ty này là ta lão đồng học m ở liền động tâm muốn biết cái gia nhập liên minh tiệm sau đó sẽ để cho ta cho ngươi gọi số điện thoại này nàng bây giờ đang ở cạnh v ừ a n g h e đây hh lão đồng học cho chút thể diệt thôi gia nhập liên minh p h có thể hay không xem ở ta mặt núi cho bất t có được hay không tôn toàn khỏe miệng phẩy một cái lại có chút muốn mắt t r ợ t trắng lại nói hắn công ty này bây giờ chủ yếu phải dựa vào thu gia nhập liên minh phí lời ít nhất gần đây mấy tháng này là như vậy nhiều như vậy tv quảng cáo sinh ra hiệu quả quả thật rất không tồi nếu như chỉ bằng b ả n tâm hắn thì không muốn cho vị này lao đ ồ n g học mặt mũi mọi người lại không có giao tình gì nguyên thời không hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp liền lại cũng không có liên lạc qua đã sớm mỗi người tán lạc tại thiên ngai nhưng bọn họ trên danh nghĩa rốt cuộc là lao động học chút mặt mũi này nếu như đều không cho sẽ có vẻ hắn tôn mỗi nhân rất bất cận nhân tình sau khi ở cùng lớp đồng học trong cái vòng này danh tiếng phòng chừng sẽ không tốt lắm được a bớt hai mươi phần trăm như vậy bạn tâm giao đi tôn toàn rốt cuộc vẫn là cho mặt mũi hắn cho là thiên đích hội hài lòng dù sao hai người bọn họ đại học thời kỳ quan hệ như thế nào hắn tin tưởng thiên đích chính mình trong lòng là có hạn kết quả thế nào thiên đích bớt năm mươi phần trăm bớt năm mươi phần trăm đi ngô vương chúng ta đều là lão bạn học ngươi bây giờ làm ăn lại làm lớn như vậy đúng không vẫn còn ở ư chút tiền lẻ như vậy sao bớt năm mươi phần trăm bớt năm mươi phần trăm cho ta mặt mũi này có được hay không cứ quyết định như vậy đi a cảm ơn n g ư ơ i hh ắ c ắ c tô n toàn không còn gì để nói tô n toàn cảm giác được cái gì kêu d ấ m lên mặt mũi mặt mũi đã cho vị này lao đồng học vẫn còn chê hắn mặt mũi cho nhỏ hoặc là dứt khoát chính là muốn dùng không biết xấu hổ lời nói cứng rắn chiếm hắn tôn mộ tiện nghi đây là so với ai khác mặt của gia càng dạy sao giờ khác này tô n toàn nghĩ đến chính mình ngay cả bạn gái trước nô tĩnh muốn miễn trừ gia nhập liên minh phí đều không đồng ý chỉ cam kết nô tĩnh nơi đó có thể tạm thời thiếu gia nhập liên minh phí nếu như hắn lúc này đáp ứng một tiếng thiên lít bất năm mươi yêu cầu vậy hắn tôn toàn không phụ lòng ngô tính sao so sánh tiên đích ngô tính với hắn tôn toàn quan hệ phải nói muốn đặc biệt hơn một ít chứ dù sao ngô tính đã từng cùng hắn yêu quá mà vị này lao đ ồ n g học tiên đích đây liền trong lúc học đại học nói qua mấy câu nói mà thôi lần này tôn toàn không có chịu đựng mắt trợn trắng xung động hắn l i ế mắt thở dài đạo lao đ ồ n g học người đây là làm khó ta chuyện này thật ra thì đều là ta lão bà đ a n g quản nhà của chúng ta tài chính đại quyền vẫn luôn ở ta lão bà trong tay bớt hai chục phần trăm nói ta còn có thể cùng ta lão bà tranh thủ tranh thủ bớt năm chục phần trăm ha ha lao động học ngươi đừng làm khó ta、à. Ta láo bà hội nổi dóa, đến lúc đó nói không chừng bớt ngược ổ i đó lại tôn toàn chưa bao giờ cảm thấy thừa nhận mình sợ lao bà là một kiện chuyện mất mặt bởi vì hắn sợ lao bà chưa bao giờ là sợ lao bà đánh hắn hoặc làm mắng hắn mà là sợ nàng đối với hắn thất vọng mà hắn s ợ dĩ sợ nàng đối với hắn thất vọng là bởi vì hắn yêu nàng phi thường yêu thiên đích điện thoại di động lý an t ĩ n h chỉ chốc lát tài truyền tới thiên đích chép miệng thanh n m của chặt chặt nô vương người thiệt hay giả người có tiền như vậy còn sợ lao bà ta đã nói với n g ư ơ i lão bà không thể qua quán n g ư ơ i phải xuất r a người coi như đàn ông khí khai à. ta đã nói với n g ư ơ i quán cưng chịu ý tứ nghe thiên đích vì bớt năm mươi phần trăm gia nhập liên minh phí ở trong điện thoại tiêu toa chính mình cùng chính mình lao bà đấu tôn toàn sắc mặt lạnh xuống ánh mắt đều bất tiện đột nhiên đánh gậy hắn ai được rồi được rồi ngươi nói thế nào nào nhiều đều vô dụng ngược lại ta là không dám cùng ta lão bà nhẹ rằng ngươi nếu là có can đảm ngươi lập tức đi theo ngươi lão bà đùa dẫn một chút thôi ngược lại chỗ này của ta tối đa chỉ có thể cho ngươi bớt hai mươi phần trăm ngươi muốn nhất định phải bớt năm mươi phần trăm ta đây thực sự không có cách nào như vậy đi ngươi suy nghĩ thêm một chút ta bên này còn có chút sự c ú p chữ ca bãi mai nói xong không đợi thiên l í c h lại tất tất tôn toàn liền c ú p điện thoại đùa thiêu toa ta cùng chính mình lão bà đấu vẫn là vì cho ngươi tranh thủ gia nhập liên minh phí giảm năm mươi người nao tàn hay là ta nao tàn đây giống như căn bản không từng sinh ra quá những thứ kia linh cảm trong đầu giống thuyết giống bị người đánh cắp không ví tiền mày nhớ lại toàn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính tôn toàn lâm vào cân nhắc nhưng vô luận hắn làm sao cân nhắc đều sớm cũng không nhớ nổi trước thoáng qua trong đầu linh cảm là cái gì những thứ này linh cảm không phải là hắn tối hôm qua ghi xuống những thứ kia mà là hắn vừa mới ở ghi chép tối hôm qua những thứ kia linh cảm đồng thời đột nhiên sinh ra cứ như vậy quên biểu tình trở nên rất bất đắc dĩ bất đắc dĩ ánh mắt chuyển hướng máy tính bên cạnh điện thoại di động nếu không phải mới vừa rồi thiên l í c h điện thoại của cắt đứt hắn những thứ kia linh cảm căn bản không thể nào biết quên đang lúc này hắn chung điện thoại di động vang lên lần nữa mà lần này điện thoại gọi đến biểu hiện đã không phải là thiên l í c h mà là hắn tôn mỗ nhân đại học thời kỳ phụ đạo viên đảng ngọc tâm bất đắc dĩ tôn toàn giờ phút này trong đôi mắt viết đầy bất đắc dĩ h ắ đi đi nếu đ không cái này mỗi một ngày nhiều như vậy điện thoại tin nhắn ngắn hội tùy thời đánh gây hắn gõ chữ trạng thái kia nhưng i coi như cái ý niệm này phát mẩm đó cũng là chuyện sau này rồi trước mắt đàm lao sư đánh tới cú điện thoại này hắn vẫn được tiếp Biểu t đảm lao, lao, lao sư cú điện thoại này ý đồ là ngoài dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới đ à m lao sư hôm nay gọi số điện thoại này tới cũng là vì gia nhập liên minh điếm sự cùng tiên lịch bất đồng chính là tiên lịch là vì em dâu gia nhập liên minh phí chuyện mà đ à m lao sư cú điện thoại này là là vì nàng cháu gái muốn gia nhập liên minh chuyện muốn thầu một cái thành phố gia nhập liên minh tiệm làm ăn đàm lão sư vị này cháu gái quyết đoán ngược lại thật lớn lại nói đây là hắn chín mươi chín hoàng hầm gà phát triển gia nhập liên minh tiệm nghiệp vụ tới nay gặp phải dã tâm lớn nhất một khách quen đối với lần này tôn toàn cũng không k h ô nghĩ n g toàn muốn cự tuyệt điều kiện tiên quyết là gia nhập liên minh phí có thể đảm được khép chỉ cần gia nhập liên minh phí có thể cho đúng chỗ muốn một cái thành phố gia nhập liên minh tiệm quyền kinh doanh cũng không phải không được ngược lại chúng ta quốc gia quốc thổ rộng lớn thị trường to lớn cả nước tỉnh đều có mấy chục thành phố liền càng nhiều lớn như vậy thị trường hắn công ty mình phân điếm bất kể thế nào phát triển p h ò để điện c thoại di động xuống chầm ngâm chốc lát tôn toàn cầm lên trên bàn điện thoại riêng gọi một số điện thoại đi ra ngoài kêu hứa cầm đến hắn phòng làm việc không bao lâu sau hứa cầm gõ hắn cửa phòng làm việc đi tới hắn bàn làm việc đối diện cười tươi rói địa đứng ở nơi đó mỉm cười hỏi toàn ca ngài có gì phân phó tôn toàn nhìn một chút nàng có chút trần chờ hai giây liền nắm điện thoại di động của mình đưa cho nàng có hạng nhất công việc giao cho ngươi cái điện thoại di động này sau khi liền coi như công tác của ta điện thoại di động sau khi nghe điện thoại cái gì đều giao cho ngươi quay đầu ta mua nữa một cái điện thoại di động làm ta tư nhân điện thoại di động sau khi riêng ta điện thoại di động chỉ tiếp người nhà cùng một phần nhỏ thân thích điện thoại của bạn tóm lại từ hôm nay trở đi công tác của ta điện thoại di động liền giao cho ngươi tới nghe nếu như là chuyện làm ăn Tỉ như có người gọi điện thoại tới nói gia nhập liên minh tiệm gia nhập liên minh phí chuyện kia bất kể là bằng hữu ta còn là đồng học cái gì đều do ngươi tới theo chân bọn họ đ à m đ à m thật tốt tốt nhất đ à m không tốt liền đem đối phương dạy số nhớ kỹ thuận tiện cũng đơn giản nhớ một chút ý của đối phương sau đó sẽ giao cho ta hiểu chưa hứa cầm chớp con mắt biểu tình thật kinh ngạc đại khái là không nghĩ tới cái này nhiệm vụ sẽ giao cho nàng cũng có thể là kinh ngạc với tôn toàn lại muốn nắm công việc cùng sinh hoạt phân lái như vậy nhưng nàng không có cự tuyệt nhận lấy tôn toàn điện thoại di động nàng gật đầu một cái cười nói được toàn ca ta biết rồi Khu vực làm việc, làm việc. nếu ó i t như nàng mỗi ngày mỗi điện thoại đều ngay trước mặt của mọi người nghe quả thật có khả năng tiết lộ một ít không có phương tiện công khai tin tức không chỉ có như thế nghe nàng băn khoăn tôn toàn cũng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác điểm không thuận tiện địa phương nàng ở nàng bàn làm việc nơi đó nghe điện thoại chiếc điện thoại di động này luôn vang cũng sẽ quấy nhiều những người khác công việc hắn tôn toàn tại sao năm chiếc điện thoại di động này giao cho hứa cầm quản còn không phải là bởi vì thỉnh thoảng vang lên t r u n g điện thoại di động cùng tin nhắn ngắn thanh â m nhắc nhở luôn là ba không ngủ lúc ấy nhiều hắn tôn mộ sáng tác trạ n g thái t r u n g điện thoại di động cùng tin nhắn ngắn thanh â m nhắc nhở sẽ làm nhiều hắn tôn toàn sáng tác trạ thái chẳng lẽ cũng sẽ không quấy nhiều những người khác sáng tác trạ thái khe vất cảm tôn、toàn、suy nghĩ một chú đó là phó lôi phòng làm việc n g ư ơ i đi đem ngươi phó tỷ kêu đến đi hứa cầm nướng ẩn được Tốt. không bao lâu sau vẫn không thấy đại kiều chỉ thấy hứa cầm cùng phó lôi cùng đi đến tôn toàn phòng làm việc tôn tổng ngài gọi ta phó lôi vừa vào cửa liền hỏi hứa cầm mỉm cười cùng ở sau lưng nàng tôn toàn dương mắt nhìn một chút hai nàng ừ một tiếng mặt lộ nụ cười đúng như vậy sau này thì sao công tác của ta điện thoại di động liền giao cho hứa cầm tới quản lý giống vậy điện thoại đều có nàng tới đón nghe nhưng nàng ở dưới lầu nghe những thứ kia điện thoại lời nói sẽ có nhiều không có phương tiện cho nên ta dự định để cho nàng đi ngơi phòng làm việc ở ngơi trong phòng làm việc thêm một t r ư ơ n g bàn làm việc như thế nào đây ngươi đồng ý không coi như ông chủ vấn đề như vậy hắn hỏi phó lôi ý tứ dĩ nhiên chẳng qua là mặt ngoài công phu chẳng lẽ phó lôi sẽ còn nói nàng không đồng ý trừ phi nàng công việc này không muốn làm tôn toàn trong lòng cũng rõ ràng một điểm này hắn tin tưởng phó lôi nhất định sẽ đồng ý nhưng hắn mới vừa rồi còn là khiến hứa cầm đi năm phó lôi gọi qua tự mình nói với phó lôi chuyện này không phải là vì làm ráng một chút diễn xuất mà là đối với phó lôi tôn trọng nếu không nếu như hắn gọi cũng không gọi một cái liền đem hứa cầm an bài ở phó lôi phòng làm việc văn phòng dạ có lẽ phó lôi ngoài miệng sẽ không nói cái gì nhưng tâm lý đây nàng trong lòng cũng biết một chút ý kiến cũng không có sao phó lôi là cái này phòng làm việc thực tế người phụ trách thay hắn tôn toàn quản lý cái này công tác thất tôn toàn không nghĩ ở những chuyện nhỏ nhặt này khiến nàng tâm lý không thoải mái thậm chí có thể cùng hắn sinh lòng hiếm k h í c h ngay vậy phó lôi có chút ngoài ý muốn theo bản năng xoay mặt l i ế c nhìn bên cạnh hứa cầm hứa cầm trở về lấy cười một tiếng có chút túi đầu tỏ vẻ tôn kính phó lôi cười một cái gật đầu một cái sảng khoe nói đi a ngược lại lớn như vậy một cái phòng làm việc ta một người cũng không cần nhiều như vậy không gian đi vậy hãy để cho hứa cầm mang lên đến thôi ta không ý kiến thực sự tôn tổng ngài quá khắc khí chút chuyện nhỏ này còn cố ý nói với ta phó lôi vừa nói một bên cười tôn toàn cũng cười một bên hứa cầm cũng thật vui vẻ chuyện này liền cứ như vậy khoái trá quyết định đợi các nàng đi rồi tôn toàn trong phòng làm việc lần nữa trở nên an tính lại khoe miệng của hắn còn có nụ cười lưu lại đối với mới vừa rồi tự mình nghĩ đến an bài như vậy hắn tâm lý thật hài lòng thật ra thì hắn biết rõ bộ này trong tiểu lâu còn có những thứ khác phòng chống hoàn toàn có thể cho hứa cầm an bài một cái đơn độc phòng làm việc nhưng cái ý niệm này mới vừa rồi ở trong đầu hắn lóe lên một cái liền bị hắn loại bỏ tâm niệm vừa động quyết định đem hứa cầm an bài ở phó lôi phòng làm việc hắn là có dụ ý cách muốn nói một người là riêng hai người là công có một số việc hắn yêu cầu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện dạ trước mắt hắn đối với hứa cầm coi như tín nhiệm nhưng nếu như cho nàng an bài một cái đơn độc phòng làm việc hắn thì bấy nhiêu sẽ có chút không yên tâm rồi mới vừa rồi hắn cho nàng chiếc di động kia dù sao cũng là hắn dùng rồi nhiều năm như vậy tư nhân điện thoại di động bây giờ đã biết cái này số điện thoại di động nhân chính hắn đều không nói được rốt cuộc có bao nhiêu rồi coi như hắn cũng định xế chiều hôm nay đi cùng đàm ngọc tâm cháu gái gặp mặt nói chuyện sau khi thuật tay mua một cái tư nhân điện thoại di động trở lại tối nay là có thể đem một ít điện thoại cá nhân toàn bộ dẫn nhập mình điện thoại di động mới cũng thông báo những thứ này dây số chủ nhân sau khi hứa cầm cầm chiếc di động kia trong không hội lại có cái gì đặc biệt trọng yếu điện thoại cá nhân nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm nhân tâm từ xưa tới nay đều là rất phức tạp hứa cầm là của hắn phụ tá riêng không sai nhưng cũng không là hắn một trăm phần trăm tín nhiệm trí thân vạn nhất nàng ngày nào có nhảy hăng tâm hoặc là cái gì khác ý tưởng vậy để cho nàng một người đợi một đang lúc phòng làm việc nghe hắn tất cả công việc điện thoại là hắn có thể bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không đùa bỡn cái gì tiểu thủ đoạn hoặc là giấu dế một ít nội dung điện thoại nhưng đem nàng a n b à i ở phó lôi phòng làm việc lại bất đồng phó lôi đa số thời gian đều ở trong phòng làm việc hứa cầm cùng với phó lôi vô hình trung liền có thể tạo được một cái lẫn nhau giám đốc tác dụng đem tới bất kể hai nàng người nào có dị tâm trong đó một người khác đều có thể lặng lẽ đến với hắn tôn mỗ nhân báo cáo. trừ phi hai nàng đồng thời đều sinh ra giống nhau dị tâm kia mặc dù không là hoàn toàn không thể nào nhưng có khả năng hẳn cực nhỏ nếu quả thật xuất hiện loại chuyện đó hắn tôn mỗi nhân cũng nguyện ý nhận bởi vì vậy nói do hắn tôn mỗi người đã rất không được ưa chuộng một cái trong phòng làm việc hai người đồng loạt sinh có ý nghĩ gian dối rồi vậy hắn còn có cái gì dễ nói kiểm điểm chính mình đi buổi chiều tôn toàn lái xe trở về thị khu chuẩn bị đi gặp đàm ngọc tâm cùng nàng cháu gái đàm gia nhập liên minh chuyện chương sáu mỹ thực mỹ khách là một quán cơm cũng là đàm ngọc tâm cùng tôn toàn hẹn gặp địa điểm tôn toàn tới đây thời điểm là buổi chiều hai điểm ra đầu đậu xe xong hắn nắm túi sách đi vào đại môn liếc mắt một liền thấy gặp đàm ngọc tâm lao sư ngồi ở trong khoảnh ba cùng một tên t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử trò chuyện cái gì hai trên mặt người đều mang nụ cười tôn toàn nhìn thấy bọn họ thời điểm bọn họ cũng đúng lúc nhìn thấy hắn đàm ngọc tâm nụ cười trở nên lớn giơ tay lên lên tiếng chào tới rồi trên đường không kẹt xe chứ vừa nói nàng đứng dậy đối với bên cạnh nam tử cười nói đồng x u ấ t vị này chính là ta đã nói với ngươi sư đệ tôn toàn rồi hai người các ngươi nhận thức một chút tôn toàn có chút ngoại ý muốn đàm lao sư lại còn giúp hắn giới thiệu người đàn ông này chẳng lẽ người đàn ông này liền là hôm nay hẹn hắn đàm luận chính chủ không phải nói là nàng cháu gái muốn gia nhập liên minh hắn hoàng hầm gà sao chẳng lẽ người đàn ông này là nàng cháu gái người yêu tâm lý chuyển những ý niệm này tôn toàn trên mặt đã sớm tích tụ ra nụ cười cùng đàm lao sư c h à o hỏi ngượng ngùng à? lao sư khiến ngài đ ợ i lâu trên đường cũng còn khá không ngăn mà đàm lao sư bên người vị tia đồng suất đã có thần vẻ mặt tươi cười địa nhìn từ trên xuống dưới tôn toàn tham q u a thân thể cách quầy ba hướng tôn toàn đưa ra tay trái tô mấy năm này ta đã sớm nghe nói lao sư danh nghĩa lại ra một cái giỏi lắm tiểu sư đ ệ ha ha hôm nay cuối cùng thấy chân nhân quả nhiên tuấn tú lịch sự à hạnh n g ộ hạnh n g ộ ta cao hơn n g ư ơ i mấy giới tốt nghiệp ta họ đồng đồng xuất nhi đồng đồng đẹp trai đẹp trai h o à n g n ê n h o à n g n ê n tôn toàn đưa tay cùng hắn nắm nhau cười ha hả nghe hắn tự giới thiệu mình nghe được nhi đồng đồng thời điểm trong đầu hắn trong nháy mắt liên tưởng đến đại thái giám đồng quan đồng đây là một cái không chịu hắn đại nào không chê ý nghĩ hắn tâm lý rất rõ nghĩ như vậy người ta họ rất không lễ phép cho nên hắn không năm cái ý niệm này nói ra ngoài mặt vẫn là rất nghiêm trình nguyên lai là sư h i n h h ạ n h nộ g h ạ n h nộ g quá khen quá khen lao sư hôm nay là đồng sư huynh hẹn ta sao nửa câu sau dĩ nhiên là hỏi đàm ngọc tâm đàm ngọc tâm nụ cười y ế n yến nghe vậy lắc đầu không phải là tiệm này là ngươi đồng sư huynh chúng ta không phải là muốn một cái địa phương đàm luận mà ta hãy cùng sư huynh ngươi mượn cái này cái địa phương dùng một chút ngươi xem bây giờ đã hơn hai giờ rồi hắn nơi này bữa chưa thời gian đã qua bây giờ không cái gì khách nhân ở vừa không ảnh hưởng hắn làm ăn cũng thuận lợi chúng ta đàm luận chính là chậm trễ sư huynh ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi ha, ha. hiểu nghe lần này giải thích Tôn t o ta, ta Ha ha điều này nói rõ lao sư còn không có ta đây bất thành khí học sinh quên a ha ha đồng xuất vừa nói vừa đi ra quầy ba đưa tay xin đảm l a o sư cùng tôn toàn đi trước hành lang tôn toàn hướng cái đó phương hướng nhìn hai lần nhìn thấy một đôi thanh niên nam nữ đã tại góc bên cạnh bàn đứng dậy người tụng tìm hướng bên này nên đón liếc mắt hai người này tất cả đều là trên dưới ba mươi tuổi trong đó tên kia vóc người nhỏ thó nữ tử bộ mặt đường danh cùng đàm ngọc tâm lão sư có vài phần giống nhau phòng chứng chắc là đàm lão sư cháu gái song phương đến gần lại vừa là một phen giới thiệu cùng hàn huyên người tiến cử dĩ nhiên là đàm ngọc tâm thông qua nàng giới thiệu tôn toàn biết rõ nàng cháu gái này đại danh gọi là diêu vân mà nàng cháu con rể diêu vân lão công đại danh là ngụy quân đôi phương hàn huyên một trận li khiến cho tôn toàn c ó chút ngoại ý muốn là đồng xuất vị sư minh này ông chủ của tiệm này một cái người làm ăn theo lý thuyết hắn hẳn là thức thời h i ể u chuyện nhân bọn họ chẳng qua là mượn tiệm của hắn đàm chuyện này hắn người điếm chủ này ở song phương sau khi ngồi xuống h ẳ n chủ động cáo tử nhưng tôn toàn kinh ngạc nhìn thấy đồng xuất lại cũng ngồi xuống an vị ở đàm lao sư bên cạnh cười t ù n g tịm một chút đi ý của người ta cũng không có tôn toàn có chút không nói gì còn có chút muốn bật cười tình huống gì như vậy điểm nhãn lực tinh thần sức lực cũng không có sao mọi người vẫn còn ở tắng gấu một tên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thiếu phụ bưng một cái mấp tới trên khay có mâm trái cây cùng hạt dưa đẳng cấp ăn vặt cái này thiếu phụ ăn mặc đúng lúc không giống như là trong tiệm phục vụ viên của một thân màu xanh thảm áo dài búi tóc cao vãn lộ ra một đoạn bạch xinh xinh ngọc cảnh trên mặt cũng chứa đựng nhiệt tình nụ cười đến gần thời điểm liền cười tủm tỉm mở miệng đảm lao sư ơ n g các vị ta cho các ngươi đưa chút hoa quả cùng ăn vặt tất cả mọi người đừng khách khí a các ngươi hôm nay có thể tới chúng ta nơi này ta cùng đồng x u ấ t đều rất cao hứng thực sự như vậy buổi tối các vị đừng hòng đi để cho ta cùng đồng suất làm chủ cho chúng ta một cái làm chủ cơ hội được không ha, ha. tôi toàn trong đầu toát ra một chuỗi dấu hỏi nữ nhân này lại là ai chẳng lẽ là đồng x u ấ t con dâu ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía đồng x u ấ t mà đồng x u ấ t lúc này đã có thân cười nói lao sư các vị ta cho mọi người giới thiệu một chút đây là lạc hân ta người yêu nghe nói các ngươi đã tới nàng phi thường vui vẻ được lại tới một cần phải biết tôn toàn cười d ơ tay lên cùng với nàng lên tiếng c h à o đảm lao sư mấy người cũng là không sai biệt lắm đáp lại sau đó thì sao bung xuống mâm trái cây cùng ăn vặt sau khi vị này lạc hân lại cũng không đi nàng lại cũng ngồi xuống an vị ở đồng suất bên người tôn toàn tình h u gì người không liên quan làm sao càng ngày càng nhiều mọi người hôm nay thật là thuần túy làm cách sao còn nói không nói chuyện chính sự r ồ i hả hay hoặc là tôn toàn tâm lý bỗng nhiên động một cái đoán được khác một loại khả năng tính chẳng lẽ cái này đồng x u ấ t cùng lạc h â n cũng muốn gia nhập liên minh ta hoàng h ầ m g à tâm giới có suy đoán như vậy nhưng hắn cũng không có hỏi lên mà là nhìn về phía diêu vân cùng ngụy quân đôi vợ chồng này vừa mới diêu vân đã vì mọi người ngược lại tốt nước trả vừa mới ngồi xuống tôn toàn vân tỷ quân ca ta nghe đàm lao sư nói các người muốn bắt lại ta một cái thành phố gia nhập liên minh quyền là cái ý này sao hỏi cái vấn đề này thời điểm tôn toàn ánh mắt chuyển động mang đàm ngọc tâm cùng đồng x u ấ t đám người thần sắc đều thu ở đáy mắt hắn muốn nhìn một chút hắn mở miệng nói tới cái này chính sự đàm lao sư cùng đồng x u ấ t có không có phản ứng gì tỉ như đàm lao sư khách khí xin đồng x u ấ t vợ chồng tạm thời rời đi hoặc là đồng x u ấ t hai vợ chồng chủ động đứng dậy cáo tử nhưng không có đàm lao sư không có mời bọn họ tạm thời đi ra đồng x u ấ t vợ chồng cũng vững như thái sơn địa ngồi ở chỗ đó một chút đứng dậy ý tứ cũng không có trên mặt vẫn hay lại là bộ mặt tươi cười kia mà diêu vân cùng ngụy quân tựa hồ cũng không có xin đồng suất vợ chồng tránh ý tứ diêu vân gật đầu cười nói đúng n chúng ta là thực sự rất coi trọng ngươi cái này làm ăn cho nên chúng ta dự định tiếp theo vài năm chúng ta tinh lực chủ yếu để cho ở nơi này làm ăn nhưng ngươi cũng biết ngươi cái đó gia nhập liên minh điếm làm ăn mỗi một cửa hàng mặt tiền kích thước cùng yêu cầu đầu tư cũng không lớn một cái cửa hàng mặt tiền lãi hàng năm cũng có giới hạn sở bằng vào chúng ta liền muốn một cái dê là đưa một đám dê cũng là đưa nếu muốn gia nhập liên minh vậy liền đem kích thước làm lớn một chút ha ha chính là không biết ngươi nơi này có đồng ý hay không cho chúng ta một cái thành phố gia nhập liên minh quyền có đảm sao có quyết đoán Tôn toàn bởi vì hắn trong lòng mặc dù sớm đã cảm thấy chuyện này có thể đảm nhưng lúc này lại muốn dùng chuyện này bán đảm lao sư một bộ mặt là phía sau đàm phán tranh thủ càng nhiều hơn quyền chủ động ở ban bạc ngôn bàn bạc hắn tôn kính đảm lao sư cũng không biết bởi vì đảm lao sư mặt mũi của mà cho nàng cháu gái quá nhiều nội h bộ làm ăn mà tôn toàn luôn luôn cảm thấy có thể tâm tồn cùng thắng ý nghĩ cũng đã rất hiền lành rồi nếu vì cho ai mặt mũi mà nắm lợi nhuận cũng để cho cho đối phương t hao tổn lợi ích của mình vậy thì không phải là một cái hợp cách người làm ăn làm một người làm ăn trục lợi là phải nếu không còn buôn bán gì đi làm từ thiện tốt lắm khẽ gật đầu tôn toàn cười một tiếng nhìn về phía đảm lao sư nói thật một cái thành phố gia nhập liên minh quyền vốn là không được nói nhưng vân tỷ nguyên là đảm lao sư thân nhân mà đảm lao sư là ta tôn kính nhất lao sư nàng tự mình theo ta mở miệng mặt mũi này ta vô luận như thế nào đều cấp cho cho nên nói tới chỗ này hắn vừa nhìn về phía diêu vân cùng ngụy quân k h ẽ gật đầu cười nói có thể đ à m chỉ cần gia nhập liên minh phí phương diện có thể đ à m được khép chỉ cần các ngươi lựa chọn cái đó thành phố tạm thời còn không có công ty chúng ta phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm các ngươi muốn cái thị nào gia nhập liên minh quyền ta đều có thể đồng ý lời nói này nên tính là xinh đẹp cái này không đàm lao sư cởi hướng hắn đạo t ạ diêu vân cùng ngụy quân cũng cởi hướng hắn đạo tạng a y cả theo ngồi đồng xuất cùng lạc hân cũng cười đáng khen hắn bạn tâm giao đại khí từ tình cảnh nhìn lên tô n toàn cái này huệ mà không ngừng mặt mũi của bán được rất thành công kia xuyên tự kiểm điểm trong lòng C thành phố nơi đó có các n g ư ơ i phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm sao nếu như nơi đó không có các n g ư ơ i phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm kia cái thành phố gia nhập liên minh quyền có thể hay không cho chúng ta ngụy quân trên người hơi nghiêng về phía trước thử thăm dò hỏi tô n toàn xuyên tự kiểm điểm trong lòng thành phố c t ì n h lỵ thành phố a tô n toàn có chút nhạ với ngụy quân quyết đoán hoặc có lẽ là dã tâm nhìn lại diêu vân cùng đàm lão sư phát hiện hai nàng trong thần sắc cũng có mong đợi mong đợi nhìn hắn đẳng cấp câu trả lời của hắn ngay cả đồng x u ấ t cùng lạc h â n cũng là không sai biệt lắm t h ầ n sắc nói thật x u y ê n tự kiểm điểm trong lòng thành phố C, tôn toàn thật là có điểm không nỡ bỏ nắm lớn như vậy một cái thị trường nhường ra đi tuy nói nơi đó khoảng cách bên này rất xa xôi nhưng tỉnh l ị thành phố cuối cùng là một cái đại thị trường thật tốt khai thác lời nói tiền cảnh rộng lớn nhưng nói đi nói lại thì cái này diêu vân cùng ngụy quân nếu muốn bắt xuống một người thành phố gia nhập liên minh quyền hai người bọn họ tự nhiên muốn thị trường quá lớn tiền cành chân rất rộng lớn thành phố ở mấy người nhìn soi mói tôn toàn cười một cái không vội vã trả lời mà là tò mò hỏi ngược lại q u n ca vất tỉ các n g ư ơ i đối với bên kia rất quen thuộc có thể nói cho ta một chút các ngươi tại sao muốn muốn đi đâu bên phát triển sao ngụy quân cười đáp bởi vì ta đại học chính là ở bên kia lên mà tỉnh chúng ta bên trong cùng với phụ cận mấy cái tỉnh ta phòng trừng công ty của các ngươi hẳn đều có phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm rồi xây thành phố cách đây bên ít nhất có ngàn dặm xa ta nghi rằng bên kia công ty của các ngươi hiện nay khả năng còn chưa mở mở thị trường cho nên ha ha chính là như vậy diêu vân mỉm cười gật đầu phụ h o a tôn toàn khẽ gật đầu lấy điện thoại di động ra vậy các ngươi chờ một chút Ta cho c đi ô Mỹ Mỹ người ty xin cứ tự nhiên diêu vân bọn người không ý kiến tôn toàn cầm điện thoại di động đứng dậy đi tới vài mét bên ngoài gọi thông quản lòng phi điện thoại của ở trong điện thoại hỏi mấy câu một lát sau t ô n toàn đánh xong cú điện thoại này trở về chỗ cũ ngồi xuống ngồi xuống thời điểm mặt nợ nụ cười đàm lao sư bọn người tò mò nhìn hắn diêu vân như thế nào đây bên kia có các ngươi phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm sao t ô n toàn nhìn một chút nàng lại nhìn một chút biểu tình của những người khác trong bụng có chút bất đắc dĩ x u y tự kiểm điểm trong lòng xê thành phố thị trường hắn quả thật không nghĩ hoàn toàn n mường cho bọn họ nhưng mới vừa rồi hắn và quảng long phi thông điện thoại thời điểm từ quảng long phi nơi đó nghe nói tối hôm qua đàm lao sư cho hắn gọi điện thoại h ỏ i xuyên tự kiểm điểm trong lòng xê thành phố có hay không công ty bọn họ phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm không chỉ có h ỏ i thăm cái này cái thành phố tình huống còn h ỏ i thăm nhiều cái tỉnh lỵ thành phố tình huống nói đơn giản chính là đảm lao sư bọn họ đã trước thời hạn làm môn học đã sớm biết hiện nay hắn tôn toàn chín mươi chín hoàng hầm gà ở đâu nhiều tỉnh lỵ thành phố có phần tiệm cùng gia nhập liên minh phí ở đâu nhiều tỉnh lỵ thành phố không có nay cũng trước thời hạn h ỏ i t h ă m rõ ràng hắn tôn toàn dưới mắt còn có gạt người đường sống biểu tình phức tạp cười cười tôn toàn gật đầu nói không có vân tỷ quân ca vậy chúng ta nói một chút gia nhập liên minh phí vấn đề đi bây giờ liền còn dư lại cái vấn đề này chỉ cần phương diện này các ngươi có thể để cho ta trở về cùng vợ ta giao phó k i a xê thành phố thị trường ta liền toàn bộ giao cho các ngươi được rồi ngay trước đàm lão sư trước mặt v ề giá cả hắn ngượng ngùng không nhường nữa bước nhưng lại không muốn để cho quá nhiều cho nên liền lại đem mình con dâu viên thủy thanh rời ra ngoài làm bia lỡ đạn diêu vân cùng ngụy quân nhìn nhau diêu vân khẽ gật đầu ngụy quân liền nói với tô n toàn đi vậy ngài nói một con số ngài cảm thấy bao nhiêu gia nhập liên minh phí thích hợp ta nói tôn toàn nhìn hắn một cái hai lại nhìn một chút đàm lão sư cùng đồng suất l ạ hơn ngụy quân đưa tay tỏ ý ừ ngài trước nói một con số nhìn một chút tôn toàn mỹ mắt có chút rũ thấp lại nâng lên tâm lý đã có quyết định hắn cảm thấy lúc này mình không thể quá khiêm tốn nếu ngụy quân khiến hắn trước báo số chữ kia là hắn có thể thuận thế trưởng cầm quyền chủ động nếu không nếu để cho bọn họ trước ra giá vạn nhất bọn họ báo một siêu giá tiền thấp hắn tôn mỗi nhân sẽ không hảo cầm được quá cao khe gật đầu tôn toàn trầm ngâm nói xuyên nội c thành phố là tỉnh lỵ thành phố thị trường rất lớn sơ lược phòng trừng coi như lái lên một trăm nhà gia nhập liên minh tiệm cũng là hoàn toàn có thể cho nên nói đến một trăm nhà gia nhập liên minh tiệm thời điểm hắn chú ý tới diêu vân cùng ngụy quân sắc mặt đều thay đổi há một muốn nói tôn toàn làm bộ không có nhìn thấy tiếp tục nói theo như một nhà gia nhập liên minh tiệm bảy vạn gia nhập liên minh phí để tính chính là bảy triệu gia nhập liên minh phí ha ha dĩ nhiên vân tỷ quân ca các ngươi cũng đều không phải là người ngoài coi như là xem ở đàm lao sư mặt mũi của ta cũng phải cho các ngươi ưu đãi một chút như vậy đi ta cho các ngươi giảm một trăm vạn sáu trăm vạn như thế nào đây không thành vấn đề chứ chương sáu trăm mười chín sáu trăm vạn mấy con số này thật giống như có chút hủ được diêu vân cùng ngụy quân đám người hai vợ chồng này lần nữa nhìn nhau diêu vân không nhịn được nói không phải là tôn tổng chúng ta không có ý định lái đến một trăm nhà nhiều như vậy gia nhập liên minh điếm hơn nữa một cái thành phố mở nhiều như vậy gia nhập liên minh tiệm có phải hay không cũng quá nhiều rồi hả ta cảm thấy được chúng ta tối đa cũng là có thể mở mấy chục nhà đây còn không phải là một năm hai năm liền có thể làm được nếu không ngươi xem chúng ta theo như năm mươi nhà hạn mức tối đa mà tính như thế nào đây ngươi thấy có được không ngụy quân gật đầu liên tục phụ h o ạ n đúng đúng ta cảm thấy được năm mươi nhà hẳn là hạn mức tối đa rồi một trăm nhà có chút quá khoa trương tôn toàn từ chối cho ý kiến t có, nhà nhà có, có lẽ bọn họ sẽ tìm ngân hàng vay tiền một bộ phận nhưng vô luận như thế nào coi là hai người này tài sản quả thật rất phong phú rồi đầu năm nay có thể có mấy trăm vạn thậm chí hơn mười triệu tài sản nhân là không nhiều ít nhất ở em mở thành phố bên này là không nhiều khẽ mỉm cười một cái tôn toàn xuyên nội tỉnh lỵ thành phố giống chúng ta như vậy tiểu gia nhập liên minh tiệm lai đến một trăm nhà là hoàn toàn không có vấn đề nếu như nhị vị thấy được các ngươi khẳng định không mở đến nhiều như vậy nhà hạn mức tối đa là năm mươi nhà lời nói ta có thể cho các ngươi bên kia một nửa thị trường về phần là vậy một nửa các ngươi có thể tự chọn ta có thể bảo đảm sau khi ở các ngươi kia một nửa thị trường trong phạm vi công ty chúng ta không gặp qua đi mở phần điếm cũng sẽ không ở đó một trong phạm vi trao quyền khác gia nhập liên minh tiệm được không d i ê u vân cùng ngụy quân chân mày đều nhữ lại điều này hiển nhiên không là bọn hắn mong muốn hiệu quả hai người bọn họ ánh mắt đều nhìn về đàm ngọc tâm muốn cho đàm ngọc tâm hỗ trợ nói chuyện ánh mắt rất rõ ràng rồi mà đàm ngọc tâm nàng c ư ờ i khổ túi đầu nâng c h u n g trà lên uống trà khẽ lát đầu nói các ngươi một bên là học trò ta một bên là cháu gái ta cùng cháu con r ẻ hôm nay đây ta chỉ phụ trách giúp các ngươi làm mối giới thiệu lẫn nhau một chút cụ thể hợp tác phương án kiện tốt nhất vẫn là các ngươi song phương chính mình nói đi ta không nghĩ tham gia được rồi diệu vân nguy quân tôn toàn có chút ngoài ý m ớ n cũng có chút hơi cảm động đ à m lao sư lại hội giữ trung lập cái này ở ngoài ý liệu của hắn thích chiếm tiện nghi nhỏ lao sư hắn từ nhỏ đến lớn đi học vài chục năm từng thấy mấy cái hắn còn nhớ tiểu học thời điểm mình số học lao sư thì có chiếm tiện nghi nhỏ tâm lý biết rõ bọn họ ban một người đàn ông sinh cha là thường xuyên bắt con lương con lương bán liền thường thường khiến nam sinh kia cho hắn mang một chút con lương hoặc là con lương có lúc đưa tiền có lúc liền thu nhận còn có thời cấp ba hắn liền nghe nói có cùng lớp bạn học tra cho bọn hắn ban chủ nhiệm lúc không có ai tặng quà về phần cái đó ban chủ nhiệm kết quả thu lệ không có hắn không biết nhưng hắn chú ý tới từ đó về sau ban chủ nhiệm đối với lớp học kia cái đồng học quả thật ngoại sáng trong tối chiếu cố không ít tỉ như an bài chỗ ngồi thời điểm nắm nam sinh kia an bài ở gần trước vị trí cái thứ nhì học kỳ thời điểm còn khiến vị kia đồng học làm phó ban trưởng chờ chút về phần đàm lao sư tôn toàn một mực rất t ô n kính ở trong ấn tượng của hắn đàm lao sư đối với lớp học mỗi một đệ tử đều rất tốt coi như giao hứng cái nào bất thủ kỷ luật đi sai b ư ớ c nhầm đồng học giọng nói kia cũng là ôn hòa chẳng qua là kiên nhẫn nói phải trái chưa bao giờ lời nói mau lẹ thần xác nghiêm nghị l suy bụng ta ra bụng người tôn toàn tự hỏi nếu như hôm nay mình là đàm lao sư hắn khả năng không làm được giữ trung lập nhưng đàm lao sư làm được cho nên hắn thật bị làm rung động đến sau đó hắn liền muốn chủ động cho đàm lao sư bán một bộ mặt hắn chính là một người như thế thích mềm không thích cứng người khác đ ố i tốt với hắn một phần hắn liền nguyện ý hồi kính chính phân đàm lão sư nói như vậy ta đây cái làm học sinh thật là có điểm xấu hổ như vậy đi gia nhập liên minh phí ta lại giảm một trăm vạn năm trăm vạn không thể thấp nữa vân thì quân ca các ngươi nếu có thể tiếp nhận cái giá này đâu rồi vậy chúng ta tùy thời có thể ký hợp đồng nếu không ha ha ta đây thật không có biện pháp năm trăm vạn diêu vân cùng ngụy quân hay lại là mặt lộ vẻ khó khăn diêu vân cười khổ nói đây là quá nhiều chủ yếu là chúng ta còn phải đầu tư cửa hàng mặt tiền gia nhập liên minh phí liền lấy ra nhiều như vậy lời nói chúng ta sợ rằng cũng không có tiền gì đầu tư t i ệ m m ỷ ngụy quân móc ra một bao trung hoa cho tôn toàn cùng đồng suất dâng thuốc lá một bên dâng thuốc lá một bên thở dài nói cảm tạ tôn tổng thẳng thái chủ yếu là tiền của chúng ta có hạn như vậy ngươi thấy có được không cái này gia nhập liên minh phí chúng ta có thể hay không tiền trả phân kỳ phân vài năm thanh toán hàng năm thanh toán một bộ phận tôn toàn nhận lấy thuốc lá không điểm c h ấ m âm đang chuẩn bị gật đầu đồng ý thời điểm một bên theo ngồi một mực không nói gì đồng suất bỗng nhiên lên tiếng chờ một chút gia nhập liên minh phí năm trăm và nói Các ngược ờ i nhị n vị lại không ăn n có thể chia cho ta chia phân nửa một người không khéo vật trước một câu nói đều không nói một mực chờ diêu vân cùng ngụy quân nắm gia nhập liên minh phí nói tới năm trăm vạn cái này đồng suất tài đột nhiên nói phân hắn một nửa thị trường cái này tiện nghi nhặt tuyệt diêu vân cùng ngụy quân đều ngớ ngẩn nhìn nhau lại một chỉnh tề nhìn về phía đồng x u ấ t d i ê u vân thiệt hay giả n g ư ơ i muốn một nửa thị trường đồng x u ấ t cười híp mắt gật đầu đúng a ngược lại ngài nhị vị ăn lớn như vậy một cái thị trường cũng thật cố hết sức đây chính là cái tỉnh lỵ thành phố a chia cho ta phân nửa đi chúng ta cũng đều không phải là người ngoài đúng không đ à m lao sư cũng là ta đồng x u ấ t năm đó phụ đạo viên ngài nhị vị nếu như đồng ý chia cho ta phân nửa thị trường đến lúc đó chúng ta hoàn toàn nhưng để tránh cho ác tính cạnh tranh a tỉ như thức ăn định giá đẳng cấp các phương diện chúng ta đều có thể lúc không có ai câu thông được làm ra thống nhất định giá chúng ta cắt chiếm một nửa thị trường cũng nước giếng không phạm nước sông thật tốt có đúng hay không vợ hắn lạc h â n lập tức ủng hộ chính là a các ngươi nếu là chọn làm ộ t cái phổ thông thành thành phố chúng ta cũng sẽ không xen vào một cước này rồi nhưng một cái tỉnh hội thành phố thị trường lớn như vậy các ngươi một nhà trong vòng ba năm dưới phòng t r ư ờ n g đều không mở được nhiều như vậy phần điểm vậy còn không như chúng ta chia đều gia nhập liên minh phí chia đều thị trường chờ thêm vài năm nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục phát triển chúng ta hoàn toàn có thể lại hợp tác một lần lấy thêm hạ một cái khác thành phố thị trường mà các ngươi nói sao suy nghĩ thật kỹ một chút tôn toàn có chút nhớ cười hắn phát triển lúc này không cần hắn nói gì đồng x u ấ t cùng lạc hơn hai vợ chồng một cước này tranh vào diêu vân cùng ngụy quân chú ý của lực liền bị hấp dẫn tới bọn họ bây giờ cần phải cân nhắc đã không phải là năm trăm vạn gia nhập liên minh phí có phải hay không tiền trả phân kỳ chuyện mà là có đồng ý hay không đồng x u ấ t cùng lạc hơn cùng bọn họ chia đều cái đó thị trường chỉ cần bọn họ đồng ý đồng x u ấ t cùng lạc hơn yêu cầu k i a u năm trăm vạn gia nhập liên minh phí khả năng rất nhanh thì toàn bộ đánh vào hắn tôn m ộ công ty tài khoản bên trong tiết kiệm từng nhóm trả tiền phiền thoái không chỉ có thiếu một phiền thoái còn nhiều một chút chỗ tốt tỷ như nếu như tiền trả phân kỳ nói mấy triệu vốn hắn tôn mẫu người không thể lập tức toàn bộ bắt được lời nói coi như là đặt ở ngân hàng lợi tức cũng sẽ tổn thất không ít kia chúng ta trở về suy nghĩ thật kỹ một chút d i ê u vân do dự nhìn về phía đàn ông ngụy quân trần c h ờ đề nghị ngụy quân cũng có chút do dự nghe vậy gật đầu một cái đi chúng ta đây trở về đi suy tính một chút lại nói nhị vị có thể tha cho chúng ta trở về lo lắng hai ngày chứ nửa câu sau hắn là hỏi đồng x u ấ t cùng lạc hơn vợ chồng đồng x u ấ t g ư ờ i đứng dậy đưa tay ra cám ơn có thể có thể phải phải hoàn toàn có thể lý giải vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác khoái t á ngụy quân cười khổ đứng dậy cùng hắn bắt tay một cái sau đó đồng xuất lại đem bàn tay hướng diêu vân diêu vân cũng chỉ đành đứng dậy cùng hắn cẩm sự tình đàm tới đây hôm nay sự tình cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt sau đó liền muốn đẳng cấp diêu vân cùng ngụy quân cân nhắc kết quả mấy người ngồi ở chỗ này lại uống một hồi trà ăn một chút ăn vặt tán gấu chừng mười phút đồng hồ tôn toàn liền đứng dậy cáo tử đối với ở hôm nay hội đàm hắn trong lòng vẫn là hài lòng bởi vì dựa theo tình huống bình thường nói bọn họ chín mươi chín hoàng h ồ n gà coi như ở xuyên tự kiểm điểm trong lòng xê thành phố phát triển phân điếm hoặc là gia nhập liên minh tiệm cũng tuyệt đối không thể nào ở nơi nào phát triển một trăm nhà phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm nhiều như vậy khả năng tối đa cũng chỉ biết ở bên kia phát triển hai ba mươi nhà phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm bộ dạng chết no rồi sẽ không vượt qua năm mươi nhà ừ cái này lý thuyết là phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm tổng cộng mà hôm nay nhưng là theo như một trăm nhà gia nhập liên minh điếm kích thước đến nói gia nhập liên minh phí cho nên chỉ cần cuối cùng r i ê n vân bọn họ đồng ý hôm nay đảm tốt năm trăm vạn gia nhập liên minh phí hắn tôn toàn cũng chỉ kiếm không lỗ tuy nói nếu như hắn lựa chọn chính mình qua bên kia mở phân điếm hơn nữa phát triển gia nhập liên minh tiệm không cần vài năm cho dù cửa hàng mặt tiền số lượng không nhiều nhưng cộng thêm mỗi nhà phân điếm lời năm trăm vạn nhất định có thể kiếm đến thậm chí còn không thôi nhưng đó là yêu cầu đầu tư cùng kinh doanh vốn kinh doanh v â n v â n cũng là muốn thành phẩm mà nếu như năm cái đó thị trường nhường cho r i ê u vân bọn họ đâu năm trăm vạn gia nhập liên minh phí có thể phong phú hắn chín mươi chín hoàng hầm ga vốn dự trữ năm cái khoản tiền này hoàn toàn có thể đi thành phố khác nhanh trong phát triển mới phân điếm toàn quốc thị trường lớn như vậy nhường ra một cái tỉnh hội thành phố thị trường hoàn toàn không ảnh hưởng hắn công ty phát triển nhịp bước hai ngày sau tôn toàn lấy được hứa cầm báo cáo nói một vị họ diêu nữ sĩ vừa mới gọi điện thoại tới nói muốn cùng hắn nói một chút gia nhập liên minh chuyện tôn toàn nghe cái này báo cáo chủ động gọi cho diêu vân trong điện thoại diêu vân nói cho hắn biết bọn họ suy nghĩ kỹ đồng ý cùng đồng x u ấ t cộng phân xuyên tự kiểm điểm trong lòng c thành phố thị trường nhưng không phải là chưa đều bọn họ có thể thanh toán hai trăm sáu mươi vạn gia nhập liên minh phí đồng x u ấ t bọn họ chỉ cần ra hai trăm bốn mươi vạn ở trong điện thoại diêu vân là nói như vậy nếu như vậy chúng ta cũng không cần làm cờ dại bất quá Chúng ta nhiều hơn 200 gia nhập liên minh phí, ngàn liên gia ta sáng ở bằng chúng chọn chúng ta kêu một nửa thị trường. vào cầu trước c thị ta ta một yêu kêu i à y quyền ưu tiên n c h ú ta m u ố ngày ư n Sáng n g hôm sau tôi toàn lần nữa đi tới đồng xuất tiệm mỹ thực mỹ khách lần này hắn không làm một người tới mang theo công ty chiêu thương bộ bộ trưởng bạch ngọc phượng còn có trước mắt hắn trợ lý hứa cầm bạch ngọc phượng đã theo như yêu cầu của hắn cầm chuẩn bị trước hảo hiệp ước kết quả đến địa phương thấy diêu vân ngụy quân đồng xuất cùng lạc hơn đám người cái này hai cặp vợ chồng nói lên một cái yêu cầu mới là đồng xuất đại biểu bọn họ nói lên cái này yêu cầu mới là Tổng quyền. đại lý quyền. chỉ nói tổng đại lý quyền khả năng không được tốt hiểu tôn toàn trước tiên cũng nghe không hiểu rốt cuộc là ý gì nhưng đồng suất cười tùng tìm cho giải thích nói đơn giản chính là bọn họ ký phần hiệp ước này sau xuyên tự kiểm điểm trong lòng thành phố c chín mươi chín hoàng hồng gà hai nhà bọn họ chính là tổng đại lý rồi không chỉ có hai nhà bọn họ mình có thể ở nơi nào mở gia nhập liên minh tiệm hơn nữa sau khi nếu như thành phố c trong phạm vi có người muốn mở gia nhập liên minh tiệm kia hai nhà bọn họ là có quyền ở tại bọn hắn đại lý trong phạm vi thu đối phương gia nhập liên minh phí có loại độc nhất đại lý c thành phố trong phạm vi gia nhập liên minh quyền ý tứ b ấ trong chỉ lúc à bọn hắn n hai h nhất thời tôn toàn có chút nội phục nghĩ ra cái chủ ý này người đầu góc hắn còn không có lên tiếng hôm nay cùng hắn cùng đi ký hợp đồng bạch ngọc phượng lên tiếng một bên lắc đầu vừa nói cái này không đi mấy vị công ty chúng ta đến nay còn không có tiền lệ như vậy các ngươi có thể mình mở r a nhập liên minh tiệm cái này là quyền lợi của các ngươi nhưng các ngươi không quyền lợi trao quyền cho người khác mở r a nhập liên minh tiệm cái quyền lợi này là thuộc tại chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà công ty chính không có ngoại lệ hơn nữa loại này lần thứ hai trao quyền phát triển ra tới gia nhập liên minh tiệm chúng ta cũng không tiện quản lý nếu như quản lý bất tiện lời nói ảnh hưởng đắc tướng là chúng ta toàn bộ chín mươi chín hoàng hầm gà nhãn hiệu cho nên không được khẳng định không được lạc h n cao mày phản bác lời nói không phải như vậy nói chúng ta ngay được tại h chúng ta biết, nhận thầu địa khu trong phạm vi lần thứ hai trao quyền cũng không ảnh hưởng quý công ty khác địa phương lợi nhuận hoàn toàn đúng các ngươi không ảnh hưởng a vậy phần lần thứ hai trao quyền không tốt quản lý có thể sẽ ảnh hưởng quý công ty toàn bộ phẩm chất tiếng tăm cái này cũng đều hoàn toàn có thể giải quyết ta Tí như chúng ta tự cấp nhân lần thứ hai trao quyền thời điểm cùng đối phương ở hiệp ước điều khoản lên ước định bọn họ gia nhập liên minh tiệm cũng thuộc về quỹ công ty thống nhất quản lý hoặc là do chúng ta giám hộ nhưng quỹ công ty tùy thời đều có thể đi kiểm tra có không hợp cách địa phương quỹ công ty có quyền nói lên chỉnh sửa ý kiến chúng ta toàn lực phối hợp cái này còn không được không có đúng hay không diêu vân cùng ngụy quân ngay sau đó cũng đi theo phụ họa đồng thời cùng bạch ngọc phượng tranh cãi chỉ có tôn toàn hứa cầm cùng đàm ngọc tâm không có tham dự tranh cãi tôn toàn không gấp mở miệng là bởi vì hắn đang suy nghĩ hai vấn đề cái này lần thứ hai trao quyền quyền lợi có thể hay không cho diêu vân đồng xuất bọn họ nếu như năm cái quyền lợi này cho bọn hắn đối với hắn cùng với hắn chín mươi chín hoàng hầm gà là lợi là tệ n g h e bạch ngọc phượng phân tích cái quyền lợi này một khi cho diêu vân đồng xuất hai nhà bọn họ vậy đối với hắn chín mươi chín hoàng hầm gà là chỉ có tệ không có lợi nghe diêu vân đồng xuất bọn họ cái lý do tôn toàn cũng không nghe ra nơi đó đối với hắn tôn mộ nhân có lợi nhưng chính hắn lại nghĩ đến một cái có lợi địa phương hơn nữa còn giống như là một cái rất lớn lợi vận hành tốt tiếp theo một đoạn thời gian Tháng thể sẽ thực sự tài nguyên bộ, trong thời gian ngắn là có thể thu nạp tài sản kết hoàng hầm nguyên quần quận, gian ngắn nạp sản gà là có có sẽ sự xù vậy thì như các ngươi mong muốn đi cái quyền lợi này có thể cho các ngươi nhưng gia nhập liên minh phí lại muốn thêm năm mươi vạn coi như là chúng ta tổng công ty sau khi thay các người giám sát lần thứ hai trao quyền gia nhập liên minh điếm tiền dịch vụ dùng nếu như chư vị có thể đồng ý cái điều kiện này ta liền có thể nắm lần thứ hai trao quyền quyền lợi giao cho chư vị chư vị có muốn hay không thương lượng một chút bạch ngọc phượng mặt liền biến sắc không nhịn được thấp giọng nhắc nhở tôn tổng cái quyền lợi này không thể cho a diêu vân cùng ỵ quân nhìn nhau đồng x u ấ t cùng lạc h â n cũng nhìn nhau ngay sau đó người hai nhà lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt đồng suất thứ nhất lên tiếng hỏi tôn tổng ngài nói thêm năm mươi vạn là hai nhà chúng ta cộng thêm năm mươi vạn hay lại là cắt thêm năm mươi vạn t ô n toàn cho bạch ngọc phượng một cái ánh mắt tài xoay mặt trả lời đồng x u ấ t t i ế n tâm chúng ta đều không phải là người ngoài ta sẽ không đòi hỏi nhiều hai người các ngươi đồng thời cho ta thêm năm mươi vạn là được ngụy quân nhuận miệng cười vỗ bàn một cái đi nhà chúng ta đồng ý đồng x u ấ t cũng cười một cái gật đầu nói nhà chúng ta cũng không có ý kiến diêu v â n giống nhau lộ ra nụ cười bổ sung nói đồng đại ca chúng ta trước nói xong gia nhập liên minh phí nhà chúng ta ra hai trăm sáu mươi vạn các ngươi ra hai trăm bốn mươi vạn quyền ưu tiên lựa chọn thuộc về chúng ta nhưng bây giờ cái này năm mươi vạn là chúng ta lần thứ hai trao quyền sau gia nhập liên minh tiệm giám sát quản lý p h í dụ n g cái này chúng ta muốn chia đều đi lạc hân nghe một chút nóng nảy há m ồ m liền muốn tranh cãi lại bị đồng x u ấ t đẻ một cái cánh tay khuyên n ụ đồng x u ấ t cười tủng tìm liếc nhìn một bên theo ngồi đàng ngọc tâm cười nói đi chút tiền lệ này coi như là cho đàm lao sư mặt mũi của rồi chúng ta đồng ý tô n tổng cái quyền lợi này thực sự không thể bán a bạch ngọc phượng không nhịn được lần nữa thấp giọng khuyên tô toàn tô toàn lần nữa giơ tay lên một cái tỏ ý nàng chờ nói bởi vì nàng không đồng ý bán cái quyền lợi này lý do nàng mới vừa rồi đã nói rất nhiều lần hắn đều nghe mà hắn quyết định bán cái quyền lợi này lý do hắn còn không có nói với nàng hắn tin tưởng chờ lát nữa sau khi đi ra ngoài lý do của hắn có thể thuyết phục nàng gặp tôn toàn lần nữa ngăn lại bạch ngọc phượng khuyên diêu vân đẳng cấp tâm tình người ta đều rất tốt có thể là sợ đêm dài lắm ngộng sợ thời gian kéo kéo dài quay đầu tôn toàn cũng sẽ bị bạch ngọc phượng khuyên được thay đổi chú ý ngược lại diêu vân cùng đồng x u ấ t bọn họ cũng làm chàng thúc giục tôn toàn bên này vội vàng sửa đổi hiệp nghị đều biểu thị phải lập tức liền đem hiệp nghị ký cái này hai cặp vợ chồng đều lộ ra có chút không kịp chờ lợi so với tôn toàn gấp nhiều lắm cảm giác. tôn toàn không để cho bọn họ thất vọng quay mặt sang hướng bạch ngọc phượng gật đầu một cái tỏ ý nàng đi tu đổi hiệp nghị bạch ngọc phượng muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói câu ta đi tìm một tiệm in đi tu đổi liền đứng dậy đi ra ngoài không có cách nào nàng dù sao không phải là chín mươi chín hoàng hầm gà ô n g chủ ngay cả cổ đông đô không phải là ở đại lao bản đã phách bản điều kiện tiên quyết nàng cho dù có nhiều hơn nữa ý kiến cũng chỉ có thể phục tùng bạch ngọc phượng vừa đi châu ngồi bầu không khí ung dung mọi người một bên đẳng cấp bạch n g ọ phượng sửa đổi hiệp nghị trở lại một vừa uống trà nói chuyện phục ngồi bạch ngọc phượng không đùa cái gì tiểu thủ đoạn đi ra ngoài không bao lâu liền mang theo mấy phần sửa đổi xong hiệp nghị trở lại cũng ở tôn toàn tỏ ý hạn g nắm hiệp nghị phân phát cho kia diêu vân cùng đồng xuất hai nhà tôn toàn mình cũng cầm một phần đọc nhanh như gió địa quét hiệp nghị điều khoản mấy phút sau mọi người xem xong hiệp nghị đều không có ý kiến đến gì liền ngay tại chỗ ký hợp đồng ở chính thức chữ ký trước tôn toàn c ù n g diêu vân đồng xuất bọn họ hẹn xong trả tiền phương thức cùng thời gian sau đó ba m ư ba tam hạ ngũ trừ nhị sách sẽ gọn gàng địa liền đem mấy phần hiệp nghị toàn bộ ký xong cuối cùng ký xong hiệp nghị tam vương các chấp nhất ph một phần thuộc về tôn toàn bên này một phần thuộc về diêu vân bên kia một phần thuộc về đồng suất bên kia khi này ba phần ký xong hiệp nghị giao cho tam vương trong tay thời điểm mọi người đều cười ngoại trừ một mực đều không đồng ý bán ra lần thứ hai trao quyền quyền lợi bạch ngọc phượng hợp tác khoái trá hợp tác khoái trá hợp tác khoái trá tôn toàn đứng dậy cùng diêu vân đám người bắt tay tam vương hô đạo hợp tác khoái trá cuối cùng tôn toàn đưa tay đến đàm ngọc tâm trước mặt cười nói lao sư cảm ơn ngài lần này cho chúng ta đáp cầu rắt mối rồi cảm ơn nhiều đàm ngọc tâm dương mắt nhìn hắn một cái khẽ mỉm cười một cái đứng dậy nắm tay hắm thở dậy nói v ố n bán sự ta là không biết ta chỉ hy vọng các ngươi lần này có thể cộng thắng đi hy vọng ngươi không có bởi vì mặt mũi của ta mà bị thua thiệt đây chẳng phải là ta muốn thấy tôn toàn bật cười đàm lao sư ngài quá lo lắng không nói khác ta đây hiệp nghị một ký sắp tới tay gia nhập liên minh phí thì có năm trăm năm mươi vạn ngài nói ta có thể ăn cái thiệt thòi gì ha ha c ả m ơn c ả m ơn hy vọng thật sự là như vậy đi theo ta ngươi liền đừng có khách khí như vậy rồi bởi vì hiệp nghị đã thành t i ệ m chủ nhân đồng xuất nhiệt tình mời mọi người buổi trưa tại hắn nơi này dùng cơm coi như là ăn mừng hôm nay thành công ký hợp đồng tôn toàn cùng đàm ngọc tâm từ chối không hết không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bởi vì không chỉ có đồng x u ấ t cùng lạc hơn hai vợ chồng nhiệt tình tương yêu diêu vân cùng ngụy quân hai vợ chồng cũng nhiệt tình giữ lại cũng muốn thừa dịp hôm nay cao hứng mọi người cùng nhau ăn mừng một chút uống vài chén vì vậy trưa hôm nay tôn toàn không thể tránh khỏi bị kính không ít rượu xuống bụng nếu như không phải là hắn có ý không chế cái này một bữa cơm lúc kết thúc hắn khẳng định phải say được bất tỉnh nhân sự nhưng lập tức liền hắn có ý không chế bữa cơm này kết thúc hắn từ trong tiệm lúc đi ra đi bộ cũng có chút nghiêng ngã rồi may có uống rượu không nhiều bạch ngọc phượng cùng không uống rượu hứa cầm đỡ mới lên xe. trở về trên xe hứa cầm lái xe bạch ngọc phượng ngồi ở ghế cạnh tài xế tôn toàn một người ngồi ngồi ở đằng sau nửa chợp mắt toàn con mắt đối kháng chóng mặt men lên rượu trên xe đường không bao lâu chỗ cạnh tài xế bạch ngọc phượng liền không nhịn được quay đầu lại hỏi tôn tổng ngài tại sao phải cho bọn họ lần thứ hai trao quyền quyền lợi nhỉ cái miệng này mở một cái sau khi chúng ta công việc liền khó thực hiện rồi vạn nhất còn nữa mới ra minh thương muốn quyền lợi như vậy nhưng làm sao bây giờ nhỉ tôn toàn cười nhạt chóng mặt nói muốn đúng là thứ hiệu quả này có cái gì không dễ làm chương sáu trăm hai mươi mốt muốn đúng là thứ hiệu quả này b ạ c h ngọc phượng cao mày biểu tình nghi ngờ tôn tổng ngài là nghiêm túc ngài ngài muốn thứ hiệu quả này làm gì nhỉ thứ hiệu quả này bị hư hỏng chúng ta công ty chính lợi ích ta lái xe hứa cầm thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn hai lần tôn toàn nhưng nàng cũng không có lên tiếng nói cái gì chỗ ngồi phía sau cặp mắt n ử a hí mắt say mông lung tôn toàn dứt khoát nhắm lại con mắt lanh đạo nói không ngươi trông xem chẳng qua là công ty chính quyền lợi bị hao tổn chỉ cần chúng ta thật tốt vận hành một chút chúng ta tổn thất quyền lợi cũng sẽ chuyển hóa thành chân chính lợi ích quyền lợi vật này sẽ phải dùng mới có thể sáng tạo chân chính lợi ta bạch ngọc phượng mặt đầy không hiểu biểu tình phi thường nghĩ hoặc suy nghĩ một lúc lâu thật giống như cũng không có suy nghĩ ra tôn toàn ý tứ trong lời nói này nàng trần c h ờ truy hỏi tôn tổng ý của ngài là làm sao vận hành đây tôn toàn mở mắt nhìn một chút nàng khoe miệng dâng lên một nụ cười bạch bộ trưởng quay đầu ngươi đem lần này bỏ túi bán ra một thành phố gia nhập liên minh quyền cùng với hai kể cả lần thứ hai trao quyền cùng lần quyền thứ trao bán ra chuyện h ả o h ả o ở tại công ty chúng ta q u a n võng lên tuyên truyền một chút dùng điểm thâm chú trọng tuyên truyền một thành phố gia nhập liên minh quyền toàn thể bán ra cùng với lần thứ hai trao quyền, quyền lợi hai điểm này hiểu bạch ngọc、phượng、khẽ nhất miệng nghênh ẩ n lái xe hứa cầm tình tình địa chưng mắt nhìn đ ố n g nhiên thật giống như suy nghĩ minh bạch con mắt đ ố n g nhiên sáng lên không nhịn được lại thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn một chút chỗ ngồi phía sau tô n toàn bạch ngọc phượng tô n tổng ý của ngài là chúng ta sau khi còn có thể tiếp tục như vậy bán gia nhập liên minh quyền cùng lần thứ hai trao quyền quyền lợi tô n toàn cười một tiếng ừ một tiếng bạch ngọc phượng c a o mày nghi một lát lại hỏi nhưng làm như vậy khả năng chúng ta rất nhanh sẽ biết nắm toàn bộ thành phố lớn thị trường đều bán đi như vậy sau khi chúng ta còn muốn mở phân điếm lời nói khả năng liền không có bao nhiêu hảo thị trường lựa chọn nhưng cứ như vậy Các người tổng công ty khả năng rất nhanh thì có thể thu đến đại bút gia nhập liên minh phí đấy lái xe hứa cầm không nhịn được chen vào một câu tôn toàn khoe miệng mỉm cười biểu tình trên mặt rất tùy ý mạch bộ trưởng quá lo lắng hiện nay chúng ta tổng công ty phụ cận mấy cái tỉnh đại thành thị trên căn bản đều có chúng ta phân điếm hoặc là gia nhập liên minh tiệm cả nước trong phạm vi chúng ta còn hoàn toàn không có đặt chân thị trường quả thật cũng không thiếu nhưng chúng ta đã đặt chân thị trường cũng tương tự không ít chúng ta quốc gia thật sự là quá lớn a lớn như vậy thị trường chúng ta là không có biện pháp nhanh chóng toàn bộ chiếm lĩnh thà trơ mắt nhìn chúng ta cạnh tranh đối thủ từng cái đi chiếm lĩnh những thứ kia thị trường vậy còn không như chúng ta trước bán đi khiến chúng ta gia nhập liên minh tiệm đi để ép chúng ta cạnh tranh đối thủ thị trường không gian đồng thời làm như vậy như hứa cầm từng nói chúng ta quả thật có thể nhanh chóng nhận được không ít gia nhập liên minh phí nhất cử lưỡng tiện sự cớ sao mà không làm cái này bạch ngọc phượng há hốc mồm cứng lưỡi liếc mắt tựa hồ bị thuyết phục bởi vì suy nghĩ kỹ một chút tôi toàn lời nói này quả thật rất có đạo lý lấy chính mình tạm thời hoàn toàn không có giao thế i ệ với trong thời gian ngắn cũng vô lực đi đặt chân thị trường bán lấy tiền nghĩ như thế nào thật giống như đều không phải là mua bán lô vốn hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút nói thậm chí cảm giác còn có chút tinh khôn quá mức không chỉ có không tổn hao gì công ty chính lợi ích không chỉ có thể mở rộng chín mươi chín hoàng hầm g à nhãn hiệu nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng cũng không chỉ có có thể thu lấy được đáng kể gia nhập liên minh phí còn có thể để ép cạnh tranh đối thủ thị trường không gian được tôn tổng ta minh bạch nên làm như thế nào ngài yên tâm chuyện này ta sẽ trọng điểm đi bắt đấy đã bị thuyết phục bạch ngọc phượng tại chỗ làm tỏ thái độ chỗ ngồi phía sau tôn toàn cười một tiếng lại nhắm hai mắt lại tiếp tục hắn buồn ngủ đối với kinh doanh công ty hắn quả thật không sở trường nhưng hắn viết tiểu thuyết nhiều năm rèn luyện ra m u ố n tượng lực đủ phong phú ba không ngũ lúc địa là có thể nghĩ đến một hai kiếm tiền phương pháp viết tiểu thuyết vài chục năm hắn lĩnh n g ộ được rất nhiều đạo lý mà một người trong đó đạo lý là tiền đồ chơi này chỉ có chân chính kiếm đến trong tay mình tài là của mình d u n g tục thoại đến khái quát nói chính là thiên điệu ở lâm không bằng một chim nơi tay trọng sinh trước hắn gặp qua giới internet văn đàn rất nhiều chuyện buồn nôn t ỷ như những thứ kia ký hiệp ước lừa bản thảo cuối cùng cũng không cho tiền nhận bút website chờ một chút theo lý thuyết ký hiệp ước giao bản thảo sau khi t hơn nữa hắn kiên tin chính mình chỉ cần ngày lại một ngày địa không ngừng cố gắng chỉ cần mình một mực ở tiến bộ cái này mục tiêu nhất định sẽ thực hiện ngày hôm đó cái này là lý tưởng của hắn chủ nghĩa nhưng ở cái lý tưởng này chủ nghĩa ra hắn lại là một rất thực tế nhân giống như hắn đối với chín mươi chín hoàng hầm ga kinh doanh lý niệm hắn cũng tha hồ tưởng tượng ước mơ quá đem tới một ngày nào đó hắn hoàng hầm ga phân điếm có thể trải rộng cả nước các nơi thành phố giá trị mấy chục trên mười tỷ cái này tha hồ tưởng tượng ước mơ đi ra ngoài hình ảnh rất đẹp tựa hồ đáng đời này của hắn đều đi là cái này mục tiêu mà phân đấu nhưng hắn cũng không nguyện ý lấy chính mình cả đời thời gian đi đánh cược cái này mục tiêu có thể hay không thực hiện bởi vì vạn nhất cuối cùng vô cuộc hối hận đã trễ cho nên hắn lựa chọn một cái thực tế cách làm đem hắn công ty tạm thời còn không có đặt chân khác thị trường bỏ túi bán ra vì hấp dẫn càng nhiều người có tiền đến mua hắn cái này toàn thể bỏ túi gia nhập liên minh quyền hắn thậm chí nguyện ý nhường ra lần thứ hai trao quyền quyền lợi hắn chín mươi chín hoàng hầm gà rốt cuộc hay lại là một cái trẻ tuổi công ty thành lập đến nay cũng không mấy năm cả nước còn phần lứa tỉnh không có đi giao thì với đi khai thác thị trường hắn sơ lược phòng c ư ừ n g nếu như có thể nắm những thứ kia thị trường đều bán đi chỉ gia nhập liên minh phí một khối này hắn chỉ sợ cũng có thể thu đến hơn một tỷ vốn đây là một cái thực tế nhưng thao tác phương án hơn nữa thấy hiệu quả hẳn sẽ rất nhanh so sánh hắn tha hồ tưởng tượng ước mơ đi ra ngoài cái đó hình ảnh cái hiện thực này phương án tựa hồ không tươi đẹp như vậy khả kỳ lợi nhuận tựa hồ cũng t r ê n h lệch khá xa nhưng hắn cảm thấy làm người hay là thực tế một chút tốt tha hoa nhất sinh thời gian đi bắt một cái không biết có thể hay không thực hiện mục tiêu vậy còn không như đơn giản một chút thực tế một chút năm trước mắt có thể kiếm tới tay gia nhập liên minh phí đều kiếm tới tay trong vòng một hai năm nếu như có thể kiếm đến hơn một tỷ gia nhập liên minh phí không thâm sao đến lúc đó trên tay có hơn một tỷ vốn hắn dùng tiền để ra tiền chủ ý chẳng lẽ hội không có sao là một tên gọi trọng sinh nhân sĩ khuyết cái gì cũng không biết khuyết kiếm tiền chủ ý chứ xe trước l á i đến chín mươi chín hoàng hầm ga tổng công ty dưới lầu xe ở chỗ này ngừng một chút đảng cấp bạch ngọc phượng xuống xe xe tải quay đầu lái đi bạch ngọc phượng đứng ở b ê n đường chập mắt mắt thấy đôi xe đi xa b ó n g lưng một lúc lâu không có xoay người lên lầu t h ầ n s ắ c của nàng có chút phức tạp bởi vì nàng đã có dự cảm chỉ phải dựa theo tôn toàn chức ở trên xe phân phó đi làm khả năng không được bao lâu bọn họ công ty này trong chức mục vốn sẽ một đến hai hai đến ba địa căn vọt nhà này nàng đảm nhiệm chức vụ vốn là cũng không tính lớn đặc biệt ăn uống công ty khả năng rất nhanh sẽ biết trở thành tòa thành thị này l o n g đầu ăn uống xí nghiệp một nhà làm tiểu điếm ven đường nhanh chóng v u ậ t khởi l o n g đầu ăn uống xí nghiệp nghĩ tới hôm nay ở mỹ thực mỹ khách kia quán cơm trong tôn toàn cùng kia hai cặp vợ chồng đảm hiệp ước điều khoản thời điểm nàng bạch ngọc phượng còn liên tục khuyên can bây giờ suy nghĩ một chút nàng đ ố n g nhiên thở dài ở trong mắt nàng bị hư hỏng công ty lợi ích sự trong mắt hắn nhưng là hoàn toàn bất đồng tiền cảnh nàng bạch ngọc phượng thấy là tổng công ty lợi ích bị tổn thương hắn thấy nhưng là quần quận tài nguyên chẳng lẽ ta đối với công ty lợi ích vẫn luôn hiểu sai ven đường bạch ngọc phượng tao mày tự nói vẻ mặt có chút mê mang. bạch ngọc phượng giơ tay lên nhẹ dập đầu khuất bân bàn làm việc mặt bàn mang khuất bân chú ý của lực hấp dẫn tới sau nàng mỉm cười hỏi hắn làm sao ngươi có phải hay không cũng nghĩ tới điều gì khuất bân thờ phảo mỹ môi gật đầu một cái càng khái dĩ nhiên công ty chúng ta phải nhanh bành trướng bộ tài vũ nhân sợ rằng thật muốn đếm tiền đến bom ngân rồi tôn tổng cái này là số tiền khổng lồ a đây cũng quá có quyết đoán chúng ta lúc trước đều không dám nghĩ tới phương diện này bạch ngọc phượng bưng lên trong tay cà phê uống hai ngụm thở dài nói đúng nha ta phỏng chừng chúng ta lão bản nương viên tóm lại trước sợ rằng cũng không biết tôn tổng có cái quyết định này ta phỏng chừng đây là tôn tổng tạm thời sinh ra một cái ý niệm khuất bân suy nghĩ một chút bạch ngọc phượng mới vừa rồi cho hắn thuật lại những lời đó ừ một tiếng gật đầu nói đúng à. ta nhớ được ngươi mới vừa nói hôm nay là gia minh thương trước nói lần thứ hai trao quyền tôn tổng chẳng qua là đang suy nghĩ sau khi đồng ý cho nên tôn tổng cái quyết định này hẳn là tạm thời nghĩ tới dưng một chút Quất chúng ó i đi. Tôn t n ổ ý tư ta t hiểu đ ư ợ các chỗ n à ti hãy mau kỳ chức n g quảng các ngươi làm xong công việc quảng cáo còn giữ lại sự liền giao cho chúng ta chiêu thương bộ rồi đều cố gắng lên đi có thể đoán được công ty chúng ta năm nay lợi nhuận hội đẹp vô cùng chúng ta đều tranh thủ biểu hiện tốt một chút có lẽ cuối năm thời điểm chúng ta năm nay có thể nắm một cái đại hồng bao ha ha được rất có hy vọng a cảm tạ nhắc nhở khuất bân bật cười vẻ mặt rất khoái trá thanh long định biệt thự viên nào đó biệt thự phòng ngủ trên giường men rượu hoàn toàn cấp trên tô n toàn vẫn còn ở vù vù ngủ say có thể là bởi vì uống say nguyên nhân hắn hôm nay lại ngáy to rồi hơn nữa tiếng hô còn không nhỏ mặc dù kia tiếng hô không có đất d u n g núi chuyển cảm giác nhưng cũng dễ dàng khiến nhân liên tưởng đến nào đó ăn ngủ ngủ rồi ăn gia súc một mình đưa hắn trở về hứa cầm lúc này vẫn chưa đi nàng xuống lầu dùng bùn rửa mặt đánh n ử a chậu nước cấm lên lầu dùng ôn khăn lông nhẹ nhàng bang tôn toàn l a u mặt tay lao qua l a u qua động tác trên tay của nàng từ từ liền ngừng một đôi hắc b ạ c h phân minh đại con mắt xuất thần nhìn v ù v ù ngủ say không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu tôn toàn nàng ở tôn toàn tay làm việc đã có thời gian không ngắn từ vừa mới bắt đầu thân phận của nàng chính là tôn toàn cá nhân trợ lý từ nàng nhậm chức vào cái ngày đó khởi nàng cùng tôn toàn thời gian ở chung với nhau khả năng đều phải vượt qua tôn toàn cùng với viên thủy thanh thời gian nàng đầu tiên là giút hắn viết xong bản thả trao chuốt hành văn thuật nữ sau đó nàng bị hắn mang đi hàng châu làm tống nghệ tiết mục bởi vì nàng thường xuyên giúp hắn sửa đổi trừ sai trao chuốt chương hồi hành văn nàng không thể không giống tôn toàn phan sách chuyện như thế mỗi ngày nhìn hắn tiểu thuyết chương mới cập nhật có người bởi vì nhìn một người nữ sinh cờ cờ không gian hoặc là vi bột mà yêu nữ sinh kia cũng có người bởi vì thời còn học sinh trộm nhìn lén một người nữ sinh một bài luật văn liền cảm giác mình đi vào nữ sinh kia thế giới nội tâm mà yêu nữ sinh kia hứa cầm thị nữ sinh tình cảm của nàng không các nam sinh dễ dàng như vậy cho ra nhưng coi như nữ sinh nội tâm của nàng đủ mà nhỏ mỗi ngày nhìn tôn toàn tiểu thuyết, nàng tự hồ cũng dần dần đi vào nội tâm của hắn thế giới tự cấp tôn toàn làm trợ lý trước nàng cũng biết trên cái thế giới này có rất nhiều viết tiểu thuyết nhưng lúc đó nàng không có cảm giác gì tối đa cũng chẳng qua là thưởng thức thích nào đó bản sách bộ i phục cái đó tác giả nhưng ở cho tôn toàn làm trợ lý mỗi ngày giúp hắn sửa đổi trừ sai trao chuốt hành văn trong cuộc sống nàng bên trong tâm lý dần dần sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu cái loại này biến hóa đại khái là là vì văn tự cùng chân nhân trinh lệnh nàng đã sớm thích xem tôn toàn viết tiểu thuyết sau đó mỗi ngày cùng tôn toàn chân nhân tiếp xúc trung đụng trong quá trình có lúc nàng nhìn hắn ăn cơm thái tâm lý lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm của quái chính là chỗ này nhiều thông thường thức ăn bị hắn sau khi ăn b ả o là có thể sản sinh ra phong phú như vậy thần kỳ tiểu thuyết nội dung cốt truyện nàng thậm chí nghĩ tới bọ sữa ăn hết chính là thảo nặn đi ra nhưng là sữa lúc trước nàng và tôn toàn đi hàng châu thời điểm mỗi lần đều là tôn toàn lái xe nàng ngồi ở ghế cạnh tài xế thỉnh thoảng nhìn gò má của hắn trong đầu cũng sẽ toát ra ý niệm kỳ quái hắn bây giờ đang ở lái xe trên mặt không biểu tình gì. nhưng hắn hiện ở trong đầu có phải hay không lại sinh ra linh cảm gì rồi hả thật sự muốn gõ sọ não của hắn nhìn một chút bên trong chính đang suy nghĩ gì hả chờ chút thỉnh thoảng nàng sẽ còn đem hắn cùng hắn bút hạ vai nam chính hình tượng chồng vào nhau cảm giác trên người hắn có hắn bút hạ vai nam chính nào đó mấy loại đặc chất sau đó trong t h á n g chốc có như vậy một nháy mắt nàng tâm lý mang đối với hắn bút hạ vai nam chính thích cùng đối với bản thân của hắn cảm giác sinh ra làm xáo trộn ở cá mặn công tác thất công tác thời gian dài như vậy chồng dài một tấm thanh tuần mặt con ít mặt quai hàm có chút bụ bẩm mắt sáng lời sáng sủa hào phong nàng không thể không nhân đuổi theo. Trên thực thế, c á m b n công tác t h ấ t lúc không có ai một mực có hai người đang lặng lẽ đuổi theo nàng hứa cầm nhưng nàng chỉ cảm thấy kia hai g i a hòa rất phiền không việc gì liền gọi điện thoại cho nàng gửi tin nhắn nàng thực sự lười đ ố i phó nàng biết rõ lòng của nàng ở nơi nào lúc này căn này phòng ngủ chính trong chỉ có nàng và t ô n toàn mà t ô n toàn uống say vù vù ngủ say hứa cầm nửa ngồi ở giường một bên xuất t h ầ n nhìn mặt của hắn càng xem càng thích ngay cả hắn phát ra t i ế n g ấ y nàng lại cũng cảm thấy thật là đáng yêu hào chân thực sau đó tim đập của nàng càng lúc càng nhanh mặt càng ngày càng đỏ g ư mặt một chút xịu đến gần mặt của hắn chương sáu trăm hai mươi hai như tam lưu máu cho phim truyền hình nội dung cốt truyện một dạng liền ở thời khắc mấu chốt này đột ngột vang lên một tràng chung điện thoại di động khiến cho hứa cầm càng tiếp cận càng gần mặt của bỗng nhiên dừng lại hù dọa nàng giật mình phản xạ có điều kiện lui về phía sau ngửa mặt lên thiếu chút nữa ké ngã trên đất trong hoảng loạn nàng vội vàng túi đầu đi xem chung điện thoại di động là từ đâu mà chuyển tới là nàng mang theo người trong bao đeo chuyển tới là nàng điện thoại di động của mình tiếng chung ô lại vội vàng n g ẩ g đầu đi xem tôn toàn phản ứng tôn mỗ nhân cũng không có bao nhiêu phản ứng chẳng qua là tiếng ngáy ngừng tóc mày c h é miệm một cái ch cũng tiện tay bắt cái gối áp tại chính mình trên l ô thai đây tựa hồ là hắn bản năng phản ứng chỉ cần ngăn cách ngoại giới chung điện thoại di động dù sao cũng không muốn mở mắt tỉnh lại chung điện thoại di động vẫn còn ở ngoan cố mà vang lên toàn tâm lý thở phào nhẹ nhõm hứa cầm vội vàng đứng dậy nắm lên sách tay một bên cuốn quýt bước nhanh chạy ra khỏi phòng một bên luống cuốn tay chân mở ra sách tay lấy điện thoại di động ra một n h ì n số điện thoại gọi đến biểu tỷ là nàng biểu tỷ hư rồi chuyện tốt của nàng từ căn phòng vọt ra hứa cầm mặt h ư n g hồng vẻ mặt xấu hổ mà ảo não phiên chứ bạch n h ã tiếp liên lạc alô cầ chị ta ta ở công tác thất đâu rồi thế nào buổi tối có r ả n h không hôm nay ngươi tỷ phu sinh nhật ta chuẩn bị làm một b à n thức ăn ngon ngươi nếu là có thời gian cứ tới đây ăn t r u n g điểm đi ta p h ỏ n g c h ứ n g ngươi bình thường cũng không ăn được tốt gì vừa vặn thừa dịp ta hôm nay làm đại cơm ngươi qua đây thêm một bữa ăn đi nguyên lai、like、là chuyện này không bao lâu sau không thấy đại k i ể u chỉ thấy tiếp điện thoại xong hứa cầm thợ phào thần sắc cảm khái trở lại phòng ngủ ở tôn toàn mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn tôn toàn vẫn là nằm nghiêng đưa l ư n g về phía nàng bên này gối còn đẻ ở lỗ thai hắn lên mặt đều không thấy rõ rồi nàng trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn dưới tay phải ý thức hướng hắn đầu vai đưa tay ra mời mong muốn hắn quay lại tiếp tục nàng trước ý tưởng nhưng nàng là gan quá nhỏ đưa ra tay ở nhanh bắt hắn đầu vai thời điểm trần trở do dự lại rụt trở về nàng sợ đem hắn quay lại đồng thời cũng đem hắn đánh thức hơn nữa đem hắn quay lại hôn lại nghĩ như thế nào đều có điểm không biết xấu hổ suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó vì tình trọng yếu nhất là nàng tâm lý cảm thấy cái này chỉ sợ là thiên ý trong minh, minh thiên ý đ a dùng mới vừa rồi phương thức nhắc nhở nàng có một số việc không thể làm nhắc nhở nàng nàng và hắn là hữu duyên vô phận lúc này nàng trong lòng xung động đã phai đi lý trí khôi phục thượng p h ò n g trong đầu nghĩ đến hắn lao bà viên thủy thanh nữ nhi của hắn tôn k h í c h â m còn có hắn lao bà bây giờ trong bụng hải tử suy nghĩ những thứ này trên mặt nàng hiện lên vẻ cười khổ coi như chỉ cùng hắn lao bà viên thủy thanh so với nàng hứa cầm cũng không sánh bằng thân cao so với người ta trên lệnh một màng lớn nhan giá trị cũng không bằng người ta ngay cả đường con của vóc người nàng cũng là hoàn toàn thất bại húng chi người ta còn có con nít cái này tiền đặt cuộc ngay cả trình độ học vấn nàng hứa cầm cũng không sánh bằng chớ nói chi là tính cách khí chất như thứ kia lúc này nàng có chút tiếp nối chính mình không có biểu t ỷ băng nhạn dung mạo cùng vóc người nếu như nàng có nàng biểu t ỷ băng nhạn vóc người cùng dung mạo có lẽ nàng còn có thể tranh một chuyến kinh ngạc xuất thần ánh mắt kinh ngạc nhìn lại bắt đầu ngáy to tôn toàn hứa cầm khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hạ xuống lần này không phải là t ú i đầu muốn đi thần hắn mà thuần tuy chẳng qua là ảm đạm t ú i đầu mím ô i một cái than nhẹ một tiếng nàng đưa tay băng tôn toàn co kéo trên người không nhậu bị sau đó mím ô i đứng dậy mới bước vừa quay đầu lại mà thẳng bước đi cái này một cảm giác tôn toàn một mực ngủ đến chạm vạng tài tỉnh lại khi tỉnh lại suy nghĩ nhất thời còn có chút mơ hồ. không nhớ rõ chính mình hôm nay là làm sao trở về chỉ nhớ rõ mình là làm sao say hắn không nhớ uống say sau sự tự nhiên cũng không biết hứa cầm từng muốn đối với hắn làm sự cho nên hắn tâm lý không có chút nào gánh nặng mở mắt ra nằm ở trên giường ngây ngẩn một hồi liền đứng dậy xuống giường đi tắm tám có thể để cho hắn tinh thần nhất điểm đầu não khôi phục thanh minh tối hôm đó hắn ở thư phòng cùng viên thủy thanh v i d e o thời điểm đem mình bỏ túi bán ra gia nhập liên minh quyền cùng lần thứ hai trao quyền kế hoạch cùng viên thủy thanh nói một chút viên thủy thanh ngay xong không có ý kiến còn thật kinh ngạc đối với hắn cái này cái kế hoạch nàng cảm thấy rất được biểu thị đồng ý kết thúc cùng nàng video tôn toàn mở ra tân thư văn ngăn hồ sơ c h ầ m ngâm vài chục phút bắt đầu biên soạn quyển này sách mới dàn ý nhân thiết lập nhân vật chủ yếu nhân vật trận doanh bối cảnh thiết lập cố sự đại khái từng cái nội dung cốt truyện bế hoàn g chúng đại khái t i n h tiết chờ chút mỗi lần mở sách mới với hắn mà nói đều là một kiện rất dườm già công việc thiên đồ vạn tự công tác chuẩn bị đều phải một chút xíu đi chuẩn bị càng muốn viết xong một q u y ể n sách họ cần phải làm công tác chuẩn bị liền muốn càng tỉ mỉ cái này không cần khảo nghiệm hắn linh cảm có hay không cùng nhiều ít cũng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn chỉ có trước đây thật lâu hắn vừa mới bắt đầu nhập chuyến đi này kia vài năm hắn mỗi bản sách mới mở muốn nhỏ nhẹ nhỏ một chút bởi vì khi đó hắn hiểu ít cũng không nhân nói cho hắn biết một bản tiểu thuyết ở mở viết trước cần phải chuẩn bị một ít gì cũng vì vậy khi đó hắn mỗi lần mở sách mới tương đối liền đơn giản hơn nhiều thường thường đều là mở ra văn bản liền cứng gián phạm tất cả công tác chuẩn bị có c ũ n g ước tương đương với không có không có gì tiền hí dù sao thì là cứng gián phạm nghĩ đến đâu mà viết lên nơi đó có loại chân đạp vỏ dưa hấu trở đến nơi đó là nơi đó cảm giác cái loại này đơn giản thu bạo lối viết không có gì kỹ thuật hàm lượng lại mỗi lần có thể để cho hắn đắm chìm trong đó. Tâm t càng càng không không ì lập lập nếu h của như h trên trời sao thật sự có một đôi con mắt đang ngó chừng nhân gian chúng sinh bất thái sẽ nhìn thấy cái này đêm khuya tôn toàn ngưng mi ngồi ở trước máy vi tính thỉnh thoảng suy tư thỉnh thoảng mười ngón tay ở trên bản gõ bay lượn gõ xuống từng đoạn văn tự hồn nhiên quên mình cũng sẽ nhìn thấy cái này đêm khuya nào đó trên giường lớn hứa cầm chẳng chọc c h ở mình cuối cùng trong đêm tối trợn mở con mắt nằm ngửa ở trên giường kinh ngạc nhìn nhìn trần nhà người n g còn biết xem gặp ma đô một tòa trong biệt thự viên thủy thanh đang ngồi ở mép giường túi đầu cho con gái h i đem sữa tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy cái này trong đêm khuya cái này trong đêm khuya còn có vô số vẫn đang yên lặng công tác nhân cùng với vô số ở tràng sở giải trí sống mơ mơ màng màng khả năng còn có một chút phát sinh ở xó a x ỉ nghẽn vũ trong không hợp p h á t t r u y ệ n mỗi người một vẻ vân vân c h ú n g sinh luôn là thiên hình vật trạng đều có các h ạ p pháp trước m á y vi tính tôn toàn còn đang biên soạn sách mới dàn ý hắn đang ở biên soạn sách mới dàn ý trong thứ năm đại nội dung cốt truyện ở nơi này đại nội dung cốt truyện trong g i a sân nhân vật chủ yếu hoặc giả nói là quỷ làm ộ t mỗi ngày buổi tối ngồi ở trước máy vi tính gõ chữ đến dạng sáng internet tác giả hắn quyền này thư linh khắc văn sách mới phong cách hắn quyết định bắt chước linh hồn đưa đỏ nhưng ở nội dung cốt truyện cùng nhân vật lên đều xuất xứ từ hắn linh cảm của mình nhiều năm gõ chữ k ế p sống đã khiến hắn thói quen trong biên chế viết một quyển sách nội dung cốt truyện thời điểm tận lực viết chính mình quen thuộc nghề bởi vì nếu như là hắn hoàn toàn xa lạng h ề hắn cũng không có biện pháp viết giống như thật toàn bằng chắc hẳn phải vậy là rất khó tả tốt đẹp đặc biệt là giống hiện nay quyển này linh dị văn sách mới c ố sự bối cảnh đây là một cái lấy hiện đại thành phố lớn hơi lớn bối cảnh linh dị văn mỗi một độc giả đang nhìn quyển sách này thời điểm tất nhiên sẽ mang trong sách bối cảnh và nhân vật v vân vân cùng thực tế tương liên hệ hội lệnh độc giả cùng thực tế lẫn nhau liên lạc tác phẩm kinh nghiệm của hắn là nhất định phải tận lực viết dán vào thực tế nếu không cũng rất dễ dàng khiến độc giả xuất diễn. mà khiến độc giả xuất diễn liền ý nghĩa hắn quyển sách này đại khái xuất hội phát ngay đó là đương nhiên là hắn nghĩ hết lượng tránh khỏi chỉ có viết giống huyền huyễn cùng tiên hiệp loại thiên mã hành không loại hình tác phẩm h ắ n tài không nghĩ như vậy cùng thực tế d á n bảo viết chính mình quen thuộc nghề vì sao bởi vì huyền huyễn cùng tiên hiệp độc giả là không có chân thật so sánh đối tượng mọi người cũng chưa từng thấy một ít thần kỳ trước nghiệp tỉ như kiếm tiên linh thú cái gì làm các độc giả không có chân thật so sánh đối tượng thời điểm t i ế khảo nghiệm chính là tác giả bản thân muốn trạng thái cùng bút lực rồi chỉ cần tác giả bản thân bút được đủ muốn trạng thái so với đa số độc giả phong phú hơn vậy cho dù là qua loa nói nhăng nói quội đi ra ngoài thiết lập cùng nội dung cốt t r u y ệ n độc giả nhìn cũng sẽ không x ẻ ra hí chỉ cần tác giả chính mình tự tin chút đem mình m ũ biên ra thiết lập cùng nội dung cốt t r u y ệ n viết làm như có thật nắm giả trở thành thực sự viết độc giả đang nhìn thời điểm sẽ gặp cảm thấy giống như thật nói đơn giản chính là độc giả quen thuộc đồ vật tác giả muốn d á n vào thực tế đi viết độc giả không quen đồ vật tác giả có thể biên giống như thật một chút có lớn hơn tự do phát huy không gian tôn toàn chuẩn bị quyền này linh dị văn liền cần hắn dung hợp hai loại lỗi viết nên gần sát thực tế bộ phận thì phải dán vào thực tế ở q u ỷ cùng với cùng q u ỷ có liên quan thiết lập lên cùng nội dung cốt truyện lên hắn liền có thể tùy ý phát huy mình muốn trạng thái mà vong văn tay viết nghề nghiệp này là hắn quen thuộc cho nên trong biên chế viết quyền này sách mới dàn ý nội dung cốt truyện thời điểm hắn mang một người trong đó đại nội dung cốt truyện nhân vật chủ yếu thân phận thiết lập trưởng thành một cái vong văn tay viết hơn nữa cái này vong văn tay viết là cái này đại nội dung cốt truyện trong lòng trọng đăng t r à n quỷ hồn làm là cái nghề này một phân tử tôn toàn hy vọng ngoại giới đối với cái nghề này có hiểu nhiều hơn hắn không quên được trọng sinh trước chính mình sập tiệm những năm đó ngoại giới đối với bọn họ cái nghề này hiểu lầm cùng khinh thị luôn có người thấy cho bọn họ cái nghề này nhân chính là không việc làm chính là hết ăn lại nằm một cái chức nghiệp còn rất nhiều nhân cho là internet tiểu thuyết đều là rắc dưới là độc hại tiểu hài từ rắc dưới đ ộ c vật hắn hy vọng tự mình ở quyển này linh dị văn trong viết một chút cái nghề này hy vọng có một ngày quyển sách này soạn lại t r ư ở n g thành lưới kịch sau khi người xem nhìn bộ này kịch có thể đối với bọn họ cái nghề này nhân hiểu nhiều một chút nhiều hơn một chút tha thứ h ắ chương y n h sáu trăm hai mươi ba vài ngày sau tôn toàn tự mình ở chín mươi chín hoàng hầm gà quăn vóng lên nhìn thấy đầu trang web phía trên nhiều hơn một cái màu đỏ đại biểu nữ điều này đại biểu nữ phía trên có mấy cái bắt mắt chữ to màu vàng thành mời cả nước trong phạm vi các thành phố tổng đại lý n vì vậy tuyên truyền phương án ở thả trước khi ra ngoài công ty phó tổng quản long phi đã liền cái vấn đề này với hắn cẩn thận tham khảo quá cũng có kết luận mà cái kết luận này chính là đã có phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm thành phố lần này như thế đối với ngoại phóng ra tổng đại lý quyền chỉ cần ở ký kết tổng đại lý hiệp nghị thời điểm năm thành phố đó đã có phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm loại bỏ ở phần hiệp nghị này ra vẫn thuộc về tổng công ty quản lý là được đương nhiên nếu như có nhân đối với như vậy thành phố tổng đại lý quyền cảm thấy hứng thú vậy bọn họ ở gia nhập liên minh phí hoặc có lẽ là tổng đại lý phí phương diện nhất định sẽ thích hợp giảm miễn một bộ phận theo như quảng long phi thuyết pháp mỗi thành phố tuyển mộ tổng đại lý phương thức một mặt có thể thu lấy càng nhiều hơn đại lý phí mặt khác cũng thuận lợi công ty quản lý dù sao t i ề n công ty hạ hiện nay đã có phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm số lượng đều đã không phải là cái số lượng nhỏ nếu như có thể thông qua tuyển mộ tổng đại lý phương thức bán ra càng nhiều thành phố tổng đại lý quyền công ty liền có thể tập trung đã có người lực v ậ t lực mang đã có phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm quản lý được tốt hơn tạo nên tốt hơn tiếng tăm về phần lớn như vậy thứ thả ra các thành phố tổng đại lý quyền có thể hay không đưa đến tổng công ty tiếp theo không có thị trường đi mở thiết lập mới phân điếm cùng một cái gia nhập liên minh tiệm tạm thời ngược lại không cần lo lắng bởi vì cả nước nhiều như vậy thành phố các thành phố tổng đại lý quyền cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn toàn bộ bán đi mà những thứ kia tạm thời không có bán ra tổng đại lý quyền thành phố trong vòng mấy năm sau đó giống miên lai、like、gia nhập liên minh phương thức mỗi một gia minh thương mở một cái gia nhập liên minh tiệm h a thu như vậy mấy chục ngàn khối gia nhập liên minh phí không chỉ có hiệu suất thấp còn cần đại lượng nhân viên tiếp đại đi tiếp đại đến từ cả nước các nơi có thừa minh ý hướng khách hàng như vậy gia nhập liên minh phương thức vừa lãng phí thời gian cũng lãng phí nhân lực cùng vật lực tôn toàn bị q u ả nhìn g Long p i thuyết phục. v một, một, một, một hồi ì có trước không phát hiện vấn đề gì liền thối lui ra cái này logo tạm thời không đi quản truyền này hắn gần đây tâm tư hay là ở viết mới tống nghệ bày ra ác kiện cùng với sách mới giản ý lên cái này trong lúc hắn nhận được đến từ khởi điểm tác giả phong hội mời là của hắn biên tập viên cá hố cho hắn phát cờ cờ r i ê n g tin hắn cân nhắc sau khi cự tuyệt lý do có nhị một hắn gần đây rất bận công ty công tác thất đều cần hắn xử lý thỉnh thoảng còn phải cùng hàng châu tiết tử hàm đám người trao đổi một chút liên quan tới tiết mục mới hí tinh sinh ra thu âm vấn đề nhị hắn không cảm giác mình năm nay đi tham gia lần này tác gia phong hội có tư cách dẫn cái gì giải thưởng lớn một không có thời gian nhị không có giải thưởng lớn có thể cầm hơn nữa hắn thường thường còn muốn đi ma đô thăm vợ con dĩ nhiên là đối với năm nay tác gia phong hội không có hứng thú gì rồi nhìn đến đây có người có thể sẽ hỏi h ắ mà trên thực tế đây khởi điểm những năm gần đây nhất tác gia họp hàng năm đều không phải là ở ma đô tổ chức năm nay tác gia phong hội tổ chức địa điểm giống nhau không có ở đây ma đô nếu như vậy hắn tôn mỗi nhân làm sao còn thuận tiện đi tham gia năm nay hoặc hàng năm t r ọ n g sinh trước hắn chưa bao giờ đi tham gia quá khởi điểm tác gia phong hội h ọ p hàng năm bởi làm khởi điểm chưa bao giờ mời qua hắn hắn không tư cách đó khi đó không tư cách đi tham gia hắn tâm lý ngược lại một mực có như vậy một cái chấp h nhiệm ảo tưởng tương lai mình có một ngày cũng có thể bắt được khởi điểm h ọ p hàng năm thư mời đi mở rộng tầm mắt nhưng sau khi số n g lại năm nào năm được mời tham gia một lần một lần lại một lần nhiều lần sẽ không như vậy hiếm rồi hàng năm đi tham gia thấy chủ yếu vẫn là nguyên lai、like、những t h ứ kia láo mặt mũi tân mặt mũi cũng không nhiều cái này thì dễ dàng khiến nhân mất cảm giác mới mẻ cùng mong đợi a thời gian trôi mau t u ổ i n g u y ệ t như t h ô i trong nháy mắt đang lúc ngàn năm đã qua là không có khả năng nhưng thời gian hay lại là mỗi ngày càng đi qua từng cái mới tống nghệ bày ra án kiện trong tay hắn sinh ra chạy băng băng đi huynh đệ cực hạn khiêu chiến vân vân hắn viết xong sau đều giao cho phòng làm việc phó lôi đi vận hành mà hắn thời gian còn lại đều dùng ở sách mới dàn ý biên soạn lên quá trình này là rất dài so với dĩ vãng bất kỳ một quyển sách mới dàn ý thời gian chuẩn bị đều dài hơn bởi vì này quyển sách ở dàn ý viết trước hắn liền cất tâm tư đem tới phải đem quyển sách này soạn lại trưởng thành lời kịch bởi vì phải chiếu cô cái này mục tiêu cho nên hắn ở dàn ý biên soạn trong quá trình liền theo bản năng lặp đi lặp lại đẩy ra gõ từng cái nội dung cốt truyện vừa muốn bảo đảm mỗi một nội dung cốt truyện đủ xuất sắc cảm nhân còn phải tận lực bảo đảm những thứ kia nội dung cốt truyện đem tới đều thích hợp soạn lại trường thành lưới kịch không thể cho đem tới soạn lại công việc chế tác không cần thiết độ khó tỉ như có chút nội dung cốt truyện nếu như nghiêng về linh dị phương hướng đi viết lời nói đem tới soạn lại trường thành lưới kịch thời điểm liền tất nhiên cần đại lượng đặc hiệu ống kính mà đặc hiệu ống kính không chỉ có quý còn khó có thể bảo đảm hiệu quả vì vậy hắn tận lực mang quyển này linh dị văn trung kinh khủng nguyên nhưng mà tạo tâm linh kinh khủng cảm giác cũng không phải một chuyện dễ dàng so sánh trực tiếp dùng linh dị nguyên tố đến tạo loại cảm giác đó tâm linh kinh khủng ở nội dung cốt truyện biên soạn lên độ khó liền lớn hơn gấp mấy lần thậm chí không chỉ mười lần đây cũng là quốc nội phim kịch dị lạn phiến đông đảo một nguyên nhân quan trọng có lúc cũng không phải là đạo diễn hoặc là biên kịch không nghĩ làm ra cao chất lượng kịch bản đánh ra cao chất lượng danh thiếp mà là độ khó quá lớn không phải là muốn hiệu quả gì liền nhất định có thể làm ra vì đã tốt rồi muốn tốt hơn tôn toàn không thể không cân nhắc dễ họ bàn thảo lần lượt mang viết song dàn ý nhân vật cùng nội dung cốt truyện lật đổ viết lại có lúc cũng không phải là vì tốt hơn tạo nên nhân vật cùng nội dung cốt truyện mà lật đổ đã viết xong g i à n ý mà là vì để tránh cho đem tới có một ngày quyển sách này bị cua đồng thần thú bốn trăm linh bốn hắn trọng sinh trước hai năm trước lớn nhất nghiêm một lần cua đồng s ó n g gió bốn trăm linh bốn rồi rất nhiều đại nhiệt linh dị văn trong lúc nhất thời cơ hồ không có người nào dám nữa viết linh dị loại tác phẩm hắn có sợ hay không đem tới quyển này linh dị văn sẽ bị bốn trăm linh bốn nói không sợ nhất định là giả nhưng hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định viết một quyển linh dị văn thí thử thứ nhất hắn yêu cầu một quyển linh dị văn ở tương lai không lâu soạn lại trưởng thành lưới kịch Đi thứ ử hai Ánh c đâu hắn cảm thấy chỉ cần hắn viết cẩn thận một chút quyền này linh dị văn đem tới chưa chắc sẽ bị cô đồng thần thú bốn trăm linh bốn cho dù viết danh tiếng rất lớn cũng không cần quá lo lắng hắn nhìn thấy qua ví dụ trọng sinh trước là một nhóm lớn linh dị văn bị bốn trăm linh bốn thời điểm hắn ở khởi điểm trên mạng điều tra nổi tiếng cực cao quỷ đăng hắn phát hiện cái gì thì cũng chẳng có gì chính là ngoài ý muốn phát hiện quỷ đăng lớn như vậy danh tiếng linh dị văn lại trải qua mấy lần phạm vi lớn bốn trăm linh bốn song gió mà không phát hiện chút tổn hao nào vẫn có thể tùy tiện ở khởi điểm lục soát quyển sách này không chỉ có quỷ đăng đệ nhất bộ một mực khỏe mạnh ngay cả quyển sách này tục tập quỷ đăng hai cũng một mực tồn tại ở khởi điểm thư khố bên trong điều này nói rõ cái gì quỷ đăng cùng quỷ đăng hai bên trong không có quỷ sao hắn cảm thấy không phải là mà là quyển sách này danh tiếng cũng khá lớn không chỉ có là một bản tiểu thuyết danh tiếng của nó cũng khá lớn căn cứ nó soạn lại mà thành điện ảnh phim truyền hình danh tiếng giống nhau quá lớn hơn nữa ở trong ấn tượng của hắn cái này hai quyển sách thật giống như vẫn luôn không có ở linh dị phân loại hình như là phân ở huyền nghi loại sở dĩ năm đó làm bốn trăm linh bốn đại triều tôn hướng linh dị phân loại thời điểm quỷ đăng cùng quỷ đăng hai không có bị ảnh hưởng đến trừ lần đó ra có lẽ cũng bởi vì cái này hai quyển sách bản quyền đã sớm bán đức cho khởi điểm rồi cho nên một mực lấy được khởi điểm ra sức bảo vệ tôn toàn không chắc chắn lắm nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình quyển này linh dị văn viết được chú ý một điểm phát biểu sau nhân khí đủ cao hơn nữa không đem quyển sách này đặt ở linh dị tần đạo đem tiếng ớ 404 đ ạ tam ta là ca sĩ tiếng tăm cũng lẽ c đang tăng lên không ngừng hí tinh sinh ra tiếng tăm mặc dù dần dần có bao b i ế n không đồng nhất dấu hiệu nhưng tổng thể lên hay lại là khen ngợi nhiều hơn không sai biện trò lắm mà theo cái này hai ngăn hồ sơ tống nghệ n h i ệ t bá cùng n h i ệ t nghị chín mươi chín hoàng hầm g à danh tiếng cũng càng ngày càng lớn mỗi tuần phát ra đồng thời cái này hai ngăn hồ sơ tiết mục giống như ở mỗi tuần ra sức là chín mươi chín hoàng hầm g à đánh một lần quảng cáo hiệu quả rất tốt tôn toàn thỉnh thoảng đi công ty chính thời điểm mỗi lần nghe quảng long phi hoặc là bạch ngọc phượng nói gần đây có phát triển bao nhiêu gia nhập liên minh tiệm không chỉ có một cái gia nhập liên minh tiệm số lượng phát triển nhanh chóng ngắn ngủi nửa tháng sau thời gian không nờ bán đi ba thành phố tổng đại lý quyền chẳng qua là tổng đại lý phí cái này h ạ n nhất liền lấy đến hơn tháng bảy em ở thành phố đã tương đối nóng bức đêm khuya sau khi tải hơi chút lạnh nhanh một chút ngày nào đó ban ngày ở trên không mức độ đang lúc của một ngày tô n toàn vô cùng yên t ĩ n h nghĩ động đêm khuya mười một điểm nhiều đống nhiên muốn đi ra ngoài xuyên thấu qua r ộ n g ăn chút thịt nướng uống chút b i a hơn nữa hắn không có ý định kêu bất luận kẻ nào hắn muốn ăn một mình ngược lại không phải là hắn trời sinh tính keo kiệt không nỡ bỏ mời người đồng thời chia sẻ mà là hắn tối nay chỉ muốn một người hành động muốn tiếp tục thanh tịnh gần đây khoảng thời gian này vợ con đều tại ma đô một mình hắn ở tại em ở thành phố ban ngày cũng còn khá có thể đi công tác thất cũng có thể đi công ty c ũ nhưng g k h i sự thật thật là như thế thường xuyên gõ chữ số thói quen một ngày không gõ chữ hắn hội sinh ra một loại ở sống ngủ thời gian cảm giác có tội ba đâu cũng là bởi vì hắn thường xuyên gõ chữ các bạn của hắn cũng sớm giải hắn đêm xuống rất khó kêu đi ra ngoài lâu ngày đêm xuống cũng không sao nhân hẹn hắn rồi nhưng những thứ này đều không phải là hắn tối nay muốn muốn đi ra ngoài ăn một mình nguyên nhân nguyên nhân chân chính là hắn hai ngày n ạ y viết sách mới dàn ý viết bị rồi tinh thần mệt mỏi mà loại cảm giác mệt mỏi khiến cho hắn suy nghĩ đã có điểm chuyển bất động cảm giác hôm nay cả ngày đều đang không nghĩ tới một cái làm hắn hài lòng nội dung c ó c h u y ệ n linh cảm thiếu thốn đối với mỗi một tay viết mà nói đều là một kiện rất lo âu sự những thứ kia chơi đùa mà thôi tay viết ngoại trừ phàm là mong muốn nghề này làm lâu dài sự nghiệp đến phát triển tay viết sợ nhất sự phổ thông đều không phải là mỗi tháng tiền nhuận bút bao nhiêu mà là linh cảm thiếu thốn một khi thời gian dài không có cái mới tốt linh cảm tâm lý sẽ rất lo âu lo lắng cho mình chén cơm này ăn không dài hoài nghi mình có phải hay không thích hợp làm người này tôn toàn cũng không ngoại lệ hắn cũng sợ loại sự tình này bất quá chẳng qua là một ngày không có tốt linh cảm trong lòng của hắn lo âu còn không nghiêm trọng như vậy nhưng ít nhiều vẫn là ảnh hưởng tâm tình của hắn đây mới là hắn lúc đêm khuya đ ỗ n g nhiên muốn đi ra ngoài xuyên thấu qua r ọ n g ăn chút thịt nướng uống chút bia nguyên nhân nói đi là đi cầm lên điện thoại di động cùng ví tiền chìa khóa hắn khóa cửa、lại. từ trong nhà đi ra lái lên rừng ở cửa trước tiên màu xám bạc rẽ ở tạ đi xuống núi trong nhà kia chiếc bi em lúc cũng ngừng ở ngoài cửa viện hắn là cố ý không lái chiếc xe kia đi vào thành phố quán ven đường ăn t h ị t nướng không cần phải như vậy chiêu riêu không bao lâu sau đại kiều là khẳng định chưa từng xuất hiện rồi màu xám bạc rẽ ở tạ ngừng ở em ở đại học phụ cận bên đường không xa cách đó không xa chính là một cái lộ thiên thàn nướng đã có mấy bàn thực khách ở ăn uống than nướng ông chủ lão bản nương là một đôi trên dưới ba mươi tuổi vợ chồng son xem bọc và khí chết hẳn là nông thôn vào thành kiếm tiền trong xe vừa mới mang xe tắt máy tôn toàn nhìn một chút kia cặp vợ chồng trong lúc nhất thời có chút n g ơ n g ác bởi vì này dạng sinh kế hắn trọng sinh trước chán nản nhất kia vài năm có nghị qua đi làm giống như đây đối với vợ chồng son như thế trời tối người yên thời điểm thành quản tan việc hắn tựu ra đi chi cái gian hàng sắp xếp mấy tờ xếp bàn nhỏ doanh số bán hàng thịt nướng cùng đ ị a hắn đại học vốn là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp thịt nướng hắn mặc dù không có h ọ c qua nhưng hắn tin tưởng chính mình nghiên cứu sơ qua mấy ngày mới có thể nghiên cứu ra tốt vị nói tới nhưng ý nghĩ tiết nhưng vẫn chẳng qua là tồn tại ở trong óc của hắn vẫn không có thay đổi thực hành nguyên nhân có rất nhiều tỉ như hắn không qua tâm lý một cửa ai kia ngược lại không phải là vấn đề mặt mũi không bỏ được mặt mũi đi ra ngoài b ả y sạp mà là hắn trong lòng suy nghĩ nếu như đi b ả y sạp bán thịt nướng rồi chính là ở hướng thực tế thỏa hiệp hội thư sướng tâm lý khẩu khí kia hắn cũng sợ chính mình một khi có khát sinh hoạt thu nhập n g u ồ n tự mình ở sáng tắt lên sẽ không có cái loại này dốc toàn lực chưa từng có từ trước đến nay dũng khí và quyết tâm trong x ư ơ n g hắn là một cái cố chấp mà cố chấp nhân đã sớm thi vào trường cao đẳng kê khai tình nguyện hắn đem chính mình đại học chuyên nghiệp kê khai là nấu nướng thời điểm hắn cũng đã lựa chọn bước lên kiếm tàu tiên phong người sinh lộ cả nước hàng năm nhiều như vậy thi vào trường cao đẳng sinh phòng chừng chín mươi phần trăm ấy cũng không biết trong đại học còn có nấu cái này chuyên nghiệp ở đa số người trong ấn tượng lên đại học sau khi vào công ty làm thành phần trí thức hoặc là vào trường học làm lão sư v â n v â n chức nghiệp mới là đường hoàng đại đạo lại có bao nhiêu người có thể tưởng tượng một người sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp hội vào phòng bếp làm đồ ăn trong đại học học n ấ u đây là không ở đa số người cân nhắc trong phạm vi sự t ì n h đa số thi vào trường cao đẳng sinh cùng giá trường thậm chí căn bản cũng không biết trong đại học có như vậy cái chuyên nghiệp một điểm này từ tôn toàn thi vào trường cao đẳng năm ấy cả nước chỉ có hai sở đại học h ư u n ấ u chuyên nghiệp thì có thể được dòm ngó một hai nếu như đây là một cái hấp dẫn chuyên nghiệp cho dù là một cái hơi chút bình thường một chút đại học chuyên nghiệp về phần cả nước nhiều như vậy đại học chỉ có hai sở đại học h ư u như vậy cái chuyên nghiệp sao h á n tôn toàn lựa chọn như vậy một môn lánh môn đến không thể lại lánh môn chuyên nghiệp không phải là kiếm tàu tiên h phong là cái gì mà trong lúc học đại học hắn lại lựa chọn mang tám phần mười trở lên tâm tư cùng tinh lực đặt ở viết internet tiểu thuyết lên đây cũng là một lần kiếm tàu tiên phong khoảng cách xã hội chủ lưu hướng dó cùng chức nghiệp đã càng lệch càng xa như vậy bao nhiêu có thể thấy được hắn trong xương là một cái dạng gì tính tình hắn tâm tư cùng đa số bạn cùng lứa tuổi vẫn là bất đồng cân nhắc vấn đề phương thức cũng cùng người thường bất đồng không nói khác chỉ nói chuyên nghiệp lựa chọn lên khi hắn ý thức được học tập của mình thành tích đem tới không thể nào làm hắn tại chức chàng bên trong vượt hẳn mọi người thời điểm hắn liền lựa chọn nấu cái này lánh môn chuyên nghiệp bởi vì lựa chọn cái này chuyên nghiệp lời nói hắn trình độ học vẫn ở nấu nghề chính là cao nhất tầng kia hắn thà làm đồ gà không làm p h â i đánh cuộc là một cái tương lai có thể vượt hẳn mọi người khả năng mà trong lúc học đại học hắn lại quèo vào vừa mới sinh ra không lâu văng văn、nghề. đồng dạng là đang đánh cuộc một cái vượt hẳn mọi người khả năng một cái trên chức nghiệp giới hạn so với nấu khả năng cao hơn khả năng kiếm đầu thiên phong đi được thời gian lâu dài tính cách bao nhiêu sẽ trở nên cùng người thường bất đ ộ n g giống như hắn trọng sinh trước ở vong văn nghề này phát nhai vài chục năm nhưng vẫn không đ u n g tha người bình thường ở trên một con đường đụng c á c h tường vài chục năm hẳn đã sớm đổi được chưa nhưng hắn chính là không thay đổi cái này đêm khuya hắn ngồi ở trong xe nhìn ven đường đang ở mang mang lục lục vậy đối với thịt nướng vợ chồng son trong đầu hắn chính đang suy nghĩ gì cũng cùng người thường tuyệt nhiên bất đồng nghề nghiệp của hắn bệnh phạm vào nhìn vậy đối với bận rộn được cái chán thấm mồ hôi vợ chồng son hắn nghĩ tới lại là nếu như nữ nhân kia có một ngày đột nhiên chết rồi người nam nhân kia sau khi mỗi ngày đều là một người bỏ ra than người đàn ông này hội là một bộ cái gì hình tượng đây l ư a thưa hồ c h a tử yêu buồn ánh mắt nhiều nếp nhăn bẩn t h ị mặc người đàn ông này mỗi ngày đêm khuya tiếp tục ở nơi này b à y sạp mà không thay đổi bận địu làm ăn một bộ cái sắc biết đi d á n g vẻ nhưng người đàn bà kia quỷ hồn lại mỗi ngày buổi tối ở một bên cho hắn hỗ trợ chẳng qua là nàng có thể nhìn thấy hắn cũng có thể nghe hắn nói chuyện hắn nhưng thủy chúng không nhìn thấy nàng sau đó ngày nào đó buổi tối vai nam chính t ỉ n h cờ đang lúc tới nơi này ăn thịt nướng hắn âm dương nhãn trong lúc vô tình nhìn thấy đây đối với vợ chồng son nhân quỷ khác đường không cách nào trao đổi dáng vẻ vai nam chính trong quá khứ cùng đàn ông kia điểm nướng thời điểm ánh mắt mấy lần theo bản năng nhìn về phía nam nhân bên cạnh nữ quỷ bị nữ quỷ chú ý tới nữ quỷ sinh lòng hoài nghi hoài nghi vai nam chính có phải hay không có thể nhìn thấy nàng sau đó ngay tại vai nam chính ăn thịt nướng uống b i a thời điểm nàng trần trợ đi tới mấy lần dò xét vai nam chính thì như đưa tay đi lấy vai nam chính thịt nướng ăn đồng thời lặng lẽ quan sát vai nam chính phản ứng mà thời kỳ này vai nam chính đâu bởi là bạn gái của mình sau khi chết đã bị quỷ sai mang đi địa phủ cộng thêm chức n lần trợ giúp một ít quỷ hồn hoàn thành khi còn sống chưa dứt ước nguyện mà chọc phải rất nhiều phiền thoái thời kỳ này vai nam chính đã không nghĩ lại xen vào việc của người khác trợ giúp bất kỳ quỷ cho nên vai nam chính đối mặt cái này cái nữ quỷ mấy lần dò xét mỗi lần đều làm bộ không có nhìn thấy hắn không nghĩ xen vào nữa những thứ này việc vớ vẩn hắn muốn khôi phục lúc trước cuộc sống của người bình thường nhưng cuối cùng hắn vẫn động lòng chắc cẩn bởi vì hắn ăn xong thịt nướng sau khi cái này cái nữ quỷ một mực đi theo hắn hắn đi chỗ nào nàng theo tới nơi đó. một ngày lại một ngày không kết thúc nàng đã chắc chắn hắn có thể nhìn thấy nàng nàng muốn mời hắn hỗ trợ hắn một ngày không đáp ứng nàng liền một ngày cùng ở bên cạnh hắn tôn toàn cứ như vậy ngồi ở trong xe thật mấy phút trong đầu dĩ nhiên cũng làm từ từ buộc vòng quanh một cái nội dung cốt t r u y ệ n giàn ý đi ra loại nghề nghiệp này bệnh phục hồi tinh thần lại sau khi hắn cảm thấy không cần chữa mặc dù hắn cũng biết rõ mình như vậy ở trong đầu nắm ven đường vậy đối với bán nướng vợ chồng son tưởng tượng ra thảm như vậy c ố sự có chút xin lỗi người ta nhưng có biện pháp gì đây hắn nghề nghiệp này vốn là dễ dàng suy nghĩ lung tùng nhìn thấy một con chó trong đầu đều có thể t o á t ra cái gì ý nghĩ cổ quay đến tự rêu cười một tiếng hắn mở cửa xe đi xuống xe đi tới vậy đối với chính đang bận rộn vợ chồng son trước mặt đưa tay điểm một đống lớn ăn cùng đĩa hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đến hướng về đôi này vợ chồng son trí khiểm điểm thứ tốt hắn chọn một tấm hơi chút cách xa những t h ự c khách khắc xếp bàn nhỏ đẳng cấp lao bản nương đưa đến đĩa bưng tới nước muối mao đậu cùng một mâm r a u trộn con s a thi tôn toàn đánh mở một chai đĩa liền trên bàn hai đĩa thức ăn tự rót tự uống trời đất trứng giám h ắ n lúc này thật dự định hào hào bưng lòng một chút thuần tuy chẳng qua chỉ như vậy mà thôi hắn thật không có muốn lại nhớ lại ai cố sự nhưng có người càng muốn đưa tới cửa theo hắn điểm những thứ kia thịt nướng một phần phần bưng lên b à n hắn một chai bia uống nhanh cho tới khi nào xong thôi bên cạnh hắn một cái b à n chống bị người ngồi là một đôi hai mươi tuổi tình nhân tôn toàn không khỏi chăm chú nhìn thêm bởi vì cô bé kia thật xinh đẹp ăn mặc cũng rất mát lạnh quần s ọ j e a n phối hợp một bộ màu trắng dây đ e o áo lót vóc người cũng rất tốt cặp chân trong đêm tối lộ ra đặc biệt bạch nếu để cho hắn làm giám khảo cho cô bé này chấm điểm nói nhan giá trị hắn hẳn sẽ cho bảy phân vóc người ít nhất tám phân là cái lo sẽ cảm thấy đẹp mắt cái chủng loại kia mỹ nữ mà người nam kia thanh niên đây cũng thật đẹp trai màu đen đại quần c ộ c màu đen tờ sợt màu trắng dày thể thao thân cao mã đại gương mặt đường danh rõ ràng mày kiếm mắt sáng thuộc về cái loại này đi trên đường dễ dàng bị cùng phái gõ m u ộ n côn loại hình loại đàn ông này dáng dấp quá phạm quy rồi trong sinh hoạt tuyệt đối dễ dàng bị cùng phái âm thầm nghe tị bởi vì loại đàn ông này thời còn học sinh những nam sinh khác một cái đều khó đắc thủ nữ thần đẹp trai đến cái trình độ này nam nhân thường thường có thể giống thay quần áo t ự như thường, thường liền đổi một cái chờ đi lên xã hội sau ra đi làm việc dễ dàng trình độ cũng đủ để khiến người ghen tị muốn nói huyết chỉ bằng hắn nhan giá trị cùng vóc người đẹp sẽ còn rất nhiều nữ đồng nghiệp ngoài sáng trong tối địa giúp hắn ngay cả nữ lãnh đạo thường thường cũng sẽ đối với nam nhân như vậy vẻ mặt ôn hòa thậm chí chủ động giới thiệu đối tượng chờ chút mà t ô n toàn nhìn đây đối với cao nhan đáng giá tình nhân trong đầu nghĩ tới là cái gì chứ linh cảm liên quan tới hắn gần đây chính chuẩn bị q u y ề n kia linh dị văn sách mới lúc này nhìn bên cạnh đây đối với cao nhan đáng giá tình nhân trong đầu hắn đột nhiên lại toát ra một cái linh cảm cái này linh cảm là như vậy ừ trên thực tế tâm thần đều mỏi mệt vai nam chính lúc ấy cũng không ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc vui mừng chỉ có vị kia đồng học vị kia đồng học là một nhiệt tình đứa bén oan vai nam chính qua loa lấy lệ thái độ vị này đồng học tựa hồ một chút đều không xem trọng vai nam chính chỉ muốn thoát khỏi hắn mau sớm đi thái độ cũng bị vị này đồng học không nhìn thẳng vị này đồng học mà ép lôi kéo mang vai nam chính kéo đi uống rượu nói chuyện cũ ở nói chuyện cũ bị vai nam chính trung học đệ nhị cấp đồng học giới thiệu cho vai nam chính thời điểm người của nàng thiết lập là ba năm trước đây nàng ở trước khi kết hôn tịch đột nhiên nhận được vị hôn phu mất tích tin tức ba năm rồi nàng vị hôn phu kia vẫn hiểu vô âm tín bên người nàng tất cả mọi người bao gồm nàng vị hôn phu người nhà đều cho rằng là nàng vị hôn phu trước khi kết hôn đột nhiên bà hôn cùng nàng một vị khuê mật bỏ trốn bởi vì cùng một ngày mất tích còn có cô ấy là vị giống nhau rất đẹp khuê mật trước khi kết hôn một ngày vị hôn phu cùng khuê mật bỏ trốn mất tích chuyện này đối với nàng đà kích rất lớn vai nam chính vị kia trung học đệ nhị cấp đồng học an bài hai người này ra mắt trước lặng lẽ nói cho vai nam chính nữ nhân này chính là từ đó về sau biến thành băng sơn mỹ nhân cả ngày lấy một bộ mặt lệnh kỷ nhân mà nàng lúc trước căn bản không phải như vậy vai nam chính vị này trung học đệ nhị cấp đồng học hy vọng vai nam chính có thể sử dụng hắn yêu hòa tan nàng tòa băng sơn này mà vị này đồng học sở dĩ tích cực như vậy nhiệt tình là vai nam chính giới thiệu vị mỹ nữ này nguyên nhân là vị này đồng học là vị mỹ nữ này tỷ phu được lao bà dặn dò một mực ở là em dâu xem xét đối tượng thích hợp về phần mỹ nữ vị kia vị hôn phu vì sao lại đào hôn là một thiên linh dị văn tôn toàn trong đầu nhô ra linh cảm là vị kia khóc đẹp trai vị hôn phu ở trước khi kết hôn tịch vốn là ngoan ngoan ở nhà chuẩn bị nghỉ ngơi nên đón ngày thứ hai hôn lễ c h ậ p nhận được vị hôn thê khuê mật điện thoại của cái này khuê mật nói dối có chuyện xin hắn hỗ trợ đem hắn gạt đến chỗ ở của nàng nguyên lai、like、vị này khuê mật không nhị được lấy dũng khí muốn tại hắn trước khi kết hôn tịch với hắn biểu lộ hắn cự tuyệt hắn không có phản bội vị hôn thê của hắn nhưng lại bị vị hôn thê vị này khuê mật thầm mến người trong lúc vô tình nhìn thấy nàng với hắn biểu lộ một mặt kia vì vậy cái này thầm mến người đố hận trồng chất bên d ư ớ i một cái xung động liền lấy đổ gõ vị hôn phu này sau sau đó lại giết chết cái đó vừa mới biểu lộ nữ nhân sau chuyện này hai người này bị vứt xác để lại cho thế nhân ấn tượng nhưng là bỏ trốn mất tích chương sáu t r về phần vị này bị giết vị hôn phu làm sao cùng vị kia băng sơn mỹ nhân cùng với vai nam chính sinh ra liên lạc kia dĩ nhiên là thông qua vai nam chính em dương nhãn nội dung cốt truyện nói như vậy tôn toàn cảm thấy còn có thể thuận lý thành trương khắc vẽ một chút vai nam chính mâu thuẫn tâm lý họ chỗ mâu thuẫn ở chỗ vai nam chính nếu như trợ giúp vị kia vị hôn phu quỷ hồn cùng vị kia băng sơn mỹ nhân giải thích đào hôn bỏ trốn trần tướng khả năng sẽ khiến vốn là hận vị kia vị hôn phu băng sơn mỹ nhân mang hận ý chuyển hóa thành tình yêu cùng đau bờn như thế là được có thể sinh ra hai loại hoàn toàn bất đồng hậu quả một cái hậu quả là băng sơn mỹ nhân hóa giải trong lòng hận ý trong lòng mặc dù đau buồn vị hôn phu chết nhưng có thể đối mặt thực tế nguyện ý bắt đầu lại cuộc sống mới cùng vai nam chính tiếp tục lui tới mà một cái khác hoàn toàn bất đồng hậu quả chính là băng sơn lòng mỹ nhân chúng hận ý chuyển hóa thành ái ý cùng đau buồn sau khi trong thời gian ngắn đám chìm trong chức vị hôn phu đã chết trong bi thống tạm thời không muốn bản nữa cảm tình làm người tốt chuyện tốt vai nam chính rút cái này một người một quỷ lại tự bẫy mình vị này đã dần dần đi vào hắn trong lòng băng sơn mỹ nhân từ nay cùng hắn vô duyên nghĩ tới đây tôn toàn bưng chén rượu lên uống một hớp rượu tâm lý ác thú vị mà nghĩ có lẽ ở nơi này đại nội dung cốt truyện đoạn kết thời điểm còn có thể khiến vị kia đã không nữa băng sơn băng sơn mỹ nhân cho bi thôi vai nam chính phát một tấm người tốt tạp ngươi là một người tốt nhưng ta tạm thời không nghĩ lại liên quan đến tình cảm tương lai ngươi nhất định có thể gặp phải một cái so với ta tốt hơn nữ nhân ta chúc ngươi hạnh phúc tấm này người tốt tạp một phát vai nam chính liền có thể hợp tình hợp lý địa tiếp tục giữ độc thân cho thân phận tiếp tục dùng hắn âm dương nhãn đi n ê n h đón người kế tiếp quỷ, tiến tới mở ra một cái khác đại nội dung cốt truyện có lẽ sau khi ở nội dung cốt truyện cần thời điểm còn có thể khiến hắn và vị này băng sơn mỹ nhân nối lại t i ề n duyên hay hoặc là ở sau khi thực sự cho thêm vị này bi thôi vai nam chính a n bài một cái tốt hơn mỹ nữ đàm nhất đoạn không như vậy bi thương yêu dưới bóng đêm tôn toàn bên cạnh bàn kia cao nhan giá trị tình nhân tuyệt đối không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủi chốc lát thời gian hai người bọn họ ở cách đó không xa tôn mỗ i nhân trong đầu đã nhân quỷ k h á c đường cũng tôi h diễn ra khúc chết như vậy ly kỳ một cái cố sự tôn toàn bưng chén rượu lên lại uống một hớt rượu khẽ mỉm cười một cái cảm thấy cái này đêm khuya đi ra ăn khuya còn rất đáng giá cứ như vậy một hồi thời gian hắn đã thu hoạch hai cái đại nội dung cốt truyện linh cảm chờ hai cái này đại nội dung cốt truyện viết trưởng thành văn tự phát biểu đi ra ngoài chắc có mấy trăm ngàn chữ mới có thể kiếm mấy mươi vạn tiền nhuận bút chứ nếu như hai cái này đ ạ i nội dung cốt truyện có thể làm rung động tính bằng đơn vị hàng nghìn fan sách t r u y ệ n vậy giá trị càng lớn hơn so với kia mấy trăm ngàn tiền nhuận bút còn có giá trị bởi vì hắn quá rõ một khi một cái độc giả bị hắn nào đó đoạn ó đ nội dung cốt t r u y ệ n làm rung động quá khả năng từ nay liền sẽ trở thành hắn bướng bình fan sách t r u y ệ n tại hắn sau khi mở sách mới thời điểm hội tự phát tới ủng hộ mà là hắn tôn toàn sáng tác kiếp sống có thể tiếp tục nữa trợ lực lớn nhất không có một người bướng bình fan sách chuyện tác giả là thật đáng buồn cũng là rất dễ dàng viết viết liền bị thị trường vứt bỏ ăn uống no đủ l tôn toàn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian đã đêm khuya hơn m ộ ư ơ i hai giờ bởi vì uống nhiều rượu đầu hắn đã có nhiều hôn mê suy nghĩ một chút hắn cứ gọi điện thoại kêu cái thời đại điều khiển sau đó mới đứng dậy tính tiền chờ hắn khi về đến nhà đã trời vừa dạng sáng hơn nhiều trong nhà tối lửa tắt đèn hoàn toàn yên tĩnh vợ con đều không ở nhà trong nhà cái này lạnh tanh ngụi vị khiến cho hắn sinh lòng tịch mịch cảm giác rõ ràng men rượu đã cấp trên mê man nhưng hắn nhưng không nghĩ đi ngủ lảo đảo trèo lên thang lầu vị tường lảo đảo đi vào thư phòng đánh mở máy tính đánh mở một cái trống không văn bản mắt say mông lung địa trận toàn con mắt gõ bàn phím một chút xíu ghi chép tối nay đi ăn thịt nướng thu hoạch hai cái linh cảm trong tháng chốc hắn phảng phất trở lại trọng sinh trước rất nhiều cái đêm khuya khi đó hắn thường thường sống một mình thường thường ở trong đêm vừa viết bản g thảo một bên uống địa uống được t r ò n váng vẫn ngồi ở trước máy vi tính gõ chữ tia từng cái tịch mịch ban đêm người khác đã sống động mà hắn còn ở trước máy vi tính gõ chữ ban đêm từng khiến hắn cảm giác mình sống được không bằng chó so với thường nhân trả hơn ra nhiều như vậy nhưng, nhưng vẫn không thể thành công cái loại này cảm giác bị thất bại như bóng v ớ hình mà đêm nay hắn tự hồ trở về lại như vậy trong cuộc sống thể nghiệm đến ban đầu loại tâm cảnh đó phảng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại mình và trước mắt máy tính đỡ lấy chìm vào hôn mê đầu miễn cưỡng mở to mắt kiểm kiên chỉ mang tối nay k i a hai cái linh cảm ghi xuống đã sớm buồn ngủ mánh liệt tôn toàn rốt cuộc nhắm lại con mắt lại không vội vã đứng dậy đi phòng ngủ mà là hướng trên ghế dựa dựa vào một chút hắn dự định hơi nhỏ khế một chút lại đi phòng ngủ nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao ý chí của mình cái này dựa vào một chút đã gần mười giờ lần nữa mở mắt ra đã là ngày kế bởi chưa mày là nhữ bởi vì say rượu sau nhức đầu biểu tình làm mờ mịt trong lúc nhất thời không nhớ nổi mình tại sao ở trước máy vi tính trên ghế tỉnh lại một lúc lâu hắn tài nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua giơ tay lên đẻ một cái máy tính trên b à n g õ phim ấn đã sớm tiến vào trạng thái ngủ màn ảnh máy vi tính sáng lên hắn lại nhấn hai cái máy tính phim ấn máy tính hình ảnh trên màn ảnh lần lượt biến đổi cuối cùng liền hiện ra chính là hắn tối hôm qua ghi chép xuống kia hai cái linh cảm văn bản tôn toàn hí mắt nhìn một hồi phát hiện cái này văn bản trong rất nhiều sai chữ nhưng đ ạ i khá i ý tứ hay lại là rõ ràng nhìn văn bản trong những thứ này văn tự tối hôm qua ăn thịt nướng lúc uống rượu thu hoạch kia hai cái linh cảm cũng dần dần ở trong đầu hắn r nhưng say rượu sau cả người bùn rùn cảm giác lại làm hắn tạm thời không nghĩ sửa sang lại hai cái này linh cảm hắn t h ở phào đứng dậy đi xuống lầu tắm tắm xong nấu cho mình chén mì trứng gà sau đó bưng mì trứng gà trở lại thư phòng vừa ăn mì vừa đem tối hôm qua ghi xuống kia hai cái linh cảm sửa sang lại n h ắ c vào chính mình quyển kia linh dị là dàn ý bên trong nhắc tới hắn quyển này linh dị văn dàn ý đến bây giờ đều còn không có quyết định tên sách cái này ở hắn sáng tác trong kiếp sống là không thường gặp hắn phổ thông rất nhanh thì có thể cho một quyển sách mới quyết định tên sách có đôi khi là một cái tên sách có lúc còn sẽ có một hai dự bị tên sách nhưng hắn quyển này sách mới g i à n ý cũng sắp viết xong tên sách lại còn không có chân chính quyết định hắn nghĩ tới dùng linh hồn đưa đỏ danh tự này nhưng hắn trong tiềm thức mâu thuẫn đã biết b ả n sách mới dùng cái đó tên sách bởi vì đây là hắn bản gốc cố sự hắn không có sao nguyên thời không kia bộ lưới kịch nội dung cốt truyện cùng nhân thiết lập cho nên hắn cũng muốn dùng một cái toàn bộ tên mới mặc dù hắn mình cũng cảm thấy linh hồn đưa đỏ danh tự này rất thích hợp quyển sách này nội dung cốt truyện mà hôm nay chỉnh lý xong tối hôm qua kia hai cái linh cảm ở cổ đại trong truyền thuyết nhu đầu mã diện chính là hắc bạch vô thường phía dưới hai cái quỷ sai luôn là ở trời tối người liên thời điểm mang theo tỏa liên đi tập nã du đãng ở nhân dân cô hồn giã quỷ mà ở hắn tôn toàn biên soạn bản này giản ý bên trong vai nam chính thức tình em dương nhãn đồng thời ở nơi này thiên giản ý mỗi một đại nội dung cốt truyện bên trong đều sẽ có một cái thâm niên quỷ sai qua lại cuối cùng mang từng cái bị vai nam chính trợ giúp trôi qua quỷ hồn mang đi chuyển thế đầu thai cho nên vai nam chính cùng cái này thâm niên quỷ sai có thể ở quyển sách này đoạn kết thời điểm được phong làm ngư đầu mã diện nghĩ tới đây tôn toàn trong đầu đột ngột lại nghĩ đến trọng sinh trước một cái internet lưu hành t ử ngư đầu nhân hắn nhớ đến lúc ấy cái đó lưu hành từ ngư đầu nhân ý tứ là chỉ bị người đeo nó xanh đừng nói vừa nghĩ tới ngưu đầu nhân còn có như vậy một tầng hàm nghĩa trong lòng của hắn ác thú vị xảy ra nghi thầm hắc hắc nếu như ta quyển sách này gọi là ngưu đầu nhân sau khi ngưu đầu nhân cái từ này hàm nghĩa có phải hay không liền sẽ không biến thành nguyên thời không cái đó bị người đeo nón xanh rồi h ả mà dùng ngưu đầu nhân cái này sách tên quyển sách này vai nam chính ở đại kết cục thời điểm có thể viết trưởng thành hắn là ngưu đầu mã diện trong ngưu đầu c h u y ể n thế cho nên có thể dắt tình âm dương nhãn t h ầ n thông suy nghĩ một chút ngồi ở trước m á y vi tính đã sớm ăn xong chén k i ê mỹ trứng gà tôn hắc hắc cười ra tiếng cảm thấy thật có ý tứ nhưng cuối cùng hắn vẫn thở dài ác thú vị thuộc về ác thú vị lý trí của hắn cùng liêm sỉ đúng là vẫn còn không cho phép hắn như thế tự do p h o n g khoáng cuối cùng hắn ở gian ý phía trước nhất gõ người kế tiếp tạm định tên sách hắn có thể nhìn thấy quỷ hắn cảm thấy cái này tên sách thích hợp làm một bản vong văn tên sách hơn nữa cũng thích hợp đặt ở khởi điểm thành phố lớn tần đạo giả mạo thành phố lớn phân loại tác phẩm cái này tên sách có lẽ không thể là quyển sách này tăng thêm vốn lấy hắn cá mặn ta đây l á o tôn cái này bút danh trước mắt nổi tiếng cùng tiếng tam như vậy một cái tên sách cũng sẽ không trở thành các độc giả mở ra quyển sách này chướng lại đem tới đ ả n g cấp quyển sách này soạn lại trưởng thành lưới kịch danh t ự này mặc dù không có linh hồn đưa đọ danh t ự này đặc biệt có bê cách nhưng chắc tạm được bê cách thượng sứ hơi có chút nhưng ở h i ể u khó dễ trong trình độ hẳn là tốt hơn hắn còn nhớ nguyên thời không linh hồn đưa đọ bộ này kịch v ẫ n thế sau hắn căn bản là không có cách từ danh t ự này lên phán đoán đây là một bộ dạng gì kịch mà hắn có thể nhìn thấy quỷ mới có thể khiến nhân liếc mắt liền đoán được đây là một bộ cùng quỷ có liên quan phim truyền hình chứ dù sao cũng tạm định danh nếu như sau khi có thể nghĩ đến tốt hơn tên ở quyển sách này phát biểu trước tùy thời đều có thể đổi ngay lại một ngày tôn toàn đã không nữa viết tống nghệ bảy ra án kiện gần đây hắn viết xong mấy phần tống nghệ bảy ra án kiện đều đã giao cho phó lôi đi vận hành hắn đã đem đa số thời gian và t i n h lực đều dùng ở sách mới dàn ý hoàn thiện lên công ty hắn đi số lần thiếu công tác thất cũng đi thiếu đa số thời gian đều ở mình biệt thự trong thư phòng tận lực tập trung tất cả t i n h lực đi xong thiện phần kia dàn ý hắn hy vọng chờ mình quyển này sách mới chân chính phát biểu thời điểm có thể để cho làm hết khả năng f a n sách chuyện hài lòng hắn hy vọng lao p a n sách một nhóm coi như không thích hắn quyển này sách mới lý do cũng không phải quyển sách này hắn viết không hay lắm mà là bọn hắn không thích nhìn loại ở quyển sách này trước hắn chưa từng viết qua linh dị văn hắn biết rõ vượt loại hình sáng tác rất dễ dàng phát ngai cũng biết khởi điểm cao thủ như vân thực lực phái tác giả nhiều không kể x i ế t trong đó khẳng định có một bộ phận trong ngày thường là mang toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong tác phẩm người khác có thể làm được toàn lực ứng phó nếu như hắn tôn toàn ở g i à n ý bộ phận đều làm không được đến đem hết toàn lực đẳng cấp quyển sách này viết ra phát biểu đi ra ngoài thu hoạch được rất có thể chính là tiếng tăm tăm vỡ có lẽ ở quyển sách này điểm kích phiếu đề cử cất giữ cùng đặt đẳng cấp trên số liệu lấy hắn bút danh tích lũy được tiếng t ă m cùng n h â n khí có thể thu được so với lúc trước bất kỳ một quyển tác phẩm cao hơn số liệu nhưng tiếng t ă m hắn thấy mới là trọng yếu nhất bởi vì một quyển sách tiếng t ă m nếu như t a n g vỡ quyển sách kế tiếp rất có thể sẽ đi xuống dốc theo hắn quyển sách này giản ý dần dần hoàn thiện ngày nào đó đêm khuya tôn toàn giữa đường lúc nghỉ ngơi đi tới tác giả diễn đàn vong văn nhà hắn muốn biết một chút gần đây giới internet văn đàn động tĩnh hắn biết do vong văn nhà vong văn giang hồ bản khối luôn sẽ có mới nhất trong vòng động tĩnh trong vòng mỗi khi có cái gì mới động tĩnh ở vong văn nhà cái này bản khối luôn có người rất nhanh mà đêm nay hắn mở ra vong văn giang hồ bản thối chủ yếu nhìn thấy là khởi điểm năm nay tác gia phong hội một ít tin tức có người phát đi một tí năm nay tác gia phong hội lên hình trong hình có nam tần cùng nữ tần một ít đại thần cấp tác giả cùng nổi danh tác giả hình dáng cũng có phong hội tổ chức chỗ quán rượu đủ loại mỹ thực có phải là vì hấp dẫn con mắt người k h á c đi phát những hình này lâu chủ còn phát t r ư ờ n g mấy t r ư ờ n g mỹ nữ tác giả hình từ mỗi cái góc độ chụp cái loại này tôn toàn nhìn xong những hình kia thản n h ữ n cười mặc dù hắn năm nay không có đi tham gia khởi điểm tác gia phong hội nhưng hắn cũng không có di t í c mới nhất là nghĩ đến chính mình gần đây đã đem sách mới dàn ý hoàn thiện được không sai bệt lắm tâm lý đối với không tham gia năm nay phong hội thì càng thản nhiên nhân sinh m à tổng sẽ đối mặt đủ loại lựa chọn nhỏ như bữa ăn sáng ăn cái gì hôm nay mặc màu gì vớ lớn đến hướng t i ê a người nữ sinh biểu lộ nếu như bị bệnh có đi hay không chữa trị v v đều muốn chọn mà trước hắn nếu như lựa chọn tham gia năm nay tác gia phong hội hắn sách mới dàn ý khẳng định liền không hoàn thành được hiện tại làm sao nhiều coi như sau chuyện này lại dành thời gian biên soạn dàn ý hắn tin tưởng không đồng thời đang lúc biên viết ra hai phần dàn ý cũng có bất đồng rất lớn ngược lại hắn đối với chính mình gần đây viết g i à n ý thật hài lòng cái này trong bài b o s t hắn nhìn thấy có người nhắc tới hắn hơn nữa còn không chỉ một cá i nhân nhắc tới hắn tầng bảy người nào là cá mặn ta đây lao tôn à phía trên nhiều như vậy hình ta làm sao không tìm được cá mặn ta đây lao tôn đây tầng chín ta nghe nói cá mặn năm nay không đi tham gia h ọ p hàng năm mười lâu đúng ta cũng nghe nói hình như là hắn năm nay cự tuyệt không biết sẽ bị sẽ bị khởi điểm mang giày nhỏ một tầng bốn ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không quan tâm cái điều cá mặn tham gia hay không tham gia năm nay h o ặ hàng năm Ta chương ỉ m h sáu trăm hai mươi sáu lại một nhật vào đêm sau mando thoát ra người một nhà ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện p i ế m đã trưởng lớn một chút hoắc kỳ lân hay lại là hùng hải từ dạ một người ngồi ở trên thảm trải sàn bài một cái transformer cái tia đang thương t r a n s f o r m e r mô hình đã bị hắn mang đầu tách ra cách cách v ă n g lên mà h o c kỳ l ầ n đây trên mặt hắn hiện lên khoái hoạt nụ cười vẫn còn ở dùng sức bài phản phất bẹ cái này t r a n s f o r m e r đầu hắn tựu là sẽ xác h ổ báo dũng sĩ h o c đình đông cùng thê tử ngồi ở trên ghế salon cùng đại tỷ h o c đình dung tán gấu một thân bạch đi u ầ n trắng h o c y y ở một bên đi theo nàng không nói nhiều đa số thời gian cũng chỉ là chứa đ ự n g nụ cười nhạt nhạt l ặ n g lặng nghe ba mẹ cô cô bọn họ nói chuyện tiếng nàng tự hồ có chút thất thần ánh mắt có chút tán loạn mà hoa đình đông vợ chồng cùng hoa đình dung trò chuyện chủ đề chính là hoa đình、dung. cụ khải đứa nhỏ này thật tốt vô cùng cao đại x o á i khi không nói các ngươi đều gặp ở bề ngoài xứng chúng ta y l ì a y l ì a hẳn là không có vấn đề đúng không hoác đình đông cười một tiếng hắn thê tử phụ họa ừ đúng nha bộ dáng là xứng với chúng ta y l ì a y l ì a thật ra thì đại tỷ ta cùng đình đông đều thật hài lòng chủ yếu vẫn là phải xem y l ì a y lìa ý tứ y l ì a ý, địa ý địa phải thích mới được a có đúng hay không hoác đình dung gật đầu một cái xoay mặt nhìn về phía bên cạnh hoác y l ì a ý đĩa cười hỏi ý đĩa ý n g a ngươi cảm thấy thế nào ngươi đối với cụ khải ấn tượng như thế nào đây chính đang lúc này hoa kỳ lân rốt cuộc thành công bài đoạn chèn xó mở cổ của, của đứt đoạn ngựa trong đó một mảng nhỏ vừa vặn tung toé đến hắn mẹ trên mặt vốn là kia đột nhiên vang lên băng một thanh em vang lên liền hù dọa mọi người giật mình vẫn còn có một khối ngựa tung toé đến mâu thân trên mặt nhất thời h o c kỳ lân xui xẻo hắn ha ha tiếng cười vừa phát ra mẹ liền s ầ m mặt lại xông lại diều hâu vồ gà con một dạng một tay n ắ m cánh tay hắn một tay hướng trên lưng hắn thình thịch o à n h tàn nhẫn chụp chừng mấy bàn tay h o c kỳ lân nụ cười đắc ý cố định hình ảnh ở trên mặt trên mặt thịt béo đều run run y đẳng cấp mẹ nãng mở hắn miệng hắn một phát hoa hoa địa khóc h o c đình đông lưỡng đạo mày dẫm đã sớm nhữ lại trầm mặt mặt trầm như nước hoa kỳ dưỡng mắt nhìn khoe miệng có chút dơ dơ lên vội vàng đứng dậy tới nhẹ giọng dụ dỗ em trai hoa kỳ lân hoa đình dùng đừng khóc đừng khóc t ỷ t ỷ cho ngươi phóng điện coi nhìn không vậy ngươi muốn không muốn xem tivi không nhìn không nhìn Ô ô mẫu thân đánh ta h o c kỳ lân kiên cường đi lên lắc đầu liên tục biểu thị hắn rất tức giận không xem tivi nhưng hoắc y y y y nhưng vẫn là vội vàng đứng dậy đi lấy tivi hộp điều khiển tivi mở tivi một bên không ngừng đổi lại tivi tần đạo một bên hỏi h o c kỳ l â n cái này có nhìn hay không cái đó có nhìn hay không mà h o c kỳ lân đây hắn thấy chỉ có t ỷ t ỷ đến dô hắn ba cha mẹ mẫu thân cô cô cũng không tới dô hắn hắn tâm lý khả năng biến đổi bị khuất đem trong tay bài hư tràn phó mờ đập xuống đất h ủ ở tay m u ố i chân ăn bạn khóc ngược lại lớn tiếng hơn sau đó hắn liền n h ê n đón mãnh liệt hơn c h â n áp vốn là căm tức mẹ đột nhiên m ấ y bước chạy tới đoạt lấy hoặc y y trong tay hộp điều khiển tv đập xuống đất vay một tiếng hộp điều khiển tv rất bể tin đều té ra rồi trong đó một t i ế t tin còn đạn đến hoặc đỉnh đông chân của bên lăn một đoạn ngắn khoảng cách không nhìn kéo xuống người muốn khóc đúng hay không vậy hãy để cho người khóc đủ thanh âm lại cho ta khóc lớn một chút không cho nghỉ mẹ nổi d ó hoặc kỳ lân nhất thời liền bị hù dọa ngừng một tấm mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ủy khuất trong mắt lệ thủy hôm n g ông lúc này cô cô hoác đình dung mới bất đắc dĩ cười đứng dậy tới kéo hoác kỳ lân sờ một cái đầu hắn vẻ mặt ôn hòa an ủi tốt lắm tốt lắm kỳ lân đừng khóc ngoan ngoan a ngươi lại khóc mẫu thân liền lại phải đánh ngươi mẫu thân đều tức giận ngươi còn không ngoan ngoan một chút ngươi ngốc nhỉ một bên an ủi vừa đem lại ủy khuất lại khổ sở hoác kỳ lân kéo đi ghế xa lon bên kia hoác đình đông lên tiếng được rồi hai ngươi cũng trở lại ngồi chờ đứng hắn đây là đối với lao bà cùng con gái hoác y dữ ý ngh hắn lao bà sầm mặt lại trở lại bên cạnh hắn ngồi xuống hoặc y lìa nhìn một chút đã không dám khóc nữa em trai hoặc kỳ l â n cùng chính đang an ủi em trai cô cô hoắc đình d u n g hoặc y lìa biểu tình có chút bất đắc dĩ nhưng hay là trở về ngồi xuống dựa vào nét mặt của nàng nhìn nàng đối với cụ khải hẳn là không có hứng thú gì nhưng từ nhỏ ra giáo khiến cho nàng không có phất tay h á o rời đi chờ nàng sau khi ngồi xuống hoắc đình dung quay mặt lại m ỉ m cười hỏi nàng y l ì y nói một chút đi ngươi đối với cụ khải ấn tượng như thế nào đây ta đã nói với ngươi cụ khải đối với ngươi ấn tượng nhưng là tốt vô cùng ngươi nếu là đối với hắn ấn tượng cũng không tệ vậy các ngươi có thể thử lui tới một đoạn thời gian ngươi cảm thấy thế nào hoắc đình đông vợ chồng bao gồm vừa mới vẫn còn ở khắp h o c kỳ lân nghe vậy đều theo bản năng nhìn về phía hoa y yi yi yi muốn nhìn nàng là thái độ gì hoa yi yi cười nhạt rồi cười đang muốn mở miệng lúc nói chuyện trên tv chuyển tới hoan nên thưởng thức che mặt ca vương che mặt ca vương do hoàng hầm g à chúng chiến đấu gà trọi chín mươi chín hoàng hầm g à tại t r ợ phát hình ăn gà liền ăn chín mươi chín hoàng hầm gà chín mươi chín hoàng hầm gà cho ngươi thật lâu không cách nào quên ta là người chủ trì đại hoan hoan nên mọi người tiếp tục thu nhìn chúng ta che mặt ca v trên tv bỗng nhiên truyền đến một đoạn như vậy quảng cáo tử nghe hoắc y y hình ở người theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía tv mới vừa rồi nàng vì dỗ em trai đừng nước khóc nắm hộp điều khiển tv tiện tay qua loa đổi tần đạo sau đó nàng đổi được một nửa thời điểm hộp điều khiển tv đột nhiên bị mẹ đoạt lấy đi ở bể nàng mình cũng không biết cuối cùng đổi được cái nào tần đạo rồi lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính là chỗ này nào đúng gì qua loa đổi tv tần đạo lại đang ở phát ra có 99 h o à n g hầm g à quảng cáo một cái tiết mục che mặt ca vương nàng có chúc hậu nàng biết rõ c h h o à n g hầm ga là tôn toàn cùng viên thủy thanh công ty cũng biết tôn toàn cùng l a m m ô i đài hợp tác qua một ngăn hồ sơ tống nghệ hoa hạ h ả o thanh â m chính nàng liền đi tham gia quá kia kỳ tiết mục còn biết tôn toàn gần đây cùng lệ chi đài cũng hợp tác một ngăn hồ sơ âm nhạc thi đua tiết mục ta là ca sĩ có đài truyền hình theo dõi cái này t i ể u chương trình âm nhạc nàng không ngại ý nàng chủ yếu bất ngờ là đông phương đài truyền hình vệ tinh gây ra cái này che mặt ca vương lại cũng cho chín mươi chín hoàng hầm gà làm quảng cáo rồi ở hoa hạ h ả o thanh â m cùng ta là ca sĩ trong đều liên tục xuất hiện chín mươi chín hoàng hầm gà lại đang cái này che mặt ca vương trong cũng xuất hiện tình hữu gì đừng nói cho ta đây ngăn hồ sơ t â n tống nghệ cũng là xuất từ tôn toàn tên kia chi thủ nàng tỉnh t ỉ n h địa chứng mắt nhìn lại chứng mắt nhìn đ ồ n g nhiên nhớ lại hiện nay tôn toàn làm ra mấy cái tống nghệ tiết mục trong thật giống như đều có cho hắn chín mươi chín hoàng hầm gà làm quảng cáo cho nên chẳng lẽ cái này che mặt ca vương cũng là hắn làm ra không thể nào cùng một người thời gian ngắn như vậy trong làm ra nhiều như vậy không sai biệt lắm tiểu chương trình âm nhạc đồng chất hóa nghiêm trọng như thế trên tv theo người chủ trì đại hoan vối lui một vị mặc hoa lệ còn dài mặt lộ vẻ một chỉ hồ ly tinh mặt nạ nữ tử nắm ịp rộ phồn lên này ở hoặc yu yi ánh mắt mới lạ nhìn soi mói âm nhạc đệm vang lên đây là muốn ca hát che mặt ca vương che mặt ca vương hoặc yu yi nhẹ nhàng lẩm bẩm tiết mục này tên lại xem trên t v vị này cô gái che mặt cần phải biểu diễn tư thế nàng có chút minh bạch tiết mục này nòng cốt doanh số bán hàng rồi che mặt che mặt ca hát khiến người xem đến đoán những thứ này thân phận của ca sĩ yu yi yi yi yi bên người lần nữa truyền tới cô cô hoặc đ ỉ n h dung thanh n i ê của lại một lần nữa mang hoặc yu yi yi ê u tình hồn hoặc yi xoay mặt nhìn nhìn thấy cô ba mẹ đều tại cau mày nhìn nàng em trai h o ắ c kỳ lần trên mặt ngược lại chỉ có vẻ hiếu kỳ trong ánh mắt cũng chỉ có thuần túy hiếu kỳ y t ì a y t ì a n g ư ơ i đối với cụ khải cảm giác lại thế nào nhỉ nếu không ngơi ư với hắn lui tới lui tới thử một chút h o ắ c y thìa thì mẹ lộ ra nụ cười hướng h o ắ c y thìa thì đề nghị h o ắ c đình dung cười phụ h o a đúng nha ta cũng vậy cái ý này cụ khải thực sự tốt vô cùng bộ dáng lên xứng với ngươi ra thế cũng xứng với y thìa thì n g ư ơ i cùng với hắn nói cũng coi như trai tài gái xác môn đăng hộ đối rồi ngươi nếu không liền cho hắn một cái cơ hội với hắn thử một lần hoặc y t h than nhẹ một tiếng Trứng mắt nhìn đống nhiên cùng cô cô hoác đình dung nói ai đúng rồi cô cô ngươi lần trước không phải nói muốn làm tiếp chút gì đầu tư sao ngươi xem vừa mới trên tv truyền bá chính là cái k i a quảng cáo chín mươi chín hoàng hầm gà như thế nào đây cô câu ngươi có muốn hay không đầu một chút tiền tiến đi nhỉ nói sang chuyện khác điều này không nghi ngờ chút nào là ở nói sang chuyện khác hơn nữa còn xoay chuyện rất cứng rắn hoác đình dung biểu tình có chút kinh ngạc hoặc y y yi mẹ sắc mặt tối sầm lại nụ cười trên mặt phai nhạt hoác đình đông vừa mới giãn ra không lâu chân mày lại nhữ lại hoác đình dung bất đắc dĩ cười nói yi yi k ê u cái gì hoàng hầm gà ta biết nhiều nhất cũng chính là một cái đầu đường ăn v ạ t cửa hàng mặt tiền đều rất nhỏ đầu tư một cửa tiệm môn chết no rồi không cần v à i đồng tiền nhỏ như vậy đầu tư không thích hợp cô cô chúng ta hay lại là trò chuyện một chút c ụ khải đi nàng mong muốn để tài kéo trở về nhưng hoắc y dĩ y lại mặt lộ nụ cười sáng lạng l ắ t đầu đạo không phải là cô cô ngươi khả năng còn không biết sao cái đó chín mươi chín hoàng hầm gà là bằng hữu ta công ty gần đây công trạng rất tốt hơn nữa công ty bọn họ gần đây tìm cả nước các thành phố tổng đại lý một thành phố tổng đại lý quyền đại khá yếu mấy trăm vạn cô câu ngươi thực sự có thể bỏ cho tư một hai thành phố tổng đại lý quyền sau đó cũng không cần mở tiệm cái gì ngươi liền bán một chút gia nhập liên minh quyền là được một cái gia nhập liên minh quyền là có thể bán bảy vạn mà một thành phố ha ha ngài ngẫm lại xem đại khái có thể bán ra bao nhiều cái gia nhập liên minh quyền rất tính toán thực sự như vậy tổng đại lý quyền thật sự là một rất tốt đầu tư người bình thường không mua nổi có thể mua được nhân bây giờ rất nhiều cũng còn không chú ý tới cái này tài lộ ngài đầu tư một hai tổng đại lý quyền phía sau liền chỉ cần chờ đến tiền là tốt thực sự ngài tin tưởng ta hoác đình dung hoặc y dùy ý, thì ý thì ba mẹ hoặc kỳ lân ngoại trừ tuổi tắc còn nhỏ hoặc kỳ lân là bởi vì không có nghe biết hoặc đình dung bọn họ lúc này biểu tình đều có điểm xuất sắc hoặc đình dung g ự a cười y dùy h ý nghề c ú n còn g giờ ta bây giờ còn là. Hoác là mẹ đ ỗ n g nhiên chen vào nói y dùy ý n g ư ờ i nói là sự thật sao cái này cái gì gà làm ăn thực sự như vậy thích hợp đầu tư sao thực sự rất dễ kiếm tiền nhỉ hoặc đình dung cùng hoặc đình đông chân mày đồng loạt nữ một cái nhìn về phía còn không có ý thức được mình đã bị hoặc y dùy ý n g mẹ hoặc y dùy ý, thì ý thì cười mặt mày cười rộ đúng nha mẫu thân ngươi còn chưa tin ta sao cái này làm ăn thực sự tốt vô cùng ngài thường thường xem t v ngài gần đây có phát hiện hay không cái này 99 h o à n g hầm gà thường thường lên t v nhỉ tốt như vậy quảng cáo hiệu quả bình thường việc buôn bán của nó thực sự rất tốt theo ta biết công ty bọn họ cũng là gần đây tài bán ra ngoài các thành phố tổng đại lý quyền hơn nữa ta nghe nói đã bán đi thập mấy thành phố tổng đại lý quyền rồi muốn không phải người bình thường không mua nổi loại này tổng đại lý quyền hiện ở bán đi khẳng định càng nhiều chờ một chút chúng ta hay lại là hoác đình dung bỗng nhiên lên tiếng muốn đem đề tài kéo trở về nhưng hoắc ý dù ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý mẹ mang thú. lời của nàng cũng cắt đứt con mắt tỏa v sáng cái trên người hơi nghiêng t về phía trước á i lộ vẹn cậu nhưng đã bị con gáy hoắc ta cảm thấy được cái này cái thấy đại này tổng gì l ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý sau đó mặt đầy khó chịu địa đứng dậy mắt lạnh quét một vòng lao bà cùng con gái c h ầ mặt m xoay người đi nha nhìn hoắc đình đông cứ như vậy khó chịu địa xoay người lên lầu đi rồi hoặc y ỉa y ỉa mẹ hoắc đình dung đều theo bản năng chớ co lên tiếng ngay cả hoắc kỳ lần cũng theo bản năng giữ khôn khéo tư thế ngồi không n ú c ních một mực đẳng cấp không nhìn thấy hoắc đình đông bóng lưng rồi hoắc đình dung thở dài một tiếng cười khổ hỏi y ỉa y ỉa ngươi có phải hay không đối với cụ khải một chút hứng thú cũng không có nhỉ ngươi cùng cô nói thật hoắc y ỉa ú i đầu cười một tiếng nhẹ nói ừ cô ta bây giờ còn chưa muốn kết hôn cũng không muốn nói y n g à i hay là chớ miễn cực ta c ả m ơn hoặc đình dung cười khanh khách hoặc y duy ý nghề mẹ n h ớ mày một cái tựa hồ cũng có chút thất vọng nhưng rất nhanh nàng ho nhẹ một tiếng đạo nếu như vậy tia cụ khải chuyện chúng ta nói sao đi đúng rồi y duy ý nghề ngươi vừa tài nói là sự thật sao tia cái gì gà quyền đại lý thực sự thích hợp đầu tư hoặc y duy cười khẽ một tiếng nhưng vẫn là gật đầu đúng mẫu thân cái này là thực sự c h í n h ta đều dự định gần đây mua ma đô nơi này tổng đại lý quyền đây không tin ngươi qua mấy ngày nhìn lại đến lúc đó ta ký tổng đại lý hiệp nghị có thể nắm cho ngươi nhìn xuống Hoác yi yi mẹ con mắt c h ớ p c h ớ p mong đợi hỏi vậy ngươi cảm thấy cậu ngươi thích hợp đầu tư cái này sao hắn nguyên lai、like、công ty mặc dù thất bại nhưng mấy trăm vạn cũng còn là có thể cầm ra được Hoác yi yi ừ có thể cái này đầu tư rất thích hợp cậu làm mẹ lộ ra nụ cười cao hứng gật đầu liên tục hảo hảo quá tốt kia ta chờ một lúc liền cho cậu ngươi gọi điện thoại n ắ m chuyện này nói cho hắn biết hắn gần đây đang vì tìm tân bộ môn sự n h ứ t đầu đây lần này tốt lắm lần này tốt lắm hoặc đình dung nghe đến không khỏi lại n h ữ n mày trần trời hỏi ngươi vừa tài nói là sự thật Hiệu chương á i g sáu trăm hai mươi bảy hôm sau buổi sáng tôn toàn tham gia xong công ty hội nghị đi tới tổng kinh lý phòng làm việc phê duyệt một nhóm văn kiện liền thu dọn đồ đạc rời đi công ty tối hôm qua quảng long phi cố ý gọi điện thoại cho hắn xin hắn sáng hôm nay tới tham gia công ty hội nghị thường lệ nói là có nhiều sự tình yêu cầu hắn đánh nhiệm vì vậy hắn tới mà vào hôm nay công ty hội nghị thường lệ lên hắn quả thật nghe một ít ở ngoài ý liệu của hắn lên tiếng hoặc có lẽ là báo cáo trong đó một chuyện trọng yếu nhất là có ba vị ngành kinh lý hoặc có bạn hoặc có thân thuộc có ý nắm tòa thành thị tiếp theo tổng đại lý quyền nhưng ở tổng đại lý bỏ phí bởi vì vô lực duy nhất trả hết lại bởi vì có thân hữu ở công ty bọn họ đảm nhiệm ngành kinh lý cho nên hy vọng có thể ở tổng đại lý bỏ phí bớt hoặc là tiền trả phân kỳ một điểm này thân là phó tổng quản g long phi không có phương tiện đánh n h i ệ m cho nên xin hắn tôn toàn tới đánh n h i ệ m tôn toàn sau khi suy tính thống nhất cho cái mười phần trăm giảm đi cũng đồng ý tiền trả phân kỳ hắn mượn lại bước không phải là lung lạc công ty cao tầng nhân tâm thuận tiện cũng muốn nhiều bán mấy thành phố tổng đại lý quyền nhiều kiếm vài nét bút tổng đại lý phí từ công ty lầu thượng xuống tới hứa cầm đã đem lái xe đến dưới lầu chờ hắn tôn toàn mở cửa xe ngồi vào đi hứa cầm thuần thục lái xe đi coi như tôn toàn trợ lý hứa cầm gần đây dần dần có trở thành hắn bí thư riêng khuynh hướng chủ nếu là bởi vì công tác của hắn điện thoại di động đặt ở cô ấy là c h ồ n g thường thường có chút điện thoại nàng sau khi nhận nghe muốn thuận tay đưa cho hắn châu ngồi phía sau tôn toàn cặp mắt nửa hí sắc mặt bình thường gần đây biên soạn quyển kia linh dị là dằn ý bởi vì có sự chủ đề kiềm chế dần dần có chút làm hắn đến mức buồn bã khuynh hướng dù sao quyển sách kia vai nam chính giác tỉnh âm dương nhãn sau khi luôn là cùng lần lượt quỷ hồn giao thế i với mà trong đó phần lớn quỷ hồn cố sự đều đầy áp t i ế p nối cùng bi thương vân vân mặt trái tâm tình tôn toàn chính mình đã ý thức được chính mình gần đây tâm cảnh đang biến hóa nhưng hắn cũng không có suy nghĩ thoát khỏi loại trạng thái này bởi vì hắn cho là mình tại chính thức viết quyển sách này chính văn thời điểm cần cần như vậy tâm cảnh không có đối với ứng tâm cảnh là rất khó tả ra cái loại này văn phong cùng cảm giác toàn ca ngươi ngày mai thật dự định đi mado lái xe hứa cầm thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn một chút tô toàn mỉ vời hỏi một câu tôn toàn liếc nhìn nàng một cái ừ một、tiếng. sách mới sắp mở viết chính văn mà ở mở lời bạt một đoạn thời gian rất dài hắn đều cần tận lực giảm bớt đi ra ngoài để bảo đảm chính mình sáng tác trạng thái tính liên q u a n cho nên hắn sớm liền định tại chính thức mở viết chính văn trước đi ma đô thật tốt theo la bà hai t ừ mấy ngày đẳng cấp từ ma đô sau khi trở lại liền tiến vào một đoạn thời gian bế quan trạng thái toàn lực ứng phó viết xong ngày đó linh dị văn trước mặt của mấy trăm ngàn chữ mang quyển sách này văn phong hoàn toàn định hình vậy cần ta theo ngươi đi không hứa cầm lại hỏi không cần nếu có chuyện gì ngươi điện thoại nói cho ta biết là được tôn toàn nhà nhật đáp tâm tư đã bay đến ma đô la bà lại nói từ lữ văn nghệ từ hắn nơi này bắt được gia nhập liên minh quyền trở về lao ra mở gia nhập liên minh tiệm sau khi tựa hồ trở nên rất bận thường thường một hai tháng cũng chưa chắc cho hắn tôn mỗi nhân gọi điện thoại nhưng thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại thời điểm hai người bọn họ lại hay lại là giống như trước như thế thân thiết thời gian và khoảng cách cũng không có làm ngọt hai người bọn họ hữu tình giống như lúc này nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là lữ văn nghệ tôn toàn khoe miệng không tự chủ có chút bên trên dương alo có chuyện khởi bẩm vô sự b á i chiều điện thoại một trận tôn toàn cứ như vậy mở màn thật vui a lữ văn nghệ h ắ hắc, c khải bẩm ngô vương vi thần muốn bắt lại thì chúng ta tổng đại lý quyền xin ngô vương â n chuẩn tôn toàn có chút ngoài ý mới thiệt hay giả người có cái này tài lực thứ bại hoại không phải là ta xem thường ngươi thứ bại hoại là lữ văn nghệ đại học thời kỳ tức hiệu bởi vì là đồng đảng cho nên tôn toàn nói chuyện cùng hắn đều là có sao nói vậy cũng không có suy nghĩ năm ý tứ biểu đạt tuyển chuyển một chút lữ văn nghệ hh khải bầm ngô vương vi thần mặc dù không cái này tài lực nhưng nhà ta nương tử có a hhh ta đã nói với ngươi ta gần đây l n m một cái nhà rất có tiền bạn gái như thế nào đây chúc mừng ta đi t ô n toàn t ô n toàn lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý mớn t h i t hay giả bạch phú mỹ à cái nào bạch phú mỹ mắt bị mủ vừa ý ngươi lữ văn nghệ ha ha ngươi đang ghen t ị có đúng hay không ta đã hiểu ngươi nhất định là đang ghen t ị bạch phú mỹ thế nào n ô vương ta đã nói với ngươi lúc trước chúng ta tìm bạn gái ý nghĩ đều sai lầm rồi thật ra thì giống chúng ta loại này vốn là không có tiền gì ra hỏa căn bản cũng không hẳn tìm hắn và chúng ta điều kiện không sai biệt lắm nữ sinh ngươi biết tại sao không tôn toàn thần sắc hơi động tới điểm hứng thú là một tên gọi tay viết hắn đối với bất kỳ vai lý tả thuyết đều có hứng thú bởi vì ở sáng tác thời điểm một ít vai lý tả thuyết có thể dùng đến rất tốt tạo nên trong sách nhân vật phản diện tại sao hắn phối hợp truy hỏi lữ văn nghệ hắc hắc khuyết cái gì tài quan tâm nhất cái gì đạo lý này ngươi hiểu không tôn toàn cười một tiếng sau đó thì sao lữ văn nghệ sau đó sau đó nói lý liền rất rõ ràng a điều kiện và chúng ta không sai biệt lắm những nữ sinh kia thật ra thì giống như chúng ta trong x ư ơ n g cũng muốn tiền muốn được sống cuộc sống tốt mà các nàng cùng chúng ta nam nhân bất đồng chính là các nàng chỉ cần có mấy phần sắc đẹp đem tới rất dễ dàng liền có thể tìm được điều kiện so với chúng ta biến đổi nam nhân tốt chỉ cần đạp chúng ta các nàng là có thể qua có phòng có xe có lưu khoản ngày tốt mà bạch phú mỹ lại bất đ ộ n g các nàng không thiếu tiền cho nên các nàng nói yêu thương tìm bạn trai lớn nhất lo lắng trước quan tâm nhất thường thường cũng không phải là tiền mà là cảm tình chỉ cần ngươi có thể làm cho các nàng cảm thấy ngươi và nàng giữa là ái tình các nàng đó sẽ rất quý trọng bỏ tiền lấy lại ngươi đều cam tâm tình nguyện như thế nào đây có phải hay không rất có đạo lý có phải là người hay không đang lúc chí ạ t ô n toàn nghe xong lữ văn nghệ lần này oai lý tà thuyết t ô n toàn trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm ra giải thích đến phản bác bởi vì này lần oai lý tà thuyết nghe vào còn giống như thật có vài phần đạo lý nhưng nhắc tới là nhân gian trí lý vậy hắn khẳng định không đồng ý có lẽ là lữ văn nghệ trước bị bạn gái trước l ê h i ể u bình quang sau khi tâm lý để lại bị thương liền đối với nữ nhân đối với tình yêu quan niệm đều có chút và nghẹo một bộ phận nữ sinh quả thật không chống đỡ được vật chất cám dỗ nhưng phải nói toàn bộ nữ sinh đều như vậy đó chính là đang vũ nhục nữ tính nhưng tôn toàn không có hứng thú cùng hắn tranh cái giữa bằng hữu cũng không cần ở mỗi sự kiện lên đều cạnh tranh cái đúng sai hơn nữa hắn cũng không cho là lữ văn nghệ bây giờ q u a nhiệm hắn và hắn tranh luận một phen liền có thể cải biến n g ư ơ i biết công ty chúng ta một cái thành phố tổng đại lý phí muốn bao nhiêu sao n g ư ơ i chắc chắn n g ư ơ i cái đó bạch phú mỹ thật sự có nhiều tiền như vậy mua cho n g ư ơ i một cái đối với lữ văn nghệ vị kia bạch phú mỹ tài lực tôn toàn vẫn là có mấy phần tò mò lữ văn nghệ ha ha biết rõ biết rõ nô vương tự cấp ngươi gọi số điện thoại này trước ta đã trước thời hạn hỏi qua đại bảo đồng xuyên rồi đại bảo nói với ta rồi ít nhất cũng có trên một triệu đúng không không có vấn đề Ta các i đó b ạ h phú Mỹ điện g thoại à di động tôn toàn cũng có thể từ lữ văn nghệ rộng trong cảm nhận được khí phách của hắn phong pháp dương dương đắc ký cái này làm cho tôn toàn tâm lý sinh ra một cái cảm khái số mạng con người thực sự thật không tốt nói nỗ lực bính bác là thay đổi vận mạng một loại phương thức thì một kẻ có tiền lao bà cũng là một loại phương thức hắn nhớ nguyên thời không lữ văn nghệ cưới lao bà cũng không phải là cái gì bạch phú mỹ mà dưới mắt lữ văn nghệ nhưng bởi vì sắp cưới một cái bạch phú mỹ mà bước lên phát tài con đường a ngươi như b ê ngươi như b ê được chưa như vậy nếu như các ngươi có thời gian lần này ký tổng đại lý hiệp nghị thời điểm ngươi đem ngươi vị kia bạch phú mỹ mang tới cho chúng ta nhìn một chút thôi khiến chúng ta nhìn một chút ngươi vị này bạch phú mỹ ngoại trừ phú có phải thật vậy hay không lại bạch lại mỹ ha ha tôn toàn lời còn chưa dứt lữ văn nghệ liền nói ngươi kéo xuống gần đây không được nàng bây giờ trong bụng đã có ta chồng gần đây đang ở nhà an tâm dưỡng t h a i đây không có phương tiện khắp nơi b ô n ba ngược lại quốc khánh rất nhanh thì đến đến lúc đó các ngươi tới tham gia người anh em ta hôn lễ dĩ nhiên là có thể nhìn thấy nàng không gấp không gấp a tôn toàn phụng tử lập gia đình tôn toàn không còn gì để nói đối với lữ văn nghệ người này đông nhiên có chút bội phục đồng thời cũng cảm thấy quả nhiên chỉ có lấy sai tên không có để cho sai ngoại hiệu lữ văn nghệ cái này thứ bại hoại tức hiệu lần này là thật đáng mặt được được đi nếu như vậy ta đây không phản đối vậy cứ như vậy đi ngươi nơi đó trước chuẩn bị xong tiền sau đó tùy thời tới ký hiệp nghị làm huynh đệ ta chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn như vậy được chưa lữ văn nghệ ừ ha ha cái này còn tạm được đi cứ quyết định như vậy đi ta qua mấy ngày sẽ tới ký hợp đồng ngươi liền chờ xem đúng rồi ngươi và vợ của ngươi gần đây thế nào ta nghe đ ạ i bảo nói vợ của ngươi lần này mang thai hai ngươi có thể à? lúc trước ở một cái nhà trọ thời điểm ta làm sao không nhìn ra ngươi còn có bản lanh này đây tôn toàn l ư ớ t mắt lười với hắn kéo lời như vậy để bản lanh của ta ngươi không nhìn ra còn nhiều nữa được rồi quay đầu lại thấy rồi mặt trò chuyện tiếp đi hôm nay liền trò chuyện đến nơi này treo lữ văn nghệ thích nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên được được vậy cứ như thế treo kết thúc cùng lữ văn nghệ nói chuyện điện thoại lái xe hứa cầm không nhịn được hỏi toàn ca ngươi bằng hưu qua mấy ngày một tới vậy ngươi ngày mai còn đi mado sao đi a hắn không mang theo lão bà tới tà tài lười cùng hắn ngược lại hắn kết hôn thời điểm là có thể thấy tôn toàn không biết xấu hổ như vậy nói lại cũng có thể nói thật nhẹ nhàng thoải mái hứa cầm á khẩu không trả lời được chương sáu trăm hai mươi tám sau ba ngày mado hồng lâu bệnh viện phụ sản i cov bê phòng viên thủy thanh nằm ở i cov bê trên giường tôn toàn theo ở một bên nhìn i cov bê nghi trên màn ảnh xuất hiện thai nhi hình ảnh tôn toàn trong lòng cảm giác rất khó hình dung hắn có thể nhìn thấy trên màn ảnh có hai cái có tay có chân thai nhi cũng có thể nghe thùng thùng tiếng tim đập sắp lại là nhân phụ cảm giác khiến cho trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn phức tạp khó tả vốn là chỉ có một con gái nhưng bây giờ chưa tới mấy tháng hắn tôn toàn chính là ba đứa hải tự c h a trong đó hai cái hay lại là giống nhau như lúc hai cái cái loại này mình sinh mệnh lấy được kéo dài cảm giác khiến cho hắn cái này vô thần luận thờ phụng người cảm nhận được chính mình cuộc đời còn lại đều có ý nghĩa hắn từ trước đến giờ cho là người chết như đen diện nếu như có một ngày chính mình chết hắn không tin mình linh hồn còn có chuyển thế cơ hội giống như trong hoang dã c ỏ cây c ỏ cây từ sau khi hạ xuống hữu cơ sẽ mọc ra mới c ỏ cây nhưng khô héo sau c ỏ cây sẽ không còn có sống lại khả năng mặc dù hắn trọng sinh khiến cho hắn đối với vô thần luận có lay động nhưng hắn vẫn không tin chuyển thế đầu thai nói đến hắn chỉ tin tưởng h à tử là chính mình sinh mạng kéo dài nhìn siêu vi b trên giường làng lặng nằm ở đó mà tùy ý thầy thuốc cho nàng làm kiểm tra viên thủy thanh nhìn nàng n ô lên bụng nhìn nàng mặt mày nơi khỏe miệng nụ cười tôn toàn trong lòng tình yêu liền không tự chủ dân trào ở cùng với nàng trước vô luận kiếp trước hay là kiếp này hắn đều không phải là một cái về mặt tình cảm rất chuyên nhất người trọng sinh trước nhất nhậm nhâm bạn gái trước rời hắn mà đi đã sớm thay đổi h ắ n ái tình quan nhưng cùng với viên thủy thanh sau khi hắn giống như ở đại hải lên phiêu bạc nhiều năm một chiếc thuyền nhỏ rốt cuộc tìm được một mảnh bến cảng đối bên ngoài những nữ nhân khác hắn không có ý tưởng cho dù thỉnh thoảng bởi vì hóc môn khởi động mà sinh ra một ít kỷ niệm hắn cũng có thể khống chế ở mình dây l ư n g quần ngay từ đầu hắn cùng với viên thủy thanh chủ nếu là bởi vì vẻ đẹp của nàng khi đó tại hắn trong vòng giao tế nàng là đẹp nhất từ sinh vật bản năng hắn muốn chinh phục nàng thật ra thì hai năm gần đây theo hắn vòng xã giao càng ngày càng lớn đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ hắn đã nhận thức không ít về mặt dung mạo có thể cùng viên thủy thanh mỗi người một vẻ phân cao thấp cũng xuất hiện qua mười cái nhưng hắn vẫn nguyện ý chỉ trông coi nàng bởi vì sao lý do khả năng có rất nhiều tỷ như nàng cho hắn sinh hại tử tỷ như hắn trong tiềm thức muốn chứng minh chỉ cần nữ nhân không phụ hắn hắn tôn mỗi nhân tuyệt sẽ không chức phụ đối phương tỷ như viên thủy thanh vẫn là rất mỹ vóc người r ấ nàng, nàng từ bệnh viện trên lầu đi xuống thời điểm tôn toàn đỡ viên thủy thanh viên thủy thanh tựa hồ chú ý tới hắn có chút thất thần mắt cười liếc liếc hắn nhẹ giọng hỏi tôn toàn không tiếng động cười một cái thấp giọng nói đang suy nghĩ tương lai chúng ta tương lai viên thủy thanh trong mắt xuất hiện vẻ hiếu kỳ thật sao kia ngươi nghĩ tới điều gì ngươi muốn đến chúng ta tương lai là dạng gì nhỉ tôn toàn ta nghĩ tới rồi hai loại khả năng viên thủy thanh vậy nói một chút nhìn tôn toàn một loại là bụng của ngươi trong bây giờ kia hai cái vật nhỏ đều là nữ hải vậy sau này chúng ta thì có ba cô con gái rồi một số năm sau chúng ta sẽ có ba cái con rể sau đó chúng ta hàng năm đều có thể thay phiên đi ba cô con gái nhà giống như du lịch tựa như không ngừng đổi lại địa phương suy nghĩ một chút còn rất thích ý viên thủy thanh khoe miệm nhị cười vậy nếu như trong bụng ta bây giờ hai cái này đều là con trai đây tôn toàn kia cũng không tệ a chờ bọn hắn trưởng thành bọn họ liền có thể thay bảo vệ ta ngươi và tâm tâm ngươi và tâm tâm cả đời cũng sẽ không bị người khi dễ ta muốn từ nhỏ muốn bồi dưỡng hai anh em họ tương thân tương ái nâng đỡ lẫn nhau thói quen phương diện này nhất định phải bồi dưỡng được không thể huynh đệ không thuận nghe tôn toàn nói đến đây nhiều viên thủy thanh trên mặt bất chi bất giác liền đầy tràn rồi nụ cười hạnh phúc đã từng băng sơn nữ thần đã sớm không thấy băng sơn thần xác đêm k h a hai vợ chồng nằm ở trên giường con gái tôn khiết tâm đã sớm ngủ say bị viên thủy thanh ôm vào trong n g ự c mà viên thủy thanh thì bị tôn toàn ôm vào trong n g ự c sau lưng sát bộ ngực của hắn hai người bọn họ còn chưa ngủ còn ở thấp giọng kể lặng lẽ nói viên thủy thanh lao công ngươi sách mới chuẩn bị thế nào gian ý còn không có viết xong sao tôn toàn đã viết xong viên thủy thanh tên sách đây xác định chưa tôn toàn tạm định danh kêu hắn có thể nhìn thấy quỷ nhưng danh tự này ta một mực không hài lòng lắm nếu như có thể nghĩ đến một cái tốt hơn tên hắn sẽ đổi hắn có thể nhìn thấy quỷ viên thủy thanh trầm âm nói danh tự này quả thật bình thường một chút ngươi còn khác biệt dự bị tên gọi sao nếu như mà có nói ra ta cho ngươi tham khảo tham khảo tôn toàn mặc rồi mặc khẽ lắc đầu một cái được rồi ta còn là suy nghĩ một chút nữa chờ ta nghĩ xong lại nói cho ngươi thật ra thì hắn gần đây những ngày gần đây quả thật nghĩ đến mấy cái mới tên sách trong đó hai cái hắn tương đối hài lòng nhưng còn không quyết định kết quả dùng cái nào viên thủy thanh mặc nhiên hai giây than nhẹ một tiếng được rồi vậy ngươi từ từ cân nhắc đúng rồi ngươi lần này dự định ở chỗ này đợi mấy ngày nhỉ lần này trở về có phải hay không liền muốn bắt đầu viết sách mới rồi hả hai vợ chồng cứ như vậy tùy ý tán gấu đề tài không có bao nhiêu dinh dưỡng một là vong linh ngưỡng nguyện một là vong linh đưa đỏ cái thứ nhì tên sách hiện nhiên là bắt chước linh hồn đưa đỏ phong cách hắn cảm thấy vong linh so với linh hồn một từ chuẩn xác hơn bởi vì người sống cũng có linh hồn cho nên linh hồn đưa đỏ danh tự này không phải là rất chính xác không thể để cho nhân liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái quỷ cố sự mà vong linh chỉ tất nhiên là nhân sau khi chết linh hồn hắn tâm lý biến đổi nghiêng về vong linh ước nguyện danh tự này bởi vì căn cứ hắn gần đây viết bản này linh dị văn giản ý đầu mối chính vai nam chính giác tỉnh âm dương nhãn sau khi chuyện xưa đầu mối chính chính là trợ giúp từng cái vong linh hoàn thành bọn họ ước nguyện những thứ này vong linh ước nguyện một khi bị hoàn thành sẽ rất nhanh bị quỷ sai đưa nhập địa phủ luân hồi mà so sánh hắn có thể nhìn thấy quỷ cái này tên sách vong linh ước nguyện ở b ê cách lên cũng hơi chút cao hơn một chút t r ư ớ c máy vi tính một bình trà một điếu thuốc tôn toàn suy nghĩ từ từ lắng động từ từ trầm tính ở giàn ý cơ cấu đi ra ngoài cái đó linh dị trên thế giới đem trước viết ra ngày đó mở đầu nhìn qua một lần sau khi, có chút nhắm mắt thỉnh thoảng hít một hơi thuốc lá khói mù chậm dại phương ra hắn con mắt nhắm lại trong đầu ý nghĩ lại phá lệ rõ ràng vừa mới nhìn xong k i a mấy chục ngàn chữ mở đầu ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại thả về ở tinh thần của hắn bên trong đã sớm quên mất thế giới bên ngoài chỉ còn lại trong đầu câu chuyện kia cũng có lẽ là bởi vì bản này linh dị là dàn ý đủ hoàn chỉnh cũng có lẽ là bởi vì hắn bây giờ đối với nội dung cốt truyện cơ cấu năng lực quả thật vượt qua lúc trước không ít lại có lẽ là bởi vì hắn quyển này sách mới nội dung cốt truyện là từng cái tiểu cố sự xuyến liên mặt h à n h khiến cho mỗi một tiểu truy ngược lại lúc này trong đầu hắn liên quan tới quyển sách này thứ nhất tiểu cố sự vai nam chính c ũ n g đã qua đời bạn gái giữa cố sự trong đầu hắn từ từ tạo thành hoàn chỉnh nội dung cốt truyền tuyến cái gì địa phương nên trôn huyền n i ệ m cùng phúc bút cái gì địa phương nên khởi thừa chuyển hợp hắn tâm lý càng ngày càng rõ ràng lại mở mắt ra thời điểm trong tay hắn một điếu thuốc lá đã sớm hút xong tiện tay mang tàn thuốc để ở trong cái gạt tàn thuốc tôn toàn tựa hồ không chút nghĩ ngợi đối với đó trước đã sớm viết xong cố sự mở đầu mấy chục ngàn chữ bắt đầu xóa cắt giảm, giảm ý nghĩ thuận thời điểm chính là tự tin như vậy hơn nửa giờ sau nguyên lai mở đầu mấy chục ngàn chữ bị hắn chắc nhiều rắn xong rồi. Cố sự nội dung truyện sửa sự đổi rồi. Cố cốt rất mặc ỗ chỗ i hiệu quả hắn mong muốn. Loại này đối với nội dung lực, kia một mong muốn. m cốt truyện trường trước lực, có. hắn không hắn không đều quả dung là là này dù trước mắt hắn đã sớm là khởi điểm bạch kim tác giả trong mắt rất nhiều người bạch kim đại thần nhưng hắn lúc trước đối với nội dung cốt t r u y ệ n k h ô n g chế quả thật không mạnh như vậy cụ thể biểu hiện ở lúc trước thường thường hiệu quả hắn mong muốn bút rơi thành văn sau tối đa chỉ có thể thực hiện tám mươi tả hữu hiệu, hiệu quả mà bây giờ chỉ nói quyển sách này khai thiên cái này mấy chục ngàn chữ hiệu quả hắn mong muốn chính hắn cảm giác đã thực hiện chín mươi trở lên không nghi ngờ chút nào đây là một loại tiến bộ hắn đối với bút hạ cố sự nội dung cốt truyện khống chế năng lực tiến bộ thời gian như nước ngày lại một ngày tôn toàn lần này trở lại em ở thành phố quả nhiên giống vào bế quan trạng thái mỗi ngày đa số thời gian đều tự giam mình ở biệt thự trong thư phòng ngồi ở trước máy vi tính mang dàn ý chúng nội dung cốt truyện một chút xíu viết trưởng thành chính văn càng viết ý nghĩ của hắn càng rõ ràng hắn biết rõ mình ở sáng tác lên công lực rốt cuộc đột phá đến một cái mới tầm thứ cái này tầm thứ là hắn sáng tác trong kiếp sống chưa bao giờ đạt tới trôi qua cái loại này đối với nội dung cốt truyện trưởng khống lực giống như họa sĩ đối với trong tay mình bút vẽ trưởng công lực đ ặ t tới một cái độ cao mới muốn họa thẳng tắp tiện tay là có thể vẽ ra một cái thẳng t h ẳ n g tắp muốn họa một cái tròn triệu viên tiện tay là có thể họa một cái rất tròn tròn loại cảm giác này thật thoải mái ở tôn toàn bế quan viết sách mới trong thời gian ngoại giới hết thệ đều vẫn còn tiếp tục thế giới vẫn xuất sắc t ỷ như 99 h o à n g hầm gà thành phố tổng đại lý quyền bán ra càng ngày càng nhiều t ỷ như chạy băng băng đi huynh đệ cái này ngăn hồ sơ tống nghệ bỗng nhiên đẩy ra thị trường tỷ lệ người xem cùng tiếng t ă n không ngừng tăng lên hơn nữa Cái này ngăn hồ sơ tỷ ố giống n nghệ bên trong, giống nhau sen vào chuyển 99 hoàng hầm ga quảng cáo, lại đem 99 hoàng hầm ga nổi tiếng liền chọn nhập liên minh 99 hoàng hầm ga thương gia càng nhiều. g ga ga gia ga hầm hầm phía hầm một t ra vào cáo, cao lại cái mới, lựa đem về đẩy độ như tác giả trên diễn đàn hoài nghi hắn khả năng không nữa viết sách mới thanh âm càng ngày càng nhiều tỷ như vân trung lục thần kiếm chỗ bình lùn nói chuyện mọi người đang nghị luận hắn danh nghĩa mấy ngăn hồ sơ đ ạ i nhận tống nghệ đồng thời đều hắn nhanh lên một chút phát biểu sách mới bình luận sách cũng càng ngày càng nhiều chương sáu trăm hai mươi chín ngày m ư ơ i bảy tháng bảy buổi trưa tôn toàn cao mày từ trên lầu đi xuống p công dưới tác r o n g h của nàng chủ động tính cũng không thể lắm mỗi ngày quá tới đưa cơm cho hắn thời điểm còn hội chủ động hỗ trợ quét dọn cái này biệt thự vệ sinh nếu như nhìn thấy hắn tắm quần áo bẩn còn không có tẩy nàng cũng sẽ hỗ trợ ném vào máy giặt quần áo tẩy xong sau hỗ trợ phơi tốt lắm mới có thể đi há được tôn toàn ngoài miệng đ á p lời chân mày hay lại là nhữ tâm tình của hắn vẫn còn ở bị mới vừa rồi viết kia một chương nội dung ảnh hưởng có chút đề tài tác phẩm chính là như vậy đối với sáng tác người tâm tình ảnh hưởng sẽ tương đối đ ạ i đừng nói ban g à y tâm tình bởi vì viết quyền này linh dị văn gần đây hắn buổi tối liên tục làm ác ngộng trong ngộng luôn có quỷ bởi vì ác ngộng làm tương đối thường xuyên hắn gần đây tinh khí thần đều kém nhiều chủ yếu là trạng thái ngủ không được đưa đến tinh thần để chờ hắn đi tới bàn ăn nơi này thời điểm hứa cầm đã giúp hắn đem thức ăn đều sắp xếp làm xong hắn vừa ngồi xuống nàng liền đem đua đưa tới trong tay hắn nhận lấy đũa tôn toàn nhìn một chút thức ăn trên bàn quả thật có s ư ờ n xào chua ngọt cùng gan heo canh còn có thịt kho t à u cá thu cùng tỏi d ã tây lan hoa căn cứ trước khi ăn cơm một chén canh sống đến chín mươi ba nguyên tắc hắn trước đới một chén gan heo canh uống thật ra thì hắn không phải là rất thích gan lợn mùi vị nhưng gan heo mắt sáng hắn gần đây dùng mắt có chút quá độ con mắt thật khô khốc cho nên ngày hôm qua cố ý nói với hứa cầm rồi câu muốn uống gan heo lam n ô i đài bên kia có một tiết mục người chế tác gọi một cú điện thoại tới muốn mời ngài đi tham gia bọn họ trong đài một cái chương trình tọa đàm ngài có hứng thú đi không hứa cầm kéo ghế ra ở ngồi xuống bên cạnh hắn lúc nói tin tức như vậy tôn toàn mỹ mắt đều lười dơ lên một chút lắc đầu một cái mà hứa cầm là một bộ thành thói quen trong d ự liệu biểu tình bởi vì gần đây đây cũng không phải là thứ nhất mời hắn đi lên chương trình tv điện thoại của gần đây hơn một tuần lễ tôn toàn mặc dù thuộc về bản thân bế quan trạng thái không có đi ra ngoài sóng nhưng hắn vẫn ngoài ý muốn leo lên dư luận đầu gió đình sóng giống như một lãng lý cái này h số năm tống nghệ gần đây đều là mỗi tuần phát ra đồng thời tỷ lệ người xem cùng tiếng tăm đều khá vô cùng tùy tiện một người tùy tiện tìm một cái video website lục soát một chút gần đây tống nghệ bảng xếp hạng liền sẽ phát hiện cái này số năm tống nghệ đều tại gần đây tống nghệ bảng xếp hạng vị trí thứ một mươi 3 đều lũng đoạn. trong h ú c đều đoạn. lũng t lúc nhất thời tôn toàn tên ở tống nghệ vòng như sấm bên hai khiến cho một đám nghề nghiệp tống nghệ tiết mục người chủ tính cùng người chế tác cảm đạm phai m ở cho nên là một m tên gọi vượt giới tống nghệ người chủ tính hắn ngoài dự đoán mọi người địa hòa rồi quyền này cũng đủ để đưa tới một ít tv chương trình tọa đàm truy đuổi nhưng sự t ì n h còn không có đơn giản như vậy chân chính làm hắn tôn mỗi nhân gần đây thuộc về dư luận đầu gió đỉnh sóng nguyên nhân là theo chạy băng băng đi huynh đệ n h ậ bá trên mạng lại có nhân bỗng nhiên nói cái này ngăn hồ sơ tiết mục hình thức cùng hàn quốc một ngăn hồ sơ mới nhất tống nghệ phi thường giống nhau buộc ra cái này một manh b ắ n người thậm chí còn nắm hàn quốc kia ngăn hồ sơ tống nghệ tên công bố tên cũng rất giống dùn định nhượng mạn danh tự này phiên dịch tới có thể là chạy băng băng đi thiên sinh chạy băng băng đi nam nhân chạy băng băng đi huynh đệ cái này đ o á n buộc sau khi ra ngoài đưa tới rất nhiều an dưa quần chúng hiếu kỳ người càng ngày càng nhiều cố ý nắm cái này h a i ngăn hồ sơ tiết mục làm cặn kẽ so sánh sau đó mọi người liền sợ ngây người vô luận từ tiết mục tên hay lại là tiết mục hình thức cùng với tiết mục trong một ít trò chơi nhỏ đều kinh người được tương tự chép lại rốt cuộc người nào chép lại người nào Ăn dưa sự phát hiện này khiến cho một bộ phận dân trên mạng kích động khiến cho một bộ phận dân trên mạng chặn mắt hốc mổm cũng lệnh một bộ phận dân trên mạng khó mà tiếp nhận bởi vì này đầu năm quốc nội có người xem vẫn cảm thấy quốc nội tống nghệ so với hàn quốc tống nghệ muốn rơi ở phía sau một mảng lớn những người này sớm thành thói quen quốc nội đài truyền hình bắt chước hàn quốc tống nghệ bây giờ trái ngược bộ phận này người xem biểu thị không chịu nhận có thể có kia chưa từ bỏ ý định định tìm tới hàn quốc cái này ngăn hồ sơ tân tống nghệ bày ra án kiện trước thời hạn tiết lộ ra ngoài bị tôn toàn chép lại căn cứ chính xác theo nhưng mà bọn họ tìm tới cuối cùng lại phát hiện cái này hai ngăn hồ sơ tống nghệ lập hồ sơ thời gian cũng t r a n lệch mấy ngày hơn nữa tôn toàn bày kế cái này ngăn hồ sơ chạy băng băng đi huynh đệ vẫn là phải mấy ngày trước không chỉ có như thế theo càng ngày càng nhiều dân trên mạng tham dự và o so sánh cái này hai ngăn hồ sơ tống nghệ dần dần thì có càng ngày càng nhiều người xem cho là chạy băng băng đi huynh đệ mọi phương diện đều so với hàn quốc dùn nị nhờ mạn càng thành thục hơn đặc sắc hơn hết t h ả dấu hiệu tựa hồ cũng biểu hiện tôn toàn bảy kế chạy băng băng đi huynh đệ mới là bản gốc ngược lại gần đây trên mạng đã cãi vài ngày đa số ăn dưa quần chúng đã kiên định cho là tôn toàn cùng chạy băng băng đi huynh đệ mới là bị xâm quyền người bị hại vô xỉ là hàn quốc dùn nị nhờ mạn chế tắc công ty cùng đ ồ n đội hai ngày trước lam m ô i đài tiết tử hàm bị phóng viên vây chặt phỏng vấn thời điểm hướng về phía ống kính cùng mịt rộ phồn nói một phen ở trên mạng lấy được vô số người đồng ý mà tiết tử hàm là nói như thế nào đây cái điều tân văn tôn toàn cũng ở đây trên mạng nhìn thấy phỏng vấn trong video tiết tử hàm là nói như vậy ta hẳn là sớm nhất cùng tôn toàn hợp tác tiết mục người chế tắc rồi ừ chúng ta ngay từ đầu hợp tác chính là hoa hạ h ả o thanh â m bây giờ còn đang hợp tác hy tinh sinh ra mọi người đều biết tôn toàn gần đây còn chủ tính ta là ca sĩ che mặt ca vương vượt giới ca vương cùng với chạy băng băng đi huynh đệ vân, vân tiết mục nhiều như vậy ưu tú được đại chúng hoan n ê n h à o tiết mục chẳng lẽ còn không thể chứng minh hắn tài tống nghệ bày ra phương diện tài hoa sao như vậy có tài hoa một cái tống nghệ người chủ tính hắn yêu cầu chép lại người khác sáng tạo cần không các ngươi chắc chắn thực sự cần không sau đó thì sao trên mạng ủng hộ tôn môi nhóm kia dân trên mạng ở đ ố i một phần khác người phản đối thời điểm rất nhiều người đã lời ư xuất ra chứng c ứ gì trực tiếp sao chép tiết từ hàm đoạn văn này còn có biến đổi lười trực tiếp liền hỏi ngược lại đối phương cần không các ngươi chắc chắn thực sự cần không trong chuyện này ở trên mạng mấy ngày ngắn ngủi cũng đã huyên náo phí phí dương dương tô toàn muốn không chú ý cũng không được bởi vì này đã tại giới internet văn đàn tác giả trên diễn đàn đưa tới n h ậ n nghị hơn nữa đã có không ít đồng hành cùng fan xét chuyện ở cờ cờ lên phát riêng tin hỏi hắn chuyện này chân tướng hắn thậm chí nhìn thấy có tân văn nói chế tác chạy băng băng đi huynh đệ mang q u ả thai đã tuyên bố sắp khởi tố hàn quốc dù nị nhờ mạng chế tác công ty chân tướng sự tình kết quả như thế nào tôn toàn tâm lý tự nhiên tựa như gương sáng rốt cuộc là người nào chép lại người nào hắn chính mình tâm lý không thể nào không có bê cân nhắc tuy nói hiện nay trên mạng dư luận h ư n g dó đối với hắn là có lợi dân trên mạng môn tìm ra đủ loại chứng cứ cũng đều không ngoại lệ tất cả đều có lợi cho hắn tôn toàn nhưng hắn trong lòng liêm s ỉ vẫn còn hơn nữa hắn gần đây muốn tập trung tinh lực viết sách mới cho nên đối mặt các đài truyền hình lớn gửi tới phóng đàm tình cầu hắn hết thẻ cự tuyệt lại nói chuyện này là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn trước hắn chuẩn bị viết cái này ngăn hồ sơ tống nghệ bày ra án kiện thời điểm còn cố ý lên mạng lục soát quá có hay không tương tự tống nghệ xuất hiện kết quả thế nào trên mạng một cái tương tự tống i ế t m ụ nghệ xuất hiện t r ư ớ chiếu c rời ra ngoài mấy ngăn hồ sơ tống nghệ tất cả đều không ra khỏi vấn đề gì có thể nói mỏ kim t h ầ n khí đã sớm khiến hắn nếm được ngon ngọt hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn cái này ngăn hồ sơ tống nghệ phát hình sau không mấy ngày hàn quốc nguyên bản tống nghệ lại cũng vẫn thế từ đầu đến cuối liền tranh lệch vài ngày như vậy đúng dịp được không thể lại đúng dịp hắn tin tưởng hắn dập theo cái này ngăn hồ sơ chạy băng băng đi huynh đệ phát hình thời điểm hàn quốc người xem cùng tống nghệ vòng nhân sĩ khẳng định cũng không có chú ý đến, đến khi hắn dập theo cái này ngăn hồ sơ chạy băng băng đi huynh đệ khắp mọi mặt đều so với dù nị nhờ mạng càng thành th đó chính là một lớn hơn hiệu lầm hắn tôn mỗi nhân dập theo chạy băng băng đi huynh đệ là hắn trong trí nhớ đã sớm thành thục một ngăn hồ sơ tiết mục vốn là khả năng tồn tại một ít vấn đề nhỏ đã sớm ở đồng thời lại một kỳ thu hình chương trình bên trong được tu sửa qua mà hàn quốc gần đây tải làm ra cái này ngăn hồ sơ d ù n nỉ nhờ mạn là một ngăn hồ sơ chân chính toàn bộ tiết mục mới hết thể đều ở mầy mò bên trong tiết mục hình thức cùng nội dung lên có một ít không chính chắn địa phương quá bình thường nguyên thời không chính c n g bình t h huynh đệ chính là mua rủ nầy nhờ mạn tiết mục bản quyền đang mượn d á n cùng hóa trên căn bản thu âm Mà bây â giờ đ nhưng i trước n mắt hắn nhà lập trường cũng không cho phép hắn là dùn nị nhờ mạn chế tắc công ty cùng đoàn đội nói một câu lời công đạo bởi vì không thể nói a nói như thế nào đây nói dùn nị nhờ mạn không có sao hắn chạy băng băng đi huynh đệ thật nói như vậy lời nói mọi người nhất định sẽ hỏi nếu không phải là người ta ăn cắp người đó chính là n g ư ơ i ăn cắp người ta lạc Chương 630. tôn r ư t toàn uống xong trong chén gan heo canh hứa cầm thuận tay đem hắn trong tay chén không nhận lấy đi thuần thục giúp hắn xối cơm một bên xối cơm vừa nói toàn ca sáng hôm nay lại có một cái tác giả gọi điện thoại tới muốn mở một cái chúng ta gia nhập liên minh tiệm ngài muốn đích thân cho hắn trở về một cú điện thoại sao tôn toàn liếc nàng một cái thuận miệng hỏi hắn bút dành tên gì hứa cầm khẽ m ỉ p cười chín nghìn năm trăm hai mươi bảy tôn toàn cao mày vừa nhìn về phía nàng cái gì hắn có chút nghe không hiểu không xác định nàng vừa mới nói có đúng không là một cái bút danh hứa cầm khoe miệng nụ cười lại dày đặc nhiều ta nói hắn bút danh têu chín nghìn năm trăm hai mươi bảy tôn toàn chắc chắn chính mình trong ấn tượng không nhận biết cái này tác giả nhưng chín nghìn năm trăm hai mươi bảy mấy con số này hắn thật quen thai thật giống như tinh ra ở đường bá hổ điểm thu hương kia bộ trong phim ảnh danh hiệu chính là cái này có chút bật cười tôn toàn nhận lấy hứa cầm chuyển trở về chén cơm hướng trong miệng lay hai cái cơm đưa l a gấp thức ăn thời điểm lại hỏi một câu hắn có ý kiến gì sao muốn cho ta cho hắn gia nhập liên minh phi bớt tương tự điện thoại hứa cầm gần đây giút hắn tiếp không biết cũng có một chút là không biết rõ làm sao h ỏ i t h ă m được hắn số điện thoại di động phan sách chuyện đánh tới mục đích của những người này đều là muốn mở một nhà 99 h o à n g hầm gà gia nhập liên minh tiệm thật sự là gần đây khoảng thời gian này theo cái kêu mấy ngăn hồ sơ tống nghệ nhịp bá nhân tiện mang 99 h o à n g hầm gà nổi tiếng xào lớn có thể không khách khí chút nào nói hiện nay đang có phẩm chất hoàng hầm gà chính giữa 99 h o à n g hầm gà nhãn hiệu danh tiếng là vang dội nhất ngược lại đến nay không nhà nào hoàng hầm gà có như vậy đại bá lực liên tiếp tại làm sao nhiều hấp dẫn tống nghệ bên trong làm quảng cáo đại khái là thấy được c h h o à n g hầm gà tốt tiến cảnh cho nên một ít trong tay có chút tiền dư tác giả cùng f a n xét chuyện cũng nghị pháp nhi địa liên lạc hắn có người đánh điện thoại của hắn có người trực tiếp thông qua cờ cờ riêng tin liên lạc hắn hôm nay cái này đại khái đã là thứ năm mươi mấy người rồi h ứ a cầm ha ha ta nghe khẩu khí của hắn hình như là muốn cho ngươi chiếu cố hắn một chút nhưng hắn không có nói rõ cho hắn gia nhập liên minh phi bớt tôn toàn lặng lẽ đang ăn cơm món ăn ăn vài miếng mới nói vậy liền đem mã số của hắn chuyển cho công ty chiêu thương bộ bên kia thuận tiện nói với bọn họ một tiếng cho hắn giảm mười phần trăm tự mình gọi điện thoại rồi coi như xong ta cũng không nhận ra hắn Hứa a cầm m ngươi h manh, manh đại con mắt chớp chớp, có chút mắt con n đại có o toàn à i ý muốn, n ca, g cũng không nhận ra hắn, ra trả làm ạ i Ngươi cho hắn bớt l như vậy nếu như truyền giao ra ngoài sau khi mỗi một muốn gia nhập liên minh tác giả thậm chí ngài phan xét chuyện cũng sẽ suy nghĩ tìm ngươi giảm giá tôn toàn lơ l ế n gắp khối s ư ờ n x à o chua ngọt thả trong miệng này một miệng hàm hồ nói kia không phải là chuyện tốt sao coi như là bất bán giảm giá rồi ta nghi rằng một bộ phận vốn là chỉ là có chút động tâm đồng hành cùng phan x é chuyện nghe nói tìm ta có thể giảm giá hẳn sẽ thay lỏng động là hành động chứ nhiều mấy cái như vậy chúng ta bất tốn thất gia nhập liên minh phí mới có thể gấp bội kiếm về có cái gì không tốt hứa cầm lại chấp chấp nàng đại con mắt có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa lại nhìn về phía tôn toàn ánh mắt của chồng rõ ràng nhiều hơn một vệt vẻ, vẻ á i mộ nhưng đang ở túi đầu ăn cơm tôn toàn cũng không có đi nhìn nàng con mắt vì vậy cũng không có chú ý tới nàng lúc này trong ánh mắt khác thường sự thật cũng quả thật không ra tôn toàn đoán mấy ngày sau gọi điện thoại gửi tin nhắn tới biểu thị muốn gia nhập liên minh c h h o à n g hầm gà đồng hành cùng độc giả rõ ràng nhiều hơn không ít tôn toàn chính mình mỗi ngày thỉnh thoảng đăng nhập gờ, gờ thời điểm cũng có thể nhận được một ít ngắn như vậy、tin. Hơn thừa nữa, ngày tới cầm mỗi ngày quá đ ư a cơm cho hắn h t ờ i điểm, đ ề cập v ớ i hắn đến gia nhập liên minh đến liên đ gia i ệ n t h o ạ i số l ư ợ n g cũng rõ ràng n rõ h i ề u hơn không í t Đầu năm nay tuy n ó i người bình t h ư ờ n trên g tay tiền p h ổ t h ô không n cũng n g h i ề u n h ư như g nếu n có thể t nhìn h ấ y một môn kiếm không tiền lại mình làm, sát xuất rất lớn, mình có thể làm. Lại đầu tư cũng không lớn, cũng lớn đầu có bán lẻ thời i đ ể mà rất nhiều n có, có vừa vặn chín nhập mươi n h chín hoàng hầm gà thật giống như chính là chỗ này môn một môn bán lẻ gia nhập liên minh phí cũng không tính vượt quá bình thường cửa hàng mặt tiền đầu tư cũng không lớn một gian mặt tiền nhỏ là có thể làm hơn nữa tiệm này danh tiếng cùng tiếng t â m đều cũng không t ệ lắm đặc biệt là ở gần đây khoảng thời gian này cả nước số năm hấp dẫn tống nghệ đều tại cho cái này chín mươi chín hoàng hầm g à làm quảng cáo điều kiện tiên quyết hiệu quả kia có thể nói t ẩ y não mà vong văn tay viết nghề nghiệp này trên thời gian vốn là thật tự do rất nhiều tác giả đều đối với mỗi ngày viết lách kiếm sống không nghị sinh hoạt cảm thấy chán ghét cùng mệt mỏi trong đó rất nhiều người vốn là suy nghĩ mở một cái tiệm nhỏ làm nghề tay trái cá mặn ta đây lão tôn bán chín mươi chín hoàng hầm ga làm phong sinh thủy khởi truyền thuyết thật ra thì đã sớm ở tác giả trong vòng lưu truyền r a mà nay lại liên tục tiếp nhận quảng cáo tẩy não hơn nữa nghe nói cùng cá mặn ta đây láo tôn liên lạc một chút gia nhập liên minh phí còn có thể b ớ t mười phần trăm trong đó một phần nhỏ tác giả rốt cuộc bắt đầu hành động so với toàn bộ vóng văn tay viết cái quần thể này mà nói những người này là một phần nhỏ nhưng vóng văn tay viết là một cái khổng lồ đoàn thể a coi như là phần trăm chi linh điểm mấy tác giả bắt đầu hành động người kia cân nhắc cũng lấy ngàn má tính vạn tính trừ lần đó ra độc giả đại quân số người liền khoa trương vân rồi Phòng đoán cẩn tôn h nhìn trước mắt vong văn chân thực số người, coi như h ậ n vong văn người, trước mắt coi số k g có hơn toàn r triệu, ă m kém cũng không b a nhiêu. Coi như Coi l v ạ phần chi độc giả, mấy không i với a số so lượng cũng so với bắt đầu à n động tác giả nhiều hơn. h giả tác t Toàn n k h ô biết cụ thể lại có bao nhiêu người bắt đầu hành động chuẩn bị gia nhập liên minh hắn chín mươi chín hoàng hồng gà hắn chỉ biết là hắn cho hứa cầm quản lý chiếc di động kia tiền điện thoại liên tục thiếu phí sung mãn một trăm đ ồ n g t i ề n tiền điện thoại không dùng được một hai ngày liền thiếu mất mấy lần sau khi hắn nghe hứa cầm nhắc tới tiền điện và chuyện liền tiền dứt khoát để cho nàng cùng kế toán bên kia lên tiếng chào hỏi mỗi lần sung mãn một đồng tiền như thế hắn dái thai mười rốt cục t h à n h t ĩ n h một chút đảo mắt thời gian đã tới tháng tám đầu tháng hắn nhận được quảng long phi điện thoại của trong điện thoại quảng long phi hỏi hắn có thời gian hay không đi tham gia công ty đầu tháng hội nghị thường lệ nhận được quảng long phi điện thoại thời điểm tôn toàn chính ở trước máy vi tính g ó chữ n g h e xong quảng long phi nói hắn thuận miệng liền tự tuyển gần đây không rảnh tự các ngươi mở đi hội nghị ngươi chủ trì một chút ta tin t ừ n g ngươi vừa nói hắn liền chuẩn bị cắt đứt nói chuyện điện thoại nhưng quảng long phi gọi hắn lại chờ một chút ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là dành thời gian tới tham gia một chút đi lần này hội nghị thực sự rất trọng yếu thực sự tôn toàn có chút ngoài ý muốn công ty hội nghị hắn từ trước đến giờ rất ít tham gia một điểm này chính hắn thói quen hắn tin tưởng quảng long phi hẳn cũng quen rồi lúc trước quảng long phi cũng rất ít hội cố ý khuyên hắn đi tham gia công ty hội nghị trọng yếu ở đâu có đại sự gì muốn ta đánh nhịp quảng long phi cử chủ yếu là tháng trước lợi nhuận chuyện ngươi biết công ty chúng ta tháng trước lợi nhuận có bao nhiêu sao nếu không ngươi đ o á n một chút nhìn ta còn liên tục thấy thế nào tâm lý đổi một cái câu tôn toàn cao mày hỏi bao nhiêu ngươi trực tiếp nói cho ta biết không được sao nói mau đi quảng long phi à ngược lại so sánh công ty chúng ta lúc trước mỗi tháng lợi nhuận tháng trước lợi nhuận là kinh người nhất lao động học ngươi sợ rằng cũng không dám tưởng tượng ngươi mình bây giờ tài sản có nhiều phong phú liền một tháng này lợi nhuận trừ phi ngươi đi đánh c ư c nếu không ngươi lời này thậm chí lời sau tiếp sau sau nữa cũng xài không hết rồi con số cụ thể ta bây giờ không nói cho ngươi ngày ư ơ i n g mai hay lại là tới tham gia một chút hội nghị đi đến lúc đó tự nhiên có người với ngươi báo cáo khác nói với ta không rảnh ngươi bây giờ không cần phải giống như trước nữa bận rộn như vậy rồi thực sự tiền của ngươi đã không xài hết rồi ngươi chuyện khác hiện tại cũng không trọng yếu không phải là viết bản thảo sao t h ả để xuống một cái đi rút ra cái chống không tới tham gia một chút hội nghị ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận có tới hay không tôn toàn mấy lời đều tiền xài không hết chẳng lẽ hơn trăm triệu rồi hả tôn toàn trong lúc nhất thời cau mày không nói ngược lại không phải là đang phiền não nhiều tiền như vậy sau khi xài như thế nào cũng không phải không vui mà là ở tâm lý tính toán hơn một tỷ có khả năng bao lớn trước hắn b á n cho đ ả m lão sư cháu gái diêu vân cùng đồng x u ấ t xuyên tự kiểm điểm trong lòng t ì n h l ị tổng đại lý quyền kia một khoản tổng đại lý phí thì có năm trăm năm mươi vạn theo như cái này tiết tấu lời nói c thành thành thành thành dạng này tính nói nếu như có thể bán ra ba mươi thành phố tổng đại lý quyền vậy có thể thu tới tay tổng đại lý phí không sai biệt lắm là có thể lên ước mà tháng trước đủ loại quảng cáo hiệu quả tốt như vậy còn có một chút rời giạc tiểu gia nhập liên minh tiệm giao gia nhập liên minh phí như vậy một coi là tháng trước công ty lợi nhuận hơn trăm triệu có khả năng thật giống như thật lớn hơn trăm triệu tâm lý tính toán một lát sau tôn toàn hỏi một câu bên đầu điện thoại kia tính lặng ngay sau đó chuyển tới quảng long phi thanh n m của ừng tôn toàn lần nữa lâm vào yên lặng sau khi sống lại đặc biệt là hai năm gần đây theo hắn khắp mọi mặt phát triển khuynh hướng càng ngày càng tốt hắn đã sớm tin tưởng đời này chính mình tài sản hơn trăm triệu hẳn là đại khái tỷ số sự nhưng nhanh như vậy liền hơn trăm triệu hơn nữa còn là công ty một tháng lợi nhuận liền hơn trăm triệu không thể không nói thực sự ở ngoài ý liệu của hắn tuy nói kinh người như vậy lợi tức hàng tháng nhuận không thể nào kéo dài quá lâu quốc nội thành thành phố mặc dù đông đảo nhưng thị trường tốt bán chạy lại có thể bán lên đại giới tiến thành phố quyền đại lý bán một cái thiếu một cái phòng t r ừ n g không được bao lâu một khối này lợi nhuận sẽ đoạn nhai cách thức ngã xuống thuộc về không thể kéo dài tính lời phương thức nhưng bất kể nói thế nào một tháng lợi nhuận có thể quá ức vẫn là rất kinh người cũng thật thật tại tại lệnh của cải của hắn t r ợ tăng có lẽ cuối năm nay trước của cải của hắn thì có có thể đạt tới mấy trăm triệu n ă m nguyên thời không vị kia nhà giàu nhất tiên sinh lại nói chính là mấy cái tiểu mục tiêu thực hiện tôn toàn có chút không chân thật cảm giác trọng sinh trước hắn muốn mua một sáu phòng kết hôn cũng không mua nổi tối đa chỉ có thể ở thành phố nhỏ trả một cái trả t ậ tay sau đó lắp ráp tiền từ đâu mà đến lễ vật đ á m hỏi cùng hôn lễ tiền lại từ đâu mà đến mà bây giờ vừa mới qua đi vài năm cái này thì hơn trăm triệu hắn lần đầu tiên trong đời phát hiện nguyên lai kiếm tiền có thể dễ dàng đến loại trình độ này trước hắn còn nghĩ đẳng cấp chưa tới hai ba năm vong văn y ịp khái niệm bị giang n ó n g sau nếu như hắn cầm trên tay mấy cuốn sách bản quyền bán đi từng cái hơn một tỷ tài sản nhưng bây giờ cái này mục tiêu trước thời hạn thực hiện chương sáu trăm ba mươi mốt sáng ngày hôm sau tôn toàn đi tới công ty trụ sở chính tham gia tháng này hội nghị thường lệ hứa cầm đi theo đương nhiên b ngoài ra công m thuộc mặn ty phân điếm bộ phận lợi nhuận cũng có bốn trăm sáu mươi sáu vạn đương nhiên những thứ này đều là thu nhập đủ loại thành phẩm chi tiêu số lượng cũng không nhỏ tỷ như tiền mân phỏng nhân tạo điện nước tiền thuế v v cũng có mấy triệu con số nhưng vô luận như thế nào coi là hắn công ty này tháng trước lợi nhuận có hơn một t h c là khẳng định dự hội nhân viên t ừ n g cái đều tinh thần phân chấn vui sướng hớn hở tôn toàn phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là t ừ n g tờ một mặt mày vui vẻ mỗi người tinh khí thần tựa hồ đều đã bất đồng cũng vậy bắt đầu từ hôm nay mọi người đều là ở tài sản hơn một tỷ công ty lớn nhậm chức cảm giác kia nhất định là không giống ngày hôm qua trong điện thoại quảng long phi đề cập với hắn nói tháng trước công ty lợi nhuận cao như vậy tuy nói cùng cố gắng của mọi người không có quan hệ quá lớn nhưng công ty tháng trước lợi nhuận hơn trăm triệu tần quản lý thành viên nhất định là mong đợi tháng này có một khoản phong phú tiền thường cho mọi người quảng long phi đề nghị tôn toàn nếu như không muốn quản lý tầng thay máu nói tốt nhất vẫn là hơi chút thỏa mãn một chút mọi người đối với tiền thưởng kỳ vọng lúc này hắn nhìn mọi người nụ cười trên mặt cùng với trong mắt vẻ trờ mong tâm lý có chút bật cười cũng công nhận quảng long phi đề nghị suy bụng ta ra bụng người nếu như hắn tôn n g ẫ người đang một công ty đi làm chức vị là tầng quản lý một cái cư vị một cái nguyện tự mình nhậm chức công ty lợi nhuận đều hơn trăm triệu mà trước mỗi tháng cũng liền mấy triệu lợi nhuận dưới tình huống này nếu như ông chủ đều không thêm tiền thưởng nói chính mình khẳng định cũng sẽ mất hết hứng thú mất đối với công tác tích cực tính công ty tháng trước lợi nhuận cao như vậy. hắn ngược lại không để ý cho các vị đang ngồi một chút ngon ngọt, ngọt. thường phạt phân minh cho tới bây giờ đều là khích lệ thuộc hạ công việc tích cực tính không có con đường thứ hai nhưng trực tiếp cho tiền thưởng hắn cảm thấy không phải là thượng sách nguyên thời không khởi điểm những thứ kia được cả danh và lợi đại thần tắc người tại sao lần lượt đều trở nên cá mặt mất sáng tác động lực cái vấn đề này hắn vẫn cho rằng là các đại thần tiền kiếm đủ rồi từng cái tuổi còn trẻ cũng đã hở một tí kiếm được hơn triệu tài sản thậm chí còn có hơn một tỷ nhiều tiền như vậy xài như thế nào h o n đều nhức đầu nào còn có động lực đi viết sách mới hắn từng làm qua một cái không thiết thực giả thiết giả thiết khởi điểm cho các đại thần phát không phải là hở một tí hơn triệu bản quyền phí mà là một bộ giá trị hơn triệu biệt thự t h u ầ n t i ề n nhuận bút lại không có bao nhiêu nói như vậy các đại thần sẽ còn nhanh như vậy liền mất sáng tác động được sao dạ biệt thự có thể trực tiếp bán lấy tiền nhưng nếu như có nhân không nỡ bỏ bán đây chính mình ở hơn triệu biệt thự có phải hay không còn phải nỗ lực kiếm tiền mua chiếc xe sang trọng đồng bộ một chút chờ kiếm đến xe sang trọng có phải hay không còn phải cố gắng nữa kiếm tiền duy trì biệt thự cùng xe sang sửa trước cùng bảo dưỡng ở biệt thự mở ra xe sang trọng thường ngày những phương diện khác chi tiêu cấp bậc có phải hay không cũng phải nói lại khắc mọi mặt chi tiêu đều tăng lên một mảng lớn nói thu nhập ít đi khẳng định không được các đại thần thì không khỏi không tiếp tục cố gắng viết sách mới cái này nên tính là một cái lương tính tuần hoàn chẳng qua là tôn toàn cũng biết cái này giả thiết là không thiết thực luật pháp liền không cho phép khởi điểm dùng biệt thự sẽ sang trọng đẳng cấp vật thật đến cho các đại thần gửi bản thảo đi phí cho nên cái hiện tượng này chắc là vô giải ngay ở phát triển các đại thần tiền nhuận bút bản quyền phí có thể lần không thể hàng hàng quá nhiều cũng sẽ bị k h c p h é sai năm các đại thần vào đi nhưng các đại thần dối rít trở thành tài sản hơn triệu nhà giàu mới nội sau khi không phải là mỗi người đều biết nắm những tiền kia đi mua nhà sang trọng xe sang trọng tài khoản ngân hàng trong nằm nhiều tiền như vậy cùng nằm ở kim sơn lên sinh hoạt không khác nhau gì cả nơi nào còn có cái gì động lực đi khổ cực g õ chữ nhưng hắn tôn toàn công ty này trong những cao quản bất đồng bọn họ không phải là khởi điểm những thứ kia đại thần hơn nữa tiền thưởng cũng bất đồng với tiền nhuận bút cùng bản quyền phí những thứ này những cao quản tiền lương mặc dù nhất định phải phát hành tiền giấy nhóm nhưng lần này yêu cầu phát là tiền thưởng mà luật pháp cũng không có quy định công ty cho nhân viên khen thưởng nhất định phải là tiền giấy hoàn toàn t có về phần làm sao trói hắn cũng không cần hỏi mình quy cao con dâu chỉ dùng hắn đầu góc của mình là hắn có thể nghĩ đến một cái rất đơn giản biện pháp ở khen thưởng những nhân viên quản lý này nhà đồng thời quy định bọn họ tạm thời chỉ có nhà quyền sử dụng là công ty phục vụ một mươi năm năm hoặc là hai mươi năm trở lên nhà quyền sở hữu tài thuộc về bọn họ như thế liền có thể ở mức độ rất lớn bảo đảm công ty tầng quản lý thành viên ổn định về phần nhà ở từ đâu tới đây có tiền mua tiền cũng được nắm địa xây nhà tôn toàn n g ạ i quá phiền thoái hơn nữa công ty tầng quản lý chỉ mấy cái như vậy nhân liền vị như vậy mấy xáo phỏng cố ý nắm địa xây nhà nghĩ như thế nào đều không có lợi lắm về phần có thể hay không đem điều này phúc lợi ban ơn cho trong công ty phần lớn nhân viên câu trả lời dĩ nhiên là không có khả năng hắn không phóng khoáng như vậy là một cái nguyên nhân một cái khác trọng yếu chính là hắn công ty này tính chất công ty phần lớn thành viên đều phân tán ở cả nước các nơi bù thị nhân cân nhắc cũng không quá nhiều đa số nhân viên đều không ở bản xứ công việc ở chỗ này cho bọn hắn chia phòng tử ý nghĩa đ ạ i sao tâm lý truyền đủ loại ý n g h ĩ ở mọi người mong đợi nhìn soi mói tôn toàn ho nhẹ hai tiếng háng dọn một cái lộ ra nụ cười nói rất tốt cảm tạ mọi người cần cù bỏ ra ta biết công ty chúng ta có thể phát triển nhanh như vậy phát triển đến bây giờ kích thước cùng với tháng trước có thể bắt lại cao như vậy lợi nhuận cùng các vị đang ngồi ở đây cần cù bỏ ra cố gắng làm việc là không phân ra ha h a ta ăn thịt dĩ nhiên không thiếu được các vị canh một điểm này xin mọi người yên tâm cho các vị khen thưởng nhất định là có hắn lời còn chưa nói hết vừa nói tới chỗ này cũng không biết là người nào dẫn đầu mọi người đột nhiên bắt đầu vỗ tay số người tuy ít nhưng tiếng vỗ tay văng r ộ i còn có tiếng khen trên mặt mỗi người nụ cười đều biến đổi rực rỡ rồi từng cái c ổ tựa hồ cũng hướng hắn bên này đưa dài một đoạn trông mong nóng trong tư thế phi thường sinh động mỗi người thân sắc tôn toàn đều thấy ở trong mắt hắn phát hiện ngay cả quảng lòng phi trên mặt cũng là nụ cười doanh mặt hắn vừa cười một tiếng tiếp tục nói ta quyết định công ty bỏ vốn mua mấy s á o phỏng phân cho mọi người quảng phó tổng coi như chúng ta phó tổng công ty công việc thường ngày đều là do hắn đang chủ trì lao khổ công cao mọi người quá rõ ràng cho nên ta quyết định ở ta hiện nay ở thanh long vịnh biệt thự viên cho hắn mua một bộ biệt thự đây là hắn nên được trong phòng họp trở nên yên tĩnh lại đa số người biểu tình đều có điểm đ ỡ đẫn khẽ nhất miệng quảng long phi cũng có chút s ử người cảm giác vài giây sau có người trước nhất kịp phản ứng con mắt tỏa sáng thần sắc kích động địa đột nhiên vỗ tay thức tỉnh những người khác đi theo trong phòng họp tiếng vỗ tay so với mới vừa rồi lần đó còn phải vang dội quảng long phi một bên vỗ tay một bên đáp lại mọi người đối với hắn chúc mừng lúc này quảng long phi thần sắc là có chút hoảng hốt không nỡ bỏ hài từ không bấy được lan tháng ư n Tôn Toàn còn không có phong g chỉ có có h một. o k đến cho đang ngồi cho trước ấ gấn cấp t một bộ biệt thự,、hai、tay tỏ mắt thương cả mọi mua mọi im mọi im người hai người người đi lăng không xuống, tỏ ý mọi người im lặng, đẳng lặng đi xuống, hẳn ánh mắt nhìn đều về phía chiêu thương bộ ý công ty chúng ta lời cao như vậy chủ yếu nhờ vào thành phố tổng đại lý phí cùng gia nhập liên minh phí một khối này một khối này chủ yếu là c h i ê u thương bộ công việc cho nên bạch bộ trưởng có thể tại b u ồ n thị trong phạm vi lựa chọn một bộ không cao hơn hai trăm h thước vương phòng ở phòng khoản do công ty tới đỡ lấy hiện nay em ở thành phố nhà ở tôn toàn phòng trường bộ phòng này chết no rồi cũng sẽ không vượt qua một trăm vạn lời còn chưa dứt trong phòng họp vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt mọi người r ố i rít hướng vừa mừng vừa sợ bạch ngọc phượng chúc mừng lần này ngoại trừ quảng long phi những người khác nhìn về phía bạch ngọc phượng ánh mắt c u ậ t thì bấy nhiêu mang theo một chút hâm mộ và ghen ghét m ụ i vị dù sao bàn về c h ứ c vị tất cả mọi người cùng nàng không sai bị lắm nhưng bởi vì nàng bạch ngọc phượng phụ trách chiêu thương một khối này công việc cho nên lần này phần thưởng của nàng đứng sau phó tổng quảng long phi vậy làm sao không khiến người ta g h e t t ị chờ trong phòng họp lần nữa khôi phục căn tĩnh tôn toàn cười tủm tiếp tục dĩ nhiên các vị đang ngồi ở đây cũng đều có Mỗi m người ộ tôi bộ toàn c h không hơn vông ngôi thước g phó đẳng cấp mọi người tiếng vỗ tay ngừng nghỉ mới nói ra phân phối cho mọi người bộ phòng này tạm thời các vị chỉ có quyền sử dụng các vị chỉ có làm việc cho công ty một mươi năm năm trở lên bộ phòng này tài hội thuộc về bọn họ cá nhân thốt ra lời này đang ngồi mọi người có người cao mày có người kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng đều khôi phục nụ cười mọi người đều là người trưởng thành cũng đều là người thông minh là người thông minh sẽ biết được thiên hạ không có bữa trưa miễn phí tôn toàn lần này chịu đại thủ bút khen thưởng bọn họ mỗi người một sáu phòng yêu cầu bọn họ có chút bỏ ra cũng hợp tình hợp lý cái này cùng trước kia đơn vị phúc lợi chia phòng không sai bị lắm đơn vị có thể cho ngươi chia phòng tử nhưng rất ít có trực tiếp cho ngươi tiền khiến chính ngươi đi mua đơn vị cho ngươi chia phòng lớn như vậy chỗ tốt hy vọng ngươi có thể làm đơn vị một mực dân hiến đi xuống không phải là rất bình thường sao mà tôn toàn lần này chỉ bất quá nắm đơn vị chia phòng một bộ kia lấy tới hơi sửa đổi một chút mà thôi Hùng chi, bây giờ 99 h o à n g hầm gà danh tiếng lớn như vậy tài sản đã quá ư ớ c tôn lão bản xuất thủ cũng không nhỏ m ọ n đang ngồi những người này vốn là không muốn từ trước đi vì vậy nghe được cái này lần khen thưởng nhà ở còn có như vậy điều khoản bổ sung bọn họ tiếp thụ cũng không khó khăn có người khả năng tâm lý sẽ còn vui vẻ lần này chính mình công việc này thật giống như liền càng ổn định rồi không cần quá lo lắng công việc của mình lúc nào cũng có thể bị người khác thay thế nhìn mọi người hài lòng mặt mày vui vẻ tôn toàn trong lòng cũng rất hài lòng nếu như mấy sáu phòng là có thể đem nhóm này t ầ n quản lý cùng công ty trói được biến đội tù hắn cảm thấy rất giá trị bởi vì hắn cùng con dâu đều không có quá nhiều tinh lực xử lý công ty này như vậy ổn định tầng quản lý chính là một nước cờ hay chương 632 h ộ i nghị kết thúc mọi người rối rít rời đi phòng họp quảng long phi nhanh đi m ấ y bước đuổi theo tôn toàn đi theo tôn toàn đi tới tổng kinh lý phòng làm việc hắn mắt liếc t r ờ ở chỗ này g a cầm thấp giọng nói với tôn toàn ngươi lần này số lượng có phải hay không quá lớn ngươi có biết hay không hôm nay ngươi cái này một hứa hẹn ít nhất cũng phải mấy triệu còn nữa coi như khen thưởng mọi người nhà ở ngươi cũng không cần phải cho ta một bộ biệt thự chứ không cần phải chiếu cố như vậy ta thực sự tôn toàn đối với hứa cầm đưa tay chỉ bên cạnh máy nước uống tỏ ý nàng rót nước thuận miệng trả lời không phải là ngươi ngày hôm qua đề nghị ta cho mọi người khen thưởng hơn nữa còn phong phú hơn một chút mà hắn là cô ý t r e o g ẹ o quảng long phi quảng long phi thật giống như không nhìn ra liếc mắt thở dài nói nhưng ta cũng không cho ngươi phong phú đến loại trình độ này a mấy trăm vận a chúng ta lúc trước một tháng cũng nhỏ như vậy lợi nhuận khả năng còn không có ngươi đây là thành nhà giàu mới nổi sau khi xuất thủ cũng đột nhiên hào phóng tôn toàn bật cười dừng bước lại xoay người nhìn về phía quảng long phi n ư ờ i nói ban trưởng khác như vậy tiểu gia tử khí chúng ta bây giờ cũng là tài sản hơn một tỷ công ty lớn hơn rồi các ngươi cho ta kiếm nhiều tiền như vậy ta đây cái làm l ã o bản chẳng lẽ không trách nhiệm cho các ngươi những thứ này tầng quản lý trải qua thể diện một chút hơn nữa ngươi có nghĩ tới không công ty chúng ta gần đây như vậy h ò a t v trên quảng cáo rồi nhiều như vậy ngươi nói có hay không đồng hành muốn lặng lẽ đến đ à o công ty chúng ta cao quản cái này quảng long phi nhướng mày một cái không lời chống đỡ tôn toàn giơ tay lên vô vai hắn một cái nụ cười không thay đổi cho nên nói đừng như vậy tiểu gia tử khí khen thưởng cùng tặng quà là không sai bị lắm làm cho người ta tặng quà lời nói hoặc là không tiễn hoặc là sẽ đưa lễ trọng nếu không người khác sẽ không l ĩ n h tình của người nếu như chúng ta lần này cho khen thường thiếu mọi người sẽ cảm thấy vậy cũng là bọn họ nên được nếu như có người đến đào bọn họ bọn họ nhảy hãng cũng sẽ chút nào vô tâm lý gánh nặng dạ liền coi như bọn họ nhảy hãng chúng ta cũng không buồn chiêu không tới nhân nhưng bây giờ là lúc nào quảng long phi chân mày nhịu chặt hơn ánh mắt nghi ngờ lúc nào tôn toàn bây giờ là công ty chúng ta nhanh chóng phát triển thời kỳ mấu cho ta tháng trước chúng ta lợi nhuận hơn trăm triệu tháng này đây có thể hay không hơn trăm triệu quảng long phi theo bản năng trả lời có thể tôn toàn tiêu tiêu tháng sau đây hạ tháng sau đây không đợi quảng long phi tiếp lời tôn toàn tiếp tục nói cho nên ngươi hiểu tiếp theo mấy tháng là công ty chúng ta thời kỳ mấu chốt nhất thời kỳ này chúng ta tầng quản lý không thể l o ạ n chỉ có bảo đảm tầng quản lý ổn định chúng ta mới có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên lớn năm cái này một lớp có thể nhìn thấy lời nhiều đều kiếm vào tay t r o n g đến nếu không nếu như thời kỳ này chúng ta tầng quản lý thành viên liên tục bị đối thủ công ty đào đi chúng ta tầng quản lý hỗn loạn công việc làm sao tiếp tục làm sao bảo đảm tiếp theo mấy tháng chúng ta cũng có thể tốc độ cực cao phát triển ừ quảng long phi. lần này quảng long phi hoàn toàn ách hỏa rồi mỹ môi thần sắc có chút phức tạp nhìn tôn toàn nhìn đến tôn toàn bật cười ngươi nhìn ta như vậy làm gì khắc như vậy nụ ma quảng long phi tự dễu cười một tiếng khẽ lắc đầu nói lao đ ồ n g học khả năng ở công ty công tác cụ thể lên ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút nhưng ở cái này nhãn quang lên ta không khỏi không thừa nhận ngươi quả thật so với ta xem xa hơn đáng đời ngươi là ông chủ cũng xứng đáng ta chỉ có thể làm việc cho ngươi ha ha vừa nói chính hắn cũng cười lúc này thứa cầm vừa vặn bưng tới hai ly trà tôn toàn cười nhận lấy đem bên trong một ly đưa tới quảng long phi trước mặt đến uống miếng trà lão quảng hai ta đừng nói là những thứ kia lời khách khí rồi cái gì ông chủ cái gì đi làm chúng ta là lao đồng học là hảo huynh đệ coi như bàn về công ty chức vụ ngươi cũng là của ta cánh tay phải cánh tay trái có ta ăn liền không thiếu được ngươi uống đấy công ty là làm sao phát triển đến bây giờ bực này kích thước ta vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước chính là một tiệm nhỏ mặt là ta mặt giày đem ngươi từ trạm xe kéo qua đến cùng ta làm công ty này là hai t a trung tâm h i ế t quảng long phi nhận lấy ly trà uống một hớp nghe xong tôn toàn lời nói này hắn ngoáng cười một tiếng lại thở dài được rồi Ta lời h ô này g có ngược lại nói thật tôn toàn cười nâng ly tỏ ý quảng long phi thấy bật cười sau đó hai cái ly trà liền đụng nhau hai người đồng loạt cười phát dù toàn ngửa đầu uống một hấp trà uống xong quảng long phi tiến lên mấy bước mang ly trà thả vào trên bàn làm việc được rồi ta còn làm việc sẽ không theo ngươi ở nơi này t ắ n gấu đi rồi vừa nói hắn nhấc chân liền đi tôn toàn cười t n g tìm nhìn cũng không giữ lại hắn biết rõ công ty gần đây sự tình nhiều vô cùng nhưng quảng long phi sắp đi đến cửa thời điểm đ ỗ n g nhiên nghỉ chân quay đầu tao mày nói đúng rồi a toàn la na nơi đó ngươi định làm như thế nào lần này trụ sở chính nơi này tầng quản lý đều thưởng rồi nhà ở la na mặc dù gần đây một mực ở ma đô bên kia nhưng nàng cũng là công ty chúng ta phó tổng cô ấy là trong ngươi một chút biểu thị cũng không có có thể hay không để cho nàng rất thất lạc đừng nói nếu không phải quảng long phi bỗng nhiên nhắc nhở tôn toàn thật đúng là nắm la nạ quên hắn mập ngơ giơ tay lên vô xuống n g ư ờ i nói h a may có ngươi nhắc nhở thiếu chút nữa thật đúng là quên đúng là nên cho nàng cũng tưởng thưởng một chút nàng một người ở ma đô mở ra thị trường cũng thật không dễ dàng bất quá bên kia phòng giá quá cao cho nàng khen thưởng biệt thự ta nhưng khen thưởng không nổi được rồi ta biết rồi chuyện này quay đầu ta khiến vợ ta ở bên kia an bài một chút căn cứ bên kia giá thị trường nhìn mua cho nàng một bộ ngôi nhà phòng đi n g ư ơ i cũng đừng quan tâm quảng long phi gật đầu một cái được n g ư ơ i nói như vậy liền không thành vấn đề ta đi đây bài m a i bài m a i chờ quảng long phi đi rồi t ô n toàn như có điều suy nghĩ lại nâng ly uống một hốc trà vẫn cảm thấy cho la na mua nhà chuyện giao cho mình con dâu đi an bài tương đối thích hợp la na trước đ ố i với hắn có ý đồ không an phận hắn biết rõ vợ hắn cũng biết cho nên tính ngay lý gian hiểm nghi nên tránh cho t h ì phải tránh cho chuyện này giao cho con dâu đi an bài so với chính hắn đi an bài thích hợp hơn toàn ca chúng ta bây giờ đi về sau nếu như bây giờ đi ta đi lái xe hứa cầm nhẹ giọng đánh gây hắn cân nhắc tôn toàn liếc nhìn nàng một cái khẽ gật đầu sau đó hứa cầm cười một tiếng liền xoay người đi ra ngoài chuẩn bị tôn toàn nhìn vòng quanh cái này đang lúc phòng làm việc thu l i ệ m tâm nghĩ đặt ly trà xuống d i ơ tay lên bao cũng đi n h à hắn hôm nay tới công ty nhiệm vụ đã hoàn thành nên trở về đi tiếp tục bế quan gõ chữ trở về trên xe hắn cho tại phía sa m a đồ con dâu viên thủy thanh gọi điện thoại nắm hôm nay trong hội nghị hai hạng nội dung chủ yếu cùng với nàng thuật lại một chút sau đó đem cho la na mua nhà chuyện cũng cho nàng nói một chút trong điện thoại viên thủy thanh đối với công ty tháng trước lời hơn trăm triệu tựa hồ cũng không nghĩ là lạ, ngược lại từ trong giọng nói của nàng tôn toàn cảm giác tâm tình của nàng rất bình tĩnh nghe được muốn nàng cho la na an bài mua nhà viên thủy thanh cũng không nói gì ừ một tiếng nói câu được ta biết rồi yên tâm đi chuyện này liền như vậy nhẹ nhàng bầm cơ địa đi qua trở thành tài sản hơn trăm triệu nhà giàu mới nổi chuyện này đối với tôn toàn sáng tác trạng thái quả thật có sợ sung kích trở lại thanh long b ị n h biệt thự sau trong vòng vài ngày trong đầu của hắn luôn là thoáng qua hơn trăm triệu hai chữ hai chữ này đối với hắn sáng tác động lực là một cái rất lớn khảo nghiệm Tài sản đều hắn biết i do cái thế giới này so với hắn người có tiền còn có khối người tài sản quá một tỷ mười 10 tỷ trăm tỷ phú hảo đều còn rất nhiều hắn chút tiền này chẳng qua là nguyên thời không nhà giàu nhất tiên sinh trong miệng một cái tiểu mục tiêu nhưng hắn vốn chính là một cái ngực vô đại trí người c h â nhưng bây giờ hắn tài hai mươi mấy tuổi liền tài sản hơn trăm triệu đã từng nằm động thổi châu đã sớm siêu ngạch thực hiện kia làm gì còn phải tiếp tục cố gắng nhiều tiền như vậy đời này tốn hoàn sao lý trí nói cho hắn biết ngươi tại hai mươi mấy tuổi s ớ m như vậy liền định dưỡng lao sao ngươi không viết tiểu thuyết phía sau ngươi hơn nửa đời người ngươi đi làm gì cũng không thể sau khi liền ăn nhậu chơi bởi chứ ngươi muốn trở thành ngươi đã từng chán ghét loại người như vậy sao lý trí còn nói cho hắn biết lúc trước ngươi vì tiền gõ chữ sau khi ngươi gõ chữ không cần vì tiền cái này không phải là chuyện tốt sao ngươi có thể viết càng tự do viết ngươi chân chính muốn viết câu chuyện viết tự do trào ra một chút cũng không có chuyện gì nhưng ý chí chiến đấu lên tiêu phí nhưng là thật thật tại tại hắn cảm giác mình cả người trạng thái đều có điểm lòng xuống cảm giác không còn lấy trước kia loại ý chí chiến đấu tràn đầy trạng thái ngay tại tôn mô nhân cảm thấy thời điểm mê mang tin tức không biết rõ làm sao bị tiết lộ tác giả trên diễn đàn đ ỗ n g nhiên có người buộc ra cái kia chín mươi chín hoàng hầm ga công ty tháng trước lời hơn trăm triệu tin tức tin tức này vừa truyền lúc đi ra rất nhiều người đều không tin nhưng dần dần mọi người từ từ đều tin rồi bởi vì có người cho mọi người liền như vậy một món nợ chín mươi chín hoàng hầm g à mỗi thành phố tổng đại lý quyền một mấy trăm vạn mà chín mươi chín hoàng hầm g à tháng trước tổng cộng bán bao nhiêu như vậy tổng đại lý quyền cái này không khó tra mở ra chín mươi chín hoàng hầm g à q u a n võng ở quan võng lên có thể tìm được một tấm cả nước bản đồ điện tử tấm này bản đồ điện tử lên đã cắm mấy chục chi lá cờ nhỏ căn cứ tấm bản đồ này phía dưới đánh dấu đã bán ra tổng đại lý quyền thành phố ở trên bản đồ sẽ xen vào một chi lá cờ nhỏ mấy chục chi lá cờ nhỏ liên ý nghĩa đã bán đi mấy chục thành phố tổng đại lý quyền một thành phố tổng đại lý quyền giá trị mấy trăm vạn mấy chục thành phố tổng đại lý quyền giá trị giá bao nhiêu không thể nghi ngờ tác giả trên diễn đàn tác giả đều là học qua tiểu học tăng giảm thẳng dư phía trên cái này s ổ sách tất cả mọi người có thể quát tính ra chương sáu trăm ba mươi ba chương sáu trăm ba mươi ba kiên kỳ tâm ngưng ý chí làm người càng ngày càng nhiều tin tưởng tôn toàn công ty kia tháng trước thu nhập hơn trăm triệu sau khi hâm mộ và ghen ghét sau khi liền có người càng ngày càng nhiều nghiêm trọng hoài nghi tôn toàn còn có thể hay không viết sách mới bởi vì suy bụng ta ra bụng người nếu như mình một tháng thu nhập hơn trăm triệu sau khi vậy còn viết cái dám tiểu thuyết tả cá m ặ n ta đây lão tôn sách mới sẽ không xuất hiện rồi có người theo ta đánh cuộc với nhau sao có người mở như vậy cái bài pot phía dưới cùng thiếp rất nhiều người nhưng dám với hắn đánh cuộc với nhau người l ắ c đắc không có mấy ngược lại không phải là cái này trên diễn đàn tác giả đều nghèo đến nước này ngay cả ngũ bao cay cái đều không đánh cuộc được thật sự là tin tưởng cá m ặ n ta đây lão tôn còn mở sách mới nhân thật sự là quá ít xin hỏi bây giờ gia nhập liên minh chín mươi chín hoàng hầm g à còn có kiếm tiền khả năng sao ta bỗng nhiên cũng muốn làm một gia nhập liên minh tiệm vui đùa một chút có người ở trên diễn đàn mở như vậy cái bài pot bài trả lời phía dưới ngũ hoa ban môn có người trả lời ta cảm thấy được có thể bị ngươi vừa nói như thế ta cũng muốn đi kiếm cái gia nhập liên minh tiệm rồi nghe nói chỉ muốn liên lạc với lên cá m ặ t gia nhập liên minh phí còn có thể bất mười phần trăm đây có người trả lời mặc dù bây giờ gia nhập liên minh đã một điểm nhưng kiếm chút đỉnh tiền hẳn vẫn là có thể trong tay vốn đầy đủ quả thật có thể là một m cái còn có người trả lời viết tiểu thuyết quả nhiên một con đường chết bạch kim đại thần thu nhập cũng không sánh nổi một cái hoàng hầm gà sớm biết ta đọc cái gì đại học cả trực tiếp đi tân đông phương là tốt tác giả trên diễn đàn nghị luận ở mỹ thời điểm vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nờ chuyện ngắn ngủi mấy ngày c ũ người nhiều hơn không ít sách mới đánh n sách h mới giá. ít Ví dụ như, Lão đ ta lúc trước nghe nói qua nhất thông b á c h thông lúc ấy không có đặc biệt cảm thụ lần này ta có chút tin ta tử không nghĩ tới một cái viết tiểu thuyết tên lợi hại làm tống nghệ m ở công ty cũng lợi hại như vậy mọi người đều là chín năm nghĩa vụ giáo dục đào tạo ra được cá mặn người làm sao biến thái như vậy đây người thu nhập hơn trăm triệu ta có phải hay không không tư cách nhìn người viết tiểu thuyết ngươi có phải thật vậy hay không sẽ không v i ế t sách mới rồi hả g i ơ mỡ mỡ lao tôn nghe nói ngươi thu nhập hơn trăm triệu ta là của ngươi trung thực phan sách chuyện a ngươi còn thiếu tiểu đ ệ sao ta biết lái xe còn có thể giúp ngươi túi sách ngươi nếu là không ngại làm ấm giường ta cũng được mang ta đi trung bày thôi c h í ở giang hồ ta rất hối hận thực sự sớm biết có thể như vậy hai năm qua ta đánh chết cũng sẽ không đi ăn ngươi hoàng h ầ m g à chiếu cố buôn bán của ngươi nhìn ta một chút hai năm qua đều đã làm gì gắn gượng giúp ngươi thu nhập một tháng hơn trăm triệu sau đó liền nghe nói ngươi tiền kiếm đủ rồi rất có thể không nữa viết sách mới rồi cái gì gọi là mang lên thạch đầu đập chân của mình ta đây nhất định là rồi ta thật hối hận h ả o đẹp đẽ v ă n h ạ o sách mới còn phát sao tác giả quân khảo nghiệm ngươi nhân phẩm thời điểm đến ngươi nghèo thời điểm cố gắng viết sách k i a không tính là cái gì ngươi giàu sau khi còn cố gắng viết sách đó mới kêu nhân phẩm tốt cho nên ngươi phải là một người phẩm tốt đứa bé ngon sao ngồi chờ ngươi sách mới đừng để cho các anh em thất vọng a t h i ê n y tỉa gần đây hàng ngày ngồi ở trước máy vi tính tô toàn đối với trên thực tế chuyện phát sinh khả năng không đại thanh sở nhưng đối với trên mạng đặc biệt là tác giả trên diễn đàn chuyện phát sinh hay lại là rõ ràng hắn r ộ i dành buồn chán thời điểm sẽ đi tác giả trên diễn đàn nhìn hai mắt thỉnh thoảng cũng sẽ đi mình vần trung lục thần kiếm chỗ bình lù nờ chuyện nhìn một chút cho nên tác giả trên diễn đàn cùng vần trung lục thần kiếm chỗ bình lù nờ chuyện những thứ kia bài b ố t hắn đa số đều nhìn thấy không chỉ có những thứ này còn có cờ cờ lên tin tức liên tiếp mấy ngày hắn thỉnh thoảng đăng nhập cờ cờ thời điểm luôn có thể nhận được không ít đồng hành cùng p a n sách chuyện phát cho hắn riêng tin cơ hồ mỗi người đều hỏi hắn có phải thật vậy hay không thu nhập một tháng hơn trăm triệu cũng cơ hồ mỗi người đều hỏi hắn còn viết không viết sách mới. ngay cả hắn ở khởi điểm biên tập viên cá hố cũng phát riêng tin hỏi hắn còn viết sách mới sao hắn một cái đều chưa có hồi phục thứ nhất là hỏi hắn loại vấn đề này quá nhiều người hắn trả lời không tới thứ hai hắn tâm lý quả thật có chút do dự tại chính thức quyết định chủ ý trước hắn không muốn cho bất luận kẻ nào bảo đảm liên tiếp mấy ngày hắn cũng không tìm tới cái gì gõ chữ trạng thái đột nhiên giàu đột một thực tế khiến hắn cố gắng gõ chữ kiếm tiền động lực đột nhiên không có bởi vì so sánh công ty mang đến cho hắn lợi nhuận hắn gõ chữ kiếm về điểm tiết i ề n thực sự quá chậm có ít hơn trăm triệu tài sản ý nghĩa hắn nửa đời sau coi như cái gì cũng không làm bọn họ cả nhà cũng xài không hết nhiều tiền như vậy rồi cho nên nỗ lực bính bắt còn có ý nghĩa gì đây đều có tiền như vậy n câu n n i có phải hay k ngạn n ngữ kêu phú quý bất n hưởng dâm bần tiện không thể rời uy vũ không khuất phục này chi vị đại trợ phu từ nơi này câu ngạn ngữ trong có thể nhìn thấy nhân sinh rất khó ba chuyện không chỉ có chẳng qua là bần tiện thời kỳ cầm giữ hảo nội tâm của mình cùng ý chí chiến đấu phú quý lúc tâm thái mỗi người sâu trong đáy lỏng đều có không giống tâm tính đó là trong xương lớn nhất căn bản đồ vật ngoại phóng đi ra chính là các loại các dạng tính cách hắn tâm tính như thế nào thật ra thì chính hắn cũng vẫn không có làm cho rất rõ hiểu chính mình cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng nhìn bên ngoài thâm thúy tinh không hắn để tay lên ngực tự hỏi nên hưởng thụ lúc sau sau khi thật muốn làm một cái ăn nhậu chơi bởi người rảnh rỗi rồi hả mấy ngày nay tâm tính biến hóa mỗi ngày cùng viên thủy thanh thông video thời điểm hắn một câu đều không nói với nàng hắn muốn chính mình lý thanh tâm tính của mình hắn tin tưởng chính mình có thể làm được trong x ư ơ n g hắn là một người t i ê u ngạo mặc dù đã từng bởi vì đủ loại nguyên nhân tự ti quá mê man quá nhưng trong x ư ơ n g tiêu ngạo nhân tử chưa bao giờ biến mất hắn chán ghét chính mình nước chạy b è o trôi sống được cùng đại đa số người không có gì khác biệt đa số người đồ vật yêu thích hắn không muốn đi tiếp xúc người khác càng cho là hắn làm không tốt sự tỉnh hắn càng muốn làm xong hắn nhớ từ nhỏ mẹ liền rót đưa cho hắn một cái đạo lý đạo lý là người có lẽ đó là mẹ từ nhỏ từ ông ngoại b à ngoại nơi đó tiếp nhận được đạo lý đi hắn nhớ câu nói kia là nhân p h â n hai các loại đánh chửi thành người là người hạ đẳng chính mình thành người mới là thượng đẳng nhân mà mẹ sở dĩ rót đưa cho hắn đạo lý này đại khái là bởi vì nàng cùng ba hắn đều không có văn hóa gì cũng không có gì tay nghề có thể dạy cho hắn làm người làm việc đạo lý biết cũng không phải rất nhiều cho nên liền vẫn muốn chính hắn đi lên chính mình thành người thành tài mẹ là nói như vậy cũng là làm như vậy mà hắn tôn t o n đây từ nhỏ đến lớn từ từ thực sự học được chính mình suy nghĩ chính mình đi lên n ị c h cảnh thời điểm hắn không cần bất luận kẻ nào khích lệ cùng tiến sách chính hắn là có thể khích lệ chính mình tiến sách chính mình chống đỡ thân thể của hắn đi lại là sống l ư n g của hắn chống đỡ hắn ở trong n ị c h cảnh bất khuất chưa từng có từ trước đến nay chính là hắn trong x ư ơ n g kia l â u k i ê u ngạo cùng lòng cầu tiến đến rồi trong bầu trời đêm thâm thúy có thể nhìn thấy sao cũng không nhiều tôn toàn hí mắt nhìn rất lâu thỉnh thoảng nhấp một hớp đã sớm n g ộ i cà phê cái này trong trẹo lạnh lùng đêm khuya trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều nghĩ đến chính mình con đường đi tới này kia rất nhiều ngọt bụi tay đắng nghĩ đến viên thủy thanh trong bụng bây giờ hai đứa bé kia còn nghĩ tới nguyên thời không những thứ kia dần dần mất đại thần hào quang mẫn nhiên với chúng các đại thần hắn tâm lý vẫn rất bình tĩnh biểu tình cũng rất bình tĩnh nhưng sâu trong đáy lòng một cổ kiên định tinh k h í thần lại từ từ ngưng tụ bởi vì hắn lòng của nó i cho hắn biết hạnh phúc sinh hoạt yêu cầu tích cực tâm tính nhân sinh của ta còn có rất lớn lên cao không gian nếu như không cố gắng nữa kia nhân sinh của ta cũng chỉ có xuống dốc đường có thể đi rồi mà đi xuống dốc ai có thể đi ra cảm giác hạnh phúc tồn tại mọi thứ theo đổi xét đến cùng mục tiêu đều là giống nhau hạnh phúc chỉ có không ngừng lên cao nhân sinh mới có thể một mực giữ cảm giác hạnh phúc cùng trong lòng kiêu ngạo trong lòng v ẹ này n tinh khí thần lần nữa ngưng tụ sau sáng ngày thứ hai hắn ngồi nữa ở thư phòng trước máy vi tính thời điểm cả người trạng thái tinh thần đều không giống nhau hai mắt khôi phục trước thần quang sáng ngời có thần nhìn văn bản trong đã viết xong những chương đó lễ nhìn một cái k h á c văn bản trong g i à n ý văn tự hắn tạp nghiệm trong lòng ít đi chín mươi chín phần trăm nhiều hơn chính là từng cái mới m ẽ linh cảm gõ chữ trạng thái trở lại hắn vẫn không trở về phục tác giả trên diễn đàn những thư kia nghi ngờ cũng không trở về phục vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nờ chuyện những thư kia bại bại b ộ gờ lên những thứ kia riêng tin. hắn cũng không muốn trở về phục lần này hắn lựa chọn bất hồi phục đã không còn là bởi vì tâm lý do dự mà là hắn cảm thấy không cần đợi thêm ít ngày đẳng cấp trên tay mình tuần cạo giữ lại b ả n thảo lại nhiều một chút chờ đến tháng này ngày hai mươi b ố trực tiếp phát sách liền có thể chờ quyển sách này chính thức tuyên bố ra ngoài những thứ kia nghi ngờ cùng hỏi còn cần trả lời sao mười ngàn câu bảo đảm cũng không kịp hắn thực sự nắm sách mới tuyên bố ra ngoài mà hắn vì sao phải chọn ở ngày hai mươi b ố tháng tám phát hành quyển này sách mới nguyên nhân cũng đơn giản bởi vì năm nay tháng tám năm hai mươi bốn là âm lịch thất nguyệt mười bốn mỗi năm một lần chung nguyên lễ cái gọi là trung nguyên lễ ở dân gian tục ngữ bên trong chính là quỷ tiết hắn cảm thấy ở quỷ tiết ngày này phát hành quyền này linh dị văn sách mới thật có ý tứ đấu c h u y ể n tinh di mỗi ngày càng đi qua đảm mắt thời gian thật đi tới tháng tám năm hai bốn quỷ tiết đến bầu trời này chưa tôn toàn giống thường ngày thức dậy rửa mặt cho mình nấu xong một chén mì trứng gà bưng đến thư phòng đánh mở máy tính khoe miệng của hắn đã sơm chứa được một vệ nụ cười thẳng nhiên Trung phát nguyên lễ linh Cá hố biểu t ì nàng h nhạt t nhẽo o xử lý toàn các h ạ n c ô nghiệp việc, t ỉ n thoảng h trả l ờ một hòm mới một chút thủ hạ tác giả riêng tin, trả lời xong, cứ tiếp tục khảo hạch trong hòm thư từng quyển sách mới gửi bản thảo, dành thời gian trả tổ tập cứ hạch sách cạnh cùng hạ khảo dành h giả riêng xong, gửi gian Nàng lời đôi lời biên i bản bên quyển vấn n về đề. vụ là thuần t h ụ hiệu suất làm việc cũng còn có thể nhưng chính là nàng biểu tình có chút quá nhạt nhẽo nhìn giống như với cái thế giới này đã không ô m hy vọng đã không lại quan tâm lương thực và giao cải nàng của thợ ban đầu không phải như vậy nàng là gần đây hơn nửa tháng tải biến thành như vậy về phần nguyên nhân đừng nói cùng tổ vài tên biên tập toàn bộ ban biên tập phần lớn biên tập đều nhất thanh n h ị sở nghe nói dưới tay nàng tên kia đang ăn khách đầu bài bạo nổ của hương nhân bạch kim đại thần cá mặn ta đây lao tôn bởi vì tháng trước công ty thu nhập hơn trăm triệu sau khi rất có thể không nữa viết sách mới rồi rõ ràng hơn một ít nội tình đồng nghiệp còn biết một chút cá hố cho cá mặn ta đây lão tôn phát r i ê n g tin hơn nửa tháng lại không có được trả lời cái này đại thời gian nửa tháng trong cá hố thường thường liền cho cá mặn ta đây lão tôn phát một hai điều r i ê n g tin lại một cái trả lời cũng không có nhận được hỏi do cái này bình thường sao dưới tình huống bình thường cái nào tác giả dám như vậy không nhìn chính mình biên tập viên diêm tin coi như là bạch kim đại thần đây chính là quan hệ đến mỗi một tác giả tác phẩm tiền đồ có quyền lợi như vậy nơi tay coi như là bạch kim đại thần coi như không bưng mình biên tập viên vậy cũng tuyệt đối không thể không nhìn chính mình biên tập viên riêng tin trừ phi kia tác giả muốn phong bút hoặc là muốn mẹ hãng trừ lần đó ra phòng chừng cũng liền bệnh nặng hoặc là ngắt mạng có thể giải thích rồi cá m ặ n ta đây lão tôn gần đây có hay không bệnh nặng hoặc là ngắt mạng khả năng này quá nhỏ mọi người một chút phong thanh đều không nghe thấy mà kết hợp gần đây tác giả trên diễn đàn phong thanh khởi điểm ban biên tập các vị biến đổi nghiêng về cá m ặ n ta đây lão tôn chuẩn bị phong bút không viết một điểm này bọn họ đều có thể hiểu được tài sản như vậy phong phú phong bút cũng bình thường đối với lần này ban biên tập các nhân ý nghĩ trong lòng đều không tận giống nhau có người cảm thấy t i ế c cho cái này là ưa thích nhìn cá m ạ n ta đây lão tôn tác phẩm biên tập có người mừng thầm đây là nhìn có chút hạ hê cũng có người tương đối nhạt nhứng tâm lý không có cảm giác gì đây là thần kinh tương đối lớn hoặc là không lòng cầu tiến đến gì về phân cá hố nàng rất thất lạc có một loại gần như thất tình thậm chí ly dị cảm giác cá mặn ta đây lão tôn là dưới tay nàng hợp lý hồng đồ bài hoa khôi cấp bậc đại thần nàng hai năm này công trạng rất đẹp chủ yếu chính là nhờ vào thủ hạ mình có một cái như vậy có thể đánh bạch kim đại thần nàng tâm lý rất rõ nếu như cá mặn ta đây lão tôn thực sự lúc đó phóng bút nàng công trạng rất nhanh sẽ biết khôi phục trước k i a trạng thái bình thường không có gì lạ thang chức tăng lương thì không cần làm gì nữa trông cậy vào ngay cả bình thường cùng những đồng nghiệp khác thổi thủy thời điểm đều thiếu một phần sức lực mà trước mắt các loại dấu hiệu đều biểu hiện cá mặn ta đây lão tôn thật giống như thật muốn phong bút các đồng nghiệp chỉ biết là nàng cho hắn phát riêng tin hắn không trở về thật ra thì nàng đã cho hắn nói chuyện điện thoại mấy lần lại mỗi lần đều là phụ tá của hắn nhận mà hắn trợ lý luôn là nói hắn bận điệu có chuyện gì nói với nàng liền có thể nàng hội truyền đạt kết quả thế nào nàng cũng không biết kia người phụ tá rốt cuộc c h u y ề n đạt không có ngược lại nàng vẫn không có nhận được hắn trả lời cũng không cho nàng trở về quá một cú điện thoại nếu như đây là nhất đoạn ái tình kia rất hiển nhiên hắn đã không yêu nàng Một đối ế n gần, với lần này cá hố trong lòng là rất khóc ưa có một loại bị nhục nhã bực bội cảm giác ngay cả ngươi xấu như vậy cũng có để khí theo đuổi ta chẳng lẽ ta chỉ có thể xứng với ngươi nam nhân như vậy sao nhục u c h ị hạ cá hố ta mang cho ngươi tới một tin mừng đặc biệt ngươi muốn là đồng ý b u ổ i t r ư a mời khách đâu rồi ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đây đồng ý mặt tròn thanh niên cười híp mắt cùng với nàng tiếp lời tin mừng đặc biệt n g ư ơ i rốt cuộc quyết định không đuổi theo ta cá hố trong lòng thoáng qua hai cái ý niệm này m ỹ mắt cũng không có nhất một chút thuận miệng nói giao dịch thất bại ngươi nơi đó qua lại đến nơi đ â u đi giọng tương đối bình thường nàng không muốn cho hắn một tia cơ hội một chút ảo tưởng không gian cũng không muốn cho hắn nàng hy vọng hắn thức thời nhưng cũng chứng mặt tròn thanh niên thật giống như không có lĩnh hội ý của nàng hắn vẫn là cười hếp i mắt biểu tình một cái cánh tay khoác lên nàng bàn làm việc tấm ngăn lên tự cho là tiêu xài n h ữ mày khác gấp gáp như vậy à là tin tức liên quan tới cá mặn ta đây l á o tôn nha ngươi chắc chắn thật muốn giao dịch thất bại sao ừ cá mặn ta đây l á o tôn danh tự này vừa vào thai cá hố chân mày chính là n h ữ một cái trên tay công việc cũng trong nháy mắt ngừng rốt cuộc d ư ơ n g mắt nhìn về phía mặt tròn thanh niên bên cạnh một tên khác biên tập cũng tỏ mò nhìn tới kinh ngạc nói h ắ c thế hay giả tin tức gì ạ nhanh nói ngay một chút mặt tròn thanh niên biểu tình có chút đặc ý nhưng hắn lắc đầu một cái cười hếp mắt nhìn cá hố nói giao dịch thành công thành công ta sẽ nói cho người biết cá hố cao mày nhìn hắn có chút do dự có chút hoài nghi hoài nghi cái này có phải hay không người này cố ý b à y bộ sách võ thuật chính là muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm ngươi xác định là tin mừng đặc biệt chắc chắn nhất định cùng với khẳng định mặt tròn thanh niên thần sắc không có chút nào hư mười phần p h ấ n khích bên cạnh biên tập luôn miệng rực dây cá hố mau trả lời ứng cá hố lại trần chờ hai giây biểu tình quấn quít nhìn nhìn mặt tròn thanh niên trên mặt viên kia mang mau nước rồi bỗng nhiên cản rằng ừ một tiếng được vậy ngươi nói mau đi ư mặt tròn thanh niên tay trái n ắ n quyển l à mặt m tròn a n g thanh niên vẫn còn ở lảm nhảm không ngừng giới thiệu nớ ngẩn cá hố đã vội vàng túi đầu đi lục soát tôn toàn bút danh sau đó quả quyết mở ra hắn bút danh tại hắn bút danh tác giả trong không gian nàng quả nhiên nhìn thấy hắn bút danh hạ nhiều hơn một bản vừa mới ban bố sách mới vong linh di nguyện một khắc kia nét mặt của nàng cực kỳ phức tạp nàng cảm giác mình hẳn mừng đến chảy nước mắt nhưng nhìn như vậy không phải là chủ lưu tên sách nàng tâm lý lại thật lo lắng lo lắng quyển sách này hòa không được sách này tên gọi thấy thế nào cũng không giống là một quyển võng văn nên có tên sách quá không phải là chủ lưu rồi hắc hắc như thế nào đây lục ra được chứ ta không có lừa gạt ngươi chứ cá hố ta đã nói với ngươi ở loại này trong chuyện ta là tuyệt đối không thể nào lừa gạt ngươi mặt tròn thanh niên còn ở bên cạnh danh công cá hố bị thai không nghe đông nhiên thở dài trên mặt rốt cuộc hiện ra một vệ nụ cười bông lỏng bởi vì nàng đông nhiên nghị thông suốt phát sách mới dù sao cũng hơn phong bút tốt hơn hơn nữa cái này tên sách mặc dù không phải là chủ lưu một chút nhưng dù sao đây là cá mặn ta đây l á o tôn sách mới liền hướng hắn cái này bước danh cũng nhất định có là độc giả mở ra thử đọc cho nên quyển sách này nhân khí kém đi nữa cũng kém không đến nơi đâu hơn nữa nếu như quyển sách này chất lượng tại từ nói hỏa khởi khả năng t ơ i tính cũng không phải là không có các đại thần sách mới tên gọi vốn là có thể tự do phong khoáng một chút được rồi cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này buổi trưa phòng ă n ăn chúng đi ta mời khách tâm lý b u n g lỏng khoái trá cá hố ngẩng đầu cho mặt tròn thanh niên một cái mặt máy vui vẻ cũng cho hắn một cái hứa hẹn mặt tròn thanh niên vừa mừng vừa sợ bữa ăn phòng ăn công ty chúng ta phòng ăn nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn đi nếu không ta xin ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn cá hố lắc đầu từ chối không được nói xong rồi ta xin làm sao có thể cho người t ô n kém đây được rồi cứ như vậy khoái trá quyết định ngươi mau trở về công việc đi lãnh đạo nhìn thấy hội mắng người mặt tròn thanh niên cùng lúc đó một chiếc vững vàng đi ở biện khơi trên tàu chở hàng đối mặt mênh mông b ắ ngát chỉ có tình tiết phức tạp thủy thủ trương t h u ậ t ngồi ở bường lái này cửa vai dựa vào khung cửa một bên thổi hải phòng một bên chán đến chết địa quét điện thoại di động một bên quét điện thoại di động còn một bên n h ả m chán ngáp một cái mấy năm trước hắn bởi vì nghe thúc thúc nói làm thủy thủ tiền lương cao bình thường công phu làm so sánh thanh nhàn còn trẻ r ố t nát hắn liền thi điên thi điên đi theo thúc thúc đi tới nơi này ta hóa l u ô n lên làm một tên non nớt thủy, thủ. thủ thủy thủ học được ca sướng ở nửa ngủ nửa tỉnh giữa phản phất nghe thủy thủ nói h ắ t đau tính là gì lau k h â lệ không phải sợ ít nhất chúng ta còn có mộng hắn lấy làm thủy thủ chính mình liền sẽ từ từ biến thành một cái chân chính nam tử hán nhưng chân chính lên cái này tao hóa luân hắn mới chậm rãi lĩnh ngộ được chân chính nam tử hán rất tịch mịch tàu chở hàng lái vào đại hải sau khi rất nhanh thì ngay cả hải ngạn tuyến cũng không nhìn thấy phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía ngoại trừ nước biển hay lại là nước biển hơn nữa như vậy khô khan sinh hoạt thường thường sẽ kéo dài hơn nửa tháng tàu chở hàng mới có thể cập bờ trên tàu chở hàng không có trẻ tuổi xinh đẹp cô nương ngay cả nấu cơm a di cũng tuổi đã hơn năm mươi cuộc sống này khổ sở a Ở tại này khổ sao ở t người khác đổi tác giả cũng chưa có phát đại tài theo ta đổi tác giả biến thái như vậy thu nhập một tháng hơn trăm triệu các ngươi chắc chắn nói đúng nhân dân tại sao hắn không cam lòng đ ặ chẳng qua là vong linh di nguyện danh tự này lại làm hắn có chút gãi đầu sau đó hắn liền thật gãi đầu một cái nghi ngờ lẩm bẩm kỳ quái như vậy tên khi dễ ta không đọc sách nhiều trình độ văn hóa không cao đúng không thảo mặc dù đối với cái này tên sách không lớn hài lòng nhưng trương thuận hay lại là tâm tình khoái trá địa điểm mở quyển sách này dành thời gian nhìn bởi vì hắn mới vừa rồi đã chú ý tới quyển sách này loại hình là hiện đại thành phố lớn thành phố lớn kiểu văng văn hắn vẫn rất thích xem mấy phút sau hắn một hơi thở nhìn xong hai t r ư ơ n g thuận tay điểm kích t r ư ơ n g sau thời điểm lại có phát hiện không rồi cứ như vậy hai t r ư ơ n g thảo trương thuận không nhịn được lại văng tục cảm giác cuộc sống này không có cách nào qua chính mình lại nhảy một cái hố to một quyển mới chỉ phát biểu hai t r ư ơ n g cây giống sách mới hắn lại bụng đói ăn quàng địa gạo cái này sau khi đổi theo càng phải đổi theo bao lâu ạ 1 năm, v n năm. Năm, năm có. Có lực cứ tựa vào buồng lái thời này h trên khúc cửa trưng thuận mặt đầy buồn bực nhìn bên ngoài rộng lớn mạnh mẽ mặt biển so với đại hải còn bắt ngát là cái gì đại khái chính là đuổi theo một quyển cây giống khổ so với năm tháng chứ tân nghĩa trường thành máy vi tính một tên đóng gói công nhân k h á c nhìn thân phận của hắn là một tên công nhân thật ra thì hắn có đại học chính quy trình độ học vấn mà hắn sở dĩ chính quy sau khi tốt nghiệp đi làm một tên đóng gói công nhân thật ra thì đây không phải là một mình hắn lựa chọn trên thực tế bọn họ đóng gói tuyến thượng rất nhiều đều có chính quy trình độ học vấn cái này ở thâm thành như vậy quốc nội một đường đặc biệt đại thành thị là một cái phổ biến hiện tượng ở chỗ này sinh viên thật sự là khắp nơi đi mà trường thành máy tính nhưng là năm trăm xí nghiệp mạnh trình độ học vấn thấp cũng rất khó đi vào nơi này chủ yếu sinh sản đủ loại máy chủ ý bợ m nhãn hiệu rất châu bài nhưng những thứ này đều cùng tần nghiễm không quan hệ nhiều lắm hắn làm việc ở đây cũng liền đồ cái tiền lương còn có thể mặc dù đóng gói công phu thân phận của người nói ra thật thật mất mặt nhưng hắn là một thực tế nhân ở mặt mũi cùng tiền giấy giữa hắn lựa chọn tiền liền giấy chẳng qua là làm đóng gói công nhân thời gian thực sự thật buồn chán mỗi ngày dây chuyển sản xuất lên tự động truyền tống tới một máy đài máy chủ công tác của hắn chính là cho bọn họ mặc lên túi ni lon lại mặc lên bọn sau đó cùng đồng nghiệp đồng thời bắt bọn nó mang tới từng con từng con cứng rắn hộp giấy bên trong lại ngăn lên băng rán rán lên nhãn hiệu sau đó số đi sang một bên liền ok rồi Khác h bảo o à ngay toàn n chưa d ù tới tích đại học lúc học vì tích phân lúc vì nà ta cao biết do thức, cấp cấp tạc rác cái a biết đi tới. hết thưởng thứ thể những định hàm không lượng gộ, gì, cũng kêu lím số cả hắn đại học thời kỳ học được nắm mọi chiêu số ở chỗ này cũng không có đất d ụ n g võ ngay tại ba ngày trước hắn t h ầ m mến chính là cái kia xinh xắn đóng gói nữ công bị bọn họ tuyến thượng một cái tiểu tổ trường bắt lại rồi không có muội nắm m ộ i chiêu số còn có cái gì dùng hai ngày này hắn tâm tình thật thấp làm một tên đóng gói công nhân đã khiến hắn mất đối với công tác nhiệt tình bây giờ mỗi ngày làm việc thời điểm còn phải mọi xem đây là hắn tốt nghiệp đại học năm thứ nhất mọi chuyện không thuận đối với tương lai thật mê man thời đại học giao hảo mấy người bằng hữu theo tốt nghiệp với nhau liên lạc cũng trục dần dần thiếu rất nhiều giống như lúc này hắn cầm điện thoại di động cũng không biết có thể với ai nói chuyện phiếm hay lại là nhìn tiểu thuyết đi trong sách cái gì đều có nghĩ như thế hắn liền theo bản năng leo lên c ờ hắn muốn hỏi một chút fan sách chuyện trong bảy có người hay không có đẹp mắt tiểu thuyết đề cử gần đây đổi một quyển sách hắn tối ngày hôm qua xem xong c ờ đăng nhập thành công hắn mở ra cá mặn một bảy mới vừa và o bảy đã nhìn thấy trong bảy lúc này thật sống động thật giống như không ít người ở lên tiếng hắn vừa mở ra bảy nói chuyện phiếm cung còn không thấy rõ trong bảy chính đang nói chuyện gì vừa mới những thứ kia nói chuyện phiếm nội dung liền bị mới lên tiếng cho húc bay rồi đang nói chuyện gì đây Lại có tân phiên hào chia sẻ sao ông nghi v ẫ n như vậy tần nghĩa i ngưng mắt nhìn kỹ trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép không bao lâu sau hắn nhìn thấy một câu nói như vậy cũng còn khá ta không nuôi b ầ y trước các ngươi đều nói lao tôn rất có thể sẽ không viết sách mới rồi hhh kết quả như thế nào đây hắn sách mới đây không phải là đi ra cậu không sửa đổi ăn cức ta và các ngươi nói hắn là cái tay viết còn có thể không viết sách mới rồi hả hhh cậu không sửa đổi ăn cức lao tôn phát sách mới rồi hả nắm lao tôn viết sách mới tỉ dụ thành cho không sửa đổi ăn cức tấn nghiễm khẽ nhất miệng ánh mắt có chút đ ă m đ ă m hắn giờ phút này có chút không xác định nói lời này ra hỏa rốt cuộc là cố ý hay lại là trình độ văn hóa quá thấp dùng sai lầm rồi t ỷ dụ lại nhìn xuống mặt sách khác h ư u lên tiếng hắn rất nhanh phát hiện cái này trong bảy nhân tài thật rất nhiều hoàng kiên không trên lầu khắc mù t ỷ dụ được không nếu như lão tôn viết là thì vậy ăn thì đúng là chúng ta đối người mình khắc á c như vậy không được động vật cao cấp chăn nuôi viên thật ra thì nói thật vừa mới nhìn thấy lao tôn thực sự mở sách mới rồi ta còn thật cảm động đều nguyện thu hơn trăm triệu rồi trả lại cho chúng ta viết tiểu thuyết nhìn loại tinh thần này đều có thể so với đã công thành danh thoại còn tiếp tục phách phiến tinh thần tần nghiễm những người này thật là dám nói a ở lao tôn trong bảy như vậy chỉ trích lao tôn tần nghiễm có loại xem thế là đủ rồi cảm khái sau đó hắn không nhịn được cũng ở đây trong bảy nói câu đại k i ể u lao sư cũng có loại tinh thần này nói xong hắn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng vội vàng tiếp tục vãn g thượng phiên trong bảy nói chuyện phiếm ghi chép không bao lâu sau hắn thành công tìm tới lao tôn sách mới liên tiếp mở ra nhìn một cái tên sách vong linh di nguyện Tân một tên thật Nghiêm miệng này giác gọi chép sách cái, cảm đối ặ c sách biệt, lại loại, thành nhìn quyển này phân h p lớn. Kết hợp c á này tên sách cùng phân loại, trong đầu hắn trong ngáy mắt sách loại, đối đầu với quyển sách này nội dung này nội sách khái có đại lần i n tưởng, chẳng một thế cái chuyển lẽ là một cái quỷ đ u thai đ ế h i ệ này đại trong đô Đối giả vờ gió trong thị cun như sáng văn. Đối với lần n vờ với hắn trong lòng là hài lòng hắn thật ra thì một mực không thích các đại thần biết những thứ kia nhìn qua rất cao thượng đề tài mới tinh cơ cấu ra một cái gì thế giới cái chủng loại kia hắn hy vọng có nhiều hơn đại thần đừng như vậy hoa h o ẹ mà không thực đàng hoàng viết một ít tiếp địa khí thành phố lớn sản g văn hắn tin tưởng lấy những thứ kia các đại thần b ú t lực viết ra thành phố lớn sản g văn hẳn sẽ rất đẹp mắt nhưng mà chân chính làm như vậy đại thần nhưng vẫn ít lại càng ít hắn vội vàng mở ra quyển sách này tính hạ tâm bắt đầu nhìn quyển sách này mở một cái đầu chính là vai nữ chính đi tới vai nam chính phòng trọ vai nữ chính minh diễm động lòng người nụ cười vui vẻ thanh âm cũng dễ nghe êm hay như một bò quang có thể chiếu sáng u ám xó xình mà vai nam chính trần dương vừa ra sân kia sa suốt tinh thần bộ dáng thật giống như liền là sinh hoạt ở xó xình âm u trong một con chó đối với vừa ra sân vai nữ chính tần nghiệm t h á c thích chính hắn tính tình cũng thật khó chịu tâm lý thích dĩ nhiên là cái loại này nụ cười vui vẻ có thể mang đến cho hắn hảo tâm tình mỹ nữ mà ở vừa ra sân vai nam chính trần dương trên người hắn phảng phất nhìn thấy chính mình rất nhanh thì đem chính mình đại nhập thân phận của vai nam chính bên trong một chương rất nhanh nhìn xong hắn không có liên tiếp lên chương thứ hai rất nhanh chương thứ hai cũng xem xong hắn tiếp tục điểm chương sau câu chuyện này mở đầu mặc dù lộ ra có chút bình thường ngoại trừ yêu hôi c h ú vị không có gì mũi khác vai nữ chính rất tốt vai nam chính rõ ràng có chút không xứng với vai nữ chính đây là hai chương này để lại cho tần nghiễm cảm giác nhưng hắn vẫn rất có hứng thú tiếp tục nhìn xuống vì vậy mở đầu mặc dù có chút bình thường nhưng đủ ấm áp ngọt nào g hành văn cũng đủ lưu loát đại nhập cảm cùng hình ảnh cảm giác đều rất tưởng như vậy bút lực hắn là hài lòng cũng đang mong đợi như vậy bút lực trung hậu kỳ có thể viết ra đặc sắc hơn nội dung cốt truyện đi ra hắn xem qua cá m ặ n ta đây lão tôn trước ba quyển sách cho nên đã sớm không nghi ngờ cá m ặ n ta đây lão tôn nội dung cốt truyện cơ cấu năng lực chẳng qua là chứng thứ ba đây tại sao mới vừa rồi không người nói cho ta biết quyển sách này bây giờ chỉ có hai chương liền hai chương đủ nhét kẽ răng sao s ớ m như vậy nhập cái hố cái này là muốn giết ta t â n nghiêm tử từ, từ thu lại nụ cười trên mặt giận t ừ mật bên sinh tràn đầy khó chịu tâm tình lại tới đến cá mặn một ư ơ i bảy lên tiếng cá mặn ta đây lao tôn lao đại có ở đây không Tăng thêm. cầu tăng thêm sách mới ngày thứ nhất phát biểu ngươi không tính tăng thêm sao và ngươi n vội vàng tăng thêm đi hạn h ắ n đã lâu gặp sương một dọn không giải khát ta tôn toàn bây giờ đang ở làm gì hắn lúc này vẫn ở trước máy vi tính nhưng hắn cũng không có đăng nhập cờ cờ cũng không có một mực chú ý sách mới chỗ bình lùn n ó chuyện hắn mới vừa rồi đột nhiên hứng thú tới muốn tự chế một tấm sách mới m ặ t đĩa lại nói trọng sinh trước làm một tên gọi lao phát ngai hắn mỗi lần mở sách mới có lúc sẽ tìm bằng hưu hỗ trợ chế tắc một tấm m ặ t đĩa có lúc ngượng ngùng cùng bằng hưu mở miệng hoặc là bị hắn tìm tới bằng hưu vừa vặn không rảnh lâu này hắn liền tự mình tìm tòi ra một bộ tự chế mặc đĩa phương pháp mới vừa rồi hắn lại đột nhiên tới hứng thú suy nghị tự chế một tấm mặc đĩa phát ra ngoài quyền này sá mà hắn chế tác mặt b ị a phương pháp hoặc có lẽ là công cụ là rất đáng sợ mỹ đồ tú tú h ắ n t ừ trên mạng một cái mỹ đồ tú tú gắn được sau đó sẽ dùng cái này mỹ đồ tú tú bắt đầu tự chế mặt b ị a hắn kỹ thuật là xù xì hắn thẩm mỹ cũng là không cao h ắ n t ừ trên mạng tìm đến một tấm chương kỳ kỳ lạ là lạ hình ảnh thử làm đã biết chương mặt b ị a bối cảnh đồ sau đó cắm vào tên i sách bút danh khởi điểm logo v v hắn chơi được thật vui vẻ khoe miệng từ đầu đến cuối chứa đựng nụ cười hắn muốn làm ra một tấm độc nhất vô nhị mặt địa đi ra đặc biệt một chút không sao chỉ sợ không đặc biệt hắn tự tin lấy chính mình ngày hôm nay dan sách muối mặt b ị a đặc biệt một chút kỳ lạ một chút mọi người là có thể bao dung nếu mọi người có thể bao dung vậy hắn sẽ không khắc k h í bối cảnh đồ đổi một tấm lại một chương lại từ đầu đến cuối không có phơi bày hắn mong muốn cái loại này hiệu quả hắn m u ố n là suy nghĩ quyển sách này nếu là một quyển linh dị văn vậy thì chọn một tấm màu sắc cũ ám một chút hình ảnh làm bối cảnh đồ làm ra cái loại này cảm giác thần bí cảm giác quỷ dị hắn thậm chí trong đầu tưởng tượng ra tấm kia mặt b ị a đại khái dáng vẻ cái đánh tiểu hồng tán hồng y đi ở qua hàm đạm bóng cây lắc lư lâm ấm trên đường búp bê ngũ quan tinh x sau đó sẽ dùng màu máu đỏ chữ to ở mặt địa bên cạnh chú lên vong linh di nguyện bốn chữ lớn mặt địa phía dưới cùng lại dùng bàn nhỏ số hồng sắc kiểu chữ phát phát thảo thảo địa viết lên mình bức danh mặt địa phía trên nhất đánh lên khởi điểm logo nhưng cũng không biết là mỹ đồ tú tú chức năng không đủ cường đại còn là hắn kỹ thuật quả thực quá thô giáp hắn chính là chế tắc không ra mình muốn cái loại này hiệu quả lần lượt thử lần lượt thất bại cuối cùng hắn dưới cơn nóng giận dứt khoát làm một tấm hắn trọng sinh trước thường xài loại trắng đó sắc bối cảnh đồ chính là cái loại này trắng p h a bối cảnh cùng chống không văn bản như thế trực tiếp viết thượng thư tên cùng với mình cùng khởi điểm logo chỉ đơn giản như vậy đơn giản thật là kết quả đừng nói hắn nhìn tấm này cực kỳ đơn giản mặt địa cảm giác còn thật có ý tứ ít nhất đặc biệt c ũ n g dễ thấy hai điểm này là làm được thật ra thì hắn mới vừa rồi có nghĩ qua chọn một tấm mộ bia hình ảnh làm bối cảnh đồ sau đó ở trên mộ bia viết lên quyển sách này tên sách lại ở bên cạnh viết lên mình bước danh cùng khởi điểm logo nói thật hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa thật làm như vậy nhưng lý trí ngăn cản hắn lý trí nói cho hắn biết cái này quá dọa người không nên không nói cũng có chút tác tủ cho nên hay lại là liền tấm này màu trắng bối cảnh đi đơn giản một chút giản dị một chút thương hại hắn biên tập viên cá hố từ biết được hắn sáng hôm nay phát biểu sách mới cá hố liền tâm lý mỹ tư tư cho hắn phát r i ê n g tin muốn cùng hắn trò chuyện một chút hắn quyển này sách mới tỉ như quyển sách này đại khái là một cái dạng gì cố sự cá nhân hắn cảm thấy quyển sách này an b à i ở mấy chục ngàn chữ thời điểm lên đề cử hiệu quả sẽ tốt hơn vân vân nàng là thành tâm thành ý nàng suy nghĩ một quyển sách mấy chục ngàn chữ thời điểm sẽ xuất hiện thứ nhất doanh số bán hàng tác giả bản thân hẳn là rõ ràng nhất cho nên nàng suy nghĩ lần này hỏi một chút hắn nhìn hắn cảm thấy mấy chục ngàn chữ thời điểm lên đề c nàng hy vọng hắn quyển sách này có thể ra một cái hào thành tích sáng tác trong quá trình cũng có thể du nhanh một chút bởi vì nàng sợ a sợ hắn cái này nhà giàu mới nổi nếu như quyển này sách mới thành tích không quá như ý sáng tác trong quá trình cũng không vui vẻ như vậy sợ hắn quyển sách này sau khi thậm chí quyển sách này còn không có viết xong liền trực tiếp phong bút không viết đáng thương a nàng hào hứng phát cho hắn mấy cái riêng tin một giờ trôi qua hai giờ trôi qua ba giờ trôi qua mắt thấy đến lượt tan công trưa nàng vẫn là không có chờ đến hắn trả lời hắn trả lời nàng còn không chờ đến lại đẳng cấp đến thẩm hạch tổ chính là cái tia mặt trọn thanh niên mặt tròn thanh niên cười hếp mắt đi tới bày một tự cho là tiêu sái tư thế cười hỏi mang ngư m u ộ i muội chúng ta đi ăn cơm đi đi cá hấu nhịn được mắt trợn trắng xung động biểu tình nhạt meo gật đầu túi đầu thu thập đồ trên bàn một lát sau đứng dậy mắt nhìn thẳng đi về phía trước viên kia mặt thanh niên cũng không để bụng vẫn là biểu tình cười hếp mắt bước chân nhẹ nhàng đi theo giải quyết trước máy vi tính tôn toàn nhìn vừa mới lên truyền thành công tấm kia mặt địa hài lòng gật đầu chính mình tự tay tự chế mặt địa cái loại này cảm giác thành tựu quả thật rất tốt